Quy 1 chương 383, Phấn viên thuốc. Làm ra dê tạp dương thừa trí, trà sát lấy tay ra nhà bếp, nhìn thấy trong nhà ăn giúp một tay đám người kia từng ăn, không khỏi buồn cười, không đa nghi bên trong đã ở nói thầm, lẽ nào này dê tạp dầu bánh ngọt còn so với mình bỏ công sức làm được món ngon cũng còn tốt ăn. Kỳ thực hắn không biết, đám người kia còn thật sự cho rằng này dê tạp xúc so với hắn làm ra những kia mị thực ăn ngon, thử nghĩ một người bất luận ăn cái gì cũng chính là cái mùi kia. Cần phải là 100 người ăn một loại đồ vật, liền nói bởi vì sinh vật học bên trong phản xạ có điều kiện, không có ăn loại vật này người, nhìn thấy mọi người đều ăn thứ này, bọn họ cũng cho rằng thứ này ăn cực kỳ ngon. Tình huống như thế ở trong cuộc sống cũng có thể nhìn thấy, muốn không làm gì xã hội sinh có như vậy kéo thêm đây, mới vừa lên thành phố một loại đồ vật, thương gia thường thường tìm đến không ít người làm bộ đi mua, hấp dẫn cái khác không biết khách hàng lại đây mua hàng. huống chi Dương Thừa Chí làm ra dê tạm súp thật sự là dễ uống, cùng cái khác thức ăn cũng không phân cao thấp, chỉ có điều này dê tạm xúc là lên không được cảnh tượng hình trắng, vì lẽ đó Dương Thừa Chí mới cho là như vậy. Triệu Lệ Thanh, Cổ Đan Bình thấy hết thảy đều chuẩn bị xong tụu ra phòng ăn, đi ra ngoài gọi ở sân cùng người trong nhà nhóm tới dùng cơm, năm nay là đêm 30. Triệu Lệ Thanh lại tìm Dương Thụ Xuân cùng đoàn thủ quân, Vương Nguyên Khoan đệ ba người bọn hắn nắm một ít pháo thả mấy cái. Ở bình thành cái địa khu này, từ đêm 30 bắt đầu, mỗi lúc ăn cơm, đều phải thả mấy cái pháo, cảm thấy an ủi trời cao các đời trước, khẩn cầu bọn họ phù hộ năm sau tâm tưởng sự thành. Chờ tất cả mọi người tiến vào phòng ăn thời điểm, Dương Thụ Xuân ba người bọn hắn cùng mấy cái gấu hài tử ở sân bắt đầu châm ngòi pháo, từng tiếng kinh thiên động địa pháo thanh âm, nói cho trong đại viện đám người một năm này lập tức liền qua sòng, một năm mới sắp đến. Tiến vào phòng ăn, những người kia nhìn thấy trong nhà ăn chính đang vùi đầu mánh liệt ăn dê tạp dầu bánh ngọt mấy người kia, đều là sức sở, đặc biệt là mấy người này tử nữ, nhìn thấy Mâu Thân ngồi ở cạnh bàn ăn liên tiến người đến đều không lo nổi chào hỏi, Hung Hăng Mánh Liệt Ăn đều cảm thấy kỳ quái. Ở trong ấn tượng của bọn hắn, mẹ của bọn họ là một làm cái gì đều tư tư văn văn hoa hạ truyền thống nữ tính, nhưng trước mắt này cái cùng mẫu Thân giống nhau như lúc người, nhưng dường như trong quân đội làm lính như thế, cũng không nói lời nào hung hăng mánh liệt ăn, các loại, chờ, Ăn xong một bát vội vã tiến vào nhà bếp lại rót một chén đi ra. Bọn họ không khỏi vò vào mắt, nhìn kỹ hạ xuống, liền là mẹ của bọn họ à, nhưng Mâu thân làm sao biến thành bộ dáng này, này để cho bọn họ nghĩ mãi mà không ra. Vương Hải Yến em họ Vương Hải Hà đi tới Mâu thân cao diễm Hà bên người, khẽ khẽ đẩy một thoáng cao diễm Hà, "Mẹ, người đây là ăn cái gì đây này, ăn như thế hăng hái." Cao diễm Hà không ngẩng đầu, dùng chiếc đũa chỉ chỉ nhà bếp, biển Hà, trong phòng bếp cho ngươi thừa trí ca làm ra dẻ tập dầu bánh ngọt, rất ăn ngon, chính ngươi tìm bắt đua đi vào thịnh." Tình cảnh này ở mấy cái thanh niên trên người chỉnh diễn, bọn họ không hẹn mà cùng đều nhìn về nhà bếp, Thầm nghĩ phòng bếp này bên trong đến cùng có vật gì tốt, lẽ nào so với này trên bàn ăn mỹ vị món ngon hay lắm. Có mấy cái nghe theo mẫu thân lời nói thanh niên tiến vào nhà bếp, ở nhà bếp lo chiếc, vốn có, một bên không biết còn đang bận việc gì gì đó dương thừa chí thấy có người đi vào, thấy là mấy cái thanh niên, liền chỉ chỉ trên tấm tất chậu lớn. Bọn họ nhìn thấy hai cái chậu lớn trong, một cái bên trong chứa đựng chính là vàng óng ánh súp giòn tròn dẹp hình đồ vật, một cái khác màu sắc rực rỡ cũng không biết làm món đồ gì. Vương Hải Yến em họ Vương Hải Hà đựng non nửa bát dế tạm, nếm thử một miếng, con mắt không khỏi sáng ngời, vật này ăn quá ngon rồi, không trách mưu thân ngay cả lời đều không lo nổi cùng nàng nói. Tang Cẩu khẩu, khẩu đem nửa chén nhỏ dế tạm ăn, lại được một đại bát cũng học mưu thân dáng vẻ, dùng chiếc đũa gắp một cái rầu bánh ngọt ra nhà bếp. Cùng Vương Hải Hà đồng loạt đi vào thanh niên nhìn thấy cử động của nàng, đều cảm thấy bất ngờ, này kết thúc mỗi ngày người trẻ tuổi đều biết lẫn nhau tính cách, Vương Hải Hà là một văn văn tĩnh tính nữ hải, làm sao ăn cái kia màu sắc rực rỡ đồ vặn, liền ăn có không ngon hay không ăn đều không nói lại suối một chén đi nha. Những người trẻ tuổi kia một thoáng nghĩ đến một vấn đề, nhìn vừa nãy mẫu thân dáng vẻ, suy nghĩ thêm Vương Hải Hà bộ dáng, bọn họ đã minh bạch cũng không phải Vương Hải Hà không nói lời nào, mà là người ta không lo nổi nói, vội vàng ra phía ngoài ra chậu lớn bên trong chứa đựng mưu thân trò nói dế tập rồi. Vị tới đây, mấy cái này thanh niên dồn dập cầm lấy trong phòng bếp bát, vây quanh ở chứa đựng dê tạp suốt chậu lớn dùng cái muỗng soi một chén, cầm qua chiếc đũa thưởng thức, cùng Vương Hải Hà một cái bộ dáng, tam khẩu lượng khẩu ăn một bát, quay đầu lại lại soi một chén, gấp một cái dầu bánh ngọt ra nhà bếp. Bọn họ này dị thường cử động gây nên trong nhà ăn chú ý của những người khác, mọi người dồn dập tiến phòng ăn đi xem xem đến cùng trong nhà ăn có đồ vật gì đó, có thể làm cho bọn này hiếu động thanh niên yên lặng ngồi ở chỗ đó phẩm thực. Mà đi vào mỗi người lúc đi ra, không khỏi là bưng một cái bát, chiếc đũa mang theo một cái vàng óng ánh súp Vừa ra nhà bếp đều tìm một cái vị trí thích hợp ngồi ở chỗ đó vùi đầu bánh nướng ăn. Vô dụng 10 phút, một cái buồn lớn dê tẩm súp, một chậu dầu bánh ngọt khiến mọi người ăn là sạch sành sanh, những kia ăn một bát dê tạp súp đám người đều tại ảo nào chính mình đi vào quá muộn, mới ăn một bát. Mà những kia sớm nhất giúp một tay mấy người hài lòng xoa xoa cái bụng, cùng bên trong phòng ăn đám người hỏi thăm một chút, nói giữa chưa không ăn, tiểu ly khai rồi phòng ăn. Thấy không có dê tạp thang hòa dầu bánh ngọt, ăn lửng dạ đám người chỉ có thể ngồi vây quanh ở cạnh bàn ăn, An Dương thừa trí làm ra cái khác mỹ vị món ngon, đồng nhất động chết đúa cũng như cương mới ăn dê tẩm súp như vậy, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Mọi người ăn không sai biệt lắm thời điểm, Dương Thừa Chí kêu lên cổ đàn Bình cùng Triệu Lệ Thanh, hai người nhìn Dương Thừa Trí, "Thừa Chí, chuyện gì? Ngươi cũng mau mau ăn chút, nếu không món ăn đều nguội." Dương Thừa Chí gật gù, "Đan Bình tỷ, chỉ dâu bên trong ta làm một chút chúng ta cái này phấn viên thuốc, hai người cho mọi người bưng lên đi, vật này bọn họ cũng chưa từng ăn, để cho bọn họ nếm thử tiên." Dương Thừa Chí nói phấn viên thuốc, hai người đương nhiên biết, Hạo Thiên huyện là bình thành khu vực lớn nhất khai tây nơi sản sinh, hàng năm đều có rất nhiều khoai tây bán ra. Dương gia câu nơi này cũng không ngoại lệ, người trong thôn ngoại trừ diện tích lớn trồng bắp chính là trổng khoai tây, đào đất đậu lúc làm phá không tốt bán ra khoai tây, người trong thôn đều đem chúng nó mãi theo, loại bỏ sau ngoại trừ cho cạn, còn lại bạch sắc khoai tây mặt phấn. Người trong thôn dùng khoai tây mặt phấn biến thành khoai tây phấn, mang về sau, ở bên trong gia nhập tinh thịt heo, cả rốt mạnh vỡ cùng các loại đồ gia vị cùng với hành thái, làm thành viên thuốc hình, phóng tới trong lồng trên nồi trứng trước nửa cái đến tiếng đồng hồ, liền làm thành phấn viên thuốc. Làm tốt phấn viên thuốc, màu sắc màu xanh, mặt trên còn điểm xuyết lấy màu cả rốt mạnh màu tím thịt, phần, dinh dưỡng phú, mùi ngon. An thời điểm hơn nữa một ít tam tấn đặc sản Trần dẫm Chuyện này quả là là hiếm có mỹ vị, chính bởi vì, vì nguyên nhân này, Dương Thừa Chí lúc không giờ đã làm nhiều lần phấn viên thuốc để mọi người thưởng thức. Cổ Đan Bình cùng Triệu Lệ Thanh tiến vào nhà bếp, đem Dương Thừa Chí chứa đựng đến mâm phấn viên thuốc bưng ra, này lệ nhất bản đương nhiên bỏ vào mấy ông lão cái bàn kia trên. Mấy vị lao gia tử nhìn thấy trong mâm 10 cái xanh hồng giao nhau sáng lừng lánh phấn viên thuốc, tỏ rõ vẻ mơ hồ, bọn họ không biết trong mâm so với viên thuốc hơi lớn tròn vo ra họa là vật gì. Tôn lão gia tử đúng dịp thấy Dương Thừa Trí từ phòng bếp đi ra, đem hắn kêu đến, "Thừa Trí, đây là cái gì thức ăn, ta làm sao chưa từng thấy?" Tôn gia gia, đây là chúng ta nơi này một loại ăn vặt. Nóng lạnh đều có thể ăn, chúng ta gọi là phấn viên thuốc, là dùng khoai tây phấn, tinh thịt. Cả rốt cùng cái khác một ít đồ gia vị làm được, thương vị không sai, các ngươi chám giấm chua ăn chút. Trong nhà ăn đám người nghe Dương Thừa Chí nói như vậy, dồn dập dơ đuôi lên, kẹp hơi có chút, phóng tới trước mặt trong chén nhỏ, cũng hơi có chút giấm chua, chám giấm chua ăn một lần, con mắt cùng nhau sáng ngời, này phấn viên thuốc mùi vị không kém với mới vừa dê tạt sút. Vô dụng 10 phút một bàn phấn viên thuốc liền để mọi người xé xác ăn sạch sành sanh, Tạ lão gia tử một ít bản sáu vị lão nhân cũng đem 10 cái phấn viên thuốc ăn sạch sẽ. Tạ lão gia tử ăn no thỏa mãn, quay đầu lại hỏi nói, Thừa Trí, lại không rồi, muốn có lời lại làm mấy cái, chúng ta còn không ăn được đây này." Dương Thừa Chí trên đầu tối xâm lại, nhìn trên bàn ăn còn thừa không có mấy cơm nước, trong lòng thầm nói, này đều là người nào rồi, chính là trong thôn bị một ngày trùng khổ thôn dân cũng không có như vậy mạnh mẽ sức chiến đấu. Một bàn này cơm nước hơn nữa dê tạp sút, phấn viên thuốc đều ăn thất thất bát bát, sao còn nói không ăn được đây? "Ông ngoại, này phấn viên thuốc không thể ăn nhiều, ăn hơn nhiều dạ dày không chịu được, buổi chiều ta cấp mọi người tại làm điểm dê tạp thang hòa phấn viên thuốc, đợi buổi tối cơm thân niên, ta lại cho mọi người làm dừng lại, một trận pha lê sủi cảo, các ngài thấy thế nào?" Cách hắn hơi gần mọi người nghe buổi chiều còn làm dê tạp than hòa phấn viết thuốc, trong lòng liền hoạt động, buổi tối tất yếu rất sớm lại đây, bằng không lại như buổi trưa hối hận như vậy cũng không kịp rồi. Đến cuối cùng lại nghe thấy một cái mới mẹ đồ ăn tên Pha lê sủi cảo, đây là vật gì? Sủi cảo còn có thể dùng pha lê bao? Tạ Ngọc Hà không khỏi mở miệng hỏi, thừa chí, cái gì là pha lê sủi cảo? Cũng không dám dùng pha lê làm vỏ hắn, yếu nhân nhóm ăn miệng thủy tinh chưa vậy cũng không tốt." "Mẹ, không phải như ngươi nói vậy, pha lê sủi là một cái tên, không phải dùng pha lê bao, chúng ta bình thường ăn sủi cảo là dùng tinh bột mì cán bao, chúng ta cái này pha lê sủi cảo" là dùng khoai tây phấn cùng du mặt làm thành sủi cảo da, đun sôi thời điểm sủi cảo nửa trong suốt, cách sủi cảo da có thể nhìn thấy bên trong sủi cảo nhân bánh. Nghe Dương Thừa Chí đồng nhất giải thích, mọi người mới hiểu được, pha lê sủi cảo cũng không phải dùng pha lê bao, chỉ có điều sủi cảo ra dường như pha lê giống nhau là trong suốt. Mỗi cuối năm ăn tinh bột mì làm thành sủi cảo bao ra sủi cảo, bọn họ những người này đều chán ăn rồi, này bỗng nhiên lại nghe thấy một loại kiểu mới sủi cảo, một thoáng đêm mọi người lòng hiếu kỳ điều động, trong lòng cũng không khỏi chờ mong nãy buổi tối pha lê giáo tử. Bởi vì cơm tất nhiên muốn ăn pha lê sủi cảo, vì lẽ đó mọi người ăn cơm cũng không có trở lại đều ngồi ở trong nhà ăn chờ chút buổi chưa đồng thời làm văn than. Nhiều người sức mạnh lớn, hơn 10 bàn ăn, vô dụng nửa giờ liền thu thập sạch sẽ xanh, Dương Thừa Chí tìm đến Du mặt cùng khoai Tây phấn bắt đầu sống mặt làm sủi cáo ra. Ngồi ở chỗ đó không có chuyện làm đám người ăn Dương Thừa Chí sân tự sinh ra hoa quả, hạt qua tử, uống trà nước nói chuyện nói chuyện tiếng, rất thú vị. Tạ Ngọc Hà gặp Nhi Tử mình ở nơi nào nhào bù mì, liền đi tới, đưa tay cho Dương thửa Chí lau mồ hôi trán, đau lòng nói rằng, "Nhi Tử, mẹ giúp ngươi nhào mì. Mẹ, loại này mặt ngươi sống không được, ngươi chính là cùng mợ, bá các nàng nói hội thoại đi thôi." Dương Thừa Chí hướng Tạ Ngọc Hà nợ nụ cười dưới nói rằng: "Sao có thể sống không được, đó là sao ông ngoại ngươi bọn họ nhiều người như vậy sủi cảo đều là mẹ một người bao, ngươi có thể không nên coi thường mẹ ngươi." Tạ Ngọc Hà phủi dưới miệng nói rằng: "Dương Thừa Chí cười ha ha, mẹ, này Pha Lê Sủi Cảo chủ yếu nói sủi cảo ra, ngươi cũng biết khoe tây phấn quá gần, khoai tây phấn thả hơn nhiều căn bạn không gói được, một ít đi liền không minh bạch, này Pha Lê Sủi Cảo ta nhưng là học thật nhiều năm đây này." Quy 1 chương 384, Pha Lê Thấy Dương Thừa Chí nói như vậy, Ngọc Hà đau lòng nói: "Ngươi xem một chút mẹ có thể giúp ngươi làm chút gì?" Chính ngươi làm việc, mẹ ngồi ở chỗ đó ngồi không yên. Nghe Tạng Ngọc Hà lời này, Dương Thừa Trí trong lòng ấm áp, có mẹ cảm giác thật là tốt, này hơn 20 năm, vẫn là lần đầu tiên có người đối với hắn nói chuyện như vậy. "Mẹ, ta học đúng là đâu biết, nhiều năm như vậy sớm thói quen, ngươi trước đi ăn chút trái cây, chờ sau đó ta sống thật mặt các ngươi đồng thời làm vẫn thấn là được rồi." Dương Thừa Trí trong lòng ấm áp, dùng cái chán đụng một cái mâu thân Tạng Ngọc Hà gò má, cười nói. Tạng Ngọc Hà đưa tay ở Dương Thừa Trí trên đầu xoa bóp một cái, kiềm chế một chút, đừng mẹ muốn chết rồi, ta đi cấp ngươi cũng lưng nước, uống cạn nửa sống. "Biết rồi." Chờ sau đó ta gọi các ngươi, Dương Thừa Chí cười nói. Lần này buổi trưa Dương Thừa Chí cùng một đám nữ tướng ở trong phòng bếp bắt việc, Dương Thừa Chí sống tận mặt, bắt đầu làm dê tạm than hòa phấn viên thuốc, các nữ tướng ở nơi nào làm vẫn hắn. Chờ bao xong sủi cảo, đám kia chưa từng thấy pha lê sủi cảo đám người, trên mặt mang theo nghi hoặc nhìn ở lọ chiếc, vốn có, một bên mang hoạt Dương Thừa Chí, Tạ Ngọc Hà hỏi Thừa Chí này sủi cảo như thế nào cùng chúng ta bình thường ăn sủi cảo như thế, có phải là tính sai sủi cảo ra. Dương Thừa Chí thả ra trong tay việc, nhìn một chút trên tấm sủi cảo. Trên tấm thớt sủi cáo chính là so với bình thường sủi cáo màu sắc hơi sâu, người nói: "Mẹ, này pha lê sủi cáo liền bộ dáng này, cùng phổ thông sủi cáo như thế, các loại, trở, lục đi ra dáng vẻ liền thay đổi." Nhìn sắc trời còn sớm, mọi người thấy trong nhà ăn không có chuyện gì có thể làm, đều trở về phòng, bởi vì buổi tối muốn đón giao thượng nên tiếp một năm mới, vì lẽ đó mọi người đều trở về phòng nghỉ ngơi đi tới. Dương Thừa Chí lợi dụng thời gian rảnh danh thời điểm, trở về chuyến trong nhà, tìm tới Vương Hải Hiến, để Vương Hải Hiến nhiều bao một ít tiền lì xì. Nam hết Tết đến rồi trong nhà như thế đệ đệ mọi mọi không cho bao đỏ cũng không còn gì để nói, lại nói rõ thiên đầu năm mùng một người trong thôn bọn nhỏ lại đây chúc Tết nhất định không ít. Bởi vì buổi tối mọi người đều muốn xem hoa hạ Tết xuân dạ hội, vì lẽ đó Dương Thừa Chí có ở đây không đến lúc 6 giờ liền từ trong nhà đi ra, muốn sớm một chút khiến mọi người sắp xếp cơm tối, cũng khiến mọi người sớm một chút ăn cơm đồng thời xem Tết xuân dạ hội. Chờ hắn tiến vào giản dị phòng ăn thời điểm, Dương Thừa Chí không khỏi vui vẻ, không biết lúc nào mọi người đều tới phòng ăn, mọi người nhìn thấy Dương Thừa Chí đi vào, đều quay đầu đầy mắt lựa nóng nhìn hắn. Trợ hộ để hắn nhanh lên một chút làm dế tạp tha hóa phấn viên thuốc cùng với hắn nói pha lê sủi cạo. Dương Thượng Chí đương nhiên biết bọn họ làm gì tới sớm như thế, đây đều là dế tạp tha hóa phấn viên thuốc gây ra họa, bọn họ cực nhỏ ăn nơi như thế này là sắp mỹ thực, lần đầu ha ha thiếu chưa từng ăn nghiện, nay sớm một chút lại đây muốn ăn cái đã nghiện. Hắn cười ha ha, nhìn ngồi vây quanh ở cạnh bàn ăn mọi người nói, ta đây liền cho các ngươi làm dế tạp tha hóa phấn viên thuốc, bất quá các ngươi cũng không cần ăn quá nhiều rồi, buổi tối còn có pha lê sủi cạo, muốn ăn được nhiều ăn không trôi, cũng không nên trách ta. Mọi người cười phá lên, không khỏi nhìn về phía buổi trưa ăn được dế tạp súp nhiều nhất mấy người chính là các nàng ăn dê tạm sốt nhiều nhất, chống đỡ là không đi cuối cùng liền phấn viên thuốc cũng không có ăn. Dương Thừa Chí nói lời này, mọi người nở nụ cười, hắn nhưng là bị tội, trên người để ném mấy cái hột, sợ đến hắn vội vàng chui vào nhà bếp, vướng hắn hột đích đương nhiên là buổi sáng ăn dê tạm sốt nhiều nhất kia mấy cái trường gói. Dương Thừa Chí tiến vào nhà bếp Lenken đang đang làm cơm, bên ngoài người rối danh vô sự, liền đem treo ở phòng ăn phía trước màn ảnh lớn lờ cờ giờ TV mở ra, xem xuống cấp nơi quá tiết xuân bộ dáng. Bởi vì mọi người rất sớm liền quá, vì lẽ đó buổi tối bữa này cơm tất nhiên ăn tương đối sớm. Chính như Dương Thừa Chí từng nói, bởi vì có vài dạng bọn họ cực nhỏ ăn mỹ thực, buổi tối bữa này cơm tất nhiên mọi người cũng không dám bung ra ăn đơn độc một loại mỹ thực. Cứ như vậy, trước hết bưng lên dê tạp thang hòa phấn viên thuốc thì có một điểm còn lại, mà cuối cùng bưng lên pha lê sủi cảo nhưng trở thành hàng hot. Một bàn bàn tản ra nồng nặc mùi thơm, bóng ánh long lanh, kéo léo đẹp đẽ, cách sủi cảo ra có thể nhìn thấy bên trong sủi cảo nhân bánh pha lê sủi cảo bưng lên thời điểm, ngồi vây quanh ở cạnh bàn năm đám người, đều là ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, bọn họ nhìn thấy dường như tác phẩm nghệ thuật vậy pha lê sủi cảo, đều không đành lòng dưới trước rồi. Ở bao gia sủi cảo thời điểm, bọn họ còn tưởng rằng này sủi cảo chính là cùng bọn họ thường thường ăn cái loại này sủi cảo cách gọi không giống, lại không nghĩ rằng Trừng Chiến Pha Lê sủi cảo một thoáng thay đổi cái dạng, thật sự rất tựa dùng pha lê bao hết một đám xanh xanh đỏ đỏ sủi cảo nhân bánh như thế. Phụ trách internet đầu pha lê sủi cảo Triệu Lệ Thanh cùng cổ Đan Bình nhìn một đám mắt lớn chừng mắt nhỏ mọi người, cười nói, "Này pha lê sủi cào nhiệt nhặt náo ngon nhất, dinh dưỡng cũng cao, nếu như ngồi liền ăn không ra nó ngon hương vị." Mọi người nghe hai người vừa nói như thế, cũng không đoán hỏi tới thượng thức pha lê giáo tử, vội vàng đưa đua một cái dùng chiếc đũa cặp lấy, này sủi cảo ra bởi vì là dùng khoai tây phấn cùng du mặt chế thành, kinh đạo mười phần, lại không có kèm mỡ. Không có cách nào chỉ có thể chấm hơi có chút giấm chua, đặt ở trong miệng gặm cắn, trong nhà ăn nhất thời một mảnh lúc hít vào âm thanh, nguyên lai này sủi cảo bên trong còn có nóng bỏng nước ấm. Tuy nói này nước ấm khá nóng miệng, nhưng mùi vị thật sự là quá ngon rồi, vừa có thịt bò ngon mùi vị, lại có rau dưa đặc lưu thanh hương. Lại lần đầu tiên bị phỏng miệng kinh nghiệm, đón lấy trong nhà ăn chỉ nghe thấy lang thôn hổ âm thanh, loại kia bởi vì bị phòng miệng mà hấp khí lạnh thanh âm nhưng một lần cũng chưa từng xuất hiện. Có buổi sáng dê tạp than hòa phấn viết thuốc, cùng pha lê sủi gạo làm được số lượng 10 phần, cho dù là như vậy, gói kỹ pha lê sủi gạo cũng khiến mọi người ăn thất thất bát bát, điều này làm cho Dương Thừa Chí cùng Cổ đàn Bình mấy người bọn hắn không khỏi thật lưỡi, những người này sức ăn cũng quá cứng hãn. Đừng nói là người khác, chính là mấy ông lao đã ăn xong pha lê sủi gạo cũng là chậm rãi xoay người, ăn no thỏa mãn, thời gian thật dài rồi, ngày hôm nay cái này hai bữa cơm ăn là quá đã nghiền rồi, bọn họ vẫn đúng là chưa từng ăn đẹp như vậy vì địa phương đặc sắc ăn vạt. Trở lại cơm tân niên, trời cũng tối rồi hạ xuống, tiết xuân dạ hội còn chưa có bắt đầu mọi người đều đến sân con đèn, thuận tiện cũng tiêu hoa xuống, này ăn quá nhiều đồ vận, cái bụng trống đỡ có chút khó chịu. Dương Thụ Xuân, đoàn thủ quân, Vương Nguyên khoan ba cái đại lão ra mang theo trong nhà một đám các tiểu binh, đến hậu viện đất trống châm ngòi khói hoa pháo. Có bọn hắn đi đầu, một hồi thời gian, người trong thôn hơn 100 hộ mọi người đều lấy ra chuẩn bị xong khói hoa pháo bắt đầu châm ngòi, chỉ một thoáng dương ra câu bầu trời sáng như ban ngày, nhiều loại khói hoa ở trên bầu trời chen nhau tỏa ra. Dĩ vãng dương ra câu, chỉ là ở nửa đêm 12 giờ cũng mới năm luân thời điểm, các thôn dân mới mấy cái pháo, khói, thuốc lá Hoa thứ này đối với Dương già câu thôn dân tới nói đó là hàng xa xỉ, mọi người căn bản sẽ không đi mua thứ này. Năm nay từng nhà đều đã có hơn 10 vạn thu vào, mọi người cũng muốn thật vui vẻ quá tốt năm, vì lẽ đó người trong thôn nhóm đều lấy ra mấy ngàn thậm chí hơn vạn nhân dân tệ mua không ít khói hoa pháo chấm ngòi. Trong nhà cái kia một đám người trẻ tuổi đều tại yên kinh cùng Dương Thành hớ lên, bọn họ còn chưa từng có tự tay châm ngòi quá khói hoa pháo, thấy đoàn thủ quân bọn họ tại hậu viện châm ngòi khói hoa pháo, trong lòng không khỏi ngửa lên, đều chạy đến hậu viện gia nhập châm khói hoa đoàn ngũ. Đến lúc này đoàn thủ quân mấy người bọn hắn đúng là bật điệu, bọn họ sợ sệt nhiều người trên ngồi khối hoa pháo thời điểm xảy ra điều gì nguy hiểm. Tả Lao gia tử nghe được người trẻ tuổi đều đến hậu viện châm ngồi pháo, phải mấy cái bảo tiêu quá khứ, dù sao bọn họ đều là quân nhân xuất thần, đối với bình thường nguy hiểm châm ngồi khói hoa pháo vẫn có thể dự liệu được. Bọn họ này châm ngồi người càng nhiều, nhất thời cái này đại viện tiểu thành Dương gia câu châm ngồi khói hoa pháo trung tâm, người trong thôn đương nhiên cũng không chịu yếu thế, gia tăng châm ngồi cường độ. Đến lúc này Dương gia câu tiểu thành giảm 8 thôn người hấp dẫn nhất địa phương. Tuy nói năm nay Dương gia câu thôn này ở Dương Thừa chí dẫn dắt đi đi lên khá giả, nhưng chu vi những kia làng kinh tế vẫn cùng trước đây một cái bộ dáng. Người tốt nhất ra một năm nhiều nhất cũng thu vào cái 30.000 nhân dân tệ, bọn họ nào có giàu có tiền mua khói hoa pháo. Những này làng thôn dân ăn qua cơm tất nhiên, có không muốn xem Tết xuân dạ hội đám người đều tìm người kết bạn đến Dương gia Câu, bọn họ đã sớm nghe nói Dương gia Câu năm nay bỏ ra mấy triệu chuyên môn châm ngòi khói hoa, bọn họ đều muốn qua xem một chút. Lần này, không đợi đoàn thủ quân bọn họ đem trong nhà khói hoa pháo châm ngòi xong, Dương gia Câu trên đường cái thì có không tốt thôn bên cạnh thôn dân, bọn họ nhìn thấy Dương gia Câu trong thôn các gia mang theo đại đèn lồng màu đỏ, cùng trên đường cái các loại trang sức, hâm mộ đòi mạng, thật tại sao mình bất sinh ở Dương gia Câu? Bọn họ cũng nghe nói Dương ra cấp thôn dân mỗi hộ năm nay thu vào đều tại 10 vạn nhân dân tệ trở lên, liền ngay cả thôn bọn họ bên trong ở Dương thửa Chí nhà máy rượu làm công đều có 10 vạn nhân dân tệ niên kỷ cuối cùng thường, những thứ này đều là bọn họ những này vừa giải quyết xong ấm no đám người hâm mộ nhất. Hiện tại có rất nhiều thôn bên cạnh người đều đang hỏi tham Dương ra câu nhà ai có hay không đối tượng thanh niên, muốn đem mình hoặc là thân hữu cô gái giới thiệu cho bọn họ, cứ như vậy những nữ hài tử này cũng có thể tìm tới một cái tốt quý tụ. Chính là bởi vì bọn họ loại ý nghĩ này, ở về sau trong vài năm, Dương gia câu cái kia chút vừa độ tuổi thanh niên trở thành phạm vi mấy chục nhằm hắn hot. Mọi người đều đem con gái gả tới Dương ra câu làm linh, đến cuối cùng cho dù là cưới đến Dương ra câu tức các phu nhân cũng phải ước ao thời gian rất lâu. Thấy đi tới người trong thôn thôn bên cạnh người càng ngày càng nhiều, Dương Phượng Sơn đến tìm Dương thừa Chí thương lượng nên làm gì, người ta đều là từ thật xa thôn bên cạnh sang đây xem châm ngòi khói hoa, này cách châm ngòi khói hoa còn có mấy cái tiếng đồng hồ, mọi người vẫn ở trên đường cái cũng không phải cái biện pháp. Dương thừa Chí suy nghĩ một chút, để Dương Phượng Sơn đem đại đội mở ra, chuẩn buồn nhất chút khói hương hạt dưa nước trà. Điểm tâm gì gì đó đổ vật chiêu đái một chút những này thôn bên cạnh người, người ta dù sao cũng là sang đây xem hoa nở rồi, không chiêu đãi một chút cũng không còn gì để nói. Có Dương thừa Chí sắp xếp, Dương Phượng Sơn lập tức đến người trong thôn quẩy bán đồ lặt vặt mua hơn 10 đầu hơn 10 đồng tiền Hoàng Hạc Lâu, bắt chuyện ở trên đường cái đi dạo thôn bên cạnh người đến lớn đội đi ăn mác xuống. Sau đó lại để cho nhà mình bà nương đưa tới nhà hạt dưa điểm tâm này một ít ăn và uống, chiêu đãi từ thôn bên cạnh tới được mọi người, bọn họ hành động này để thôn bên cạnh đám người càng là đỏ mắt. Khỏi cần phải nói liền nói Dương Phượng Sơn đặt ở đại đội bên trong năm cái Hoàng Hạc Lâu khói hương, khiến mọi người tùy tiện đánh Vậy thì để thôn bên cạnh đến đây xem châm ngòi khói hoa các thôn dân khó mà tiếp nhận. Loại này khói, thuốc lá, cho dù là trong thôn cưới vợ sính nữ thời điểm, chiêu đãi khách nhân tôn quý nhất nhiều nhất cũng chính là hoàng hạc lâu, lại không nghĩ rằng người ta chiêu đãi bọn hắn những này, ngoại lai thôn dân cũng dùng loại này khói hương. Hơn nữa vừa để xuống chính là 5 cái, này năm cái hoàng hạc lâu giá cả gần như sắp tới 1000 nhân dân tệ, đây là bọn hắn mấy tháng thậm chí 1 năm đánh khói hương giá cả, này làm sao không để cho bọn họ độ vận. Quy 1 chương 385, điểm vượng thí sinh thích hợp. Đến nửa đêm lúc 11 giờ rưỡi, phụ cận làng đến Dương ra Câu xem châm ngòi khói hoa đám người đạt đến hơn 2000 người, liền ngay cả Hạo Thiên thị trấn không ít người đều đến Dương ra Câu xem châm ngòi khói hoa. Cảng thư viện VĐVĐVĐ, Tàn tủ vện, Việt Nam. Nhìn sang quan sát khói hoa người càng đến càng nhiều, Dương Thừa Chí tìm Dương Phượng Sơn, để Dương Phượng Sơn đem trong thôn lũy tốt 3 cái cự đại vượng hỏa nhân lửa, ngược lại ngày đó hắn cũng đã hỏi Lũy Vượng Hỏa chẳng hẳn, chẳng hẳn nói cái này vượng chí có thể 7, 8 tiếng. Dương Phượng Sơn về nhà đem 3 cái khởi động lấy tới, theo Lũy Vượng Hỏa cái kia chẳng hẳn yêu cầu. Từ lưỡi phòng hộ trên gỡ xuống hai cái mảnh dây điện nhận được khởi động khí trên. Dương Vượng Sơn đem khởi động khí giao cho đứng bên cạnh Dương Thừa Trí, để Dương Thừa Trí châm lửa, Dương Thừa Chí vội vàng vùng vùng tay, hắn cũng không dám tiếp vật này. Người trong thôn quy củ hắn nhưng là biết, điểm ấy vượng hỏa người đều là trong thôn cực kỳ có uy tín, lớn tuổi nhất trưởng bối đến chút, hắn tên tiểu đối này tính là gì, nếu là thật nhen lửa vượng hỏa, vẫn không thể để người trong thôn chỉ trích. Dương Vượng Sơn thấy Dương Thừa Trí không tiếp khởi động khí, hắn cũng không có cách nào, người trong thôn quy củ này hắn cũng biết, muốn nói uy tín Dương Thừa Trí đầy đủ, nhưng dù là này số tuổi quá trẻ tuổi có thể nhìn chung quanh chờ đợi điểm vượng hỏa đám người, đều là 30, 40 tuổi đám người, các lao già kia một cái cũng chưa hề đi ra, này nhưng làm Dương Phượng Sơn làm khó dễ ở. Nhìn không có người thích hợp điểm vượng hỏa, Dương Phượng Sơn lại đưa ánh mắt chuyển hướng Dương Thừa Trí, con mắt không khỏi sáng ngời, "Thừa Chí, trong nhà của ngươi không phải có ra ra ngươi, ông ngoại mấy vị kia lão gia tử, ngươi để cho bọn họ đi ra cho chúng ta điểm dưới vượng hỏa, nếu không ta này vượng hỏa còn vô pháp chọn." Dương Thừa Chí nghe Dương Phượng Sơn đồng nhất nói, con mắt cũng là sáng "Thẩm đúng rồi, làm sao đem trong nhà mấy vị lão gia tử cho quên đi, nghe trong tôn lão nhân nói điểm vượng hỏa người tuổi càng lớn, uy tín tăng cao, năm sau trong thôn sẽ có rất tốt vận may. Trong nhà này mấy vị lao gia tử bất luận từ phương diện nào tới nói, không gọi là ứng cử viên phù hợp nhất, ngay tới đây Dương Thừa Chí xoay người trở về sân, mới vừa mới lúc đi ra mấy ông lão còn tại phòng ăn cùng mọi người đồng thời xem Tết xuân gia hội, này sẽ lẽ ra cũng không có ngủ đi. Chờ hắn tiến vào trong nhà ăn, mấy vị lao gia tử chính ngồi ở chỗ đó say sưa thích thu xem tiết mục cuối năm, đến mấy năm bọn hắn còn chưa từng có vui vẻ như vậy quá, dị vãng lúc sau Tết chính là nhất cái gia đình, bọn họ ngồi ở chỗ đó phía dưới bọn tiểu đuối mạnh miệng cũng không dám nói một câu, một điểm bầu không khí cũng không có. Năm nay đến Dương ra câu nơi này, hơn 100 người đồng thời tới đến, bởi vì có Dương thừa chí cái này đều thiết ti, mấy vị lao ra từ tâm tính cũng sáng sủa không ít, vì lẽ đó bọn tiểu bối không tại làm sao e ngại bọn họ, ngồi ở chỗ đó cũng dám cười nói lớn tiếng, đàm luận tiết mục cuối năm tiết mục tốt xấu. Trong nhà ăn đám người thấy Dương thừa chí trở về, Tạng Ngọc Hà cười hỏi nói, "Thừa chí, có phải là lập tức sẽ châm ngồi khói hoa pháo rồi, muốn châm ngồi khói, thuốc lá, hoa, chúng ta sẽ mặc điểm quần áo, thật nhiều năm chưa từng xem rồi." Dương thừa chí quá khứ lầu một chút Tạng Ngọc Hà, "Mẹ, 12 giờ bắt đầu, các loại, chờ." 12 giờ chúng ta một nhà cùng đi ra ngoài chuyện Vượng Hỏa, cầu khẩn nguyện. Vậy ngươi đi vào đây là làm gì rồi, ngươi không phải là nói ra điểm Vượng Hỏa đi tới? Tạ Ngọc Hà nghi ngờ hỏi. Không người thích hợp điểm Vượng Hỏa, ta đây không phải đi vào cùng ông ngoại, ra ra bọn họ thương lượng một chút, nhìn ông ngoại, ra ra bọn họ mấy ông lão có thể không thể đi ra ngoài hỗ trợ điểm dưới Vượng Hỏa. Mấy vị lao gia tử vừa nghe điểm Vượng Hỏa cũng tinh thần tỉnh áo, Hoa lão gia tử Mê Hoặc hỏi nói, Thừa chí, chúng ta cũng không phải tốt này, hơn nữa điểm ấy Vượng Hỏa làm gì cần phải tìm lớn. Dương Thừa Trí thấy mọi người đều mắt mang nghi hoặc nhìn hắn liền đem điểm vượng hỏa phong tục cùng trong nhà ăn xem dạ hội đám người nói một lần. Mọi người vừa nghe mới hiểu được, Dương Thừa Chí vì sao đi vào muốn tìm mấy vị lao gia tử, nguyên lai like trong thôn có vừa nói như thế, số tuổi càng lớn, uy tín càng cao, năm sau vận thế lại càng tốt. Mọi người không khỏi đưa ánh mắt đều chuyển hướng ngồi ở phía trước nhất mấy vị lao gia tử, nhìn mấy vị lao gia tử nói thế nào, lấy ý nghĩ của mọi người, bọn họ năm nay quá dương già câu Tết đến cũng coi như là nửa cái dương già câu người, nếu là thật có nói như vậy thần kỳ, vậy bọn họ cũng có thể dính điểm thị khí. Mấy vị lão gia tử liếc mắt nhìn nhau, Hoa lão gia tử vung tay lên, đi đều đi ra ngoài điểm vượng hỏa, chuyển vượng hỏa cầu ước nguyện, chúng ta năm nay cũng mê tín hạ xuống, sống hơn 90 năm vẫn đúng là không chút quá vượng hỏa nơi này. Hoa lão gia tử vừa dẫn đầu, mọi người một thoáng đều chuyển động, dồn dập trở về phòng xuyên, đeo, thâm hậu quần áo, giữa mùa đông nửa đêm khí trời nhưng là lạnh muốn chết. Sau mười mấy phút, mấy vị lao gia tử ở bọn cận vệ bao vây rồi, mang theo một đám người ra đại viện, đám người kia xưa nay đại viện còn chưa từng sinh ra đại viện, bọn họ cũng muốn đi xem một chút này giao thừa dương gia câu bộ dáng. Chờ ra cửa lớn, bọn họ nhìn thấy Dương gia câu hai bên đường cái bộ dáng, không một chút nào lần cho bọn họ vị trí. Hai bên đường cái đèn đường trung gian treo đầy đỏ phừng phừng đại đèn lồng màu đỏ, trên cây đều là xanh xanh đỏ đỏ đèn nêu ông đỏ. Trước đại môn lít nha lít nhít đều là đến đây quan sát châm ngòi khói hoa đám người có tới thật mấy ngàn người, xem đi ra bên ngoài nhật nhật nháo nháo tình cảnh, những người này hối hận không được, sớm biết bên ngoài náo nhật như vậy đã sớm đi ra. Đứng chờ ở bên ngoài điểm vượng hỏa đám người thấy từ trong đại viện đi ra hơn 100 người, đến đây quan sát châm ngòi khói hoa đám người lại đều biết, dương ra câu một năm qua biến hóa, cũng là lớn trong viện thanh niên mang tới. Vì lẽ đó bọn họ nhìn thấy Dương Thừa Chí đám người bọn họ từ đại viện đi ra, tự tách ra một con đường không vì cái gì khác bọn họ cũng cảm kích dương thừa chí cho bọn họ mang đến này khó gặp tiến họa biểu diễn các thôn dân hành động này chính phù hợp một ít quần bảoo tiêu tâm tư bọn họ lúc đi ra còn thương lượng như thế nào cùng người trong thôn nói để các thôn dân cách bọn họ phải bảo vệ thủ trưởng xa một chút lần này không cần nói thôn dân tự động để cho một con đường Dương Phượng Sơn thấy Dương thừa chí mang theo trong nhà Nam vị lao ra từ tất cả đi ra rồi vội vàng đi lên trước đem khởi động khí giao cho Dương thừa chí trong tay ý tứ để hắn tìm ứng cử viên phù hợp điểm họa hơn nửa năm qua này Dương Vượng Sơn thường thường đến trong đại viện tìm Dương thừa chí Bảo vệ lao gia tử bảo tiêu trên căn bản đều biết Dương Phượng Sơn, vì lẽ đó cũng không có ngăn lại Dương Phượng Sơn lại đây. Dương Thừa Chí nhìn một chút trong tay khởi động khí, quay đầu lại nhìn xuống 5 vị lao gia tử, "Các ngài xem này vượng ở ai điểm?" Hoa lão gia tử cười ha ha, "Chúng ta 5 cái chồng, tuổi tác của ta to lớn nhất, đương nhiên là ta chọn, mấy người bọn hắn còn chưa đủ tư cách, còn giữ lại hai cái vượng hỏa bọn họ điểm tới đi, cái này thuộc về ta." Nói chuyện từ Dương Thừa Chí cầm trong tay quá khởi động khí. Dương Phượng Sơn nghe Hoa lão gia tử yếu điểm cái này vượng hỏa, vội vàng đi tới cùng Hoa lão gia tử nói một lần dùng như thế nào cái này khởi động khí. Hoa lão ra tử ở nơi nào thao túng mấy lần khởi đột khí, quay đầu lại hướng mấy vị lao ra tử cười nói, "Bạn cũng nhìn vật này, đây không phải những năm trước đây làm nổ địa lôi khởi đột khí, hiện tại điểm cái vượng hỏa đều dùng tới những thứ này, chúng ta thật sự ra rồi." Nói chuyện, nhẹ nhàng vận vèo theo níu. Chỉ thấy 18 mét vượng hỏa từ phía dưới tránh ra một luồng hỏa diễm, sát theo đó một luồng dầu mạ tụt mùi vị sông và mũi, đen đuôi vượng trong lửa bộ một thoáng đã biến thành màu đỏ, màu xanh nguyên vụ từ vượng hỏa mặt trên từ từ bốc lên. Không tới 10 phút, màu đen nhánh hỏa liền đã biến thành màu đỏ cư tháp, từng bó từng bó hỏa nha từ cục than đá trúng ra đứng ở lưỡi phòng hộ ở gần thôn dân biết vậy nên một trận cực nóng, không khỏi lui về phía sau đi. Từ đại viện người đi ra nhóm ngoại trừ mấy vị lao ra tử cùng đám kia bảo tiêu, những người còn lại nhóm không khỏi lấy điện thoại di động ra, dồn dập ghi chép xuống này khó gặp kỳ quan. Bọn họ còn thật chưa từng thấy lớn như vậy vượng hỏa, cho dù là ở trong tivi nhìn đến vượng hỏa cũng chính là cao 2m, này 18m vượng hỏa vẫn là lần đầu nhìn thấy, huống chi vẫn là khoảng cách gần quay chụp điểm vượng hỏa đồng nhất trắng cử. Chờ đến lúc 12 giờ, thiêu đốt vượng hỏa chiếu sáng một nửa bầu trời, từng bó từng bó to lớn hỏa diễm theo cục than đá khe hở bốc lên. Đem đen tuy vượng hỏa đã biến thành một cái bức hỏa cự tháp. Dương Thừa Chí hướng Dương Phượng Sơn gọi, Dương Phượng Sơn lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại, một lát sau, ở Dương ra Câu xa xa núi Lục Lang dưới chân núi, vang lên trời dung đất chuyển nộ vang. Từng đoàn từng đoàn ánh lửa thẳng tắp tháo chạy hướng thiên không. Trên bầu trời lại vang lên từng tiếng rất cảm động tiếng vang, sát theo đó bay đến trên bầu trời từng đoàn từng đoàn ánh lửa hoàn toàn tỏa ra ra, từng đóa từng đóa màu sắc đẹp khói hoa đem bầu trời trang điểm thành ngũ bàn lan mỹ bức tranh. Giữa không trung khói hoa cũng là đủ loại tiểu dạng, có như mùa thu hoa cúc vàng óng ánh xinh đẹp, có như giữa hè bổ cúc anh, hoàn toàn trắng bạc. Còn có giống Cựu Thiên bay tới mưa sao sa, đột ngột người nhấc cẩu. Trên bầu trời không tỏa ra một cái khói hoa, người quan sát quần liền phát sinh một tiếng hoan hô, bọn họ tựa hồ muốn đem trước đây một năm tới suối quẩy đều ở đây một tiếng hoan hô bên trong tỏa thích phun ra. Thấy bắt đầu châm ngòi yên hỏa, quan sát châm ngòi khói hoa đám người cũng không quên truyền thừa mấy ngàn năm truyền thống, mọi người tự giác xếp thành mấy hàng trường long. Mấy vị lao ra tử đã ở một đám bọn tiểu bối chen chúc xuống, đi ở phía trước nhất, vây quanh bốc cháy lên cái kia màu đỏ cự tháp quay vòng lên, mọi người chắp tay hành lễ, vừa đi biến đổi miệng lẩm bẩm, đều tốt đẹp chính là nguyên vọng. Dương thượng chí trong đại viện hơn 100 người cũng học thôn dân bộ dáng, chắp tay hành lễ ưng thuận chú ý bên trong mỹ hảo nhất nguyện vọng, hy vọng ở một năm mới bên trong cần thiết nguyện vọng có thể thực hiện. Đi ở trong đám người giữa Phạm Nhược Đồng cùng Lam Linh hai người nhìn đi ở trước đám người trước mặt Dương Thừa Chí, trong mắt chứa thâm tình nhìn chăm chú vài lần, từng tầng ưng thuận nguyện vọng trong lòng. Ba vòng qua đi, đi ở đội ngũ phía sau nhất người tự động thay đổi thân thể, này bọn hạ nhân không giống là vừa nãy như vậy chắp tay trước ngực ưng thuận tâm nguyện rồi, mà là vừa đi, một bên vỗ trên người, dường như trên người dính đầy bụi bặm như thế. Dương Thừa Chí đại viện này hơn 100 người không biết những người này ở đây làm gì, Dương Thừa Chí cười nói: Bọn họ đây là vô tới trước đây một năm dính ở trên người suối quậy, không hy vọng loại này suối quậy mang tới một năm mới. Nghe Dương Thừa Chí Đồng Nhất nói, trong nhà bất luận nam nữ già trẻ, đều học thôn dân bộ ráng, không ngừng mà đánh ý phục của chính mình, chỉ lo trước đây một năm suối quậy còn dính ở trên người chính mình. Quy 1 chương 386, chúc tiết. Đọc trên điện thoại. Chuyển xong vượng hỏa mấy vị lao ra tử ở một đám bảo tiêu bảo vệ lần tới đã đến đại viện, một như vậy hơn nữa tuổi tác không tha người, bọn họ cũng có chút mệt mỏi, về đến nhà từng người trở về nhà đi nằm ngủ rất rồi mà còn giữ lại một đám người đều đứng ở vượng hỏa một bên quan sát xa xa châm ngòi yên hỏa, người trẻ tuổi đều chạy đến trong thôn đến xem dương già câu cảnh đêm đi tới. Từ cảng đảo tới được Phạm Chí Hải cùng Lam Tưởng hai nhà, hai ngày nay nhưng là mở rộng tầm mắt, liền ở ngọn núi nhỏ này trong thôn, bọn họ đã được kiến thức quá nhiều ở cảng đảo chưa từng thấy sự tình. Sưa nay dương già câu ngày thứ nhất bắt đầu, bất kể là ăn uống đều cho bọn hắn to lớn chấn động, ngày hôm nay ngày đó càng là kinh ngạc, bọn họ không ngờ rằng cái kia thân năm, tay một làm được đồ ăn liền mọi người thèm nhỏ dãi, đến hiện tại bọn hắn cũng còn cảm thấy cái bụng có chút phát trướng. Vốn cho là năm đó cứ như vậy qua hết rồi, lại không nghĩ rằng nửa đêm thời điểm còn có đồng nhất ra, xem xét khói hoa bọn họ ở cảng đảo cũng có thể nhìn thấy, bọn họ cũng biết vật này phi tiền, nhưng không ngờ rằng cái này nhỏ nhỏ sơn thôn có thể tiêu tốn nhiều tiền như vậy, vật cũng làm như vậy hoạt động. Thế nhưng ngày vượng hỏa bọn họ chưa từng nghe qua, đi tới nơi này vẫn là lần đầu tiên nghe được vượng hỏa này một cái tên, các loại, chờ, theo mọi người lúc đi ra, bọn họ đã bị trước mắt này đen túi cục than đá lũy lên cử tháp cho sợ ngây người. Bọn họ không nghĩ ra người nào có thể đem cục than đá lũy thành cao như vậy cự tháp, đợi được vượng hỏa bốc cháy lên. Loại kia liệt diễm bay lên không đổ sộ cảnh tượng để cho bọn họ cảm thấy chấn động, để cho bọn họ lập tức liền trở lại nắm máy quay phim đem đồng nhất đổ sộ cảnh tượng ghi chép xuống, lấy về để thân bằng nhóm xem xét. Chờ lấy ra máy quay phim về sau, chính gọi tới mọi người bắt đầu chuyện vượng hỏa, đứng ở cửa lớn trên bậc thang bọn họ dùng trong tay máy quay phim đem mấy ngàn người chấp tay hành lễ thành kính ước nguyện đã đánh quần áo suối quẹ hoàn toàn ghi chép lại. Bọn họ muốn đem ghi chép xuống khó gặp đêm giao thừa hoạt động lấy về và thân hữu nhóm chia sẻ, để cho bọn họ cũng phấn hưởng mình một chút ở bình thành cái này tiểu sơn thôn nhỏ bên trong trải qua tất cả bọn họ không biết là chính là bọn họ nhất thời tâm huyết dâng trào quay chụp xuống đoạn video này trở thành năm đó càng đảo nhiếp ảnh nghệ thuật phát triển tốt nhất đề tài, đến lúc sau hoa hạ rất nhiều nơi mua đến lúc sau Tết đều noi theo Luy Vượng Hỏa, chuyển Vượng Hỏa cái này hoạt động ước nguyện cổ phúc. Chính là bởi vì mỗi từng tới năm rất nhiều nơi muốn Luy Vượng Hỏa, vì lẽ đó Tam tấn tiết kiệm than đá vừa đến lúc sau Tết giá tiền cái kia là một sức lực dân mạnh, mà những thứ này là Phạm Trí Hải cùng Lam Tưởng không sở hữu nghĩ đến. Dương Thượng Chí cùng Vương Hải Hiển, Phạm Nhược Đồng, Lam Linh, Tạ Kiến Hoa, Hoa Nhược Lan bọn họ ở trên đường cái xoay chuyển một hồi, nhìn xem thời gian cũng không sớm liền đồng thời quay trở về đại viện. Chờ đến cửa viện trước thời điểm, người trong thôn thôn dân nhìn thấy Dương Thừa Chí, đều vây lại đây muốn cho hắn chúc Tết, vội vàng đem bọn họ đều bắt chuyện tiến vào sân. Không vì cái gì khác, người ta cho ngươi chúc Tết, ngươi cũng không thể chính là nói đơn giản một tiếng cùng vui cười đi, Dương Thừa Chí vội vàng trở lại phòng ngủ, đem buổi chiều Vương Hải Yến bao một đống lớn tiền lì xì đều cất vào một cái túi lớn bên trong ra sân. Phàm La tiến vào sân cho hắn chúc Tết người, bất luận nam nữ già trẻ giống nhau một cái tiền lì xì, cho hắn Tết người phần lớn là bị hắn huệ thôn dân. Vì lẽ đó này chúc Tết vẫn lệ hơn 2 giờ. Người trong thôn hơn 500 số thôn dân cùng ở nhà máy rượu đi làm hơn 100 số thôn bên cạnh mọi người quá đưa cho hắn chút tết. Chờ chúc tết mọi người rời đi, Dương Thửa Chí hỏi thăm đứng bên cạnh đánh hà hơi Vương Hải Yến, tiền lì xì bao hết bao nhiêu tiền, Vương Hải Yến lấy tay bị hoa một cái một chữ, đánh hà hơi liền tiến vào trong lầu. Dương Thửa Chí xem Vương Hải Yến khoa tay con số, bắt đầu thấy buồn bực, hắn không biết Vương Hải Yến ở tiền lì xì bên trong thả chính là 10 nhân dân tệ vẫn là 100 nhân dân tệ, liền nhắc theo bọc lớn theo Vương Hải Yến trở về phòng ngủ Cho tiến vào phòng ngủ cẩn thận vừa hỏi mới biết, mỗi cái tiền lì xì bên trong đầy đủ bao hết 1000 nhân dân tệ, Dương Thừa Chí nghe xong sững sờ, không phải lòng hắn đau chút tiền này, vốn cho là mỗi cái tiền lì xì bên trong có thể bao 100 nhân dân tệ là tốt lắm rồi, không nghĩ tới một cái tiền lì xì bên trong bao hết 1000. Vương Hải Yến giải thích nói, cho công nhân phát cuối năm thưởng đều là 10 vạn nhân dân tệ, muốn tiền lì xì bao thiếu, cũng không lấy ra được, đồng thời lại từ trong tủ đầu giường lấy ra mười mấy đại hồng bao, nói cho hắn biết đây đều là vì là trong nhà người trẻ tuổi cho hắn chúc chuẩn bị tiền lì xì, một cái, bên trong có 1 vạn nhân dân tệ. Thấy Vương Hạ Yến đem chuyện gì đều an bài thỏa đáng, Dương Thừa Chí kích động ôm chặt lấy Vương Hạ Yến, miệng giọng liền bỏ vào Vương Hạ Yến mềm mại trên môi đỏ, ngã xuống trên giường lớn. Bởi vì mọi người luộc, chịu đựng, đêm giao thừa ngủ quá chế, vì lẽ đó ngày thứ hai Dương Thừa Chí đại viện mọi người đều ở 10 giờ sáng nhiều thời điểm, mới từ tất cả cái gian phòng bên trong đi ra. Dương Thừa Chí cũng không ngoại lệ, hơn 10 giờ mới cùng Vương Hải Yến đồng thời từ phòng ngủ đi ra, đã đến phòng khách, từ lâu ở trong phòng khách chờ một đám thanh niên dồn dập trên đưa cho hắn hai chúc Tết. Hai người đem ngày hôm qua gói quý đại hồng bao từng cái từng cái phân phát đến trước tiệc trong tay của người, để cho bọn họ đều nhiễm điểm một thoáng tân xuân hỉ khí, một đám người trẻ tuổi cười vui vẻ lập tức liền đem tiền lì xì mở ra. Chợ nhìn thấy bên trong 10000 nhân dân tệ, đều cao hứng la to, bọn họ còn chưa từng có thu quá lớn như vậy tiền lì xì, trước đây lúc sau Tết nhiều nhất hay thu cái 1000 nhân dân tệ liền vui vẻ không được rồi, lần này thu được 10000 nhân dân tệ đại hồng bao, làm sao không để cho bọn họ hài lòng kích động. Mà ngồi ở trong phòng khách dương tự trí, Vương Hải Yến những trưởng bối kia, đều nói hắn hai bao tiền lì xì quá lớn, như vậy sẽ làm hư đám người kia. Hai người cười ha ha, Dương Thừa Chí nói, "Một năm mới một cái Tết xuân, lại nói năm nay lần thứ nhất ở Dương gia câu Tết đến, bao cái đại hồng bao để cho bọn họ mua chút thứ mình thích." Người trẻ tuổi đều đã có đại hồng bao, ở trong viện chơi đùa tiểu giao rau, Hồng Diệp, Đoàn Huy những tiểu tử kia nghe nói Dương Thừa Chí cho phát đại hồng bao, như một làn khói đều chạy về phòng khách, vây quanh hai người đòi hỏi tiền lì xì. Hai người đương nhiên cũng không có thể bất công, một người một cái 10000 nhân dân tệ đại hồng bao, đem mấy tên tiểu tử cao hứng thua tay múa chân, năm nay trong nhà cùng nhau đùa giỡn người bạn nhỏ nhiều, An cũng hài lòng, ngày hôm nay lại thu không ít tiền lì xì. Làm sao có thể không phải vậy bọn này tiểu tử hài lòng. Dương Thừa Chí phát xong tiền lì xì, nhìn một chút phát lạnh bục nhỏ, một mặt cười xấu xa nhìn trong phòng khách đám kia từ Yên Kinh cùng Dương Thành tới được các trưởng bối, phát sinh đến mấy chục vạn nhân dân tệ tiền lì xì, ít nhất từ bọn họ nơi đó cũng bồi thường một điểm đi. Trong phòng khách chính hắn những trưởng bối kia nhìn thấy Dương Thừa Chí bộ dáng, trong lòng chính là cả kinh, gia hỏa này hay là cùng bọn họ đòi hỏi tiền lì xì đi? Còn không chờ bọn hắn muốn xong, Dương Thừa Chí tiếu đi tới tạ lão gia trước ngự, cung cung kính kính cho lão gia tử bái một cái, cười ha hả nói, "Ông ngoại, Tết xuân vui vẻ." Nói chuyện bàn tay lớn liền với tới tả lao gia tử trước mặt. Tả lao gia tử cười ha ha, tiểu tử ngươi lớn như vậy cũng đòi hỏi tiền lì xì. Dương thừa chí giả vờ nghiêm túc nói, ông ngoại, ta lớn bao nhiêu ở trước mặt ngài cũng là hài tử, mau mau cho tiền lì xì, không cần nhiều cho, cho hắn 10 vạn 80 ngàn là được rồi, cho hơn nhiều ta thật không tiện nắm. Trong phòng khách đám người vừa nghe lời này, tập thể té xỉu, 10 vạn 80 ngàn, cho nhiều thật không tiện nắm, này 10 vạn 80 ngàn vẫn là số lượng nhỏ, liền người này dám cùng mấy vị lao gia tử nói lời này, phóng tới trên người người khác hủ chết cũng không dám đến lão gia nơi này đòi hỏi tiền lì xì. Tả lão gia tử cũng là không còn gì để nói, cái này ngoại tôn tính cách không biết như ai, theo nói con gái Tả Ngọc Hà cùng con rể Chu Quốc Chính cũng không phải tính tính này cách. Bất quả nếu cho bái niên, cũng không thể không cấp tiền lì xì, lão ra tử chừng hắn cái này ra mặt dày ngoại tôn đưa tay vỗ hắn một thoáng bàn tay, nào có 10 vạn 80 ngàn, cầm tự xem đi, ngại ít cũng đừng muốn. Nói chuyện từ phía sau một cái bọc nhỏ bên trong lấy ra một cái tiền lì xì bỏ vào Dương Thừa Chí trong tay. Dương Thừa Chí lập tức mở ra nhìn một chút, thấy bên trong 200 nhân dân tệ, miệng môi cười nói: "Ông ngoại, ta xem trong bao còn có thật nhiều, lại cho trên 10 cái tám cái." Tả lão gia tử vừa nghe này không biết xấu hổ, trên đầu tối sầm lại, đưa tay liền muốn cấp Dương Thửa Chí trong tay tiền lì xì, ngại ít liền đưa ta. Dương Thừa Chí vội vàng nghe tránh, để làm chi, cho hối hận rồi, một ước, không có cửa đâu, 200 liền 200, chấu chấu chân tiểu đó cũng là thịt. Mọi người thấy ông cháu hai bộ dáng, không khỏi cười ha hả, này ông cháu hai cũng rất có ý tứ rồi, bây giờ Tả lao gia tử không hề có một chút cấp trên khí tức, gần giống như một cái bình thường nhân gia hòa ái dễ gần lão nhân như thế. Dương Thửa Chí đem lão gia tử cho tiền lì xì thận trọng bỏ vào ba lô, còn ở bã ba lô sau lưng trên xoa bóp mấy lần chỉ lo cái nào tiền lì xì chính mình đi ra ngoài dường như. Mọi người thấy Dương Thừa Chí khoe khoang, đầu không khỏi liền lớn hơn, gia hỏa này một sẽ tới đòi hỏi tiền lì xì thời điểm, còn không định ra cái gì yêu thiếu thân đây, trong lòng không khỏi đều muốn một xe đối phó thế nào cái này ra mặt giày gia hỏa. Dương Thừa Chí cũng không hề lập tức cùng người khác đòi hỏi tiền lì xì, mà là quay đầu cùng Vương Hải Yến nói, "Hạ Yến, người qua cho ông ngoại vùng cái kiểu, không chừng ông ngoại có thể nhiều cấp ngươi mấy cái tiền lì xì." Trong phòng khách mọi người cũng cũng, gia hỏa này làm sao ra mặt dày như vậy, chính mình cầm tiền lì xì không nói, còn cổ động bạn gái quá khứ nhiều muốn mấy cái tiền lì xì. Vương Hà Yến mặt cười đỏ bừng, đưa tay ở Dương Thừa Chí bả vai đập một cái, Nguyên Bản còn đánh tính qua đi cho tạ lão gia tự chúc Tết, đến lúc này còn thật thật không tiện quá khứ bái niên. Dương Thừa Chí đưa tay ôm Vương Hải Yến, ở nàng đỏ bừng trên mặt đẹp hơn một cái, không có chuyện gì, quá khứ chúc Tết, có ta cho ngươi chỗ dựa đây này. Hắn đồng nhất thân nói chuyện, Nguyên Bản là ngượng ngùng khó chống chọi Vương Hà Yến bụm mặt bò chạy lên lầu 2, một bên chạy vừa muốn, chính mình làm sao đụng tới như vậy một cái vai hề, quá mất mặt rồi, trước đây sao sẽ không phát hiện ra hỏa này ra mặt dày như vậy. Dương Thừa Chí nhìn chạy lên lầu 2 Vương Hà Yến, khuôn mặt lộ ra hối hận mặt. Trong miệng lại nói nhượng lại mọi người ôm bụng cười, ra mặt sao này mộng đây, sau đó hai tử sữa bột tiền sẽ chờ này tiền lì xì mua đây này. Chạy lên mấy cái cầu thang Vương Hải Yến vừa nghe lời này, lão đảo hạ xuống, quá mất mặt, chính mình làm sao tìm như vậy một cái cực phẩm bạn trai, còn kiếm lời tiền lì xì cho hai tử mua sữa bột, ở đâu ra hai tử? Mọi người ôm bụng phình bụng cười to, người này cũng rất có ý tứ rồi, bọn họ nghĩ như vậy, Tảng Ngọc Hà cũng tại thầm nghĩ, lẽ nào Vương Hải Yến thật sự có hỷ, muốn như vậy phải mau mau cho này hai đứa bé đính hôn, bằng không loại chờ tử sinh ra được cái kia cũng đã muộn. Nếu như Dương Thừa Chí biết mâu thân nghĩ như vậy, vẫn không thể xấu hổ chết rồi, này đây chính là thuận miệng nói một chút, nhưng không nghĩ gây nên mẫu thân đối với hắn hai suy đoán. Đang ngồi ở trên sofa mấy tiền lì xì tiểu Giao Giao nghe Dương Thừa Chí nói lời này, đem tiền lì tì sắp xếp gọn, từ trên ghế sa lông hạ xuống, chạy tới kéo Dương Thừa Chí cánh tay, "Đại ca, ca, các người lúc nào có tiểu bảo bảo rồi? Giao Giao này có mấy cái tiền lì tì, có thể cho tiểu bảo bảo mua sữa bột." Tiểu Giao Giao này vừa nói, đừng nói trong phòng khách mấy vị lao ra tử đời thứ hai con em, liền ngay cả mấy ông lão cũng không nhịn cười ha ha. Quy 1 chương 387, chúng ta muốn tham gia náo tiêu. Dương Thừa Chí nghe xong Tiểu Giao Giao không còn gì để nói, ở trong đại gia đình này, Dương Thừa Chí không sợ mấy vị lao gia tử, sợ nhất chính là Tả ngữ Mỹ, đoàn hiểu lệ cùng Tiểu Giao Giao ba tên này rồi, ba tên này lão không theo như thường lệ lý giải bài. Dương Thừa Chí không lưng, sờ sờ Giao Giao đầu nhỏ, "Giao Giao, ca ca trêu chọc ông ở đây, ca có tiền không muốn Tiểu Giao Giao tiền?" Tiểu Giao Giao như một tiểu đại nhân như thế, gật gù, "Đại ca, ca, chờ ngươi lúc cần tiền tìm ta, ta đều giữ lại cho ngươi, cũng không thể để tiểu bảo bảo đói bụng." Nói xong chắp tay sau lưng trở lại trên ghế sạ lồng lại kê nàng hôm nay thu hoạch đi tới. Dương Thừa Chí thấy Tiểu Giao giao trở lại kiệm kê tiền lì xì, quay đầu nhìn về phía ngồi ở phía xa Phạm Nhược Đồng cùng Lâm Linh, hai nữ nghĩ đến vừa nãy Dương Thừa Chí lời nói, mặt cười không khỏi một đỏ, cùng nhau túi đầu, không ở nhìn hắn. Thấy hai cái hồng nhan không dám nhìn hắn, Dương Thừa Chí cười ha ha, xoay người lại cho mấy vị khác lão nhân cùng cái nào các trưởng bối chúc Tết, những người này đều đã được kiến thức Dương Thừa Chí ra mặt dày độ, chỉ lo hắn lại nói ra cái gì kinh thiên địa khiếp quỷ thần hàng ngôn đều vội vã đem tiền lì xì ném cho hắn. Dương Thừa Chí nhìn không còn người kia là trưởng bối của hắn, nhìn xuống trong túi đeo lưng tiền lì xì bĩu môi quay đầu nhìn hướng cùng hắn cùng thế hệ những người kia, những người này thấy Dương Thừa Chí nhìn bọn họ, trong lòng mát lạnh, gia hỏa này không có ý tốt, như một làn khói đều chạy ra phòng khách. Nhìn trong phòng khách chỉ còn giữ lại bái tuổi ra trưởng bối cùng mấy cái tiểu hài tử, Dương Thừa Chí tự đủ, làm sao mới thu rồi mấy cái này tiền lì xì. Mọi người nghe lời nói trên đầu thẳng đổ mồ hôi lạnh, gia hỏa này có phải là đem chúc Tết cho rằng làm giàu thủ đoạn, nếu không, thấy thế nào thấy ai cũng muốn chúc Tết. Dương Thừa Chí chính đang suy tư lại tìm ai chúc Tết đòi hỏi mấy cái tiền lì xì, đoàn huynh này mấy tên tiểu tử xoa cái bụng lại đây, Thừa Trí thúc, ngày hôm nay sao còn không ăn cơm. Chúng ta đều chết đói. Dương Thừa Chí này mới nhớ tới ngày hôm nay thức dậy trễ, mọi người điểm tâm còn không có ăn, lên thời điểm đều 10 giờ rồi, một bãi này năm lấy tiền lì xì, hiện tại ít nhất cũng phải 12 giờ đi. Dương Thừa Chí sờ sờ Đoàn Huy đầu, cười nói, "Được, thúc thúc vậy thì cho các ngươi làm cơm, nói muốn ăn cái gì?" "Ta còn muốn ăn pha lê sủi cảo, dê tạt sút." Đoàn Huy lớn tiếng nói, "Sắp tới một năm thời tiết, bởi vì dinh dưỡng đi theo, hơn nữa hai cha con ở Dương gia Câu ở cũng hài lòng, vì lẽ đó Đoàn Huy đầy đủ dài ra một đầu, ở Dương Thành cái kia mụ mị quá khứ của vẫn như cũng hoàn toàn đi tới." Tiểu Huy Phalle sủi cảo đợi buổi tối đi, hiện tại quá đã muộn, thúc thúc trước tiên cho người luộc, chịu đựng, dế tạp sút, chúng ta một hồi ăn dầu bánh ngọt. Nói xong tiện tay đem chứa tiền lì xì si đích lưng bao ném tới trên ghế salon, ra phòng khách. Chờ đến giản dị phòng ăn thời điểm, thấy Triệu Lệ Thanh cùng Cổ đàn Bình bọn họ chính đang trương la chọn đồ ăn, thái rau. Hai người thấy Dương Thừa Chí lại đây, cho hắn xếp đặt cái năm. Dương Thừa Chí cười ha ha, chị dâu, Đan Bình tỷ tết đến được, mấy ngày nay bị liên lụy với rồi. Hai người cười nhạt, Cổ Đan Bình cười nói, điểm ấy khổ tính là gì, ngươi không trở về cái kia mấy năm mới khổ đây, tiết đến gật liên tục thịt cũng không mua nổi. Ngươi trở về chúng ta theo ngươi hưởng phúc." Triệu Lệ Thanh nghe Cổ Đan Bình nói như vậy, cũng gật gù, nhìn dáng giúp bọn họ cái kia mấy 5 triệu khổ nhất định không ít, bằng không năm ngoái thời điểm, phu thê hai người chỉ cần mấy trăm nhân dân tệ liền muốn đi qua cho Dương Thừa Chí hỗ trợ. Hơn một năm nay khí trời, Triệu Lệ Thanh Cổ Đan Bình hai nhà bọn họ ở Dương Thừa Chí nơi này hỗ trợ, trong nhà cái gì cũng không cần mua, Dương Thừa Chí cho tiền đều tột lên, năm nay mỗi người lại được rồi 1 triệu nhân dân tệ niên kỷ cuối cùng thưởng. Đến lúc này, nguyên bản xem thường bọn hắn những kẻ thân thích ngược lại đều đến bỉ mợ bọn họ, tính cách chất phát hai nhà tựa hồ quên được năm đó bọn họ như vậy vô tình đối với đợi bọn hắn Đối với mấy cái này thân thích đều là tận lực hỗ trợ. Bọn họ một như vậy để những kia các thân thích xấu hổ không chịu nổi, muốn nhớ lúc đầu ở người ta khốn cùng thời điểm như vậy đối xử người ta, hiện tại ngược lại người ta bất kể hiểm khích lúc trước tận lực trợ giúp bọn họ, này để cho bọn họ cảm thấy hối hận đồng thời đối với bọn họ đều là cảm kích chảy nước mắt. "Chị dâu, đàn bình tỷ đừng tiếp tục muốn trước kia, chúng ta hướng phía trước xem, năm nay muốn hiệu quả và lợi ích thật một người cho các người mua chiếc xe con, sau đó chúng ta mua thức ăn cũng lái xe đi ra ngoài mua." Hai người nghe Dương Thừa Chí cho các nàng mua xe, đầu tiên là vui vẻ, sau đó sắc mặt tạm đạm xuống. Triệu lệ thanh âm u nói nói, thừa chí, chúng ta đến từ xe cầu cũng kỵ không được, còn có thể mở ra xe đẩy hơn nữa không phải nói mở nhỏ xe đều muốn cái gì bằng tốt nghiệp, hai ta liền tiểu học đều không trên xong để cảnh sát nắm lấy thì hư chuyện. Dương thừa chí không khỏi nợ nụ cười, chị dâu, lái xe không muốn bằng tốt nghiệp, là lái xe bản, qua mấy ngày không sao rồi, ngươi và đàn bình tỷ liền cầm lái ta cái kia xe bán tải trước tiên luyện một chút, đúng là chúng ta báo cái giá trường học nửa cái lái xe bản. Dương Thừa Chí vừa nói một bên thu xếp bắt đầu làm cơm, đoàn Huy bọn họ muốn ăn dê tạm sút, Dương Thừa Chí đương nhiên muốn làm đạo này địa phương ăn vật, khỏi cần phải nói dê tạm sút nhưng là so với những khắc món ăn mất việc, dùng nồi áp suất hướng về ra một luộc, cắt thành sợi, một xào là được. Hâm cách thủy trên rửa sạch dê tạp, Dương Thừa Chí bắt đầu nấu ăn, bởi vì sáng sớm mọi người đều không có ăn cơm, vì lẽ đó nấu ăn thời điểm, Dương Thừa Chí bỏ thêm phất lượng, bên kia cổ Đan Bình cùng Triệu Lệ Thanh vội vàng làm dầu bánh ngọt. Ba người đầu thủ, 40, dừng lại, một trận phong phú bữa trưa liền đã làm xong, chưa kịp Triệu Lệ Thanh bọn họ đi ra ngoài gọi mọi người ăn cơm. Mọi người đều tiến vào phòng ăn. Sáng sớm không có ăn cơm, nay bữa chưa làm cũng khá là trễ, bọn họ thật là có chút đói bụng. Thấy mọi người đều tới, Triệu Lệ Thanh, Cổ Đan Bình đem làm tốt món ăn bưng lên bàn ăn. Sớm đói bụng cuống lên đám người cũng không đoái hoài tới nói chuyện, dồn dập nắm lên chiếc đúa bắt đầu ăn cơm. Bọn họ này còn không có đợi cơm nước xong xuôi, liền nghe trong thôn đầu tiên là vang lên từng tiếng chấn động lòng người treo đích pháo thanh âm, ở pháo âm thanh đỉnh chỉ sau không mấy phút, liền vang lên từng trận cái chiêng tiếng trống. Trong nhà ăn ăn cơm mọi dồn dập dừng lại chiếc đũa, đều là nghi hoặc nhìn Dương Chí, muốn biết trong thôn còn có cái gì hoạt động nữa làm. Dương Thừa Chí cười ha ha, rõ ràng dưới cổ họng, đây là trong thôn làm náo nguyên tiêu, từ đầu năm mùng 1 đến tháng riêng 15, ngoại trừ người trong thôn tham gia ở ngoài, những thôn khác người cũng lại đây, ngày hôm nay có thể là trước tiên tập hợp báo danh, ngày mai chính thức bắt đầu. Mọi người gật đầu, như Tả Ngữ Mị bọn họ đi học những người này, gần đây cũng không có chuyện gì làm, liền hỏi nói, Thừa Chí ca, chúng ta có thể không thể tham gia. Dương Thừa Chí vừa xử sốt, quay đầu nhìn Tả Ngữ Mị mấy người bọn hắn, không xác định hỏi nói, "Ngữ Mị, người nói các ngươi cũng muốn tham gia hoạt động?" Tả Ngữ Mị mấy người bọn hắn thả đông không có chuyện làm liếc mắt nhìn nhau, gật gù. Sạch xe mổ nói. Thừa chí ca, được không, chúng ta cũng muốn tham gia loại chuyện lặt vật này động. Người biết chúng ta còn chưa từng có đã tham gia loại chuyện lặt vật này động đây này. Ngữ mị, nếu như các người muốn tham gia, mấy ngày nay liền điểm tín dụng dụng điểm công rồi, náo nguyên tiêu đều là chúng ta bên này ương ca, muốn không sẽ cho mọi người cười chàng đây này. Thừa chí ca, có phải là này ương ca đặc biệt khó học, muốn khó học, chúng ta liền không tham gia, lúc nói lời này, tả ngữ mị mấy người bọn hắn sắc mặt rất khó coi. Dương thừa chí lắc đầu một cái, ương ca so với các người nhảy cái gì kia vụ hiếu học chính là là vài bước theo nhịp chống đi là được Một hồi ta mang bọn ngươi ra ngoài xem xem, nếu như muốn tham gia lời nói, để đan bình tỷ cùng lệ thành trị dâu dạy các người, người trong thôn đều sẽ múa ương cả. Thật có thể đi, nghe Dương Thừa Chí nói như vậy, mấy người một thoáng cao hứng trở lại, Tạ Ngữ Mị lôi kéo Dương Thừa Chí cánh tay hỏi. Dương Thừa Chí gật gù, dám chắc được, chỉ cần muốn tham dự, ai cũng có thể làm. Mau mau ăn cơm, ăn cơm ta mang bọn ngươi đi báo danh. Dương Thừa Chí cười nói. Có Dương Thừa Chí lời này, tả Ngữ Mị mấy người bọn hắn nhất thời tinh thần tỉnh táo, mau mau nắm chiếc đũa ăn cơm, muốn sớm một chút ăn cơm thật đi ra ngoài báo danh tham gia hoạt động. Chờ mọi người đã ăn cơm trưa, Tạ ngữ mị mấy người bọn hắn liền lôi kéo Dương Thừa Chí muốn đi báo danh, Dương Thừa Chí nhìn trong nhà ăn đám người hỏi nói, các người ai muốn ra ngoài xem xem, rất náo nhiệt. Ở nhà cũng không có việc gì làm, vì lẽ đó trong nhà không ít người đều đi theo Dương Thừa Chí cùng đi ra đại viện, hướng có tiếng chiêng chống địa phương đi đến. Kỳ thực Dương Thừa Chí cũng rất Dương Phượng Sơn đã nói với hắn, năm nay ở lối đi bộ mở hoạt động, vì lẽ đó báo danh địa điểm liền ở trong thôn giải trí chảng chảng địa thượng. Chờ bọn hắn đi vào giải trí chảng thời điểm, chỉ thấy giải trí trên sân trên căn bản đứng đầy lại đây báo danh thôn dân, giải trí chảng đông nam góc, không ít thôn dân đã bắt đầu hoạt động. Một đám người tiến vào giải trí chảng, cũng không hề lập tức tới ngay báo danh, Dương Thừa Chí mang theo bọn hắn đã đến Đông Nam góc các thôn dân Múa Hương ca địa phương, trước hết để cho tạ ngữ mị bọn họ xem trước một chút, đừng đến thời điểm ghi danh không tham gia liền khó coi rồi. Cùng hắn cùng đi đến mọi người đứng ở phía ngoài đoàn người nhìn thấy bên trong giẫm lấy nhịp chống vặn mẹo đám người, đều cảm thấy ngạc nhiên, này Hương ca chỉ bằng khua chiêng gõ trống khiến mọi người giẫm lấy nhịp điệu làm ra các loại động tác. Những người này nhìn một hồi, liền có một loại muốn lập tức đi vào hố nếu một cái động, bất quá ngẫm lại chính mình thật sự sẽ không múa Hương ca, bọn họ đều đầy mắt lửa nóng nhìn Dương Thừa Trí. Dương Thừa Chí vừa nhìn tình huống này, biết những người này đều muốn tham gia náo nguyên tiêu hoạt động, liền dẫn bọn họ tìm Dương Phượng Sơn đi báo danh, chờ qua đi thời điểm tất cả mọi người là chạy mồ hôi giòng giòng. Chỗ ghi danh bị báo danh thôn dân vây nước chạy không loạn, đừng nói là đi vào báo danh, chính là ngay cả nhìn cũng không thấy bên trong phụ trách đăng ký Dương Phượng Sơn. Dương Thừa Chí hướng tạ ngữ mị bọn họ vông vung tay, ý tứ này người quá nhiều, muốn muốn ghi danh còn không biết phải đợi thời gian bao lâu, nhìn xuống tả ngữ mị bọn họ nói nói, nếu không chúng ta trước tiên qua xem một chút mùa ca, chờ sau đó tới nữa báo danh. Tạ ngữ lôi kéo Dương Thừa Chí năn "Thừa Chí ca, Ngươi muốn không cho Phượng Sơn thúc gọi điện thoại, nếu như người báo danh mấy được rồi, chúng ta không phải thăm ra. Dương Thừa Chí cưng chịu xoa xoa tả ngữ mị đầu, không có chuyện gì, nhất định có thể thăm ra, nếu không chúng ta trở lại, các ngươi trước tiên tìm đàn Bình tỷ cùng Lệ Thanh trị dâu học một ít môn ca, chờ tới buổi tối, ta cấp Phượng Sơn thúc gọi điện thoại. Thật có thể báo danh ra, tả ngữ mị mấy người bọn hắn cao hứng kêu lên. Dám chắc được, ngươi đừng quên rồi, này hoạt động tiền đều là casa. nếu là không cho ngươi báo danh, ta vốn. Dương Chí cười đều rồi nói. Quy 1 chương 388, đặt tên. Đến thời điểm là một đám người Khi về nhà, chỉ có Dương Thừa Chí cùng Tạ Ngữ Mị mấy người bọn hắn, những người còn lại đều tại giải trí trên sân nhìn người nhóm Ngưng Ca. Về đến nhà, Tạ Ngữ Mị mấy người bọn hắn liền đem cổ đan bình cùng Triệu Lệ Thanh kéo ra ngoài Hào Cương Ca đi tới. "Dương Thừa Chí, cảm, rác đã đến hậu viện, cả ngày hôm nay còn không có cho một đám các bạn thân mến cải thiện sinh hoạt đây." Đã đến hậu viện, gọi tới một đám các bạn thân mến, liền ngay cả ở mái nhà Đại Kim Tiểu Kim bọn họ cũng gọi đi, mang theo chúng nó no tiến vào hậu viện hầm. Tiến vào trong hầm ngầm, khóa lên hầm mang theo bọn hắn tiến vào không gian. Một đám tên to xác tiến vào không gian một thoáng tảng ra, đều tự tìm mình thích ăn đồ vật. Dương Thừa Chí cũng không có nhàn rỗi, như đầu đậu, Hoan Hoan, Mặc Ngọc, Hắc Ngọc chúng nó mấy cái đều là động vật tân tạp, đồ ăn dễ tìm, nhưng Thanh Vân, hộ tử chúng nó đều là động vật tân thịt, trong đầm nước cái kia chút cá hiện tại cũng là cáo giả cáo giả, chúng nó mấy tên này căn bản không chắc chắn bắt được. Dương Thừa Chí đến hồ nước bắt được mấy cái bốn, năm cân lớn cá chép, lấy ra trong không gian lọ chiếc, vốn có, cho mấy tên này dựng một đại nồi canh cá. Nhìn hắn bên đầm nước nhanh chóng xoay quanh thanh vân chúng nó một nhà cùng hộ tử cùng với từ núi lục lăng mang về ba lớn một nhỏ bốn con quạ, trong lòng hơi động, hạ tử, thanh vân bọn họ đều đã có tên, mà mấy tên này hiện tại giàu gì cũng là kỳ thú rồi, mỗi cái danh tự cũng nói không được. Ở hầm cách thủy canh cá thời điểm, Dương Thừa Chí cẩn thận suy nghĩ một chút kia mấy cái không có tên tuổi tên to xác, từng người đặc điểm, trong lòng có chú ý. Hắn đầu tiên nghĩ đến Đại Kim, Tiểu Kim ba đứa hài tử, bởi vì bọn họ toàn thân thật giống khoác che kín một tầng vàng như thế, tốc độ phi hành vừa nhanh, vì lẽ đó Dương Thừa Trí cho bọn họ phân biệt đặt tên là: Gió Thu, Kim Lôi, Kim Điện. Ý tứ bọn họ như gió, lôi, chấp giật như thế thần tốc. Dương Thừa Chí bắt chuyện quá lớn kim, tiểu kim ba đứa hài tử, tuy nói là đại kim tiểu kim ba đứa hài tử, nhưng ba tên này cơ bản lớn lên cùng cha mẹ của bọn nó giống nhau lớn nhỏ, đứng trên mặt đất có tới 1 M6 cao thấp, cùng kim dung đại thần dưới ngồi bút dương quá bên người thần điêu giống nhau, chính là không biết có thể hay không mang người bay lượn. Ba tên này đồng thời bay đến, phần Phật một thoáng rơi vào Dương Thừa Chí bên người, ba cái đầu to cùng nhau với tới Dương Thừa Chí trong lồng ngực, dường như ba đứa hài tử như thế, ở trong lồng ngực hắn thấp giọng kêu to. Dương Thừa Chí sờ, sờ ba cái tên phần lưng màu vàng lông chim. Nhẹ giọng nói ra, các ngươi cũng đã trưởng thành, ta cũng cho ba người các ngươi một cái tên, nếu như không hài lòng cùng với ta nói, ta cho các ngươi thêm đổi. Ba cái tên to xác vừa nghe chủ nhân cho chúng nó đều nổi lên tên, đầu to từ Dương Thừa Chí trong lòng ngực lấy ra, mắt to màu vàng nóng trực câu câu nhìn Dương Thừa Chí, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng. Dương Thừa Chí cười ha ha, bởi vì cái này ba cái tên to xác cho dù là Dương Thừa Chí cũng chưa không ra cụ thể là cái kia, cứ dựa theo tay sờ soạn chỉnh tự đem nghị kỵ gió thù, kim lôi, kim điện cho chúng nó ăn bài Ba cái tên to xác nghe Dương Thừa Chí cho chúng nó đặt tên, đều cao hứng dùng đại cánh vỗ một cái Dương Thừa Trí đích lưng bộ, hiện tại cái này ba cái tên to xác đều là thông linh kỳ thú, Dương Thừa Chí còn không có chờ phản ứng lại, liền để này ba cái tên to xác vỗ tới trên đất. Dương Thừa Trí hôi lông mày đất mắt từ dưới đất bò dậy, xoa xoa đau đớn đích lưng bộ, ba tên này cũng không hiểu nhẹ một chút, còn thật mình tới ám kinh đỉnh phong, này nếu như người bình thường lần này không chừng liền tiến vào bệnh viện. Gió Thu, Kim Lôi, Kim Điện ba cái tên cũng biết làm sai chuyện, đầu to ở Dương Thừa Trí trước ngực cọ tới cọ lấy lòng Dương Thừa Trí, dường như không cho Dương Thừa Trí sức sống. Dương Thừa Chí cười ha ha, vỗ sợ chúng nó ba cái, khiến chúng nó chính mình đi chơi, ba cái tên to xác thấy chủ nhân không hề tức giận, phần Phật Dương ra cánh liền bay đến giữa không trùng, cánh phiến lên bụi bặm đem Dương Thừa Chí biến thành một cái thổ dân. Dương Thừa Chí tức giận dơ chân mắng to này ba cái bất lương ra hỏa, hảo tâm hảo ý cho bọn họ đều lên tên rất hay, mấy tên này là dùng phương thức này tới đối xử hắn, nhưng gió thu, kim lôi, kim điện sớm bay đến xa xa, căn bản không có nghe được hắn chửi bậy. Dương Thừa Chí la mắng một hồi, thấy ba cái bất lương giá hỏa không có phản ứng đến hắn, chỉ có thể hung hăng đang suy nghĩ quay đầu lại làm sao thu thập mấy ba cái tên to xác để ba cái đại kim khắc cho sửa trị một hồi, danh tự này còn kế tục lên xuống, Dương Thừa Chí càng làm ba lớn một nhỏ, bốn con con cọp lớn cho kêu đến. Này bốn cái tên ở bên đầm nước mang hoạc nửa ngày, cũng không với lên một cái trong đầm nước cá, vì lẽ đó đến đây thời điểm đều là túi đầu đủ rũ, sợ phạt. Dương Thừa Chí trấn ăn một thoáng này bốn cái tên to xác, cười nói, một hồi cho các ngươi ăn bữa tiệc lớn, trước tiên cho bốn người các ngươi ra hỏa lấy cái danh tự. Vốn là không có bắt được thức ăn bốn cái tên to xác còn có chút hữu dụ, đồng nhất nghe Dương Thừa Trí cho nó đều nổi lên tên, một rưỡi tinh thần tỉnh táo. Dương Thừa Trí thấy mấy tên tinh thần tỉnh táo Đi tới bước đôi kia con quặp phu thê, nói rằng bốn người các ngươi đều là vua của các ngọn núi, lại là ta từ núi Lục Lăng mang về, bình thành quá khứ mọi người gọi là Vân Thành, vì lẽ đó vợ chồng các ngươi hai, ta gọi các ngươi Hổ Sơn, Hổ Vân. Hổ Sơn, Hổ Vân hai vợ chồng đầu to lớn ở Dương Thừa Chí trên người cọ sát mấy lần, cảm tạ Dương Thừa Chí cho chúng nó đặt tên, hai cái danh tự này quá chuẩn sắc rồi, Hổ Sơn vua của các ngọn núi, Hổ Vân Vân Thành, cái thứ nhất có tên tuổi Hổ Thế tử. Hắn có nhìn về phía từ núi Lục Lăng mang về hổ con cùng con kia nữa con quặp lớn, bất quá bây giờ hổ con cũng trở thành nửa con quặp lớn nửa con cọp lớn hiện tại đã biến thành cùng hổ tử giống nhau lớn nhỏ con cọp lớn rồi. Dương Thừa Chí sờ sờ hổ con, "Ngươi tên tiểu tử này cả ngày không có tim không có phổi liền nhớ ký chơi, sau đó liền gọi ngươi hổ vô đi, chỉ mong ngươi sau đó có thể giống cha mẫu như thế rít gào núi rừng." Tiểu tử tựa hổ đã minh bạch Dương Thừa Chí trong lòng kỳ vọng, ngửa đầu thét dài vài tiếng, chạy chậm lấy đi tới hổ sơn, hổ vân bên người, một nhà ba người túi đầu ở nơi nào không biết đang nói cái gì. Cuối cùng Dương Thừa Chí vớt ve một thoáng còn giữ lại con kia nửa con cọp lớn, quay đầu lại đem đứng ở cách đó không xa hổ tử kêu đến, nhẹ giọng nói ra: Ta biết ngươi theo ta về Dương ra câu chủ yếu là vì hộ tử, ta hy vọng ngươi sau đó cùng hộ tử phải giống như Hồ Sơn, hộ văn phu thế như vậy, ta cấp ngươi đặt tên gọi, Hồ Liễu. Ở núi Lục Lăng thời điểm, Dương Thừa Chí liền nhìn ra con này cho trai cọp cái thích cùng lúc đó cũng là nửa con cọp lớn hộ tử cùng nhau, bởi vì Hoa Hạ bây giờ còn cọp tương đối ít thấy, vì cho hộ tử tìm tới nửa kia, vì lẽ đó Dương Thừa Chí ở về Dương ra câu thời điểm, tổn Tư Tâm liền đem con này nửa đánh con cọp cho mang về. Hồ Liễu hồ đối với Dương Thừa Chí ban cho hắn tên không hài lòng, quay về Dương Thừa Chí gầm nhẹ vài tiếng. Dương Thừa Chí qua khứ vô vô đầu góc của nàng túi, cười nói, "Nữu liền là nhân loại xương hồ nữ hải tử cách gọi, gọi ngươi hồ lưu chính thích hợp ngươi." Nghe xong Dương Thừa Chí giải thích, Hồ Lưu đầu to nhẹ nhàng gật mấy lần, tiếp nhận rồi cái này ở xã hội loài người bên trong khá là thổ khí tên. Cho mấy tên này đều lên tên rất hay, Dương Thừa Chí thở dài, thầm nghĩ cái kia gọi Du Long huynh đệ không biết có phải hay không là thỏa mãn. Lên tên rất hay, Dương Thừa Chí nhìn bắt tô bên trong hầm cách thủy canh cá cũng không xê xích gì nhiều, liền bắt chuyện còn tại bên nước chờ đợi cá chép tự động nhảy lên thanh vần. đại thanh hai thanh, thanh vừa lên tên rất hay, kia mấy cái tên to xác lại đây ăn cơm. Dương Thừa Chí tìm mấy cái chậu lớn, đem bắt tô bên trong canh cá tách gia thịnh đã đến chậu lớn trồng, phóng tới trên đất, những này đói bụng đã hơn nửa ngày ra hỏa môn, cũng không đói hoài tới canh cá bị phỏng miệng, đều ngồi xổm chậu lớn trước dành ăn chậu lớn bên trong canh cá. Chờ đám người kia đem chậu lớn bên trong canh cá ăn sạch sành xanh, Dương Thừa Chí đem chậu lớn đều rửa sạch sẽ, mang theo đám người kia ra không gian. Hắn cũng không dám ở trong không gian dạo chơi một thời gian quá dài, nếu như trong nhà người không tìm được hắn, hắn sợ trong nhà người hoài nghi, vì lẽ đó liền không gian biến hóa đều không lo lắng xem. Chờ từ trong hầm ngầm đi ra, Dương Thừa Chí để một đám tên to sát mình tới hậu viện chơi đùa tu luyện, chính mình hướng phía trước viện đi đến, đợi được tiền viện thời điểm, nhìn thấy tả Ngữ Mị mấy người bọn hắn đang theo ở Cổ Đan Bình cùng Triệu Lệ Thanh mặt sau. Triệu Lệ Thanh cùng Cổ Đan Bình hai người ở mặt trước biến đổi đếm lấy con số một bên vặn bèo vòng eo, dưới chân cũng là không ngừng mà di động, là một cái tấn chức tấn trách hào lão sư. Thấy bọn họ dạy chăm chú, tả Ngữ Mị bọn họ học cẩn thận, Dương Thừa Chí cũng không có quấy rầy bọn họ, xoay người tiến vào phòng ăn, đã không có Triệu Lệ Thanh cùng Cổ Đan Bình hai người hỗ trợ, nhiều người như vậy cơm nước đều dựa vào một mình hắn rồi. Vì lẽ đó hắn dự định sớm một chút độc thủ, bằng không cơm này món ăn làm được còn chưa chắc chắn mấy giờ rồi. Có lẽ là mẹ con đồng lòng còn là mọi người thường nói tâm linh cảm ứng, ngay khi Dương Thừa Chí động thủ nấu ăn chính là, mẫu thân Tạng Ngọc Hà cùng cha dắt tay nhau đi tới phòng ăn, không nói hai lời vén tay háo lên thì giúp một tay chọn đồ ăn, thái rau. Nhìn cha mẹ yên lặng giúp hắn, Dương Thừa Chí thả tay xuống đầu công cụ, quá khứ tầng tầng ôm hai người hạ xuống, viền mắt đỏ lên, ba mẹ, ta tự mình tới là được rồi. Gặp nhi tử cảm động, Tạng Ngọc Hà cùng Chu Quốc Chính, đưa tay ở Dương Thừa Chí gò má trên nhẹ nhàng vuốt ve hạ xuống, nhi tử Mẹ biết ngươi tâm đau hai chúng ta hơn nửa năm này rồi ta và cha ngươi thân thể đều không có chuyện gì rồi làm chút chuyện này không có gì hơn 20 năm cho ngươi chịu khổ Dương thừa chí lắc đầu một cái ba mẹ ta không khổ ra ra tuy nói không cho ta tốt sinh hoạt nhưng hắn giáo giáoấn ta làm người dạy ta y thuật đúng là ba mẹ các ngươi nhiều năm như vậy chịu khổ lúc trước muốn không phải là ta các ngươi có thể sẽ không được nhiều như vậy khổ thừa chí lúc nào liên hệ trụ dương thúc để dương thúc trở về một chuyến để cho chúng ta cũng làm quen dương thúc Chu Quốc chính trịọ đối với Dương thừa chí nói rằng cha ta biết ra ra tính cách nếu là hắn muốn trở về sớm sẽ trở lại rồi nếu như ra ra không nhặt được ta mà nói ta nghĩ ra ra cả đời cũng không nhất định về dương ra câu mười mấy năm qua đem hắn nhịn gần chết để hắn đi ra ngoài đi dạo nữa một khoảng thời gian Dương thừa chí đồng nhất nói Trung Quốc chính cùng cùngtàng Ngọc Hà gật cù nói đến dương lão gia tử tả Ngọc Hà nghĩ tới buổi sáng dương thừa chí nói tả Ngọc Hà kéo qua Dương thừa chí hỏi nói thừa chí hả Yến có phải không thật sự có muốn nếu như mà có hai người liền mau mau kết hôn bằng không tác loạiởải tử sinh ra được nên làm gì Dương thừa chí ngay mẫu thân hỏi lời này trên đầu tối x lại Hắn buổi sáng nói mua sữa bột, chỉ là thuận miệng nói, lại không nghĩ rằng mỗ thân thật sự từng thật. Quy 1 chương 389, bà Thanh tâm sự. "Mẹ, không chuyện này ta chính là thuận miệng nói một chút, muốn Hải Yến thật sự có, ta còn có thể không vội vã. Ba mẹ các ngươi cùng Hải Yến ba mẹ thương lượng một chút ta cùng Hà Yến sự tình, trước tiên định vị hôn cũng được, bằng không Hải Yến cứ như vậy theo ta, danh bất chính, nôn bất thuận, đừng làm cho nhà hắn người có ý kiến đến gì." Chu Quốc chính cùng Tạ Ngọc Hà gật gù, "Kỳ thực mấy ngày nay ra ra ngươi, bà nội, ông ngoại cùng với ta nhóm thương lượng qua, chúng ta dự định qua mấy ngày cùng ngươi nói đến đến." Thừa dịp mọi người mấy ngày nay đều có thời gian, chúng ta liền tuyển ngày cho ngươi hai đến cái hôn. Dương Thừa Chí nhìn phòng ngắn cửa, thấy không có người đi vào, sắc mặt phức tạp há miệng, bất quá cũng không nói lời nào. Chu Quốc Chính nhìn ra Nhi tử tranh Sơn dầu muốn nói, mở miệng hỏi, "Thừa chí, ngươi lại nói cái gì muốn nói liền nói, này bên trong không có người ngoài, cùng ba mẹ ngươi còn có ngượng ngùng gì?" "Cha, ngươi đã hỏi, vậy ta sẽ nói, các ngươi cũng biết ta từ nhỏ đã là gia gia thu Đuôi, gia gia là Dương gia để lại huyết mạch duy nhất, nhưng gia gia cả đời này cũng không có kết hôn, ta cũng không muốn để gia, gia mạch này tới đây liền đoạn tuyệt, vì lẽ đó" Chu Cốc Chính cùng Tạ Ngọc Hà nhìn nhau một chút, mỉm cười nhìn Dương Thừa Chí, nhi tử có thể nói ra lời nói như vậy để cho hai người tương đương phàm mãn, bọn họ cũng không thích loại kia người vong ân phụ nghĩa, nhi tử có thể nhớ tới Dương lão gia tử công ân nuôi dưỡng, nói rõ nhi tử là một trọng tình trọng nghĩa nam nhi. "Thừa Chí, ngươi có thể nói như vậy, ta và mẹ của ngươi thật cao hứng, ngươi là Dương tộc nuôi nấng lớn lên, ngươi bây giờ họ Dương sau đó cũng họ Dương, bất luận ngươi làm quyết định gì chúng ta đều sẽ ủng hộ ngươi." Chính nghiêm Dương Thừa Chí ánh mắt lên, Nguyên bản hắn còn tưởng rằng muốn phí một phen miệng lưới, lại không nghĩ rằng cha mẹ là như thế thông tình đặc lý, liền mắt đều không nháy một thoáng sẽ đồng ý rồi. Ngắm lại bên người mấy vị hồng nhan, Dương Thừa Chí trên mặt vui vẻ, ba mẹ cảm ơn các ngươi lý giải, các ngươi yên tâm ta chỉ là để nhà chúng ta đứa nam hài thứ nhất họ Dương, về sau Hải tử đều họ tạ. Chu Quốc chính cùng tạ Ngọc Hà giật mình nhìn Dương Thừa Chí, Thừa Chí, Hải Hiến sẽ đồng ý sao? Dương Thừa Chí cười cận, ba mẹ, các ngươi yên tâm đi, sẽ đồng ý, không đang nghi bên trong vẫn đang suy nghĩ Một người sinh một cái cũng có thể sinh năm cái, nếu như mỗi người sinh hai cái, vậy sau này cha mẹ hai người nhưng có bận rộn, nghĩ việc này Dương Thừa Chí không khỏi bật cười. Chu Quốc chính cùng Tạ Ngọc Hà thấy Dương Thừa Chí ánh mắt lấp lẽ không yên, cũng không biết Nhi Tử đang suy nghĩ gì, Tạ Ngọc Hà đưa tay vỗ nhẹ Dương Thừa Chí, Nhi Tử, nghĩ gì thế, xem ngươi cười có phải là có chuyện gì vui, nói ra để ba mẹ chia sẻ một thoáng. Để Tạ Ngọc Hà cái vỗ này vừa hỏi, Dương Thừa Chí một thoáng tỉnh lại, nét mặt rán mua ứng đỏ, trong lòng không khỏi tự trách mà bắt đầu Làm sao sẽ hướng về việc này, không nói kia mấy cái hồng nhan có nguyện ý hay không cùng hắn sinh con đứa cái, liền nói sinh hải tử, hắn còn dám để người trong nhà biết. Ba mẹ, không có việc gì, ta làm nhanh lên thức ăn, bằng không một hồi mọi người đều đã tới, nói xong chạy trốn tựa như rời khỏi Chu quốc Chính cùng Tạ Ngọc Hà hai người, chạy đến một bên khác nấu ăn đi tới. Chu quốc Chính cùng Tạ Ngọc Hà nhìn nhau một chút, Từ Dương Thừa Chí mới vừa vẻ mặt, hắn hai đều biết nhi tử Từ Dương Thừa Chí trong lòng nhất định còn có bọn hắn không biết sự tình, bất quả nếu nhi tử không muốn nói, hai người cũng sẽ không truy hỏi bởi vì ở trên người con trai gặp được quá nhiều chuyện thần kỳ rồi, như tử hiện tại gần giống như một đoàn sương ngủ như thế, để này nhất đại gia tử mọi người xem không hiểu. Một nhà ba người ngay khi trong phòng bếp một bên chuyện phía một bên nấu ăn, vui vẻ hòa thuận, nếu như bây giờ có người đi vào, đều sẽ cảm nhận được trong phòng bếp một luồng ấm áp gia đình ấm áp. Chờ Dương Thừa Chí nhanh làm tốt lúc ăn cơm tối, ở trong viện cùng Triệu Lệ Thanh, Cổ Đan Bình, học Cương, Kha Tạ Ngữ Mị bọn họ một đám người trẻ tuổi, hấp tấp chạy vào phòng ăn. Một tiếng phòng ăn trong, Tạ Ngữ Mị không hề hình tượng thuộc nữ lớn tiếng kêu lên, "Thừa Chí ca, cơm chín rồi chưa? Đói chết ta rồi." Các loại, chờ chạy vào nhà bếp nhìn thấy trong phòng bếp Tạ Ngọc Hà cùng Chu Quốc Chính, ngượng ngùng lẽ lửễu, nàng ở Dương Thừa Trí trước mặt có thể không có hình tượng chút nào nói rõ huynh ngồi hai quan hệ tốt, nhưng tại Tạ Ngọc Hà cùng Chu Quốc Chính trước mặt nàng liền có chút ngượng ngùng, Tạ Ngữ Mị mặt cười đường đỏ, "Tiểu cô, dựa út các ngươi cũng ở đây, ta còn tưởng rằng liền Thừa Trí ca đây này." Tạ Ngọc Hà nhìn đã trưởng thành đại cô nương cháu gái, cười nói, "Ngươi nha đầu này, lớn như vậy cái cô nương còn như vậy hấp tấp, cẩn thận sau đó không tìm được bạn trai." "Ta mới không tìm bạn trai đây, có tiểu cô các ngươi theo ta là được rồi." Tạ Ngữ nói rằng, "Tiểu nha đầu, đó là ta mẹ." Yếu nhân cùng tìm mợ Ba đi, mẹ ta theo ta, Dương Thừa Chí cười đều rồi nói, Tạ Ngữ Mị ở Tạ Ngọc Hà cùng Chu Quốc Chính trước mặt không, dám, cũng không đại biểu ở Dương Thừa Chí trước mặt cũng không dám, Dương Thừa Chí cho tà Ngữ Mị cảm giác so với Tạ Kiến Hoa mấy người bọn hắn mười mấy năm huynh muội còn thân hơn, vì lẽ đó Tạ Ngữ Mị ở Dương Thừa Chí trước mặt cái gì cũng làm nói. Tạ Ngữ Mị chạy tới, một cái dỗ néo trụ Dương Thừa Chí lốt thai, "Ngươi đang nói, lại nói cẩn thận ta nửa đêm tiến vào ngươi và Hà Yến tỷ phòng của." Dương Thử Chí vừa nghe lời này, đuổi vội xin tha, hắn cô em gái này người khác không biết, hắn nhưng là tràn đầy nhẫn nึก, nói ra đây chính là thật có thể làm được. Nếu như hơn nửa đêm chạy tới hai người căn phòng của, vậy coi như bị trò mèo rồi. Ngữ Mị, ca sai rồi, ca lập tức cho ngươi làm điểm ăn ngon, ngươi trước buông tay, ca rầu gì cũng là đại nam nhân, khiến mọi người nhìn thấy không tốt, trong miệng đang cầu xin tha cho trong lòng vẫn đang suy nghĩ, này sau đó buổi tối lúc ngủ, tất yếu kiểm tra một chút cửa phòng khóa xong chưa. Tả Ngữ Mị vừa nghe có ăn ngon nhất thời bùng ra Dương Thừa Trí, đưa tay kéo lại Dương Thừa Chí, "Thừa Chí ca, ta hiện tại đã nghị ăn, luyện một buổi trưa mệt chết ta." Dương Thừa Chí nhìn một chút đã làm ra món ăn, nói nói, "Bên kia coi ăn, muốn ăn cái gì chính mình đi kiếm, luyện thế nào rồi?" Tạ Ngữ Mị một bên làm món ăn, vừa nói, nghe Đan Bình tỷ nói chỉ cần có thể đổi tới chiên chống nhịp điệu là được rồi, Đan Bình tỷ bảo ngày mai mang chúng ta đi ra ngoài luyện tập, Thừa chí ca, ngươi cấp Phượng Sơn thúc gọi điện thoại không? Dương Thừa chí trên đầu tối xâm lại, nhức đầu này còn nhớ này mạnh vụ, gốc, đây này, đợi ăn cơm liền đánh, hiện tại Phượng Sơn thúc khẳng định còn vội vàng đây, yên tâm đi, ca đáp ứng ngươi công việc, sự việc, khẳng định cấp cho ngươi thỏa. Nói đến đây Dương Thừa chí bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, Ngữ mị, ngươi và Hiểu Lệ mua cái gì xe, lần này sao không thấy các ngươi lại tới? Thừa Trí ca, ngươi lần trước cho ta cùng Hiểu Lệ tiền Hai ta mua hai chiếc làm bùa ngựa Yinyi bản limited, mỗi chiếc hơn 900 vạn nhân dân tệ, lần này lại đây mụ mụ không để cho mở, các loại, chờ, ngày đó ngươi đến Yên Kinh ta mang người căng gió. Chu Cốc Chính cùng Tạ Ngọc Hà nghe hai huynh muội này nói chuyện, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, lúc nào Nhi Tử cho hai người này tiểu nha đầu tiền, hơn 900 vạn lạm bùa ngựa Yinyi mua hai chiếc, này nếu để cho chính mình lao ra tử biết vẫn không thể phát hỏa. Ngư Mị, tuyệt đối không nên cùng ra ra nói mua mắt như vậy xe, cẩn thận ra ra phát hỏa, biết rõ cha tính cách Ngọc Hà gián xếp Tạ Ngư Mị. Dương Thừa Chí cười ha ha, mẹ, không có chuyện gì. Việc này ta sớm cùng ông ngoại, gia gia đã nói, gia gia nói đây là chúng ta huynh ngoại sự tình, bọn họ mặc kệ. Chu Quốc Chính cùng Tạ Ngọc Hà nhìn nhau, trong ánh mắt toát ra tràn đầy kinh ngạc, lúc nào cái này hai lão gia tử biến thành như vậy khai thông rồi, nhớ tới khi đó liền nói người trong nhà cho mua kiện lễ vật quý trọng, lao gia tử đều sẽ lại nhả nửa ngày. Dương Thừa Chí, Chu Quốc Chính, Tạ Ngọc Hà ba người ở nhà bếp bật việc, Tạ Ngữ Mị bưng cái bát ở bên trong ăn nhiều, kim đồng hồ bất chi bất giác chỉ hướng 6 giờ, Dương Thừa Chí nhìn phòng trên tấm tất bày ra đông đảo thức ăn, thỏa mãn bắt đầu. Ăn xong cơm tối, ở Tạ Ngữ Mị lần thứ 2 năm mì xuống. Dương Thừa Trí bấm bí thư chi bộ của thôn Dương Phượng Sơn điện thoại của, Dương Phượng Sơn nhận được điện thoại của hắn rất là bất ngờ, ở trong ấn tượng của hắn, Dương Thừa Chí bất kể là chuyện lớn chuyện nhỏ đều là tự mình đi qua tìm hắn, hắn muốn đã chê thế như vậy chẳng lẽ là trong thôn xảy ra chuyện gì? "Thưa Chí, có phải là có chuyện gì hay không, muốn nóng nảy lời nói ta đến ngươi nơi đó một chuyến?" Dương Phượng Sơn nghĩ đến sự tình khả năng thân cấp, bằng không Dương Thừa Chí cũng sẽ không gọi điện thoại tìm hắn. "Phượng Sơn thúc, không có việc gì, ta chính là muốn hỏi một chút người náo nguyên tiêu hoạt động báo danh tình huống thế nào?" Dương Thừa Trí ngượng nói, nói thật hơn 1 năm nay khí trời Hắn thật còn chưa từng làm đi cửa sau chuyện như vậy, ta ngứ mị bọn họ nếu như sẽ múa ương ca, hắn cũng sẽ không như thế làm có dễ, nhưng vấn đề là mấy người căn bản sẽ không, bọn họ cũng chỉ là ở trên TV từng thấy tiệm bác loại kia ương ca. Thưa chí, có năm ngoái nào nguyên tiêu, kim năm trước tới người báo danh càng nhiều, ngày hôm nay một buổi trưa thì có hơn 1800 người đến đây báo danh, ta nghĩ năm nay nếu là không hơn nữa không chế lời nói, ngày mai báo danh nhân số có thể đột phá 3000. Vậy được cứ dựa theo 3000 người hoạt động nhân số, đợi gặp so với trước năm thời điểm lại thêm 50, ngươi ngày mai tìm người quét dọn một chút trường học căng tin. Để tham gia hoạt động mọi người tới đó ăn cơm, mà khác Thương lượng với ngươi một ít chuyện. Chuyện gì? Ngươi quyết định là được rồi. Phượng Sơn Đức, ngươi cũng biết nhà ta năm nay lại đây không ít thân hiếu, trong nhà này có mấy cái huynh muội mấy người bọn hắn đều muốn tham gia chúng ta thôn náo nguyên tiêu, ta nghĩ cùng ngươi chào hỏi, mấy người bọn hắn cũng sẽ không muốn ương ca, đến thời điểm ngươi tìm mấy cái có kiên nhận giáo dạy bọn họ. Dương Phượng Sơn nghe Dương Thừa Chí nói trong nhà có mấy người muốn tham gia hoạt động, trong lòng không khỏi hơi động, theo nói hoạt động tiêu dùng đều là Dương Thừa Chí một người ra, muốn đi vào trong tiệm mấy người căn bản không dùng cùng hắn chào hỏi. Nhưng Dương Thừa Chí nhưng tự mình cùng hắn chào hỏi, nói rõ Dương Thừa Chí ở trong nội tâm vẫn là tôn trọng hắn tôn này bí thư chi bộ. Được, Thừa Chí, ngày mai ta tìm trong thôn mấy cái có kiên nhận dẫn dẫn hàng nhóm. Này ư, ca ngươi cũng biết học thượng một ngày liền gần đủ rồi, ngươi liền không cần lo lắng. Hai người lại nói vài câu liên quan với hoạt động sự tình, cúp điện thoại, Dương Thừa Chí sau khi cúp điện thoại, hướng chờ đợi ở nơi nào tả ngữ mỹ bọn họ làm cái ok thủ thế. Mấy cái này ở trong thành phố lớn lên thanh niên nhất thời bùng nổ ra một trận tiếng hoan hô, nguyên bản lòng thấp phòng bất an ở Dương Thừa Trí này thủ thế bên trong một thoáng chạy là không thấy hình bóng. Thừa Trí ca, ngươi ngày mai quá khứ cho chúng ta camera, chúng ta muốn đem chúng ta tham gia hoạt động sự tình cùng các bằng hữu đồng thời chia sẻ, tả Ngữ Mỹ, Đoàn Hiểu Lệ hai tiểu mỹ nữ kéo Dương Thừa chí cánh tay, tiểu nói, Dương Thừa chí cười ha ha, các ngươi xác định ngày mai sẽ camera ra, các ngươi đúng là cũng đừng hối hận. Thì sao, ngày mai camera ra còn có gì không ổn địa phương? Đoàn Hiểu Lệ nghi ngờ hỏi, dưới cái nhìn của bọn họ lúc nào camera cũng giống vậy. Các ngươi đừng quên, các ngươi xưa nay không đã tham gia loại chuyện lật vật này động, người ở bên cạnh đều tham gia loại chuyện lật vật này động đến mấy năm rồi, các ngươi mùa ương ca còn không học đến nơi đến chốn. Nếu như trải qua cái 2 3 ngày, Múa hương ca bộ dáng cơ bản liền giống như bọn họ rồi, các ngươi còn muốn để cho ta ngày mai ca mê ra không? Quy 1 chương 390, hai vị sư ra. Nghe Dương Thừa chí như thế một giải thích, Tạ Ngữ Mị vội vàng xua tay, "Thừa chí ca, các loại, chờ, qua mấy ngày chúng ta động tác thuần thục rồi, ngươi lại đỡ, chúng ta cũng không muốn để các bằng hưu xem đến chúng ta xấu dáng vẻ." Nói xong, Tạ Ngữ Mị bắt chuyện đám người tuổi trẻ kia, đến trong hậu viện luyện tập buổi chiều cổ đàn mình, Triệu Lệ Thanh dạy bọn họ Múa Hưng ca cơ bản yếu lĩnh đi tới. Tháng ngày liền ở trong thôn cả ngày tiếng chiêng bên trong qua vài ngày nữa. Dương Thừa Chí trong đại viện mỗi ngày hì hì nhốn nháo, cùng gia tộc lớn người ở đây chân chân thực thực đã qua một cái vui vẻ Tết xuân. Này mấy đại gia đám người vốn định ở đại ngày mùng 3 tháng giêng trở về Yên Kinh cùng Dương Thừa Chí, thật không nghĩ đến Tạ lão gia tử cùng Chu lão gia tử cùng với Vương lão gia tử để cho bọn họ đã qua mùng 6 lại đi. Thứ nhất là Bình Thành nơi này có một quy củ, nói không lại mùng 6 không dễ đi xa nhà, như vậy sẽ đem giao thừa hứa cầu phúc làm hỏng rồi, vì lẽ đó ở Bình Thành khu vực mọi người trên căn bản đều là đã qua mùng 6 mới bắt đầu đi xa nhà. Thứ hai là ba vị này lão gia tử thương lượng một chút, thừa dịp mấy đại gia người đều ở Ở mùng 6 thời điểm cho Dương Thừa Chí cùng Vương Hải Yến cử hành cái đính hôn nghi thức, như vậy Vương Hải Yến cũng có thể danh tránh luân thuận ở tại Dương gia câu rồi. Nay trải qua mấy ngày, này ba người nhà nhóm đều đối với Dương Thừa Chí cùng Vương Hải Yến có khắc sâu nhận thức, đều cảm thấy hai người có thể kết hợp đó là không thể tốt hơn rồi. Dù sao hai người những mưa gió cũng đi qua đến mấy năm, lẫn nhau ở giữa nội tình đều rõ ràng. Hơn nữa hai người cũng coi như là môn đăng hộ đối, Dương Thừa Chí là yên kinh nhà giàu trái Chu hai nhà con cháu, Vương Hải Yến ra gia năm đó cũng là khai quốc công thần, hai người cùng nhau cũng coi như là thành tựu một đoạn tốt đẹp chính là nhân duyên. Nguyên bản ba vị lão ra tử thương lượng bọn hắn đính hôn nghi thức ở hiên kinh tổ chức, dù sao Dương Thừa Chí khiến cho bọn họ thất tán nhiều năm hải tử, muốn cho bọn họ một cái long trọng đính hôn nghi thức, đền bù một chút nhiều năm lòng ấy nấy. Có thể Dương Thừa Chí không đồng ý ở Yên kinh tổ chức đính hôn nghi thức, hắn cũng không muốn mọi người đều biết hắn là hai nhà tru, tả thất tán nhiều năm hải tử, hắn chỉ muốn không bị ràng buộc ở trong thôn trồng rau nuôi cá cất rượu, cái gì thái tử thân phận đối với hắn mà nói còn không bằng một vò nhưỡng tốt thần tiên túy Thấy Dương Thự Trí kiên trì không đi yên bình, mấy vị lao ra tử thương lượng một chút, sẽ đồng ý ở Dương ra câu tổ chức cái này đính hôn nghi thức, tháng ngày liền ổn định ở tháng riêng mùng 6. Bọn họ này mấy nhà đều vui vẻ, Phạm Chí Hải cùng làm Tưởng hai nhà cũng đưa lên chân thành chúc phúc, chỉ có Phạm Nhược Đồng cùng làm Linh trong lòng hai cô gái không dễ chịu, các nàng đều biết Vương Hải Yến là Dương Thừa Trí Chí chính quy bạn gái, nàng hai cùng Dương Thừa Trí quan hệ không ra hồn, bất quá cho dù thế rõ, nhưng nghe đến hai người đính hôn tin tức, trong lòng hai người cũng không thoải mái. Dương Thự Trí cũng rõ ràng hai cái hồng nhan ý nghĩ, tìm cái thời gian cố gắng trấn an hai nữ một trận, cũng cho hai nữ một cái nặng nề hứa hẹn. Trước 30 tuổi nhất định cho nàng hai một cái thể diện danh phận. Hai nữ có Dương Thừa Chí cái hứa hẹn này, cảm động còn kém hữu thân, nàng hai đều rõ ràng Dương Thừa Chí là người, Dương Thừa Chí làm ra hứa hẹn nhất định sẽ có chỗ lời nhắn nhủ. Bởi vì tháng riêng mùng 6 hai người muốn đính hôn, vì lẽ đó mấy vị Lao gia tử cũng thông tri cùng bọn họ thân mật nhất mấy gia tộc, mà Dương Thừa Chí cũng đánh lý kế Hồng nói cho hắn biết có thể rất sớm Dương Lao gia tử điện thoại của, nhưng nghe điện thoại người cũng không phải Dương Lao gia tử, người kia nói cho hắn biết lão gia tử sao năm trước liền đến chô khắc đi tới. Không tìm được lão gia tử, Dương Thừa Chí cũng không có cách nào chỉ có thể thông chi cường thúc cùng Dương Phượng Sơn mấy người bọn hắn đến thời điểm lại đây uống rượu mừng. Thật không nghĩ đến hai người đem Dương Thừa Chí muốn đính hôn tin tức chuyển ra ngoài, lần này Dương ra câu hơn 100 hộ người đều biết Dương Thừa Chí ở tháng riêng mùng 6 đính hôn tin tức. Bởi vì bọn họ nghe cường thúc cùng Dương Phượng Sơn nói Dương Thừa Chí ra gia Dương láo ra từ ngày đó sẽ không trở về, là một người thôn họ Dương đời sau, vì lẽ đó bọn họ đều vô cùng coi trọng Dương Thừa Chí đính hôn nghi thức. Người trong thôn nhóm đối với lần này đính hôn nghi thức so với năm rồi nhìn đều trọng, đều cảm thấy mặc vào, đến qua mấy ngày quần áo mới không mới, lại đến bình thành mua quần áo mới. Bọn họ đều đang thương lượng đến thời điểm cho Dương thừa chí cùng Vương Hải Yến đưa bao nhiêu tiền lì xì Dương Phượng Sơn một câu nói để cho bọn họ đã không có đưa tiền lì xì tâm tư Dương Phượng Sơn nói các người kiếm tiền này đều là thừa chí phát cho các ngươi tiền lì xì người ta còn để ý các người này điểm tiền lì xì nếu muốn đưa đi chúc phúc phải bận điều nhìn trong nhà có cái gì phải giúp một tay có Dương Phượng Sơn câu nói này mấy ngày nay Dương thừa chí nhưng là náo nhiệt, ngoại trừ buổi tối lúc ngủ không người đến thời gian còn lại trong đại viện đều có thể nhìn thấy dương ra dân đến mùng 6 ngày này Dương thừa chí cái nhà này sạch xanh xanh Coi cần phải nói liền ngay cả trước đại môn bậc thang cũng làm cho các thôn dân sát sạch sành xanh, bởi vì mấy ngày qua trong thôn nhóm tới quá nhiều, thực sự không tìm được nên kiếm xuống rồi, ở trong viện đi dạo đám người chỉ có thể ở trong viện tìm việc, đến cuối cùng thực sự không tìm được chuyện làm, hay dùng vài lưỡi đệm trong viện trên đường nhỏ đá cội cùng trước cửa bậc thang trà sát nhiều lần. Dương thừa chí trong viện cái kia mấy nhà đám người nhìn thấy thôn dân liền trên đất tảng đá đều sát, cũng cảm thấy không tốt ý tứ gì, đi tới khuyên bảo các thôn dân không muốn trà sát, nhưng các thôn dân một câu nói khiến những này người không có gì để nói. Các thôn dân đều nói, một năm qua thời gian Dương Thừa Chí cho bọn hắn quá nhiều trợ rút, bọn họ muốn báo lại Dương Thừa Chí, lại nói mọi người đều họ Dương, mấy trăm năm trước là một nhà, đều là Dương Thừa Chí người nhà, Dương Thừa Chí đính hôn nhà bọn họ người làm chút chuyện là cần phải. Nhìn thấy các thôn dân bộ dáng này, trong đại viện hơn 100 người mới biết Dương Thừa Chí ở ngọn núi nhỏ này thôn uy vọng rồi, bọn họ nghe nói qua rất có bao nhiêu uy vọng người, nhưng không ngờ rằng Dương Thừa Chí một cái vừa trở lại làng hơn một năm thanh niên làm sao lại có uy vọng cao như vậy. Bởi vì người trong thôn đều tới tham gia đính hôn nghi thức Dương Thừa Chí không có cách nào chỉ có thể ở ngoài đại viện lối đi bộ lại xây dựng mấy cái giản dị phòng, đến tạ ơn các thôn dân chúc phúc. Cho tới đến thời điểm ai tới làm cơm chuyện này, Tạ Lao gia tử mấy người bọn hắn định tìm Trung Nam Hải bên trong mấy cái nghỉ ngơi đầu bếp, Dương Thừa Chí không có đáp ứng. Dùng những người này Dương Thừa Chí cảm thấy khó chịu, cuối cùng Dương Thừa Chí thông chi đến kinh thế thúc lý kế Hồng cùng Dương Thành thế thúc đồng Mỹ, để bọn họ chạy tới hỗ trợ thuận tiện nhận thức một thoáng gia tộc, đồng thời để bọn họ chạy tới lúc mang tới lương ngọc quý cùng Diêm Vĩnh Cường hai vị lão gia tử. Hai vị này lão gia tử là Dương lão đầu hai cái sư đệ, coi như lên cũng là Dương Thừa Chí hai vị trưởng mối có bọn họ chạy tới, Dương Thừa Chí này đính hôn nghi thức cũng coi là hoàn mỹ rồi. Ở tháng riêng mùng 5 bầu trời này buổi trưa, Lý Kế Hồng gọi điện thoại tới, nói bọn họ đã đến Bình Thành sân bay rồi, muốn hỏi một chút Dương ra câu cụ thể ở nơi nào. Dương Thừa Chí đương nhiên không thể để chính bọn hắn lại đây, hỏi bọn họ chạy tới bao nhiêu người, Lý Kế Hồng nói kể cả hai vị Lao gia tử tổng cộng lại đây 12 người. Dương Thừa Chí vội vàng mang theo 6 chiếc mấy vị Lao gia tử xe đặc chủng, đến Bình Thành sân bay đi nên đón lão gia tử hai vị sư đệ cùng với những kia quá đến giúp đỡ người. Đương nhiên hộ tống Dương Thừa Chí cùng đi còn có cha mẹ hắn Chu Quốc Chính cùng Hà. Tới được là Dương lão ra từ hai cái sứ đệ, làm Dương thừa chí cha mẹ ruột bọn họ có thể không dám thất lễ. Năm chiếc chiếc xe sau mở hướng về Bình Thành sân bay, dọc theo đường đi giao thông cảnh sát thấy năm chiếc mang theo đặc thù bảng số hồng kỳ xe con, lập tức ngừng tay đầu công tác, đứng ở nơi đó hành lễ. Bọn họ từ đi làm ngày thứ nhất, cấp trên của bọn hắn liền bàn giao bọn hắn đem một vài đặc thù biển số xe nhớ kỹ, bởi vì nắm giữ những xa bài này người đều là những kia vì là hoa hạ lập xuống công lao Hàn Mã lao nhân. Chờ này năm chiếc lão gia tử xe đặc chủng sau khi đi qua, những này cảnh sát giao thông lập tức thông tri thủ trưởng ở Hạo Thiên huyện đến Bình Thành phi trường trên đường thấy được 5 chiếc mang theo yên kinh đặc thù bảng số hồng kỳ xe con, gồm này mấy chiếc xe bảng số xe đều nói cho cấp trên của bọn hắn. Lần này, Bình Thành cao tầng lập tức chấn động chuyển động, bởi vì cái này mấy cái giấy phép là yên kinh năm gia tộc lớn tạ ra, hóa ra, chu ra 3 vị Lao gia tử chuyên dụng biển số xe. Bọn họ vội vàng gọi điện thoại nghĩ lên cấp báo cáo tình huống này, đến cuối cùng từ yên kinh chuyển đến tin tức, mấy vị này Lao gia tử không hi vọng có người biết hành tùng của bọn họ, thông báo người phía dưới không muốn lộ ra. Đây đương nhiên là dương ra câu mấy vị ý của lão gia tử Bọn họ cũng không muốn để người Hoa đều biết bọn họ sẽ ngủ ở Dương gia câu, nếu như đưa tới căng thủ quốc gia những kia là công, bọn họ ở Dương gia câu loại này tiêu giao thắng ngày tựu không có. Dương Thừa Chí mang theo 5 chiếc hồng kỳ xe con đã đến Bình Thành sân bay, gặp được Lý Kế Hồng cùng Đồng Mỹ hai vị thế thúc, cùng với tố Mội che mặt Lương Ngọc Quý cùng Diêm Vĩnh Cường hai vị Lao gia tử. Dương Thừa Chí nhìn thấy hai vị Lao gia tử cũng lo lắng cùng Lý Kế Hồng cùng Đồng Mỹ tra hỏi, mà là đi thẳng tới hai vị Lao gia tử trước mặt, hai đầu gối quỷ trên mặt đất, cho hai vị lão gia tử tẩm tẩm dập đầu ba cái. Lương gia gia, Diêm gia gia Tết đến được, hậu bối Dương Thừa Chí cho hai vị gia gia bái niên. Hắn lần này quỳ dập đầu cử động, đừng nói là những kẻ ở phi trường ra vào lữ khách, liền ngay cả hộ tống tới được Chu Cốc chính cùng Tạ Ngọc Hạ đều sợ ngây người. Bọn họ không ngờ rằng Dương Thừa Chí nhìn thấy hai vị lao gia tử sẽ đi đại lễ như thế, bọn họ nhưng là biết loại này lễ tiết tại quá khứ vô cùng thịnh hành, có thể xã hội bây giờ bên trong loại này lễ tiết dường như đã không có. Lương Ngọc Quý cùng Diêm Vĩnh Cường hai người thấy Dương Thừa Chí quỳ gối lạnh như băng trên đất cho bọn họ hành đại lễ, trong lòng không khỏi một trận cao hứng, bọn họ sớm nghe Lý Kế Hẩm Chí nấu nướng muốn so với hắn hai cao hơn. Bọn họ lúc đó còn buồn bực đại sư Vinh là thế nào giáo dục người cháu này này mới vừa vừa thấy mặt Dương thừa chí thi lễ hai người một thoáng đã minh bạch người thanh niên này tại sao chủ nghệ có thể tận sư Vinh chân chuyển rồi chính là cái này lê tiết chính là bọn họ lúc trước nhận lấy lý kế Hồng cùng Diêm vĩnh Cường thời điểm hai người cũng không có đi đại lễ như thế nhưng người thanh niên này ở trước mặt mọi người có thể làm đại lễ như thế điều này nói rõ cái gì nói rõ đại sư Vinh đem tất cả mọi thứ đều chuyển cho người thanh niên này hai người đội bận biểuu tiến lên một bước hai bên trái phải đỡ lấy dươngthừa chí hai tử lên trên đất mát có thể nhìn thấy ngườii như vậy Ta nghĩ ngươi nhất định tận đại sư Vinh chân chuyển đi à nha." Dương Thừa Chí từ dưới đất đứng lên, gãi gãi sau gáy, ngượng ngùng nói, "Mấy năm trước ra ra nói ta đã học được ra ra 8 phần 10 tay nghề, trải qua mấy năm cũng cụ thể đến cái gì tầm thứ, ta cũng không rõ ràng." Quy 1 chương 391, hai vị sư già chấn động. Dương Thừa Chí cùng hai vị lao ra tử nói rồi mấy câu nói, quay đầu cho Lý Kế Hồng cùng Diêm Vĩnh Cường bái một cái, cho hai người bái cái tuổi già. Tang thư viện Vút vút vút. Tàn tụ viện. Việt Nam. Lý Kế Hồng lôi kéo Dương Thừa Chí giới thiệu với hắn hai vị lão gia tử. Dương Thừa Chí mới biết vị tiên là Lương Ngọc Quý Lao gia tử, vị tiên là Diêm Vĩnh Cường Lao gia tử. Lương Ngọc Quý Lao gia tử nhìn dáng dấp hơn 60 tuổi, kỳ thực hiện tại Lương Ngọc Quý Lao gia tử đều hơn 80 rồi, trừng một thước 8 vóc dáng, đứng ở nơi đó không hề có một chút người lớn tuổi bộ dáng, bạc mái tóc màu trắng nhu thuận khoát dưới bà vai, khuôn mặt nhuận đỏ, gần giống như cho rằng thế ngoại cao nhân như thế. Diêm Vĩnh Cường Lao gia tử đúng là cùng nhà mình Lao gia có điểm tương tự, một cái kiện ba ba tiểu lão đầu, một đôi mắt khiến người ta nhìn lão cảm thấy còn chưa có tỉnh ngủ, từ đỏ lên mũi có thể nhìn ra này vì là lão gia tử là một mê diệu lão nhân. Chính Như Dương Thừa Chí suy nghĩ, Dương Thừa Chí mới vừa cùng Lý Kế Hồng cùng đồng Nghị trao hỏi, Diệp Vĩnh Cường liền gọi qua hắn, "Thừa Chí, ta nghe Kế Hồng nói ngươi chế riêng cho rượu thuốc so với đại sư huynh chế riêng cho cũng hay, này đi tới cố gắng của ta uống mấy ngày." Dương Thừa Chí cười ha ha, "Diêm ra gia, ngươi đến nhà muốn làm sao uống đều được, năm trước ta dựa theo sách cổ lại chế riêng cho một loại rượu, các loại, chờ buổi trưa ngươi nếm thử, nhìn còn có cái gì muốn cải tiến địa phương." Nói xong lời này, Dương Thừa Chí đem đưa tay ngọc hạ cùng Chính qua người, "Lương gia gia, Diêm gia gia, thúc." Đồng thúc Đây là cha ta, cha Chu Quốc Chính mẫu thân Tạng Ngọc Hà. Chu Quốc Chính, Tạng Ngọc Hà đứng ở trên đường liền nghe nói qua tới đón chính là Dương Thừa Chí ra ra hai cái sư đệ, hai người đổi vội vàng tiến lên cho hai vị lao nhân bái một cái, thăm hỏi hai vị lao gia tử. Hai vị lao gia tử nghe Dương Thừa Chí giới thiệu nói là cha mẹ hắn, đuổi vội vươn tay nâng, bọn họ có thể tiếp thu Dương Thừa Chí quy lệ đại lễ, cũng không dám để cho hai người cho bọn họ cô cùng, bọn họ cũng biết xã hội bây giờ loại này lễ tiết đã sớm đàng thải. Hai người lại cùng Lý Kế Hồng, Đồng Mỹ hỏi một chút, sau đó nhìn về phía phía sau bọn họ tám người trẻ tuổi, Lý Kế Hồng cười nói, đại ca Chị dâu, ta nghe Thừa chí nói đến khách mời tương đối nhiều, bọn họ đều là ta cùng Đồng Mỹ mang tới giúp một tay. Người hai phe đều biết rồi, Dương Thừa Chí bắt chuyện những người này mau lên xe, dù sao hiện tại bình thành nơi này nhiệt độ đều tại dưới không mười mấy cấp bậc. Hai vị lao ra tử cùng Lý Cái Hồng, Đồng Mỹ đi tới Dương thửa Chí mang tới 5 chiếc xe con, nhìn thấy xe con nhãn hiệu đều là biến sắc. Hiển nhiên bọn họ đều biết loại này đặc thù biển số xe. Lương Ngọc Quý lão gia tử sắc mặt phức tạp nhìn Dương Thừa Chí hỏi Thừa Chí, ngươi những xe này đều là từ cái nào lấy được? Dương Thừa Chí rượi vào nét mặt của bọn họ trông được ra mấy người này đều biết loại này đặc thù biển số xe, lương ra ra, đây đều là ông nội ta, ông ngoại bọn hắn chuyên dụng xe, có vấn đề gì chúng ta trở lại nói, bên này thạch xanh thì ít mà lý thông thì nhiều. Mấy người liếc nhìn theo sau Lương Chu Quốc chính cùng Tạ Ngọc Hà cũng không nói lời nào, cùng nhau lên xe, bất quá bọn hắn trong lòng đều muốn Dương Thừa Chí rốt cuộc là yên kinh cái nào thế ra thất tán con cháu. Nửa cái đến tiếng đồng hồ sau một đám người ở Dương Thừa Chí cùng Chu Quốc chính cùng Tạ Ngọc Hà dẫn dắt đi tiến vào Dương Thừa Chí đại viện, Lương Ngọc Quý, Diêm Vĩnh Cường, Lý Kế Hùng, Đồng nghị bốn người đối với Dương Thừa Chí cái nhà này là khen không dứt miệng. Bọn họ cũng biết Dương Thừa Chí mặc dù có thể xây lên như vậy một chỗ sân, là bởi vì hắn chế riêng cho rượu tiêu thụ khá là nóng nảy, nhưng dùng nhiều tiền như vậy nắp như vậy một chỗ sân, có thể không phải người bình thường, có thể giới quyết tâm. Xã hội bây giờ rất nhiều người đều loại suy nghĩ này, trên người có cái tiền, liền không biết muốn đi nơi nào trụ, bọn họ bình thường lựa chọn địa phương đều là những kia kinh tế phát đặt thành phố lớn, trên căn bản không có đồng ý ở sinh ra hắn nuôi nấng hắn nông thôn sinh hoạt. Những người này vừa ra sinh ra hắn nuôi nấng hắn nông thôn, ngược lại đầu liền đem mình làm là người thành phố rồi. Nhìn thấy dân quê thời điểm đều là một mặt căm ghét, song quên hết rồi nơi chôn nhau cắt rốn cũng là nông thôn. Dương Thừa Chí cũng không hề dẫn bọn họ lập tức tiến vào phòng khách, mà là hướng bầu trời tìm một chút tay, trên bầu trời chuyển đến vài tiếng chim kêu, chốc lát cũng vụ, tại hậu viện chơi đùa một đám tên to xác bay vượt qua đến từ hậu viện chạy tới. Chạy tới đám người kia nhìn thấy Dương Thừa Chí cùng với sau lưng một đám người rõ ràng sức sở, bất quá từ những người này trên người, chúng nó cũng không hề cảm thấy làm chúng nó chán ghét khí tức, vì lẽ đó liền khi, làm, không nhìn thấy bọn họ như thế, vây quanh Dương Thừa Chí hoan hô nhảy lên. Hộ tổng hắn tới được hai vị lao ra từ cùng sau lưng mười người, nhìn thấy này một đám độc vật, sắc mặt không khỏi trắng bệnh, trận này cho cũng quá cường đại. Chính là bên trong tùy tiện một cái tên to xác lấy ra, nhìn thấy cũng làm người ta sợ hãi, chớ nói chi là một đoàn mười mấy con rồi, bất quá nhìn thấy này từng cái từng cái cùng thành nhân như thế cao thấp tên to xác tựa hồ cùng dương thượng chí đặc biệt quen thuộc, trong lòng bọn họ hơi hơi bình tĩnh xuống. Lương gia gia, Diêm gia gia, Lý thúc, Đồng thúc, những người này đều là ta từ trong ngọn núi mang về đồng bọn, ở đây bồi bạn một năm qua khí trời rồi, ta khiến chúng nó lại đây làm quen các ngươi. Chờ sau đó các ngươi ở sân thời điểm liền không cần lo lắng. Thưa trí, ngươi nói là chúng nó đều là ngươi từ trong ngọn núi mang về, chúng nó đều là hoang dại, Lương Ngọc Quý lao ra từ sắc mặt trắng bệnh, chuyến nguy nghi hỏi. Đúng vậy à, ngài có phải là đã cho ta từ trên chợ đen mua về, trong này chỉ có Lục Nghị, hổ tử, đầu đầu cùng Hoan Hoan là ta từ trên chợ đen mua về, còn lại đều là ta từ núi Lục lang bên trong mang về, chúng nó đều hiểu nhân tính sẽ không dễ dàng hại người. Nói xong, chỉ vào hai vị lao ra từ cùng Lý Kế Hồng, đồng mỹ cùng với phía sau bọn họ tám cái quá đến giúp đỡ đầu bếp nói rằng: "Đều nhìn kỹ Đây là của ta hai vị ra ra cùng hai vị thế thúc, sau đó các ngươi đều nhìn điểm, bọn họ nếu là có cái gì chuyện nhỏ tâm ta ngừng các ngươi thức ăn. Bọn này tên to xác vừa nghe chủ nhân muốn ngừng bọn hắn thức ăn, một thoáng cúi lên, vội vàng vây quanh hai vị lão gia tử cùng Lý Kế Hồng, Đồng Nghị, lấy lòng bốn người này, nghe chủ nhân giới thiệu bốn người này, nhất định đối với hắn khá quan trọng, nếu không chủ nhân cũng sẽ không nói ra ngừng thức ăn câu nói này. Hai vị lao gia tử, Lý Kế Hồng, Đồng Nghị thấy một đoàn động vật dường như hải tử như thế vây của bọn hắn cỏ tới cỏ lui. trong sợ sệt sợ hải thoáng đi, thay vào đó là một trận kinh hỉ đều đưa tay ra xoa xoa bọn này chưa từng có xoa xoa trôi qua tên to xác. Một đoàn gia hỏa thấy bốn người cao hứng, quay đầu nhìn Dương Thừa Chí, tựa hồ đang hỏi chủ nhân như vậy được không được. Dương Thừa Chí thỏa mãn gật đầu, đám người kia thấy chủ nhân gật đầu, như ông vỡ tổ hướng về sau viện chạy đi, bởi vì vì là bọn họ cũng đều biết chủ nhân giao cho nhiệm vụ của bọn nó hoàn thành, bên này đã không có chuyện của bọn nó rồi. Chúng nó đồng nhất chạy cũng ba lương bạc quý, riêng Vĩnh Cường bốn người làm bị hồ đồ rồi, đám người kia làm sao không một điểm dấu hiệu liền đều chạy, bất quá đối với Dương Thừa Chí ngự thú thủ đoạn rất là thán tở. Bọn họ không nghĩ ra Dương Thừa Chí từ nơi nào đã học được thần kỳ như thế ngự thú thủ đoạn, có thể đem một đám người gặp người sợ loại cỡ lớn động và tan thịt thuần cùng hài tử như thế nghe lời. Dương Thừa Chí liếc nhìn chạy xa tên to xác, cười nói: "Lương gia gia, Diêm gia gia, Lý thúc, Đồng thúc đi chúng ta vào nhà. Ta giới thiệu cho các ngươi một chút ngoại công ta cùng gia gian mãi, mãi mãi bọn họ. Còn không chờ bọn hắn tiến vào phòng khách nhóm, tả lão gia tử bọn họ mấy vị lão gia tử liền nên tiếp đi ra, không vì cái gì khác cũng là bởi vì Lương Ngọc Quý cùng Diêm Vĩnh Cường đều là nuôi nấng Dương Thừa Chí thành nhân, Dương lão gia tử Này mấy ông lão hiện tại cũng cho rằng nuôi nấng Dương Thừa Chí lớn lên Dương lão gia tử là một vị kỳ nhân, kỳ nhân sư đệ khẳng định cũng có thủ đoạn đặc biệt, ở loại ý nghĩ này dưới bọn họ dắt tay nhau ra nên tiếp hai vị vừa tới lão gia tử. Nếu như Dương Thừa Chí biết mấy vị này, lão gia tử ý nghĩ vẫn không thể cởi chết, hắn sợ gì có những này thủ đoạn đặc thủ, chủ yếu là được lợi từ cái nào thần kỳ không gian. Lương Ngọc Quý cùng Diêm Vĩnh Cường thấy từ trong lầu đi ra năm vị tinh thần quắc thước lão gia tử, biết mấy vị này lão gia tử trung gian nhất định có Dương Thừa Chí hai vị kia có bối cảnh lão gia tử. Hai người hướng đi ra ngoài 5 vị lao gia tử liền ổn quyền, thừa chí ra ra có việc không thể trở về đến, chúng ta hai lão lại đây đại biểu một thoáng sư vinh của ta, quấy rối chứ vị rồi. Hắn hai này liền ổn quyền, một thoáng đem năm vị lao gia tử hù dọa, 5 vị lao gia tử cùng nhau nghĩ đến, rốt cuộc là kỳ nhân, tới hỏi tham phương thức vẫn là quá khứ bộ nào. Mấy vị lao gia tử đuổi vội hoàn lễ, tả lao gia tử cùng chú lão gia tử song song kéo lương ngọc quý cùng Diêm Vĩnh Cường hai vị lao gia tử, đủ vừa nói nói, ta là thừa chí ông ngoại của, ra ra, sớm nghe thừa chí nói tới hai vị, đi vào gia, chúng ta lão các huynh đệ cố gắng nói hồi thoại. Ở đám người chen chúc dưới lương Ngọc Quý, Diêm Vĩnh Cường, Lý Kế Hồng cùng đồng bọn 4 người tiến vào lầu, cái kia tám cái quá đến giúp đỡ đầu bếp ở trong viện bảo tiêu dưới sự chỉ dẫn tiến vào trong viện dựng tốt trong phòng bếp quen thuộc hoàn cảnh đi tới. Tiến vào trong phòng khách, Dương Thừa Trí đem trong phòng khách người giới thiệu cho Lương Ngọc Quý 4 người bọn họ, 4 người nghe được Dương Thừa Trí giới thiệu thân phận của những người này, trong nội tâm nổi lên sóng lớn, bọn họ không nghĩ tới sư huynh năm đó ở ven đường nhặt được hài tử kia lai lịch lớn như vậy. Bất quá suy nghĩ thêm cho dù bọn họ thân phận lại cao hơn, Dương Thừa Trí vẫn không thể cho bọn họ dập đầu lễ, hai vị lão gia tử cũng không có biểu hiện quá mức kinh ngạc chỉ là như bình thường như thế thăm hỏi trong phòng khách mọi người. Bọn họ càng như vậy, trong đại viện người càng cho rằng bọn họ nhất định là thế ngoại kỳ nhân, đối với bọn họ cũng càng ngày càng cung kính. Đây là Lương Ngọc Quý cùng Diêm Vĩnh Cường bọn họ không chút suy nghĩ đến công việc, sự việc. Buổi trưa, dùng cho hai vị lao gia tử đến, Dương Thừa Chí đương nhiên muốn đích thân xuống bếp, dựa theo Dương gia thực đơn khiến mọi người làm hơn 10 bàn bọn họ trên căn bản chưa từng thấy mỹ thực. Lương Ngọc Quý, Diêm Vĩnh Cường hai vị lao gia tử nhìn một bàn lớn sắc hương vị đều tốt thức ăn, trong lòng không khỏi cảm thán sư huynh có một, một đứa cháu ngoan, này hơn 20 tuổi liền có thể làm ra cao như vậy phẩm. Này nếu như ở sau này mấy năm tất nhiên cũng có thể đạt đến trong truyền thuyết loại cảnh giới đó. Chờ bọn hắn uống nữa, Dương Thừa Chí chế riêng cho Hầu Nhi tụt thời điểm, trên mặt vẻ mặt có thể nói là màu sắc sặc sỡ rồi, một hồi đỏ một hồi bạch. Bọn họ không ngờ rằng Dương Thừa Chí chế riêng cho ra rượu thuốc sẽ là dạng này, này nơi đó là mới vừa chế riêng cho ra mấy ngày rượu thuốc, chuyện này căn bản là gửi mấy chục năm rượu ngon. Nhưng vấn đề là Dương Thừa Chí ở tại bọn hắn đến thời điểm cùng bọn họ đã nói, rượu này là mới nhuộm chế ra không thời gian bao lâu rượu thuốc. Quy 1 chương 392, Viêm đế bánh ngọt. Thượng. Đã ăn cơm trưa? Trong nhà mấy vị lao gia tử cùng Lương Ngọc Quý cùng Diêm Vĩnh Cường hai vị lao gia tử nói chuyện tâm sự, Dương Thừa Chí cùng Lý Kế Hồng, Đồng Mị hai người tiến vào nhà bếp thương lượng ngày mai cho các tân khách chuẩn bị cái nào cơm nước. Ba người họ là Dương gia thực đơn chuyên nhân, rất nhanh sẽ thương lượng xong ngày mai phải làm thức ăn, nhưng đối với ngày mai bản tiệc tốt nhất chủ thực, ba người ý kiến liền không đồng ý rồi. Lý Kế Hồng cho rằng tịch trên mặt món chính hẳn là phù hợp đại trung hóa, mà Đồng Mị cùng Dương Thừa Chí xác nhận vì là nếu là ở Bình Thành tổ chức đính hôn, hẳn là nhập gia tùy tục dựa theo bình thành cái địa khu này đặc sắc làm chủ thực. Cuối cùng thương lượng kết quả hai phương diện chất trung hạ xuống, món chính trên bình thành khu vực lớn nhất đặc sắc dầu bánh ngọt, còn một loại khác liền lám có bắc phương đặc sắc đốt, nấu, mẹ. Bất quá đang chuẩn bị những này nguyên liệu nấu ăn thời điểm, Dương Thừa Chí bỗng nhiên nghĩ tới hắn có loại kia đặc thù thực phẩm, thừa cơ hội này là hẳn là để mọi người nhận thức thưởng thức một chút. Nghĩ tới đây Dương Thừa Chí nhất thời có chú ý, ra nhà bếp ở trong viện tìm hai cái đang tìm việc làm ra thôn dân, mang theo hắn hai đã đến hậu viện hầm, từ bên trong kháng ra một túi dường như gạo thu hoạch để hắn hai đến người trong thôn nơi xay bột đem bọn họ mãi thành mặt. Hai người cũng không có hỏi Dương Thừa Chí đây rốt cuộc là cái gì thu hoạch, hai người tìm một chiếc tay đẩy xe đem đồng nhất túi lớn dường như gạo vậy thu hoạch phóng tới trên xe liền rút lui. Dương Thừa Chí từ trong hầm ngầm lấy ra đồng nhất túi lớn dường như gạo thu hoạch chính là thần kỳ trong không gian trồng cái loại này từ lâu tuyệt tích đâu vừa có thể làm thuốc cũng có thể làm thức ăn thử cây lúa. Hơn nửa năm này hạ xuống, trong không gian thử cây lúa đã có mười mấy mẫu diện tích, có này mười mấy mẫu lớn nhỏ thử cây lúa hạt giống, loại cái hơn 1000 mẫu căn bản không phải vấn đề. Dương Thừa Chí ở rỗi danh dư thời gian cũng biết mấy túi thử cây lúa quả hạt. Năm trước, thời điểm hắn liền định tìm cái thời gian đem thử cây lúa mại thành bột mì, làm điểm viêm đế bánh ngọt, nhưng nhưng vẫn không dọn ra thời gian, ngày mai vừa vặn đính hôn, hắn định dùng viêm đế bánh ngọt tạ ơn một thoáng tham gia nghi thức các tân khách. Bốn hơn 10 phút về sau, hai cái thôn dân lui hơn nửa túi mải thành bột mì thử cây lúa trở về, hai người dơ lên thử cây lúa bột mì tiến vào nhà bếp, đem bột mì phóng tới nhà bếp một góc. Một người trong đó lớp trên dưới 50, da rẻ có chút biến thành màu đen thôn dân cởi hỏi thừa chí, người đây là vật gì, làm sao mại ra bột mì là màu đỏ, giữ không tên kia còn tưởng rằng hai ta ở gạo bên trong sen lẫn màu đỏ thấm thuốc màu. Xem đem ta hai một thật kệ. Chính đang trong phòng bếp kiểm tra nhà bếp cần thiết dụng cụ cắt gọt Lý Kế Hồng cùng Đồng Mỹ nghe người thôn dân này, Đồng nhất nói cũng cảm thấy kỳ quái, bọn họ vừa nãy cũng rất cái này thần kỳ thế chất nói muốn cho mọi người một niềm vui bất ngờ. Có thể hỏi tới nửa ngày Dương Thừa Chí cũng chưa nói cho bọn hắn biết đến cùng lấy cái gì đồ ăn cho các tân khách một niềm vui bất ngờ, chỉ nói cho bọn họ biết một hồi liền biết rồi. Hai người quá khứ đem thôn dân chuyển vào bột mì túi mở ra, không phải là trong túi bột mì chính như thôn dân nói tới hiện ra một loại màu đỏ nhạt, Lý Kế Hồng đưa tay ngắt một đám bột mì đặt ở dưới mũi người một cái. Sau đó lại cầm trong tay bột mì phóng tới đồng mũi đẹp xuống, đồng mỹ ngửi một cái, chân mày cau lại, hai người sắc mặt phức tạp nhìn nhau một chút, loại này bột mì bọn họ làm hơn 20 năm đầu bếp còn thật chưa từng thấy, đừng nói là phía này vẫn là cái gì thu hoạch mãi chế ra, chính là cái này loại màu đỏ nhạt bột mì bọn họ cũng chưa từng thấy, làm đầu bếp chính hắn hai người một thoáng bột mì liền biết trong này khẳng định không có lẫn lộn loại kia có thể khiến bột mì biến đỏ màu đỏ. Thấm. Hai người đứng vậy, Lý Kế Hồng đem bàn tay hướng về đi tới Dương Thừa Trí, "Thừa Trí, này rốt cuộc là thứ gì, chúng ta làm sao chưa từng thấy loại này bột mì?" Dương Thừa Trí cười ha ha, "Lý Túc Đồng tộc các ngươi muốn từng thấy rồi, vật này tiểu không thể cho các tân khách vui mừng. Không thể nha, theo nói này Hoa Hạ Nam Bắc buộc mì hai ta đại đều gặp, lẽ nào này thu hoạch là từ quốc gia khác lấy được? Đồng Mỹ nghi ngờ hỏi. Dương Thừa Chí muốn lắc đầu, đồng thúc, lý thúc loại này thu hoạch là điển hình Hoa Hạ đặc hữu một loại thu hoạch, chỉ có điều nó ở Tống Nguyên thời kỳ liền cơ bản tuyệt tích rồi, Chính ta tại núi Lục Lăng bên trong tỉnh cờ phát hiện, nghĩ đến lương gia gia cùng Diêm gia gia ở dạy cho các ngươi chủ nghệ thời điểm đã nói Viêm Đế bánh ngọt loại thuốc này thực lưỡng dụng ăn 3. Hai người nghe Dương Thừa Chí nói ra Viêm Đế bánh ngọt loại thức ăn này thời điểm Thay đổi sắc mặt làm dương ra thực đơn chuyển nhân hai người đương nhiên nghe lương Ngọc quý cùng Diêm Vĩnh Cường giới thiệu qua viêm đế bánh ngọt loại này từ lâu tuyệt tích đâu đồ ăn Thưa chí ngươi nói là đây chính là dùng thử cây lúa mài chế ra của mì Nếu là thật chính là thử cây lúa chúng ta dương ra thực đơn có thể nhiều một đạo mị thực rồi lý kế Hồng kích động nói mà đồng Mỹ càng là khuyết đại hơn 40 tuổi người dường như tiểu hài tử như thế chạy như một làng khói ra khỏi nhà bếp hắn muốn lập tức đem cái tin tức tốt này nói cho sư phụ Diêm Vĩnh Cường cùng nhị sưá lươngọc quý nghĩ đến hai người bọn họ nghe được tin tức này cũng sẽ giật nảy cả mình đi dương thừa chí các cù Lý Túc: Đây chính là thử cây lúa bồ mì, ta dự định năm nay ở Dương gia câu diện tích lớn trồng loại này thu hoạch, sau đó Dương gia thực đơn liền chuyển thừa phải dựa vào Lý Thúc các ngươi. Thưa chí, tài nấu nướng của ngươi so với chúng ta đều cao, ngươi lại là Dương gia thực đơn chuyển nhân chính tông, Dương gia thực đơn chuyển thừa còn dựa vào ngươi. Lý Kế Hồng nghe Dương Thừa Chí nói Dương gia thực đơn chuyển thừa dựa vào mấy người bọn hắn tâm lý đương nhiên cao hứng, bất quá ngoài miệng vẫn là khách khí vài câu. Dương Thừa Chí lắc đầu một cái, Lý Túc, ngươi cũng biết ta người này không thích tay buộc, này đánh đánh liệt làm dừng lại, một trận coi như cũng được, nếu như mỗi ngày nấu ăn vẫn không thể đè ta phiền phức tử. Sau đó này chuyển thừa sự tình phải dựa vào ngươi và đồng thúc. Lý Kế Hồng sắc mặt phức tạp liếc nhìn Dương Thừa Trí, hắn cũng biết cái này thế chất trí không ở đâu biết, hắn không nghĩ ra đứa bé này có tốt như vậy tài nấu nướng, làm gì yêu thích trồng rau cất rượu. Bất quá đối với Dương Thừa Chí trồng rau cất rượu tay nghề không nói hắn và đồng Mỹ rồi, liền ngay cả sư phụ Lương Ngọc Quý cùng tam sư Thúc Diêm Vĩnh Cường đều khen không dứt miệng. Liền nói buổi trưa hôm nay hầu nhi tiểu, liền ngay cả sư phụ Lương Ngọc Quý nói hắn chân quý mấy chục năm cũng không có Dương Thừa Trí vừa chế riêng cho mấy tháng mùi rượu đã tốt. Ngay khi hai người ở trong phòng bếp đàm luận làm thế nào trong truyền thuyết Viêm Đế bánh ngọt thời điểm, Lương Ngọc Quý cùng Diêm Vĩnh Cường hai vị lão gia tử hấp tấp từ bên ngoài đi vào. Ở phía sau của bọn họ là Dương Thừa Chí trong đại viện một đám các trường bối. Những người này nguyên bản chính ở trong phòng khách chính đang cùng Lương Ngọc Quý cùng Diêm Vĩnh Cường hai vị lao ra tử uống trà nói chuyện phiếm, chỉ thấy Đồng Mỹ vội và vọt vào phòng khách, lôi kéo sư phụ liền muốn đi ra ngoài. Diêm Vĩnh Cường còn tưởng rằng xảy ra đại sự gì, liền hỏi Đồng Nghị đến cùng xảy ra chuyện gì, Đồng Nghị liền đem Dương Thừa Chí lấy được trong thuyết thử cây lúa tin tức nói cho sư phụ cùng nhị sư bá. Lần này không cần Đồng Nghị lôi Hai cái hơn 80 tuổi, lão nhân vắt chân lên cổ mà chạy ra phòng khách, bọn họ ở học tập Dương ra thực đơn thời điểm sư phụ của bọn họ đã nói thử cây lúa thần kỳ, này nếu là thật chính là thử cây lúa, cái kia đầu bếp giới liền muốn động đất. Trong phòng khách đám người thấy hai vị lao gia tử đều vẽ mặt như thế, bọn họ đương nhiên cũng muốn biết Dương thừa chí đến cùng đã mang đến cái gì nghịch thiên tể vật rồi. Lương Ngọc Quý cùng Diêm Vĩnh Cường hai vị lao gia tử một tiếng phòng ngăn liền lớn tiếng hỏi, "Thừa chí, thử cây lúa ở nơi nào? Tiểu tử ngươi từ nơi nào lấy được loại này trong truyền thuyết thiên độ vật?" Ở trong phòng bếp Dương thừa chí không khỏi cười khổ một tiếng, hắn không nghĩ tới chính là lấy ra một túi thử cây lúa. Lẽ gaim lên người một nhà động tác lớn như vậy. Lương ra ra, Diêm ra ra, đây là ta ở núi Lục Lăng bên trong tỉnh Cờ gặp được, này không có ý định làm điểm viêm đế bánh ngọt cho các ngài nếm thử." Dương Thừa Trí trừng mắt liết thông phong báo tin đồng Mỹ, cười nói. Hai vị lao ra tử không nói gì, chỉ là lườm hắn một cái, từng thanh hắn và Lý Kế Hồng đẩy ra đi tới trên đất bày đặt hơn nửa túi thử cây lúa bột mì trước, không lưng ngắt một đám đặt ở dưới mũi người một cái. Người qua sau khi hai người biến đổi sắc mặt mấy lần, trong mắt tràn đầy chấn động, bọn họ hiện tại cơ bản đã tin tưởng phía này phấn chính là thử cây lúa mài chế ra bột mì, bởi vì bọn họ chưa từng thấy loại này bột mì. Đồng thời bọn họ từ bột mì bên trong nghe thấy được một tia mùi thuốc. Hai người đứng vậy, Lương Ngọc Quý đưa tay vô một cái Dương Thừa Chí bà bay, kích động nói: "Tiểu tử, ngươi được làm đấy, tiến vào chuyến núi lục lăng còn có thể mang về loại này nghịch thiên đồ vật. Ngươi tổ ra ra lúc trước cùng sư huynh đệ chúng ta ba người đã nói viêm đế bánh ngọt cách làm, ta và ngươi Diêm ra gia, gia thử một lần xem có thể không thể làm ra đến." Lương ra ra, ngài và Diêm ra ra biết viêm đế bánh ngọt cách làm, lần này Dương Thừa Chí kích động lên rồi, hắn chỉ là biết có loại này dùng ngăn thuốc dùng lẫn dụng đồ ăn, nhưng cụ thể thế nào làm hắn còn thật không có nghe lão gia nói về. Trong lòng không khỏi rất kinh bỉ một thoáng dưỡng dục hắn người trưởng thành Dương lão đầu, tổ ra ra dạy cho hắn nhóm viêm đế bánh ngọt cách làm, nhưng tư tưởng không dạy cho mình. Hắn nghĩ như vậy, nhưng là trách lầm Dương lão gia tử, lúc trước Dương lão gia tử phụ thân đang dạy dỗ bọn họ viêm đế bánh ngọt thời điểm, cùng bọn họ đã nói thử cây lúa từ lâu ở trên thế giới tuyệt tích rồi, sau đó sẽ không còn được gặp lại thử cây lúa loại này kỳ vật rồi, vì lẽ đó Dương lão gia tử đang dạy dỗ Dương thừa chí trùng nghệ thời điểm, cũng không có cùng hắn nói tới viêm đế bánh ngọt sự tình. Lương gia gia, có thể hay không đem viêm đế bánh ngọt cách làm giao cho ta cùng lý thúc, đồng thúc? Dương Thự Trí con mắt buốc lên ngôi sao nhỏ khẩn cầu nói, "Lương Ngọc Quý gật đầu, chúng ta vẫn cho là thử cây lúa loại này kỳ vật ở trên thế giới này biến mất rồi, nhưng không nghĩ tới hôm nay gặp được thực vật, chờ sau đó ta cùng Tam sư để làm được thời điểm, ba người các ngươi ở bên cạnh nhìn." Ba người nghe Lương Ngọc Quý đồng nhất nói, trong mắt lộ ra đều là mừng rỡ, nếu có thể học được viêm đế bánh ngọt cách làm, cái kia Dương gia thực đơn bên trong thật sự lại tăng thêm một loại người khác căn bản không làm được mỹ thực. Bọn họ đồng nhất đối đáp, đúng là đem đứng ở chu ngoài cửa phòng một đám người làm cho là rơi vào trong sương mù, cái gì thử cây lúa, cái gì viêm đế bánh ngọt Viêm Đế đúng là đều biết, Viêm Đế là hoa hạ thủy tổ, nhưng Viêm Đế bánh ngọt là cái gì ý tứ? Tả lão ra tử ho nhẹ một tiếng, Lương lão gia tử, này thử cây lúa cùng Viêm Đế bánh ngọt là chuyện gì xảy ra? Ta thấy các ngươi nhìn thấy thứ này đều kích động không được, có thể hay không nói cho chúng ta loại này thử cây lúa rốt cuộc là một loại gì chính là hình thức thu hoạch? Lương lão ra tử liếc nhìn Dương Thừa Chí, "Thừa Chí, ngươi đã có thể phát hiện thử cây lúa, khẳng định biết thử cây lúa công hiệu, ngươi và mọi người nói một chút thử cây lúa cùng Viêm Đế bánh ngọt chuyện." Quy 1 chương 393, Viêm Đế bánh ngọt hạ Dương thừa trí liếc nhìn Lương Ngọc Quý cùng Diêm Vĩnh Cường, lại nhìn dưới đứng ở trong nhà ăn tỏ rõ vẻ nghi ngờ mọi người, cười nói, đang nói thử cây lúa cùng viêm đế bánh ngọt trước đây, ta trước cùng mọi người nói một chút hắn công hiệu. Mọi người đều biết chúng ta hiện tại cuộc sống của mọi người đều tốt rồi, vì lẽ đó thân thể mập mạp cùng tâm suất huyết nao tắt hai loại chứng bệnh là xã hội bây giờ hai đại làm người khổ nao chứng bệnh. Hắn nói một lời này đứng ở trong nhà ăn hơn 100 số người nhất thời vỡ tổ rồi, mập mạp cùng tâm suất huyết não bệnh tật là đương kim xã hội hai đại khó có thể giải quyết nan đề, theo liên hiệp quốc vệ sinh tổ chức điều tra toàn thế giới hàng năm bởi vì thân thể mập mạp cùng tâm suất huyết não bệnh tật tử vong người có tới hơn 3 triệu. Hai loại mọi người là vì thu hút quá nhiều thành phần dinh dưỡng, dẫn đến bên trong thân thể bộ phận tiêu hóa không được, thành phần dinh dưỡng trầm tích hạ xuống đã dẫn phát hai loại chứng bệnh tân phát. Thưa chí, nghe ý của ngươi, này thử cây lúa bột mì làm ra viêm đế bánh ngọt là không phải có thể trị liệu hai loại chứng bệnh? Dương Thừa Trí đại cứu tạ rượu tổ kích động mà hỏi. Dương Thừa Trí liếc nhìn đại cứu tạ tổ gật đầu nói, "Đại Cửu, muốn là mọi người thường thường dùng ăn viêm đế bánh ngọt, hai loại chứng bệnh liền sẽ không phát sinh, viêm đế bánh ngọt lớn nhất công hiệu chính là tiêu trừ trong cơ thể dư thừa mỡ cùng với hòa tan trong mạch máu tắc động mạch." Hắn thuốc ra lời này xong, trong nhà ăn một thoáng đã biến thành chợ bán thức ăn, hơn 100 người nhưng là bắt đầu nghị luận, "Này viêm đế bánh ngọt nếu là thật có dương thừa chí nói thần hứng ký như vậy, cái này loại thực phẩm giá trị có thể tưởng tượng được." Bọn họ cũng đều biết Dương Thừa Chí người mang cao cao minh y thuật, Dương Thừa Chí nếu có thể nói như vậy, nhất định có căn cứ, vì lẽ đó những người này đều đã tin tưởng Dương Thừa Chí. Kỳ thực nếu như Dương Thừa Chí chưa từng học qua Thanh Năng Kinh, hắn cũng không dám giới kết luận như vậy, bởi vì hắn cũng không có thí nghiệm qua Viêm Đế bánh ngọt có phải không thật sự có như vậy kỳ hiệu. Hoa lão ra tử tôn nữ Hoa Nhược Lan, hướng phía trước trên lấn vài bước, "Thừa Chí, loại này thử cây lúa có nhiều hay không? Chúng ta Yên Kinh khách sạn nghĩ ra bán các ngươi chỗ nói Viêm Đế bánh ngọt, giá tiền do ngươi mở." Dương Thừa Chí náo loạn dưới sau gái, cười nói, "Chị dâu, ta đây chỉ có thử cây lúa hạt giống, năm nay ta dự định ở trong thôn trước tiên trồng cái 1 ngàn mẫu, các loại, chờ" Mộ Đô thời điểm ưu tiên cung cấp trị dâu yên kinh khách sạn, bất quá bây giờ mỗi tháng ta chỉ có thể cung cấp yên kinh khách sạn 50 cân thử cây lúa mại chế bột mì, ngươi cũng biết ngoại trừ lý thuốc ở ngoài người khác không nhất định có thể làm ra viêm đế bánh ngọt. Thưa chí, có phải là hơi ít rồi, nếu không 50 kg đi, ngươi cũng biết ta rượu kia điểm hiện tại phải dựa vào lý sư phó cái chiêu bài này, lý sư phó là của ngươi Thế Túc, có phải là trong nhiều cho 50 cân. Hoa Nhược Lan con mắt hơi chuyển động đã ra động tác tình thân bại. Dương thừa chí trên đầu tối sầm lại, hắn cái này trị dâu cũng thật lợi hại một thoáng liền tóm lấy trong lòng bọn họ, trong lòng không khỏi vì là tạ kiến hoa lo lắng. Này muốn là lúc sau kết hôn, hắn cái này biểu ca để cái này chị dâu bán, còn giúp người ta kiếm tiền đây. Dương Thừa Trí suy nghĩ một chút, gật gù, "Được, chị dâu, nhiều nhất 50 kg, các loại, chờ, năm nay thử cây lúa được mùa về sau, chúng ta bàn lại cung cấp các ngươi bao nhiêu." Hắn hai đồng nhất nói cung cấp Viêm Đế bánh ngọt sự tình, bên kia Phạm Chí Hải nhưng là sốt ruột rồi, rồi, tiên kinh khách sạn hẳn biết, tiên kinh lớn nhất khách sạn năm sao, tiên kinh khách sạn có thể coi trọng đồ vật nhất định là đồ tốt. Phạm Chí Hải lén lén kéo một chút Phạm Nhược Đồng, ở Phạm Nhược Đồng bên tai nói, "Nhược Đồng, các loại, chờ." Song Ngươi và Thừa chí nói một chút, để Thừa chí cũng cho Ba Ba làm chút viêm đế bánh ngọt, Ba Ba cũng cho ngươi kiếm chút đồ cưới. Phạm Nhược Đồng mặt cười nhất bạch, Ba Ba của nàng hẳn biết, cái gì khác đều tốt, chính là vừa nghe nói lại thứ tốt đã nghị thay quyền, người quán rượu có thể đem viêm đế bánh ngọt cho rằng món chính lên, làm sao ngươi bán theo, để bánh ngọt vẫn là thuốc. Phạm Nhược Đồng quay đầu nhỏ giọng nói, "Cha, ngươi không có nghe Thừa chí một tháng mới cung cấp khách sạn 50 kg thử cây lúa mải chế bột mì, hơn nữa người quán rượu có Thừa Trí thế thúc, ngươi cũng sẽ không làm viêm đế bánh ngọt, lấy về làm sao ăn?" Phạm Nhược Đồng lời này vừa vặn đánh trúng vào Phạm Chí Hải chỗ yếu. Đúng nha người ta là khách sạn lại có, có thể làm ra viêm đế bánh ngọt đầu bếp hắn một cái thương nhân cũng không thể liền mua bột mì đi Dương tha chí cùng Hoa Nhược lan thương lượng xong cung ứng sự tình, quay đầu đối với trong nhà ăn mọi người nói mọi người đều xin chờ một chút diêm ra ra cùng lương ra ra cho mọi người làm điểm viêm đế bánh ngọt, mọi người chờ chút nếm thử nhìn mùi vị thế nào Dương thừa chí đồng nhất nói trong nhà ăn nhất thời yên tĩnh lại mọi người đều tự tìm trông ngồi chờ đợi loại này trong truyền thuyết đồ ăn Dương thừa chí xoay người tiến vào nhà bếp đứng ở hai vị lao ra từ phía sau muốn nhìn một chút hai vị lao ra từ làm sao đem thử cây lúa bột mì làm thành trong truyền thuyết viêm đế bánh ngọ Lương Ngọc Quý cùng Diêm Vĩnh Cường sư hai người huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, để lý kế hổng lớn hơn một chậu thanh thủy, đem rửa sạch tay, dặn dò Đồng Mỹ tìm một chậu lớn, dùng cân sưng 16 cân thử cây lúa bột mì, lại sưng 5 cân mật ong, 8 cân thanh thủy. Hai người để lý kế hổng cùng Đồng Mỹ đem ong mật cùng nước lẫn lộn cùng nhau, quay để sau đó rót vào chậu lớn trung hòa thử cây lúa bột mì xuống lên. Sau 15 phút, chậu lớn bên trong thử cây lúa bột mì đã biến thành màu đỏ sẫm màu sắc đặc biệt đẹp đẽ trước mặt đoàn. vào này Lương Ngọc ra xoay người chủ phòng đóng lại. Đứng ở cửa phòng bếp, một đám tiểu thanh niên ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn người một chút không biết chuyện gì xảy ra, tại sao lão ra từ này một thoáng liền đem chủ cửa phòng đóng lại rồi. Tả lao ra từ hướng bọn họ vung vung tay, để mỗi người bọn họ tìm chỗ ngồi làm tốt, đồng thời nói rằng, viên đế bánh ngọt cách làm sớm đã thất truyền rồi, loại này thất truyền chủ nghệ chắc chắn sẽ không để cho các ngươi biết, người ta đây là sợ chủ nghệ chuyển ra ngoài. Mọi người vừa nghe giờ mới hiểu được người ta tại sao đem chủ cửa phòng đóng lại, cảm tình người ta là sợ môn tuyệt kỹ này lưu truyền ra đi, trong lòng loại kia cảm giác mất mát một thoáng biến thành không thấy bóng. Đại ước sau 20 phút, trong nhà ăn đám người nghe thấy được một loại chưa bao giờ nghe thấy được trôi qua thanh hương, chính là người một cái loại này thanh hương, trong nhà ăn đám người dường như ăn một loại gì nâng cao tinh thần thứ gì đó, khắp toàn thân một thoáng lại tinh thần. Mọi người chính đang suy đoán có phải là trong phòng bếp Dương thừa chí bọn họ làm ra trong truyền thuyết viêm đế bánh ngọt, bởi vì hiện tại chỉ có bọn họ làm viêm đế bánh ngọt, bằng không loại này chưa từng người qua hương vị từ nơi nào chuyển đến. Mọi người ở đây suy đoán thời điểm, cửa phòng bếp vừa mở, Lương Ngọc Pí cùng Diêm Vĩnh Cường hai vị lao gia tử mặt đỏ lử từ bếp chồng ra. Dựa vào nét mặt của bọn họ có thể nhìn ra hẳn hai thật sự làm ra Dương Thừa Trí chú nói trong truyền thuyết có thể trị liệu mập mạp chứng cùng tấm suất huyết não bệnh tật viêm đế bánh ngọt. Đúng như dự đoán, hai vị lao ra từ phía sau, Dương Thừa Trí, Lý Kế Hồng cùng Đồng Mỹ mỗi người bưng một cái đại khay, khay bên trong bày đặt một bàn bàn làm được viêm đế bánh ngọt. Chờ một bàn bàn viêm đế bánh ngọt phóng tới trên bàn ăn thời điểm, trong nhà ăn đám người đều là người nhìn ta một chút, ta nhìn người một chút, không có ai động thủ đi ăn hai vị lao ra tử làm được viêm đế bánh ngọt. Nhưng thấy trên bàn ăn trong mâm làm được viêm đế bánh ngọt, nơi đó là bánh ngọt, đây rõ ràng là từng cái từng cái chín mọng quả đào, từng cái từng cái đỏ phừng phừng bốc hơi nóng. Lương Ngọc Quý lão gia tử nhìn trong nhà ăn người đều ngồi ở chỗ đó bất động, lại hỏi: "Mọi người làm sao không ăn? Có phải là sợ Viêm Đế bánh ngọt bên trong có độc, không cần sợ chúng ta vừa nãy ở nhà bếp mỗi người ăn một cái." Chu lão gia tử cười ha ha: "Lương lão ca, không phải chúng ta không ăn, chúng ta đều không đành lòng ăn, các người làm được Viêm Đế bánh ngọt thật giống như tác phẩm nghệ thuật như thế, chúng ta nhìn thật không đành lòng động thủ." Lương Ngọc Quý lão gia tử cười ha ha: "Ăn đi, nó đẹp hơn nữa cũng là đồ ăn, mọi người nếm thử, muốn cảm thấy mùi vị tốt, ngày mai thử trí đỉnh hôn, Viêm Đế bánh ngọt cũng coi như một món ăn ba." Thấy Lương lão gia tử vừa nói như vậy, Chu lão gia tự trước tiên dùng chiếc đũa gắp một cái dường như tiên đạo viêm đế bánh ngọt, đặt ở bên mép cắn nhẹ, một luồng nồng nặc hương vị tỏa ra đến không trung. Đệ bên người đang ngồi mấy ông lão không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Viêm đế bánh ngọt vừa vào miệng liền tan ra, Chu lão gia tử liền cảm thấy một luồng ngọt ngào chất lòng theo thực quản chạy vào trong dạ dày, trong dạ dày lập tức thì có một dòng nước ấm bốn phía tản đi, này dòng nước ấm trong nháy mắt đi khắp toàn thân, khắp toàn thân không nói được sảng khoái, Chu lão gia không khỏi rên một tiếng, cảm giác này quá tốt rồi. Cách một hồi Chu lão gia tử mở mắt, nhìn thấy trong nhà ăn đám người đều con mắt trực câu câu nhìn hắn, nhiều người nhìn như vậy lão gia tử Để Chu lão gia tử có chút ngượng ngùng. Chu lão gia tử đôi đũa trong tay vung lên, mọi người mau mau ăn, này Viêm Đế bánh ngọt ăn quá ngon rồi, so với uống thừa chí chế riêng cho hầu nhi tử đều thoải mái. Nói xong, đem đặt ở trước mặt trong đĩa cắn một ngụm nhỏ Viêm Đế bánh ngọt gấp lên, phóng tới trong miệng lại là một ngụm nhỏ. Chỉ lo khẩu lớn hơn đem này từ chưa từng ăn mỹ thực một thoáng đã ăn xong. Trong nhà ăn đám người cũng nhìn thấy Chu lão gia tử ăn Viêm Đế bánh ngọt bộ dáng, dồn dập cầm lấy chiếc đũa, cũng học Chu lão gia tử bộ dáng, cắn một ngụm nhỏ. Bọn họ ăn Viêm Đế bánh ngọt bộ dáng cùng Chu lão gia tử như thế. Trong nhà ăn nhất thời vang lên từng tiếng thanh âm rên rỉ, sau một chốc, trong nhà ăn tất cả xôn sao. Này Viêm Đế bánh ngọt cũng ăn quá ngon rồi, căn bản không dừng lại, nghiền ngấm, vừa vào miệng liền tăng ra, ăn đi sau khắp toàn thần từ trên xuống dưới thoải mái gần giống như là một lần toàn thân xoa bóp như thế, nhẹ bông không nói được khoái. Mọi người ở đây dự định ăn chiếc thứ hai thời điểm, trong nhà ăn vang lên một cái thanh âm không hòa hài, cái kia, thừa chí có còn hay không Viêm Đế bánh ngọt rồi? Mọi người chuyển quay đầu nhìn lại, thấy tả Kiến Hoa từ cạnh bàn ăn đứng lên, đỏ mặt mũi này hỏi: "Tiểu Hoa ca, ngươi không có Viêm bánh ngọt, Dương Thừa Chí kỳ quái hỏi: Tại hắn trong ấn tượng thật giống hắn cho tả kiến hoa cái bản kia trên thả một bàn viêm đế bánh ngọt làm sao tả kiến hoa nhưng không có viêm đế bánh ngọt? thưa chí ta cũng có viêm đế bánh ngọt, chỉ có điều vừa này không cẩn thận một cái ăn này viêm đế bánh ngọt quá đẹp đẽ rồi ta thật sự không chú ý lần sau ta khẳng định chú ý tả kiến hoa gại gai sau gá ngượng ngùng nói mọi người vừa nghe tả kiến hoa lời này cùng nhau cho hắn một cái nước mắt ra hỏa này đó là người quả thực là chưa bắt giới chuyển thế trước đây nghe nói qua chừ bát giới ăn nhâmứ quả ngày hôm nay rốtục gặp được trư bát giới nhỉ thế rồi thành nhân nắm tay lớn nhỏ viêm đế bánh ngọn Giang Hỏa này một cái liền có thể giết chết, chiến đấu này lực cũng quá cường hãn, tả Kiến Hoa vị hôn thê Hoa Nhược Lan nghe tả Kiến Hoa này không biết xấu hổ, thẹn thùng mặt cười đỏ chót, trong lòng thầm mắng làm sao tìm được như vậy một cái cực phẩm vị hôn vu. Quy 1 chương 394, Hoa lão ra tự dự định. Dương Thừa Chí nghe xong hắn cái này cực phẩm đường ca cũng là không còn gì để nói, ăn thì ăn còn không nhỏ tâm, này ăn đồ ăn còn có thể không cẩn thận một cái đều liền đem một cái thành nhân to bằng nắm tay đào mừng thọ dáng vẻ viêm đế bánh ngọt. Trang thư viện, Vế thủ vẹn Việt Nam. Tiểu Hoa ca còn có mấy cái Lại cho ngươi một cái lần này không thể không cẩn thận a." Dương Thừa Chí cười nói. Hắn này vừa nói, trong nhà ăn nhất thời tiếng cười một mảnh, Tạ Kiến Hoa cũng mặc kệ đường người làm sao cười, bước nhanh đi vào nhà bếp dùng chiếc đua gắp một khối viêm đế bánh ngọn, còn dùng tay lùa bừng, dường như sợ người khác cướp đi như thế. Mấy vị lao ra tử mỗi người ăn một khối về sau, cùng nhau quay đầu nhìn về phía cửa phòng bếp Dương Thừa Chí, không cần phải nói mấy ông lão còn cảm thấy không đã nghiền. Dương Thừa Chí cười khổ một tiếng, thầm nghĩ cũng còn tốt làm hai nồi, nếu không, này còn tổ chức lại đi đây, xoay người tiến vào nhà bếp, mỗi cái trên bàn lại lên một bản viêm đế bánh ngọt. Mọi người thấy lại lên một bàn, mau mau đưa đưa đem thuộc về mình khối nải viêm đế bánh ngọt kẹp đến của mình trong đĩa, có mấy người gấp một khối viêm đế bánh ngọt, Bưng điệp tiểu gia nhà bếp, xem bộ dáng là trở về phòng bên trong chậm rãi thưởng thức đi tới. Chờ ăn xong viêm đế bánh ngọt, mọi người đều ý do vị Tấn nhìn Dương Thừa Trí, tựa hồ còn đang chờ Dương Thừa Trí lại từ trong phòng bếp hướng về ra đầu thêm vài bàn. Dương Thừa Trí lắc đầu một cái, ngượng ngùng nói, không còn vừa nãy làm hai nồi viêm đế bánh ngọt, còn giữ lại bột m còn đợi ngày mai chiều đãi khách đây, mọi người muốn ăn các loại, chờ, mấy ngày nay hết bận, ta lại cho mọi người làm. Mọi người lúc này mới lưu luyến rời rời đi phòng ăn. Trở về phòng trở về vị này khó gặp chân phẩm mùi vị đi tới, mà những kia vẫn không có ăn xong viêm đế bánh ngọt mọi người. Bưng cái đĩa nhỏ đi ở mọi người trước mặt, còn bưng lên đĩa ở trước mặt mọi người khoe khoang, đem không có viêm đế bánh ngọt những người kia tức giận đã nghĩ đưa tay đi cướp bọn họ trong đĩa viêm đế bánh ngọt. Thấy mọi người đều rời khỏi phòng ăn, vẫn ngồi ở trong nhà ăn thưởng thức viêm đế bánh ngọt mấy vị lao gia tử. Tôn lão gia tử liếc nhìn mầm còn sót lại mấy khối viêm đế bánh ngọt, trong đôi mắt toát ra không thôi ánh mắt. Vương lão gia tử vội vàng đem mâm dẹp đi trước mặt mình, lớn tiếng kêu ầm lên, nhìn cái gì? Mỗi người hai khối, các ngươi ăn hai khối này còn giữ lại là mấy người chúng ta được rồi. Hoa lão gia tử cười khổ một cái, trong bóng tối tự trách chính mình làm gì ăn gấp gấp như vậy, bây giờ người ta ở nơi nào tinh tế thưởng thức, chính mình chỉ có thể ước cao rồi. Hoa lão gia tử để đua xuống, lao đi miệng, "Thừa chí, người này thử cây lúa có thể hay không diện tích lớn trồng, nếu có thể, ta nghĩ ở hoa hạ một thoáng." Mấy vị lão gia tử nghe hoa lão gia tử hỏi lời này đều dừng lại chiếc đũa nhìn Dương Thừa Chí, muốn tử trong miệng hắn được ra chân thật kết quả. Dương Thừa Chí gật gù sau đó lại lắc đầu, sắc mặt phức tạp nói nói, "Hoa gia gia, ta không biết nên như thế nào cùng lão gia nói, nói quy mô lớn trồng nhất định là có thể." Bất quá ta muốn đại đa số người không muốn trồng thứ này. Hắn lời này đúng là đem mấy vị lao gia tử đều làm mơ hồ, liền ngay cả ngồi ở cách đó không xa Lương Ngọc Quý cùng Diêm Vĩnh Cường hai vị lao gia tử cũng bắt đầu thấy buồn mực, bọn họ không biết Dương Thừa Chí nói lời này là có ý gì. Hoa ra ra, thử cây lúa ở nơi nào cũng có thể trồng, chỉ có điều này thử cây lúa sản lượng quá thấp, một mẫu đất hạ xuống nhiều nhất đánh hơn vài chục cân, ngươi mọi người nói còn nguyện ý loại nó ư? Con dư lại những người này vừa nghe một mẫu mới có thể sản mấy chục cân, chớp mắt này xong vài mẫu thử cây lúa, đều cảm thấy khó mà tin nổi, tối người đời sau đều nghĩ tới trời cao đúng là công minh. Có thể xuất hiện loại này nghịch thiên thu hoạch, nếu như sản lượng lên rồi, mọi người thì sẽ không trồng cái khác thu hoạch rồi. Bất quá mọi người cũng kỳ quái, nếu thật là thấp như vậy sản lượng, Dương Thừa Chí làm gì còn muốn trồng một 1000 mẫu, lại nói vậy những thứ này thử cây lúa là từ đâu tới? Thừa Chí nếu sản lượng thấp như vậy, làm sao ngươi có thể bảo đảm sau đó yên kinh khách sạn cung cấp? Hoa lão ra tự hỏi ra một cái quan hệ đến tôn nữ khách sạn buôn bán vấn đề. Hoa ra ra, các ngài đều biết ta hiện tại rất có nghề đặc biệt trồng thủ đoạn, những này thử cây lúa chính là ta thí nghiệm đi ra ngoài kết quả, nếu không, ta làm sao dám để người trong thôn trồng thứ này? Cái cái loại người như ngươi trồng phương pháp là không phải có thể, Hoa lão ra tự từng bước nhanh, muốn đổi theo hỏi ra Dương thừa Trí đến cùng có biện pháp gì trồng loại này nghịch thiên thu hoạch. Dương thừa Trí lắc đầu một cái, trong này tùy thuộc nhiều thứ, thử cây luôn nếu muốn tăng ra sản xuất nhất định phải có thuốc đông y để cao, cái này cũng là ta tại sao lựa chọn ở đập chứa nước phụ cận trồng loại này thu hoạch, bởi vì ta chế biến nước thuốc có thể đưa lên đến đập chứa nước trong, loại nước thuốc này không tốt phối chế, cho dù ta nói ra phương thuốc người khác cũng không có thể chế biến ra đến, vì lẽ đó thử cây lúa rợi dương ra câu trọng, sản lượng thấp là một mắt. Mà khác còn chưa chắc chắn có thể trông sống. Những người này bởi vì có hầu nhi tiểu, thần tiên tùy hai loại người khác căn bản chế riêng cho không ra được rượu thuốc, vì lẽ đó Dương Thừa Chí đang nói ra thử cây lúa muốn tăng ra sản xuất cũng nhất định phải có sen lần thuốc đồng ý nước đúc, trong nhà ăn đám người đều tin là thật. Hoa lão ra từ mấy người bọn hắn nghe Dương Thừa Chí vừa nói như vậy, không khỏi thở dài một hơi, thử cây lúa không thể diện tích lớn vậy cũng là quốc gia một loại tổn thất đi, nếu như thử cây lúa có thể cùng cái khác thu hoạch như thế cao như vậy sản, cái kế hoa hạ quốc dân sinh sản tổng giá trị ít nhất cũng có thể tăng lên mấy cái điểm đi. Thừa Trí có thể hay không cho ta một điểm thử cây lúa hả, giống Ta khiến người ta mang về nghiên cứu một chút, xem có thể hay không trồng lượng sản xuất so sánh cao hơn một chút giống, hoa lão ra tử chưa từ bỏ ý định, hắn muốn cho hoa hạ nông nghiệp cơ cấu nghiên cứu một chút thử cây lúa, xem có thể hay không bồi dưỡng ra một loại kiểu mới thử cây lúa. Dương thử trí gật gụ, hoa ra ra, cái này đương nhiên có thể, ngài lúc nào cần muốn nói cùng, với ta một tiếng, trong miệng hắn nói như vậy, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, hiện tại thử cây lúa biến thành như vậy chủ nếu là bởi vì nước không gian tác dụng, nếu là không có nước không gian tác dụng cho dù là chồng đi ra muội vị cũng sẽ hoàn toàn biến dữ dạng, này cùng hắn trồng rau dưa cùng những địa phương khác trồng rau dưa là một cái đạo lý. Mấy vị lao ra tử đi rồi, Dương Thừa Chí tiến vào nhà bếp nhìn một chút, dùng một nửa thử cây lúa bột mì túi, quay đầu lại lại nhìn dưới theo sau lưng Lý Kế Hồng cùng Đồng Mỹ, quán một chút tay, cười khổ một cái, điểm mấy bột mì khẳng định không đủ ngày mai dùng, ta lại tìm người mài một điểm đi. Lý Kế Hồng cùng Đồng Mỹ gật gù, bọn họ đều nghe nói ngày mai người trong thôn 500 người đến đều muốn đi qua cổ động, điểm mấy bột mì nhiều nhất liền đủ 200 người, còn dư lại hơn 400 người không thể liền đứng cái kia xem của vui. Dương Thừa Chí ra phòng ăn tìm mấy cái thôn dân, lại từ hậu viện trong hầm ngầm kháng ra hai túi lớn thử cây lúa, để cho bọn họ mang tới nơi xay bột mài thành bột mì. Lúc này mới quay lại trong phòng bếp. Trở lại nhà bếp thời điểm, trong phòng bếp cũng không có một người, Dương Thừa Chí xem trên mặt đất thử cây lúa bột mì túi, rấn mình, vật này nếu như dùng nước không gian sống thành mặt không biết khẩu vị là cái dạng gì. Nghĩ tới đây, Dương Thừa Chí liền hành động lên, từ trong không gian làm ra một đại thùng nước không gian, cân nặng, nhào bột mì, dựa theo lương ngọc quý gia tự dạy cho làm viêm đế bánh ngọt phương pháp làm một nồi viêm đế bánh ngọt. Hơn 20 phút, một nồi viêm đế bánh ngọt liền làm đi ra. Này quá viêm đế bánh ngọt cùng mới vừa mới làm ra viêm đế bánh ngọt cơ bản vẫn là đồng dạng, chỉ có điều làm thành quả đào dáng vẻ viêm đế bánh ngọt muốn so với mới vừa mới làm ra viêm đế bánh ngọt màu sắc phải sâu. Mới vừa mới làm ra viêm đế bánh ngọt màu sắc là màu hồng, mà bây giờ làm ra viêm đế bánh ngọt màu sắc đã biến thành màu đỏ tươi, xem ra càng thêm mê người. Dương Thừa Chí cầm lên nếm trải một cái, mùi vị muốn so với mới vừa cái kia hai nồi phải mạnh hơn mấy phần, lòng hắn đầu vui vẻ, vội vàng tìm một cái túi lớn, đem đồng nhất bát tô viêm đế bánh ngọt lại, hắn muốn đem đồng nhất nồi viêm đế bánh ngọt lấy về cho mấy vị lão gia tử thả ở nhà tự tư ăn. Hắn đem phòng ăn thu thập sơ một chút, sau đó nhấc theo đồng nhất túi lớn viêm đế bánh ngọt ra dạn dị phòng ăn, về tới trong lầu, trong phòng khách mấy vị lao gia tử chính đang cùng Lương Ngọc Quý cùng Diêm Vĩnh Cường hai người nói chuyện nói chưa tiễm, ở phòng khách một bên chỉ có Vương Hà Yến cùng Tạ Ngọc Hà ngồi ở chỗ đó thỉnh thoảng cho mấy vị lao gia tử cũng chút nước trà gì gì đó. Mấy vị lao gia tử cùng Vương Hà Yến, Tạ Ngọc Hà nhìn thấy Dương Thừa Chí nhấc theo một cái túi lớn đi vào, đều kỳ quái, bởi vì Dương Thừa Chí đem vừa làm đi ra ngoài viêm đế bánh ngọt cất vào túi lớn, đồng nhất đến sân, khí trời lạnh, túi chuyên cấp lên một tầng bạch Vì lẽ đó trong phòng khách đám người cũng không biết Dương Thừa Chí nói ra một túi món đồ gì. Thừa chí, ngươi nói thứ gì?" Tạ Ngọc Hà trên mặt mang theo nghi ngờ hỏi. Dương Thừa Chí làm cái đừng lên tiếng động tác, quay đầu nhìn về bốn phía liếc mắt nhìn, thấp giọng hỏi, "Mẹ, trong nhà những người kia đều đi trô đó rồi." Tạ Ngọc Hà gặp Nhi Tử thần thần bí bí dáng vẻ, không khỏi nợ nụ cười, "Bọn họ đều đi ra ngoài xem trong thôn múa hương ca đi tới, yên tâm trong nhà chỉ còn lại mấy người này rồi." "Mẹ, ta vừa nãy chiếu lương ra ra dạy chúng ta viêm đế bánh ngọt cách làm làm một nồi viêm đế bánh ngọt, mùi vị cùng vừa nãy các ngươi ăn không giống nhau, các ngươi nếm thử." Nghe Dương Thừa Chí đồng nhất nói, Vương Hải Yến đứng lên tiến vào nhà bếp, lấy ra mấy cái mâm, một cái chiếc đũa, bỏ vào trên khay trà, Dương Thừa Chí đem nhấc theo túi lên tới trên khay trà, dùng chiếc đũa gấp hai mâm vừa làm được viêm đế bánh ngọt. Lúc này ngồi ở chỗ đó uống trà nói chuyện trời đất mấy ông già cũng chú ý tới bọn họ tình huống ở bên này, các loại, chờ, Dương Thừa Chí từ trong túi kẹp ra viêm đế bánh ngọt thời điểm, Lương Ngọc Quý cùng Diêm Vĩnh Cường hai vị lao ra từ biến sắc. Từ hai bản viêm đế ngọt tán phát thơm, hai người liền biết Dương Thừa Chí làm ra viêm đế bánh ngọt muốn so với vừa bọn họ sư hai người huynh đệ làm ra viêm đế bánh ngọt mùi vị thất thiết. Trở Vương Hải Yến đem một bàn viêm đế bánh ngọt bưng đến mấy ông lão trước mặt thời điểm, mấy ông lão cũng nhìn ra trong mâm viêm đế bánh ngọt màu sắc muốn so với vừa này ăn phải sâu, tán phát mùi thơm cũng nồng nặng một ít. Thừa chí, đây là người làm viêm đế bánh ngọt?" Lương Ngọc quý chỉ vào trong mâm viêm đế bánh ngọt hỏi. Dương Thừa chí cười ha ha, "Lương ra ra, ta nhàn rỗi không chuyện gì làm, liền thử làm một lần, làm thành bộ dáng này, ngài và Diêm ra ra đến thử," nâng nâng ý kiến. Lương Ngọc Quý cùng Diêm Vĩnh Cường hai vị lão gia tử gấp một cái một cái, ánh mắt sáng lên, cái này viêm bánh ngọt mùi vị so với hắn hai làm được phải mạnh hơn không biết. Hai người không khỏi gật đầu. Hướng Dương tha chí dỗi lên ngón tay cái thừa chí ngươi không làm đầu bếp cái này nghề thật là đáng tiếc, lần thứ nhất làm làm ra mùi vị so với hai chúng ta lão già mạnh hơn nhiều như vậy Dương thừa chí gãi đầu một cái đem còn dư lại viêm đế bánh ngọt da cho Vương Hải Hiến, để cho hắn yên tâm thật sau đó cho lão ra tử nhỏ khi làm điểm tâm sau đó quay đầu cười nói lương ra ra ta chính là mù làm cho Lương Ngọc quý cùng diêm vĩnh cường vừa nghe trên đầu tối sầm lại nó như thế nào đây này tiểu từ này tiện tay m làm liền làm ra như vậy mùi vị chúng ta này hai lão mất công sức tạm khí làm ra viêm đế bánh ngọt còn không bằng ngươ này mù làm cho Bất quá hai người cũng không nói gì, ngược lại Dương thừa Chí cũng là Dương gia thực đơn chuyển nhân chính tông, hắn làm gì đó ở an ngon, hắn cũng là của mình hậu bối. Trong lòng hai người nhất thời thư thàn không ít, quy một chương 395, đính hôn thượng. Ngày thứ hai, Dương Thửa Chí không tới 5 giờ tiểu đứng lên, hắn lặng lẽ xuống lầu, đến trong hậu viện cho đám tiêu các bạn thân mến làm một trận điểm tâm cải thiện cuộc sống của bọn nó. Sau đó tại hậu viện bên trong tu luyện hơn một giờ, cảm giác được trong cơ thể kinh mạch có chút xương. Thằng thư viện bê đút bê đút bê đút, Tàn Đã qua mấy ngày nay trong nhà khách người đi rồi sau là thời điểm xung kích một thoáng ngày kia tầng thứ nếu như đã đến ngày kia cấp độ trong cơ thể có đ đàn kinh mạch trong cơ thể thì sẽ không giống như vậy xưng rồi chờ hắn tu luyện xong hướng phía trước viện đi đến thời điểm phát xuống phòng bếp bên trong đèn đã sáng không cần hỏi đây nhất định là lý kế Hồng cùng đồng Mỹ hai vị thế thuốc mang theo cái kia nửa cái đầu bếp bắt đầu chuẩn bị buổi trưa ở lệ đính hôn nguyên liệu nấu ăn rồi chờ hắn tiến vào trong viện giản dị phòng ngăn nhà bếp chỉ thấy lý kế Hồng đồng Mỹ đang cùng cái kia cái kia quá đến giúp đỡ đầu bếp vội vàng chuẩn bị cần thiết các loại nguyên liệu nấu ăn mấy người nhìn thấy dương thừa chí đi vào cảm thấy bất ngờ rồi cái nhìn của bọn họ, như Dương Thừa chí còn trẻ như vậy người, sáng sớm nhất định sẽ ngủ nướng, mỗi ngày có thể ở 9 giờ trước đây mà bắt đầu, coi như là sớm, lại không nghĩ rằng hơn 6 điểm, giờ tiểu đứng lên. Thừa chí, lên thật sớm, làm sao không ngủ thêm một lát, có phải là ngày hôm nay đính hôn trong lòng kích động một buổi tối ngủ không ngon, Lý Kế Hồng cười hỏi. Lý Thúc, Đồng Túc, chào buổi sáng nè, ta bình thường ở 6 giờ tiểu đứng lên, mùa hè sáng sớm mỗi ngày có xe lại đây vận món ăn, không dậy sớm không được, này cũng đã quen rồi, không tới 6 giờ liền không ngủ được, ngày hôm nay các được điểm mệt mỏi, hết bọn việc này. Chúng ta thúc cháu thật dễ uống dừng lại, một trận. Đợi ngày đó đi, khách sạn đều bận rĩu, chờ có thời gian chúng ta đồng thời ngồi một chút, đúng là ngươi thừa chí, nhanh đi về thu thập một chút, chờ sau đó khách nhận tới, ngươi chủ này rác sẽ mặc thành bộ dáng này thật giống không quá thích hợp ba. Cứ như vậy ta xem được rồi, cái này cũng là mấy ngày trước mới mua quần áo mới, không phải là nhất trung buổi chưa chấp nhận một thoáng là được rồi, Dương Thừa chí cười nói. Ngươi đứa nhỏ này, này đính hôn là đại sự làm sao có thể chấp nhận, nhanh đi về cố gắng trang phục một thoáng, nói chuyện, Lý Kế Hồng cùng đồng Mỹ không nói lời gì đem Dương Thừa Trí thối lui ra khỏi nhà bếp. Dương Thừa Trí cười ha ha. Cùng hai người hỏi thăm một chút, xoay người trở về trong lầu, trở lại trong lầu thấy cha Chu Quốc Chính cùng Mâu thân Tạng Ngọc Hà chính đang thu thập phòng khách. Hôm nay Tạng Ngọc Hà cùng Chu Quốc Chính dường như thay đổi một người tựa như, tươi cười rặng rỡ, toàn thân hạ hạ lưu lộ ra ngoài đều là hỷ khí, cho dù là thu thập phòng khách thời điểm, trên mặt cũng là chất đầy nụ cười. Dương Thừa Chí trong lòng nóng lên, cho dù hơn 20 tuổi, cha mẹ cũng không miễn lòng, chỉ vì ngày hôm nay chính mình đính hôn, thường thường hơn 7 giờ lên cha mẹ ngày hôm nay sớm như vậy liền lên đến giúp đỡ thu dọn nhà bên trong. Ba mẹ, làm gì không lại ngủ một lát, này thời gian còn sớm đây này. Dương Thừa Chí trong lòng cay cay, lầm bầm nói rằng: "Đứa nhỏ này, ngày hôm nay ngươi đính hôn, ngươi để cho chúng ta làm sao có thể ngủ, muốn một hồi khách nhân tới trong nhà loạn xì ngầu còn không cho người ta chuyện cười, ngươi mau mau thu thập một chút, đổi thay quần áo chờ chút nên tiếp dưới khách mời." Tạng Ngọc Hà cười nói. Ở Tạng Ngọc Hà cùng Chu Quốc Chính luôn mãi dục dã, Dương Thừa Chí trên lầu 2 trở về phòng ngủ của mình. Trong phòng ngủ Vương Hải Yến chính đang khoa tay xuyên: "Bell, cái kia bộ quần áo thích hợp." Thấy Dương Thừa Chí đi vào, Vương Hải Yến khuôn mặt đỏ lên, hai người cùng nhau cũng có hơn 2 năm rồi, cái này thiên hôn, Vương Hải Yến cũng có chút ngượng ngùng. Chí" Ngươi nói ta xuyên, đeo, cái kia bộ quần áo đẹp đẽ, Vương Hải Yến chỉ vào trên giường 7, 8 bộ quần áo xấu hổ hỏi. Dương Thừa Chí nhìn xuống trên giường cái kia chút quần áo, lại nhìn một chút như thiên nữ hạ phàm Vương Hải Yến, lão bà, ngươi mặc cái này cũng đẹp. Nghe Dương Thừa Chí như vậy khích lệ, Vương Hải Yến đương nhiên vui vẻ, chỉ xuống đầu giường, Thừa Chí, ngươi nhìn ta một chút cho ngươi chọn hai thân quần áo, yêu thích cái kia thân liền đổi. Dương Thừa Chí ôm lấy Vương Hải Yến, ở nàng tr Đợi hai người thay xong quần áo kết bạn xuống thời điểm, trong phòng khách đã ngồi đầy người, ngày hôm nay người trong nhà đều là trang phục đổi mới hoàn toàn, ngồi ở trên sofa trao đổi Dương Thừa Chí đính hôn công việc. Mọi người thấy Dương Thừa Chí cùng Vương Hải Yến hạ xuống, con mắt cùng nhau sáng ngời, hai người ngày hôm nay ăn mặc cũng quá cái kia rồi, nam đẹp trai, nữ đẹp đẽ. Dương Thừa Chí người cao mét 8 một thân màu vàng nhạt Âu phục đưa hắn hoàn mỹ vóc người triển lộ không bỏ sót, tóc đen tuy cắt thành toái tinh hình, tinh điều tế trác ngũ mang theo một loại đen tuy thâm thúy toàn thân từ trên xuống dưới không, không tỏa ra cao quý nhã làm người mê muội khí tức. Dị văng loại kia lười nhắc vô ảnh vô tung biến mất. Vương Hải Yến như mỡ dê giống như vô cùng mịn màng tinh xảo trên mặt đẹp không thi nửa điểm phấn trang điểm, đen thui tỏa sáng tóc nhu thuận rối tung ở đầu vai, một thân màu vàng nhạt bộ váy, bởi mấy tháng này tu luyện, khiến vóc người của nàng có một loại toàn thể hướng lên kiên cường, ở căng trùng thỏa đáng bộ váy tôn lên dưới càng lộ vẻ linh lung, khắp toàn thân từ trên xuống dưới toát ra một loại đặc lưu khí chất. Hai người đứng chung một chỗ không thể nói là kim đồng nữ, nhưng ít nhất cũng là trai tài gái sắc, khiến người ta thấy đã nghĩ đưa lên một loại chân thành chúc phúc. Hai người thấy trong phòng khách đám người đều tại nhìn hắn hai, đều cảm thấy có chút ngùng. Đừng xem hai người bình thường cùng mọi người hì hì nhốn náo, nhưng hôm nay hắn hai, nhưng là chủ giác, khiến mọi người nhìn như vậy đều cảm thấy có chút ngượng ngùng. Thấy hai người đều thật xin lỗi, bên trong phòng khách đám người cũng không có trêu chọc bọn họ, Tạ Ngọc Hà đem Dương Thừa Chí kéo qua một bên, thấp giọng hỏi, "Nhị tử, bình thành nam nữ đính hôn có cái gì tập tục không có, đừng đến lúc đó để người trong thôn chuyện cười." Nghe mẫu thân Tạ Ngọc Hà hỏi lên như vậy, Dương Thừa Chí nhất thời lăng ở nơi nào, hắn từ nhỏ một mực cùng Dương lão ra tử sinh hoạt chung một chỗ, không phải học ý chính là đến trường làm cơm, nơi đó hiểu được cái gì đính hôn ra đây tiểu gia đi hỏi một chút tương tục, lợi quân năm ngoài kết hôn, cường thúc khẳng định biết có cái gì tập tụ, nói xong Dương Thừa Trí cùng trong phòng khách đám người hỏi thăm một chút ra sân. Ở đến cường thúc ra thời điểm, Thỉnh thoảng gặp phải trong thôn quá đến giúp đỡ thôn dân, các thôn dân cũng khoe Dương Thừa Chí thay đổi cái dáng vẻ, đồng nhất khoa chương đem luôn luôn tùy tiện Dương Thừa Chí làm cho vô cùng thật không tiện. Chờ đến cường thúc ra, cường thúc đi ra ngoài trăm nom trong thôn náo nguyên tiêu hoạt động không ở nhà, trong nhà vừa vặn chỉ có Cường Thẩm, Cường Thẩm dường như đã sớm biết Dương Thừa Chí tới, mở miệng liền nói nói, Thừa Trí Ta còn tưởng rằng ngày hôm qua ngươi là đến, ngươi là lại đây thăm hỏi chúng ta trong thôn đính hôn công việc, sự việc, ba Dương Thừa Trí không khỏi xứng sở, chuyện này làm sao mới vừa rồi cùng mẫu thân thương lượng xong, cường thẩm này liền biết rồi, cường thẩm, làm sao ngươi biết ta lại đây hỏi cái này công việc, sự việc. Ngươi một mực tại bên ngoài đọc sách, này đính hôn chuyện lớn như vậy, ngươi khẳng định không biết, lao nhân trong thôn nhóm đã sớm giàn xếp chúng ta, ngày hôm qua ta liền chuẩn bị cho ngươi được rồi, không nghĩ tới ngươi hôm nay mới lại đây. Nghe Cường Thẩm giải thích như vậy, Dương Thừa Chí mới hiểu được hóa ra trong thôn lão nhân sớm nghĩ đến bọn họ này, nhất đại gia tử mọi người không rõ ràng trong thôn đính hôn đồng nhất tập tụ, người ta đã sớm sắp xếp người cho chuẩn bị xong, này nếu không phải Mẫu thân Tạng Ngọc Hà hỏi, buổi trưa hôm nay nhưng là gây ra chuyện cười lớn hơn rồi. Cường Thẩm ra nhà chính bắt đầu vào đến hai cái dùng vải đỏ đang đắp đại khay ba cái theo chữ hỷ đại hồng bao phục phong tới trên giường, Cường Thẩm cười nói, đây không phải người trong thôn nhóm đều chuẩn bị cho ngươi được rồi, đều tại ta này thả, sẽ chờ ngươi tới cầm, nếu như ngươi đến 9 giờ không tới, ta còn dự định nhường lợi ích quân cùng tiểu Ngọc đưa qua cho ngươi. Thấy Dương Thừa Chí ngơ ngơ, cường thẩm đem che ở khay trên vải đỏ vắt trần, thấy một người trong đó khay bên trong bày đặt màu đỏ nâu trước mặt đầu, một cái khác khay bên trong bảy đặt so với hỗn độn hơi lớn khéo léo đẹp đẽ xủi cạo. Màu đỏ nâu trước mặt đầu Dương Thừa Chí biết, đây là bình thành khu vực nông thôn đặc hữu một loại ăn vật, loại này mùi sợi cũng không phải dùng bạch diện làm thành, mà là dùng một loại gọi là cây thanh hao đã xuống từ ép thành mặt, bên trong ở sống được một ít hạt cây vàng mặt làm thành một loại mĩ phở. Người trong thôn xưng nó vì là cây thanh hào mặt, ăn lên kinh đảm phần, lại có một loại đặc thú hương vị, chỉ bởi vì loại này cây thanh hào ở trong thôn tương đối thấy, sản lượng cũng nhỏ. Vì lẽ đó loại này cây thanh hao mặt chỉ là ở nhà đến rồi đặc biệt khách nhân trọng yếu thời điểm mới nhìn thấy. Dương Thừa Chí chỉ vào hai cái khay, Cường Thẩm, vật này lúc không phải có điểm đặc biệt gì đó đây này. Cường Thẩm gật đầu, chỉ vào cây thanh hao mặt nói rằng, cây thanh hao biểu thị tương thân tương ái, thật dài thật lâu, ở lễ đính hôn nam nữ song phương cùng người trong nhà ăn cây thanh hao mặt biểu thị song phương kết thành tình thâm ý lớn lên nhi nữ thân ra. Dương Thừa Chí đáp ứng một tiếng, không ngờ rằng nhang này cây ngại mặt còn có cái thuyết pháp này, nhìn thấy cây thanh hao mặt, Dương Thừa Trí giật mình, Cường Thẩm, nhang này cây ngại xuất hiện nhà ai làm? Ngươi cho hỏi một chút có còn hay không cây thanh hao tử cho ta làm chút." Cương Thẩm đưa tay vỗ nhẹ Dương Thừa chí cái chán hạ xuống, "Ngươi đứa nhỏ này, trong lúc này buổi trưa liền muốn đính hôn, ngươi này còn muốn trồng cây thanh hao đây, yên tâm các loại, chờ xong ta nhường lợi ích quân cho ngươi đưa chút cây thanh hao tử." "Cương Thẩm, cái này sủi cảo có điểm đặc biệt gì đó?" "Này sủi cảo hàm nghĩa nhưng lớn rồi, bất quá đối với ngươi mà nói cũng không có cái gì, này sủi cảo ở ở lễ đính hôn không gọi sủi cảo, gọi miệng, nó ý là ở, ở hôn đã nói tất cả sau đó không thể đổi ý." Xem Dương Thừa chỉ cái hiểu cái không dáng vẻ. Cường Thẩm cười ha ha, lại giải khai ba người kia ấn có thai chữ đại hồng bao phục, một người trong đó bên trong bọc lại hai cái theo chữ hỷ đỏ đại lưng, một bộ áo đông, một bộ áo đơn, bất quá này hai bộ quần áo thấy thế nào cũng không muốn xuất hiện dẫn người nhóm xuyên, đeo, cái loại này quần áo, phản giống như là quá khứ xã hội mọi người mặc trường bào áo khoác ngoài." Khác một bao quần áo bên trong bao trong tay nạp thành đế giày dày vải, cùng hai cái đóng gói tinh mỹ hồ gỗ, người thứ ba trong bọc quần áo bao chính là dân quê chính mình năm chế trước mặt nhân hòa trái cây điểm tâm các loại đồ vật. Dương thừa chí trên mặt mang theo nghi hoặc nhìn ba cái trong bọc quần áo đồ vật, "Cường Thẩm, y phục này có phải là bữa trưa chúng ta phải mặc?" Cương Thẩm lắc đầu một cái, những thứ đồ này vốn phải là mẹ ngươi các nàng chuẩn bị, người trong thôn biết các nàng đều làm không được, vì lẽ đó hai ngày nay giúp đỡ làm được, y phục này không mặc thả ở nhà, ý là bà bà áo muốn chuyển tới lão. Nói xong, Cương Thẩm cầm lấy cái kia hai cái đóng gói tinh mỹ hồ gỗ, Thừa chí, nhìn yêu thích không, đây là người trong thôn góp vốn cho ngươi cùng Hải Yến mua chiếc nhận đính hôn. Quy một chương 396, đính hôn hạ. Kết quả Cương Thẩm trong tay hai cái hộp, Dương Thừa chí mở ra một cái trong đó trong hộp chứa một cái xinh đẹp nhẫn kim cương, nhẫn quanh thân là viên một trung gian dùng tiểu tiễn xuyên qua hình trái tim. Trung tâm là một thạc đại kim cương tàn gia hào quang năm màu. Tang thư viện, Vệ đút vệ đút vệ đút tán tụ vẹn Việt Nam. Khác một cái hộp nhẫn so với kia lúc nhẫn kim cương hơi lớn, mặt trên chỉ là hoa văn trang sức từng cái từng cái bị tiểu tiễn xuyên qua hình trái tim, dáng vẻ cổ điển đại khí, hiển nhiên là nam sĩ đeo nhẫn. Dương Thừa Chí nhìn xuống trong tay hai cái nhẫn, sắc mặt biến đổi mấy lần. Cho dù là hắn cái này, người thường cũng biết hai người này nhẫn có giá trị không nhỏ. Cương Thẩm, chiếc nhẫn này không rẻ đi, bỏ ra bao nhiêu tiền các loại? Chờ, song ta cấp ngươi ngươi cho chúng ta thôn người lôi về, mọi người hảo ý ta tâm lĩnh. Có thể quá tới tham gia đính hôn nghi thức là được rồi, làm gì còn phải đưa thứ quý trọng như thế. Cường Thẩm sắc mặt phức tạp liếc nhìn Dương Thừa Chí, "Thừa Chí, đây là người trong thôn một điểm tâm ý, cũng không tốn bao nhiêu, ngươi một năm qua giúp mọi người bao nhiêu, mọi người trong lòng đều rõ ràng nhớ kỹ đây, ngươi nếu như lùi tiền trở lại, ngươi để chúng ta thôn lòng người bên trong sao nghĩ, còn chưa từng nghe nói tham gia hôn lễ đưa lên lễ vật cho lui về, ngươi muốn cảm thấy bạc văn, năm nay sẽ thấy mang người trong thôn kiếm nhiều một chút là được rồi." Nghe Cương Thẩm nói như vậy, Dương Thừa Trí gật cú, Thẩm, vậy thì cảm ơn ta thôn phụ lao hưng thần." nói cho mọi người chỉ cần chính ta tại một ngày dương ra câu, liền tất định để người trong thôn trải qua người trên người sinh hoạt, năm nay có thêm không dám nói, chỉ yếu đại gia tin tưởng ta, tới cuối năm kiếm lời cái 50 vạn nhân dân tệ khẳng định không thành vấn đề. Xuất hiện ở trong thôn mọi người tin tưởng ngươi, chỉ cần ngươi nói người trong thôn khẳng định nghe, năm nay thật có thể kiếm lời 50 vạn nhân dân tệ, ngươi cũng đừng giở tím. 50 vạn là đối với người bình thường gia, muốn cường thẩm nhà các ngươi cường thúc, lợi quân cùng tiểu ngọc, năm nay ta phòng trưởng tính cả cuối năm thượng, thu vào cái 3 triệu nhân dân tệ không thành vấn đề. Cường thẩm nghe thế 3 triệu thiếu chút nữa đi, năm nay cường thúc, lợi quân Tiểu Ngọc 3 người tổng cộng đã thu vào 1.6 triệu nhân dân tệ, liền đem cường thẩm kích động trùng mấy ngày không ngủ, cảm, rắc, này mãnh liệt vừa nghe đến 3 triệu, một thoáng còn thật sự không tiếp thu được. Cung Cương thẩm nói một hồi, nhìn xem thời gian sắp tới 9 giờ, Dương Thừa Chí nhìn trên giường một vũng lớn đồ vật, Cường thẩm, của ta vội vàng đem những thứ đồ này mang về, bằng không các loại, chờ, buổi trưa cầm tới người trong nhà còn không biết những thứ đồ này lúc dùng để làm gì đây này. Sau đó Dương Thừa Chí chỉ xuống một ít trồng thủ động nắm chế ra trước mà người, trái cây điểm tâm gì gì đó. Cường Thẩm này viết đồ vật phải không phải không dùng trở về cầm, hiện tại cái này đồ vật nhà ai cũng không kém, đều có đây này. Hắn biết những vật này là cho tham gia đính hôn nghi thức bọn nhỏ lão nhân phân phát, ngấm lại hiện tại mọi người nhà sinh hoạt trình độ, sợ không ai yêu có, yêu thích loại vật này. Người đứa nhỏ này, nói như thế nào đây, người yên tâm ngày hôm nay chút ít đồ này khẳng định không đủ phân, làm không cẩn thận còn muốn cãi nhau đây này, Cường Thẩm lườm hắn một cái nói rằng. Dương Thừa Chí nhìn trước mắt những kia dùng bạch diện làm thành trước mặt người điểm tâm cùng táo đỏ đậu phộng những thứ đồ này, nghi ngờ hỏi, liền chút ít đồ này ta người trong thôn mạnh hơn đây này. Những thứ đồ này cũng có nói ra Trong thôn lão nhân nói, những thứ đồ này đại biểu đính hôn nam nữ số mệnh, ai muốn có thể được đến thứ này có thể như đính hôn nam nữ vẫn tốt như vậy, ngươi là chúng ta thôn đại nam nhân, mang người trong thôn làm giàu, ngươi nói những thứ đồ này có người muốn không? Dương Thừa Chí rũi rưới đầu lưới, không ngờ rằng những này ăn vật uống còn có cách nói này, lúc nhỏ chính mình nhưng là không ăn ít, cũng không biết dính của người nào hỉ khí, mình mới đã nhận được cái kia không gian thần kỳ. Nhìn nay một đống lớn đồ vật, Dương Thừa Chí buồn rầu rồi, chuyện này làm sao lấy về, hai cái đại khay, ba cái đại bao phủ, người biết, biết hắn ngày hôm nay đính hôn, người không biết còn tưởng rằng từ đâu về tới một người dân công đây. Cương Thẩm nhìn ra Dương Thừa Trí khó khăn, cười ha ha, ta nào sẽ cho lợi quân cùng Tiểu Ngọc gọi điện thoại, hắn hai cũng sắp trở về rồi, để hắn hai cùng ngươi đồng thời đem những thứ đồ này mang tới. Dương Thừa Trí gật cụ, "Cương Thẩm, ngươi một hồi sớm một chút quá khứ, có chỗ nào không thích hợp ngươi sớm một chút nói, đừng đến lúc đó người trong thôn đều qua rồi." Gây ra chuyện cười. Hai người nói chuyện, Dương Lợi Quân cùng Tiểu Ngọc từ bên ngoài đi vào, vừa vào cửa, Dương Lợi Quân liền nói nói, "Thừa Trí ca, chúc mừng, buổi trưa nhiều cấp một cái tiền lì xì ha. Dương Thừa Trí cười ha "Được, đến thời điểm ngươi cho Hạ Yến nước rửa mặt khẳng định có cái đại hòm bao." Dương Lợi Quân đũa môi, chuyện tốt như vậy tình vậy có thể đến với ta, Phượng Sơn thúc cùng ta cha để thiết đạn cùng tiểu huy cái kia hai tiểu tử bưng nước. Dương Thừa Chí cười ha ha, được rồi, vẫn cùng hai hải tử tranh giành, các loại, chờ, buổi trưa cho ngươi bao cái đại hửu bao. Mấy người đang trong nhà nói đùa một hồi, Dương Thừa Chí, Dương Lợi Quân, Tiểu Ngọc ba người đem người trong thôn chuẩn bị xong đính hôn nghi thức trên những thứ đó cái kia về tới đại viện. Chờ đem những thứ đồ này nào sẽ ra thời điểm, trong nhà nhiều hơn không ít Dương Thừa Chí kẻ không quan biết, hiển nhiên những người này đều là mấy vị lão gia tử dòng chính. Dương Lợi Quân cùng Tiểu Ngọc Kiến ra bên trong nhiều như vậy kẻ không có biết, liền đem đồ vật thả xuống, cùng Dương Thừa Chí bọn họ hỏi thăm một chút ra đi hỗ trợ đi tới. Dương Thừa Chí cùng quá tới tham gia đính hôn nghi thức mọi người lớn hơn cái bắt chuyện, mấy vị lao ra tử cho hắn giới thiệu một chút những người này, đúng như dự đoán những người này kém nhất cũng là bộ trưởng cấp bậc, thả tại quá khứ xã hội đều là chư hầu một phương. Tạ Ngọc Hà cùng Vương Hạ Hiển mẫu thân viên bệnh lâm nhìn thấy chất đống ở trên khay trà hai cái đại khay, ba cái đại hồng chữ hỉ tiền lì xì ba quần áo rõ ràng sững "Thừa Chí, những thứ này đều là cái gì?" "Mẹ, A Ji" Những thứ này đều là trong thôn đính hôn tập tục thứ cần thiết, nói chuyện, Dương Thừa Chí đem khay trên đại hồng bố vắt trần, lại mở ra vải đỏ bào quần áo. Tạ Ngọc Hà cùng Viên vịnh Lâm trên mặt mang theo nghi hoặc nhìn trên khay trà những thứ đó, còn không nghe lời đính cái hôn cần nhiều đồ như vậy, không phải nói đính hôn có hai cái nhẫn là được rồi, này viết đồ vật đều là dùng để làm gì, này để cho hai người suy nghĩ hồi lâu cũng nghĩ không ra được. Trong nhà những người kia cũng nhìn thấy trên khay trả một đống lớn đồ vật, đều cảm thấy ngạc nhiên, đều vây lại đây là xem trong thôn láo nhân cho Dương Thừa Trí bọn họ làm quần áo cùng với năm chế trước mặt người điểm tâm gì gì đó. Thấy người trong nhà cũng không hiểu những thứ đồ này, Dương Thừa Chí liền đem từ cường thẩm nơi đó nghe tới những thứ đồ này đại biểu ý tứ cùng vây xem đám người học nói một lần. Những người này nghe Dương Thừa Chí giải thích xong, đều cảm thấy ngạc nhiên, đã kết hôn những người kia đều tiết núi lúc trước kết hôn thời điểm, làm sao cũng không có nghe nói có thứ này, bằng không cũng có thể lưu lại một tốt tưởng niệm. Này đính hôn nghi thức quả thực so với bọn họ nơi nào kết hôn đều phức tạp. Dương Thừa Chí kêu lên Vương Hải Yến, đem từ cường thẩm nơi đó nghe tới hôm nay đính hôn nghi thức trên phải chú ý sự tình nói một lần, Vương Hải Yến xấu hổ tối đầu ứng. Triệu Lệ Thanh cùng Cổ Đan Bình đem hai đại khay cây thanh hao mặt cùng sủi cạo bắt đầu vào nhà bếp, ngày hôm nay trong nhà phòng ăn là hai người đính hôn chủ trận địa, hết thảy khách nhân trọng yếu đều phải ở nhà phòng ăn tham gia. Dương Thừa Chí lại để cho mẫu thân tạ Ngọc Hà mấy người các nàng mau mau nhiều bao một ít tiền lì xì, đính hôn nghi thức trên muốn phân phát trước tới tham gia lễ đính hôn khách mời tiền lì xì, để cho bọn họ cùng chia sẻ một thoáng đính hôn hỷ khí. Thời gian như ngón giữa lưu xa, hơn 2 giờ một cái chớp mắt đã trôi qua rồi, trong đại viện lên từng tiếng thông cảm hỉ khí pháo âm thanh. Dương Thừa Chí để người trong thôn thôn dân từ trong phòng bếp tìm ra, gia hỏa này rỗi danh không có chuyện làm chạy đến nhà bếp giúp làm cơm đi tới. Lúc này trong đại viện tối om om đứng năm 600 người, những người này đều là quá tới tham gia hắn 2 đính hôn tiệc mừng, các loại trợ, pháo âm thanh hạ xuống xong, trong đại viện vang lên bắc phương khu vực đặc hữu tiếng chiến trống. 500 đến số người nhất thời giữa xếp thành 6 hạng hàng dài, liền ở trong viện hú néo lên ương ca, người trong thôn tôn dân dùng phương thức này để diễn tả đối với Dương Thừa Chí, Vương Hải Yến hai người chúc phúc. Cái này hoạt động Dương Thừa Chí cũng biết, tại hắn đi học, trong thôn thanh niên đính hôn thời điểm, thân bằng Hảo hữu đều phải ở trong viện mùa ca chúc phúc một đôi người mới có thể trở lại dương gia câu sắp tới thời gian 2 năm, cho tới bây giờ không gặp nhà ai làm quá loại chuyện lật vật này động, hắn hỏi qua Cường Thúc, Cường Thúc nói, loại chuyện lặt vật này động khá là lãng phí tiền tài, náo nhiệt thân bằng mặc quần áo gì gì đó đều là cho thuê, người trong thôn vì tiết kiệm tiền loại chuyện lật vật này động liền hủy bỏ, nhưng không nghĩ tới hôm nay tại hắn đứng hôn nghi thức lên, loại chuyện lặt vật này động lại một lần nhìn thấy. Bất quá ngẫm lại, mấy ngày nay trong thôn chính đang tổ chức náo nguyên tiêu hoạt động, những thứ đồ này đều là trong thôn của mình, các thôn dân cơ bản đều tham gia loại chuyện lật vật này chuyển động, một lần nữa nhìn thấy loại này đặc biệt chúc phúc cũng là bình thường. Các thôn dân ở trong viện Múa Hương Ca, những kẻ từ nơi khác quá tới tham gia lễ đính hôn các khách nhân đều cảm thấy kinh ngạc, bọn họ không ngờ rằng nông thôn lễ đính hôn còn có nhiều như vậy hoạt động. Khoảng chừng nửa cái đến tiếng đồng hồ, tiếng chiêng trống chậm rãi dừng lại, thôn dân đình chỉ và mẹo, rộn rập ra đại viện từng người về nhà đổi chuyên môn vì là tham gia lễ đính hôn mua về quần áo mới. Các thôn dân từng người về nhà, mà từ lâu chờ đợi ở trong đại viện một đoàn tiểu hài từ người trẻ tuổi, dồn dập tới cho đứng ở cửa lầu trước bậc thang Dương Thửa Chí cùng Vương Hải Yến đưa chí, chí Vương Hải Yến đương nhiên cũng đưa cho bọn họ một cái to lớn tiền lì xì chờ bọn hắn đưa lên chân thành chúc phúc về sau, những kia về nhà thay quần áo các thôn dân cũng lục tục quay trở về đại viện. Xem trước tới tham gia lễ đính hôn đám người cũng tới gần đủ rồi, Dương thừa chí tử trong nhà gọi ra hai người cha mẹ của người thân, khiến những này người cho tham gia lễ đính hôn các khách nhân nói lên vài câu. Chờ những người này từng cái vì là hai người đưa lên chúc phúc sau khi, Dương thừa chí cùng Vương Hải Yến ở dung trời chiêng trống trên đã các thôn dân nhiều tiếng chúc phúc bên trong trịnh trọng trao đổi các thôn dân cho hắn hai mua chiếc nhận đính hôn. Tả Lao gia tử, Chu lão gia, Vương lão gia tử bọn họ những người này cùng với người trong thôn ở hai người trao đổi chiếc nhận đính hôn, cùng nhau vỗ tay chúc phúc. Cho những này nghi thức đều xong sau đó, tả lão gia tử đã nghĩ để các đại gia tử tìm chỗ ngồi ăn cơm uống rượu, nhưng người trong thôn cùng nhau đứng ở trong đại viện không lúc đích, điều này làm cho từ bên ngoài tới được những người này nghi hoặc không rõ. Dương Thừa Chí vỗ xuống cái trán, làm sao đem chuyện này cho quên đi, vội vàng để Triệu Lệ thành cùng Cổ đàn Bình hai người đem người trong thôn hỗ trợ làm được mặt người điểm tâm gì gì đó bưng ra. Chờ những thứ đồ này đầu lúc đi ra, người trong thôn dường như nhìn thấy gì quý hiếm đồ vật, như ông vỡ tổ sung lên, nhất thời Triệu Lệ thành cùng Cổ Đan Bình hai người liền nhấn chìm ở năm người trong bệ người. Những kẻ trước tới tham gia lễ đính hôn các tân khách đều cảm thấy kỳ quái, những người này tại sao phải tranh mua những này phổ thông mỹ phở cùng với táo đỏ đậu phộng. Nghe Dương Thừa Chí giải thích những thứ đồ này ở trong thôn đại biểu nội hàm về sau, một phần trong đó tân khách cũng gia nhập tranh mua những này ăn và uống trong đội ngũ. Hơn 10 phút về sau, những kẻ cấp được một điểm đồ vật thôn dân vui sướng, cùng những thôn dân khác khoe khoang cấp được đồ vật, mà những kia không có cấp được người từng cái từng cái túi đầu rũ, thỉnh thoảng năn nỉ cấp được người phân cho bọn họ một điểm. Quy 1 chương 397, khai phá cảng đạo thị trưởng. Đến cái cuối cùng nắm tay lớn nhỏ mà người Đầy đủ bị các thôn dân chia làm mười mấy phối, những thôn dân này dùng mang theo người vải đỏ thận trọng đem cướp được hoặc là phân đến mà người, điểm tâm hoặc là táo đỏ, đầu phộng các loại gói quý, bỏ vào thiếp thân túi láo bên trong. Thằng thư viện vđ vđ vđ, Tàn tủ vẹn. Việt Nam. Những kẻ đứng ở một bên quan sát các tân khách hoàn toàn tờ lũy, những thứ đồ này lẽ nào thật sự có dương thừa chí nói như vậy thần kỳ, bằng không những thôn dân này làm gì bộ dáng này? Bất quá bọn hắn như thế nào đi nữa muốn cũng không có thể cảm nhận được bắt được bản cái gì bên trong thôn dân tâm tình. Đông nhất chút chỉ là hôn nghi thức trên một việc nhỏ giữa, sau đó lúc ăn cơm Dương Thừa Chí cùng Vương Hạ Yến bưng chén rượu, cho mỗi một vị khách tới tham gia lễ đính hôn các tân khách chúc rượu, cũng đưa cái trước tiền lì xì biểu đạt đối với bọn họ đến cảm tạ. Từ bên ngoài đã tới tới tham gia lễ đính hôn tân khách chỉ là đơn giản chúc phúc, mà sắp tới 500 thật người trong thôn nhưng là đợi hai người tới chúc rượu, bởi vì ở trên tiệc rượu người trong thôn có thể tùy ý cho hai người ra tiết mục đến hoạt động động đữa tiệc vui bầu không khí. Cũng còn tốt Dương Thừa Chí phía sau có một cái túi lớn Dương Lợi Quân, Dương Lợi Quân đối với các thôn dân vị trí mục đa số thuộc, vẫn cho Dương Thừa Chí cùng Vương Hạ Yến hai người giảng giải nên làm như thế nào bằng không chỉ bằng vào Dương Thự Chí cùng Vương Hải Yến hai người kia một cái tiết mục cũng muốn nửa tiên. Bữa này tiệc mừng vẫn ăn vào hơn 5 giờ chiều, các loại, chờ, Dương Thừa Chí cùng Vương Hà Yến đưa đi trong thôn đến đây chúc mừng tuần dân, trở lại phòng khách thời điểm, những kia sẽ chờ tham gia hắn hai đính hôn người cũng đã rời khỏi Dương ra câu về từng người đơn vị đi làm, này để cho hai người rất là tiếc đuối, người ta đều quá tới tham gia hai người đính hôn nghi thức, nhưng lúc đi hai người nhưng không có đưa tặng người ta. Những người này vừa đi trong nhà một thoáng có vẻ có chút nhàn rỗi, dì vãn còn có người ngồi ở sofa chỗ tựa lưng trên phòng khách chỉ còn lại có không có mấy người. Đợi buổi tối lúc ăn cơm, giản dị trong nhà ăn chỉ còn lại có Phạm Lục Đồng, Lam Linh cha mẹ của, qua đến giúp đỡ nấu ăn lương Ngọc quý, Diêm Vĩnh Cường bọn họ cùng với bởi vì nghỉ ở trong thôn tham gia náo nguyên tiêu một đám người tuổi trẻ. Bởi vì trong nhà lập tức thiếu một hơn nửa người, hơn nữa ngày đó mọi người đều mệt quá chừng, vì lẽ đó mọi người qua loa ăn một bữa cơm liền trở về phòng của mình giữa đi nghỉ ngơi. Ngày thứ hai Dương Thừa Chí dậy rất sớm, còn như thường ngày đến trong hậu viện nuôi nấng hậu viện một đám tên to xác, sau đó chính là tu luyện, khiến cho hắn ngạc nhiên là hôm nay chỉ dùng 40 liền cảm thấy trong kinh mạch có xương cảm giác. Dương Thừa Chí biết rồi đây là muốn đột phá trước dấu hiệu, ngắm lại trong nhà còn có nhiều người như vậy, hắn cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, nhất định phải các loại, chờ, cái kia mấy nhà mọi người đi rồi sau đó mới có thể ăn tím vẩn đàn đột phá đến ngày kia cấp độ. Hắn tử thái huyền quan về Dương ra câu nào sẽ, nghe các đạo Lao Tổ đã nói nếu như tu luyện có thành, nhiều nhất hai năm là hắn có thể đột phá đến ngày kia cấp độ, các loại, chờ, An tím vẩn đàn đột phá thời điểm lựa chọn tốt nhất một cái yên tĩnh không người quay dày địa phương đột phá, nếu như hơi bất cần một chút, sẽ hỏa nhập ma Nhẹ thì công lực mất hết đi, kẻ nặng kinh mạch toàn thân đứt đoạn, cho đến lúc đó chính là Đại La Kim Tiên hạ phàm cũng cứu trị không được. Kinh mạch xưng không thể tiếp tục tu luyện, Dương Thừa Chí chỉ có thể đến nhà bếp cho trong nhà người chuẩn bị điểm tâm, điểm tâm cơ bản làm tốt thời điểm, từ phong ngăn ở ngoài đi vào bốn cái hắn không tưởng tượng được người. Phạm Nhược Đồng một nhà ba người cùng Lam Linh tiến phòng ngăn trong, nhìn thấy nhà bếp chỉ có Dương Thừa Chí một cái, bốn người trên mặt vui vẻ, "Thừa Chí, chào buổi sáng nè." Bốn người cùng Dương Thừa Chí cùng kêu lên hỏi thăm một chút. Dương Thừa Chí nhìn bốn người, "Phạm Túc, tưởng a zi sớm, sau đó rồi hướng Phạm Nhược Đồng cùng Lam Linh nói nói." Ta nhớ được hai ngươi chưa tới 7 giờ ăn cơm sẽ không giới lầu các, ngày hôm nay mặt trời từ phía tây lên đây. Hai nữ khuôn mặt đỏ lên, dù là ai ngay trước mặt trưởng bối người khác vạch khuyết điểm cũng không tiện, mắt hành một phen, tức giận nói, ngươi nói vậy, hai ta mỗi ngày 6 giờ tiểu đứng lên, khi trời lạnh không muốn đi ra rèn luyện, ngày hôm nay có chuyện tìm ngươi. Chuyện gì? Dương Thừa Chí nghiêm nghị hỏi, hai nữ chưa bao giờ chủ động tìm hắn, nếu như chủ động tìm hắn nhất định có việc. Thưa chí, ngươi cũng biết ba ba ta ở cảng đảo không mở ra công ty nhỏ, hắn muốn thay thế để ý đến ngươi thần tiên cùng một với Phạm Nhược Đồng ngậm nói. Phạm thúc. Ngươi tại cảng đảo chủ yếu là làm cái gì buôn bán? Ta cũng không có cái gì hậu trường, tài chính cũng không nhiều vì lẽ đó không có cố định làm, cảm thấy cái gì kiếm tiền thì làm cái đó." Phạm Chí Hải nhỏ giọng nói, lập tức trên mặt mang theo khát vọng nhìn Dương Thừa Chí, hy vọng Dương Thừa Chí có thể đáp ứng hắn điều thỉnh cầu này. Dương Thừa Chí gậtu, "Phạm thúc, đại khái Nhược đồng cũng cùng ngươi nói muốn thay quyền thần tiên túy hoặc là một vệ bạch nhất định phải tuân thủ quy củ, ta cũng mặc kệ thứ này ở nơi nào có thể bán được bao nhiêu tiền, nhưng ta hy vọng ngươi có thể tuân thủ ta chế định chế độ, nếu như ngươi thể tuần hoàn ta chế định chế độ, cái kia hai loại sản phẩm có thể thay quyền Phạm Chí Hải nghe Dương Thừa Chí vừa nói như vậy, trong lòng mừng như điên, lập tức nói: "Thừa trí, ngược đồng cùng ta đã nói rồi, ta nhất định sẽ tuân thủ người quy định những kia, không biết lúc nào có thể ký hợp đồng." "Hợp đồng lúc nào cũng có thể ký kết, bất quá ta hy vọng Phạm Thúc ngươi sau đó cũng đừng làm cái khác làm ăn, chuyên làm thần tiên tuy cùng một vệ bạch hai loại sản phẩm là được rồi, có thể làm tốt hai loại sản phẩm thay quyền, một năm thu vào cái mấy chục triệu khẳng định rất dễ dàng." Phạm Chí Hải gật gù, mặt lộ vẻ khó khăn hỏi nói: "Thừa trí, ta có thể thay quyền mấy cấp bậc thần tiên túy?" Dương Thừa Chí liếc nhìn Phạm Lực Đồng, biết cái này Hồng Nhan nhất định cùng Phạm Chí Hải đã nói thần tiên tuy mấy cấp bậc, Phạm Phúc, Lực Đồng nhất định cùng ngươi đã nói thần tiên tuy có mấy cái đẳng cấp, hạng nhất thần tiên tuy ta sẽ không đối ngoại bán ra, trong nhà uống có thể, nhưng là tuyệt đối không thể đối ngoại bán ra, để nhất cấp bậc lần Limit Tịch cung cấp, còn lại mấy cấp bậc mỗi khi cần bất cứ lúc nào cung cấp. Phạm Chí Hải nghe được hạng nhất thần tiên tuy không đối ngoại bán ra, liền kéo một chút Phạm Nhược Đồng, trước hết để cho Đồng nói vài lời tốt, cho dù là cung cũng được. Dương Thừa Chí nhìn ra ý đồ của hắn, mặt phức tạp nói rằng, Phạm Phúc Không phải là không cho ngươi thay quyền hạng nhất thần tiên túy, chủ yếu là ta sợ ngươi đại lý hạng nhất thần tiên túy rước lấy phiền phức. Phạm Trí Hải, Tưởng Tú Mẫn, Phạm Lực Đồng, Lam Linh vừa nghe lời này biến sắc, bọn họ không nghĩ ra cái này thời đại lý cái thần tiên túy sao có thể gặp phải phiền phức. Thưa chí, chúng ta giữ khuôn phép làm ăn trả như nào đây có thể rước lấy phiền phức? Phạm Nhược Đồng mang theo nghi hoặc hỏi. Nhược Đồng, ta vẫn không có cùng các ngươi đã nói, này hạng nhất thần tiên túy cùng hầu nhi tiểu đối với tu luyện cổ võ học người có chỗ tốt lớn, ngươi suy nghĩ một chút nếu là thật có tu luyện cổ võ học cao thủ đi đòi hỏi loại này thần tiên túy, thúc thúc, a zi có thể giải quyết không? "Trư Chí, ngươi nói là hạng nhất thần tiên túy cùng hầu nhi tựu đều đối với tu luyện có trợ giúp?" Phạm Nhược đồng sắc mặt biến đổi mấy lần hỏi. Dương Thừa Chí gật gù, "Đây là ta lần trước tới Thái Huyền Quan thời điểm mới biết, nếu không dịp xảy ra cao như vậy thay quyền phí, ta tại sao không để cho bọn họ thay quyền, chủ yếu là sợ cho đại lý phân phối cùng nhà chúng ta rước lấy phiên phức." "Bọn họ nói cổ võ học gì gì đó?" Phạm Chí Hải cùng Tưởng Tú mẫn hai người nghe là rơi vào trong sương ngủ, cái gì cổ võ học, cái gì tu luyện những này bọn họ chưa từng nghe qua. Dương Chí thấy hai người một mặt mệt mỏi, khẽ mỉm cười, từ trên tấm thớt cầm lấy một cái gốm sứ chén rượu nhỏ dùng chuyển nội lực, chỉ thấy một cái ngã ngã xuống trên mặt đất không nhất định có thể ngã nát chén rượu liền đã biến thành một luồng tinh tế bột phấn, chúng khe hở chạy ra. "Thúc thúc, ngươi nếu như có thể giống như ta vậy, hạm nhất thần tiên túi ngươi lại có thể thay thế lý." Bây giờ Phạm Chí Hải cùng Tưởng Tú mẫn gần giống như bị làm thuật định thân như thế, miệng há thật to, không lúc nhích đứng ngây ra ở nơi nào. Tiện tay là có thể đem một một ly rượu tan thành phấn trừ, đây là ma thuật vẫn là trên TV diễn nội lực, loại này ở trên TV mới có thể xuất hiện sự tình, một thoáng phát sinh ở trước mắt, bọn họ một thoáng không tiếp thu được. Đã qua một lát, hai người mới phản ứng được, Trình Nguy Nguy nói rằng, "Thưa trí Làm sao ngươi đem chén rượu một thoáng liền đã biến thành một phấn, cho tới bây giờ bọn họ vẫn chưa thể tin tưởng Dương Thừa chí tiện tay có thể bóp nát một một ly rượu. Phạm Phúc, đây chính là cổ võ học, ngươi suy nghĩ một chút nếu như ngươi đụng với người như thế, ngươi nên làm gì, vì lẽ đó hạng nhất thần tiền túi ngươi không thể thay quyền. Phạm Chí Hải cùng tưởng Tú ngoảnh quay đầu nhìn Phạm Nhược Đồng cùng Lâm Linh, hai nữ cùng nhau gật đầu, ý tứ nói cho hắn biết hai đây là sự thực, đó cũng không phải ma thuật. Hai người run rẩy dùng mình một cái, ngẫm lại gặp phải cổ võ học cao thủ hậu quả, hai người cùng nhau lắc đầu một cái, Thừa Trí, ta liền thay quyền trong đó bốn loại là được rồi, gặp phải chuyện này Chúng ta có thể không giải quyết được." Dương Thừa Chí cười ha ha, "Phạm Túc, này hạm nhất thần tiên túy sự tình không nên cùng mọi người nói, mang về chính mình uống là được rồi, để tránh khỏi rước họa vào thân, mà khác phải đợi dưới để nhược Đồng mang bọn ngươi tìm lão tứ là được rồi, thay quyền phí sự tình chờ các ngươi kiếm tiền ở trao đổi." Phạm Chí Hải nghe được không muốn thay quyền phí, kích động không biết nói cái gì cho phải, hắn không biết Dương Thừa Chí sở dĩ không muốn hắn thay quyền phí, chủ yếu là có Phạm Nhược Đồng, cái tầng quan hệ này, nếu không ít nhất muốn cái mấy chục triệu nhân dân tệ thay quyền phí. Phạm nhược Đồng thấy Dương Thừa Chí không thu cha thay quyền phí, khuôn mặt đỏ lên, sắc mặt phức tạp nhìn Dương Thừa Chí. Nàng biết Dương Thừa Chí như vậy cũng là vì nàng, nói rõ Dương Thừa Chí trong lòng có nàng. Phạm Chí Hải nào biết Phạm Nhược Đồng trong lòng đang suy nghĩ gì, xoay người dục Phạm Nhược Đồng mau mau dẫn hắn đi tìm Diêm Tất Phi, chỉ lo một hồi Dương Thừa Chí đổi ý. Bọn Bốn người sau khi rời đi, Dương Thừa Chí thở dài một cái, thầm nghĩ Thần Tiên túy tuyệt đối không nên ở cảng đảo xuất hiện cái gì sai lầm, nếu không hắn còn không biết nên xử lý như thế nào chuyện này. Nghĩ một lát tâm sự, Dương Thừa Chí lấy lại bình tĩnh, kế tục cho mọi người làm niệm tâm, bởi vì ngày hôm qua thời điểm, Lương Ngọc Quý cùng Diêm Vĩnh Cường hai vị lão gia tự bảo hôm nay muốn tùy Lý Kế Hồng cùng Đồng Mị hai người rời đi. Khi thực ngày hôm qua lúc ăn cơm, Dương Thừa Chí liền đã giữ lại hai vị Lao gia tử, hắn muốn cho hai vị Lao gia tử cũng ở tại Dương gia Câu bảo dưỡng tuổi thọ, như vậy các loại chờ cũng có ngày đó trở về, sư huynh đệ ba người sống chung một chỗ cũng có người nói chuyện. Có thể hai vị lão gia tử từ chối trong nhà còn có rất nhiều chuyện, nói cái gì cũng không muốn ở tại Dương gia Câu, kỳ thực cũng không phải là bọn hắn không muốn ở tại Dương gia Câu, chủ yếu là nhìn thấy Dương Thừa Chí trong nhà cùng với ở mấy chục người rồi, muốn hai người ở đợ dưới, sợ sệt quấy rầy bọn họ an tĩnh sinh hoạt. Quy 1 chương 398, dùng tự vấn đan. Bầu trời này bữa trưa Lương lão gia tử cùng Diêm lão gia tử bọn họ một nhóm 12 người mang theo mấy chục đàn thần tiên tuy cùng hầu nhi tiểu tử rời khỏi Dương gia câu. Lúc xế chiều, Phạm Chí Hải cùng Lam Tưởng hai đôi phu thê cũng quay trở về căn đảo. Tang thư viện Vệ Tàn tụ vện. Việt Nam. Theo cùng bọn họ cùng rời đi chính là chiếc xe lớn thần tiên tuy cùng hai dương lớn một vị bạch, gia dương thừa chí biếu tặng bọn hắn lễ vật ở ngoài còn giữ lại đều là Phạm Chí Hải thay quần nhóm đầu tiên thần tiên tuy. Nhanh đến lúc buổi tối, lại đây một đoàn thôn dân hỗ trợ đem sân giản dị phòng ngoài sân lối đi bộ giản dị phòng đều bỏ, đồng thời càng làm sân thanh lý sạch xanh. Đưa đi thôn dân, Dương Thừa Chí nhìn có chút trống trải sân, trong lòng cũng có chút mất mát. Trong nháy mắt cái này đại viện chỉ còn sót không tới 50 người rồi, nguyên bản nhiệt nhiệt náo náo trong nhà một thoáng vắng lạnh không khuất. Bất quá suy nghĩ thêm người người đều có chuyện làm, có lớp học, nằm ở lại trong đại viện cũng không phải cái biện pháp, có thể không được bao lâu thời gian cái nhà này có thể trở nên như mấy ngày đó như thế náo nhiệt. Mùng 8 tháng giêng ngày này sáng sớm, Dương Thừa Chí lên khiến mọi người làm bữa sáng ngon, cùng người trong nhà hỏi thăm một chút, để người trong nhà không muốn tìm hắn, đã đến hậu viện bắt chuyện một đám tên to xác ra sân. Hắn mấy ngày nay vẫn suy nghĩ đi chỗ nào đi đột phá hậu thiên cấp độ. Mà ở đến hôn ngày đó các thôn dân giúp quân chứa dựng giao dưa trái cây thời điểm, lòng hắn đầu sáng ngời, gửi trái cây giao dưa cống không chính hợp thích đột phá, nơi đó bình thường không ai đi, chính là có người đi tới bên trong không mở cửa người bên ngoài nhóm cũng căn bản có vào hay không đi. Ra đại viện mà hướng về đi về cống đường xi si măng, phóng tầm mắt nhìn tới, đại địa không hề sức xuống một mảnh thê lương, chỉ còn giữ lại chết héo cỏ dại ở trong gió rét chập trần run. Tiến vào cống, đem cống bên trong đèn sáng lên, theo động trong tay điều khiển từ xa đóng lại dày nặng cửa sắt lớn, mấy tháng hạ xuống, nguyên bản đẩy con con cống hiện tại cũng là có chút chống chọi. Có 2/3 rau dưa trái cây đều vận chuyển đi nha. Dương Thừa Chí từ trong không gian lại đi ra hái không ít rau dưa trái cây, phóng tới dựng tốt trên này, hắn cũng không dám nhiều hái, bằng không thường thường lại đây vận chuyển rau dưa trái cây người một thoáng có thể phát hiện. Chuẩn bị cho tốt tất cả những thứ này, Dương Thừa Chí mang theo một đám động vật tiến vào không gian, một bầy da hỏa vừa vào không gian tứ tán mở tìm từng người lạc thú đi tới. Hắn sở dĩ lựa chọn ở trong không gian đột phá, chủ yếu là có lần trước ở trong không gian nuốt nghiêm chỉnh mảnh chiều âm tự trúc lá cây, trong không gian có loại này nhàn nhạt tử khí bảo vệ giên cơ, cho dù là không đột phá nổi thân thể ở trên không giữa tử khí bảo vệ cho hay là cũng sẽ không phải chịu tổn thương quá lớn. Liếc nhìn tứ tán chạy đi đám người kia, Dương Thừa chí nở nụ cười, hướng trồng này chiều âm tự chúc dần nối đi đến, hắn muốn để những người này đều có thể đột phá đến phản tổ cấp độ, như vậy ra trong cơ bản trên sẽ không có nỗi lo về sau rồi. Hắn nghe các đạo lão tổ đã nói với hắn, nếu như kỳ thú có thể đột phá đến phản tổ cấp độ, độc vật thân thể có thể tùy ý biến hóa. Liên nói bây giờ Thanh Vân hoặc là Đại Kim Tiểu Kim bọn họ nếu có thể đã đến phản tổ cấp độ, năng lực bản thân trên căn bản cùng nhân loại người tu luyện ám kình tầng thứ người như thế. Bất quá kỳ thú đã đến phản tổ cấp độ, bởi vì bọn chúng thân thể cường hãn, vì lẽ đó vậy ám kình cao thủ không thể nào là phản tổ tầng thứ kỳ thú đối thủ. Năm trước thời điểm, hắn cho những người này đều từng ăn triều âm tử trúc diệp tử xứng đi ra ngoài nước thuốc, bất quá khi đó nước thuốc nồng độ cũng không quá cao, lần này đi vào hắn định cho tu vi ở thông linh hậu kỳ đại kim tiểu kim cùng với Thanh Vân, Kim Mao đều phục thực một mảnh triều âm tử trúc lá cây, xem xem chúng nó có thể hay không đột phá đến phản tổ cấp độ. Từ chiêu âm tử chúc mặt trên tháo xuống 10 mảnh chiều âm tử chúc diệp tử, trong đó 4 mảnh đơn độc phối chế thành nồng độ hơi cao nước thuốc, còn giữ lại 6 mảnh phối chế thành một thùng nhỏ nồng độ hơi thấp nước thuốc. Phối chế hào dược dịch, đem một ít quần tên to sắc đều bắt chuyện lại đây, để Thanh Vân, Đại Kim, tiểu giờ còn có Kim Mao đều dùng để uống dưới nồng độ cao nhất cái kia 4 phần nước thuốc, còn giữ lại nước thuốc để còn lại những tên kia xé sắc ăn. Cho những người này đều đem nước thuốc dùng để uống xuống, những người này một thoáng chạy không thấy hình bóng, đều đều tự tìm tìm địa phương tìm kiếm đột phá đi. Dương Thừa Chí nhìn trống rỗng núi, không khỏi nở nụ cười, có thể không cần chờ đến hắn đột phá. Những tên kia hay là đều đột phá đến tầng thứ cao hơn đi à nha. Dương Thừa Chí tìm một cái đối lập bằng phản một chút địa phương, cũng không ngay lập tức ăn tử hoàn đan, mà là nhận nhận chân chân tu luyện nửa cái đến tiếng đồng hồ âm dương ngũ hành công, cảm giác được kinh mạch có xương cảm giác. Biết hiện tại chính là ăn tử ẩn đan thời cơ tốt nhất. Từ túi áo bên trong lấy ra các đạo lao ra tử luyện chế tử hoàn đan, từ trong bình ngọc đổ ra viên này, màu tím nhạt tản ra nhàn nhạt mùi hương đan dược, bỏ vào trong miệng. Tử hoàn đan vừa vào miệng liền tan ra, hóa thành một đạo mát mẹ nước thuốc chảy vào trong bụng, nước thuốc vừa vào trong bụng, Dương Thừa Chí liền cảm thấy một cỗ cường đại dược lực hướng các nơi kinh mạch chảy tới. Hắn vội vàng ngồi dưới đất, sẽ đặt cái Ngũ Tâm Triều Thiên Động Tác, bắt đầu vận chuyển Âm Dương Ngũ Hành Công, những ngày qua hạ xuống, hắn rồi dành thời gian liền nghiên cứu Âm Dương Ngũ Hành Công, bây giờ căn bản không cần nhìn cái kia sách thật mỏng sách cổ, Âm Dương Ngũ Hành Công 9 tầng nội dung có thể xuất hiện trong đầu. Ấn lại Âm Dương Ngũ Hành Công tầng thứ 4 vận hành lộ tuyến, Dương Thừa Chí vận chuyển trong kinh mạch nội lực, từng cái một lần nữa đem từ lâu giải khai huyết vị lại dùng nội lực ôn dưỡng một lần, mà hậu vận chuyển nội lực, dựa vào tự vận đan cường đại dược lực nhằm phía cuối cùng một chỗ đại huyệt. Dương Thừa Chí cũng cảm giác được cuối cùng một chỗ đại huyệt ở trong kinh mạch nội lực cùng dược lực mà kích vào. Dường như một tầng tờ giấy mỏng như thế, một thoáng liền phá tan. Chỗ này huyết vị vọt một cái phá, Dương Thừa Chí cũng cảm giác được khắp toàn thân dường như ăn nhân sâm quả như thế, mỗi cái lỗ lô chân lông đều cảm thấy sảng khoái, nhưng hắn cũng chỉ là cảm giác hạ xuống, mau mau vận chuyển âm dương ngũ hành công ôn dưỡng một thoáng kinh mạch, bởi vì liền nói đột phá âm dương ngũ hành công tầng thứ tư cũng không có nghĩa là hắn hiện tại đã là ngày kia tầng thứ cao thủ. Bởi vì ngày kia tầng thứ cao thủ muốn so với ám kình tầng thứ người tu luyện phải nhiều ra một cái chứa đựng nội lực đan điền, không có đan chỉ có thể coi là chuẩn ngày kia, mở ra đan mới coi như là chân tránh ngày kia tầng thứ cao thủ. Ông Ôn dương nửa giờ kinh mạch, Dương Thừa Chí cảm giác được trong kinh mạch nội lực rồi dạo mà bắt đầu, hắn thận trọng điều động trong kinh mạch nội lực hướng bụng dưới nhâm mạch trên huyết khí hải tuần tới. Hắn ở đây lúc trở lại, các đạo lao tổ liền nói với hắn, hắn này đang điển muốn so với người khác dễ dàng hơn mở ra, bởi vì người khác ở trong tối sức lực đỉnh phong thời điểm hai mạch nhâm đốc còn không có đạt thông, mà hắn quái thai này ở trong tối sức lực tầng thứ thời điểm không biết rõ làm sao liền đạt thông hai mạch nhâm đốc. Khi trong kinh mạch nội lực đều vọt tới huyết khí hải thời điểm, Dương Thừa Chí cũng cảm giác được huyết khí hải trận chôn ngứa, hắn biết đây là nội lực xung kích huyết khí hải, để huyết khí hải diện tích mở rộng. Các loại Chờ, huyết khí hải có thể chứa đựng nội lực thời điểm, đàn điền liền mở ra đến, đến rồi. Bất quá các đạo cũng đã nói, này mở ra tới đàn điền diện tích càng lớn, chứa đựng nội lực càng nhiều, sau đó đối với tu luyện chỗ tốt càng nhiều, cho nên nói lần đầu mở ra đàn điền, đàn điền diện tích lớn tiểu có thể quyết định người tu luyện sau đó có khả năng đạt tới cấp độ. Biết cái tình huống này, Dương Thừa Chí đương nhiên hy vọng sau đó có thể đi tầng thứ cao hơn, vì lẽ đó tại khí hải huyết có chua ngứa cảm giác thời điểm, điều động kinh mạch toàn thân bên trong nội lực đồng hướng về Việt khí hải tụ tới. Ở mạnh mẽ rược lực chống đỡ dưới, trong kinh mạch nội lực vọt tới huyết khí hải thời điểm, Dương Thừa Chí liền cảm thấy huyết khí hải một trận quặn đau, bụng dưới giống như bị xé rách như thế. Hắn biết đây là nội lực xung kích huyết khí hải mở ra đang điên dấu hiệu, vì lẽ đó hắn cố nén bụng dưới như tê liệt đau đớn, thay đổi trong kinh mạch nội lực kế tục hướng huyết khí hải phóng đi. Lần này trong kinh mạch nội lực vọt tới huyết khí hải thời điểm, Dương Thừa Chí cũng cảm giác được huyết khí hải dường như căng nước một dạng, trong khí hải nội lực một thoáng ngược vọt tới đốc mạch. Dương Thừa Chí thầm nghĩ rồi, huyết khí hải bên trong lực làm sao lại ngược chạy đến đốc mạch, chưa kịp hắn phản ứng lại, cũng cảm giác hội tê sở hữu nội lực đều tràn vào huyết hội. Sau theo đó đầu thật giống như bị chặt ra như thế. Biến hóa này, Dương Thừa Chí một thoáng đã hôn mê, hắn đã hôn mê, bụng dưới huyết khí hải cùng đỉnh đầu huyết bạch hội dịện ra từng kia từng kia vết máu. Nguyên bản bình thản không gian một thoáng vọt tới một đại đoàn màu tím xương mù đem Dương Thừa Chí hoàn toàn bao bao ở trong đó. Đồng nhất đại đoàn màu tím xương mù bao vây lấy Dương Thừa Chí về sau, từng viên một màu tím xương mù tràn vào Dương Thừa Chí huyết khí hải cùng huyết bạch hội, chữa trị Cũng không biết đã qua bao lâu, bao vây này Dương Thừa Chí hoàn toàn và khí huyệt, khôi phục dị vãng Lại không biết đã qua bao lâu Dương Thừa Trí bên người vây quanh bốn cái phiên bản thu nhỏ động vật nhỏ, nếu như Dương Thừa Trí bây giờ thấy được lời nói, một thoáng có thể nhìn ra này bốn cái tiểu tử đúng là hắn năm ngoái thời điểm nhìn thấy Đại Kim, Tiểu Kim, Kim mau cùng với rút nhỏ số mấy thanh vân bộ dáng. Này bốn cái tên bởi vì ăn một toàn bộ chiểu âm từ trúc lá cây kết thành nước thuốc, đã trải qua một loại khiến người ta nhìn thấy liền nghĩ mà sợ thống khổ sau khi rốt cục đột phá đến phản tổ cấp độ. Đặt đến phản tổ cấp độ, kỳ thú là có thể tùy ý biến hóa thân thể to nhỏ, hiện tại cái này bốn cái tên khắp toàn thân từ trên xuống dưới không nhìn thấy một điểm kỳ thú bộ dáng cầu léo đẹp đẽ bộ dáng khiến người ta vừa nhìn thấy liền có một loại đi tới cố gắng âu hiếm kích động. Này bốn cái tên cũng biết Dương Thừa Chí muốn trùng kích tầng thứ cao hơn, vì lẽ đó vây bên người hắn thời điểm, chỉ là lặng lặng nằm nhoài bên cạnh hắn, chờ đợi hắn tự nhiên tỉnh lại. Không biết lại bao lâu trôi qua, Đại Thanh, Hai Thành, Tiểu Thanh, gió thu, kim lôi, kim điện, hổ tử, hổ lưu, Hồ, Hồ vô, Hồ sơn, Hồ vân, Lục Nghị cùng với Mạc Ngọc Hắc Ngọc Phu Thê đều từ bên dưới ngọn núi chạy tới. Lúc này này một đám đám da hỏa lộn đến trên dưới tạn ra lạnh lẽo khí tức. Nếu để cho các đạo lao tổ nhìn thấy, một chút có thể nhìn ra những người này đều đã đến thông linh hậu kỳ đỉnh cao, tiến vào phản tổ cấp độ cũng là vấn đề thời gian. Thanh Vân quay về những người này thấp dọng gầm rú một tiếng, này một đám tên to sắc khắp toàn thân từ trên xuống dưới tán phát loại kia làm người sợ hãi khí tức một thoáng vô ảnh vô tung biến mất, theo hắn nhóm dáng vẻ hiện tại căn bản không nhìn ra chúng nó là khó gặp kỳ thú. Quy 1 chương 399, hai cái đăng điển. Những người này đều vây quanh ở Dương Thừa Trí bên người, dường như từng cái từng cái nghe lời hài tử như thế, trong mắt toát ra tất cả đều là lo lắng, bất quá không có một cái đi tới rối lặng, lặng nằm dưới đất Dương Thừa Trí. Dương Thự Chí dường như là một cái rất giăng mộng, trong giấc mộng có một cái không thấy rõ khuôn mặt tiên phong đạo cốt lão nhân, cùng hắn nói một tràng hắn nghe không hiểu, bất quá hắn đúng là từ trong đó nghe ra một tia trong lời nói ý tứ, cái kia chính là lão nhân nói đều là liên quan với tu luyện tới sự tình. Lão nhân cùng hắn nói đợi được 5 năm sau tu luyện tới tiên thiên tầng thứ thời điểm, là hắn có thể đạt được một hồi thiên đại tạo hóa, khi đó là hắn có thể biết cái này thần kỳ không gian lai lịch. Hắn đang muốn truy hỏi lão nhân rốt cuộc là chuyện ra sao thời điểm, lão nhân nhưng dường như mây khói như thế lập tức tung bay trên không trung, không gặp một tia tung tích. Dương Thừa Chí đồng nhất gốc, một thoáng tử trong ngậm tỉnh lại, mở mắt quan sát một chút bốn phía, lại phát hiện trên bầu trời nhưng vẫn là nhàn nhạt màu tím, bên người chỉ có hắn tại hậu viện bên trong nuôi thả cái kia một đám đồng bọn, cũng không nhìn thấy cái kia tiên phong đạo cốt lao nhân. Vây bên người hắn cái kia quần tên to xác nhìn thấy Dương Thừa Chí tỉnh lại, cùng nhau thấp hống, Dương Thừa Chí từ bọn chúng trong tiếng hâu nghe được một vẻ lo hâu. Từ dưới đất ngồi dậy, Dương Thừa Chí cảm giác một bên trong tình huống, phát hiện nguyên bản huyết khí hải hiện tại biến thành một cái bóng bầu dục lớn nhỏ lọ chứa. Dương Thừa Chí không khỏi một trận u. Thầm nghĩ xem ra sau này thành thì sẽ không quá cao, làm sao mở ra tới đan điền mới bóng màu rục to nhỏ. Nhưng Dương Thừa Chí không biết, nếu như các đạo lao tổ ở bên cạnh hắn, biết hắn mới mở ra tới đan điền có bóng bầu rục to nhỏ, nhất định sẽ rung động đứng ngây ra ở nơi nào. Bởi vì vậy người tu luyện mới mở ra tới đan điền to lớn nhất cũng chỉ có bóng bàn to nhỏ, cho dù là các đạo lao tổ năm đó mở ra đan điền cũng chỉ có to bằng lòng nhãn. Dương Thừa Chí trong lòng ngờ mù. Thử vận chuyển một thoáng âm dương ngũ hành công tầng thứ 5 công pháp, âm dương ngũ hành công trong giới thiệu nói từ tầng thứ 5 bắt đầu muốn đánh thông trên người kỳ kinh bắt mạch 12 kinh chính, nếu như kinh mạch toàn thân quán thông, có thể xung kích trong truyền thuyết phi thiên độ điệu tiên tiên cảnh giới. Tầng thứ 5 âm dương ngũ hành công muốn quán thông chủ mạch, đái mạch cùng dương duy mạch, tầng thứ 6 âm dương ngũ hành công muốn quán thông dương khiêu mạch, âm duy mạch, âm khiêu mạch, mà tầng thứ 7 quán thông chính là hai mạch nhâm đốc. Nếu có thể đem này 8 đường kinh mạch đều quán thông mà bắt đầu, nói rõ người tu luyện liền đạt tới tiên, tiên tầng thứ, đến tiên, tiên tầng thứ người tu luyện nếu như lại có thể đem 12 kinh chính quán thông, cùng kỳ kinh bát mạch nối liền một thể thống nhất tuần hoàn, theo các đạo lão tổ nói người tu luyện nếu như đã đến tầng thứ này tựu thành lục địa thần tiên, trong truyền thuyết còn không nghe nói người kia có thể đem kỳ kinh bát mạch 12 kinh chính toàn bộ mở ra núi liền. Trở Dương Thừa chí vận hành tầng thứ 5 âm dương ngũ hành công xung kích trùng mạch, đái mạch cùng dương duy mạch thời điểm, cảm giác được không phí một chút sức lực này ba đường kinh mạch liền xuyên suốt. Hắn nguyên bản buồn bã tâm một thoáng sáng trở kinh mạch kỳ này rồi, các đạo đã từng đã nói với hắn dựa theo tư chất của hắn 3 năm nhất định có thể đạt đến ngày kia cấp độ. Nhưng này tổng cộng không có 3 tháng, hắn liền đặt tới Hậu Thiên Sơ Kỳ cấp độ, điều này làm cho hắn làm sao không hài lòng. Hậu Thiên Trung Kỳ các đạo lao tổ chính là bình thành phụ cận một phương cao thủ, cái kia Hậu Thiên Sơ Kỳ chính hắn làm sao cũng có thể toàn trên một cao thủ đi à nha. Đột phá tầng thứ 5, Dương Thừa Chí cũng không hề thừa thế xông lên vận chuyển tầng thứ 6 công pháp, hắn nghe các đạo lao tổ đã nói, sau khi tiến vào thiên cấp độ, mỗi mở ra một đường kinh mạch liền muốn dùng chứa đường ở đan điền nội lực ôn dưỡng một quãng thời gian, để kinh mạch tính dẻo dai lớn lên, như vậy đang trùng kích tầng thứ càng cao hơn thời điểm, mới không còn kinh mạch bị thương. Chờ vận chuyển âm dương ngũ hành công thời điểm, Dương Thừa Chí sắc mặt một thoáng quái dị, hắn phát hiện hắn tu luyện ra được nội lực cũng không phải đều tiến vào bụng dưới mở ra tới đan điền, mà là có một phần theo đốc mạch tiến vào đỉnh đầu huyệt bạch hội. Hắn cảm giác một thoáng đỉnh đầu huyệt bạch hội mới phát hiện, huyệt bạch hội đã biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là một cái trái bóng bàn lớn nhỏ tiểu không gian, nói cách khác ở đỉnh đầu của hắn huyệt bạch hội nơi cũng tạo thành một cái dung tích hơi nhỏ hơn đan điền. Dương Thừa Chí nhưng là nghe các đạo lão tổ đã nói, người tu luyện xung kích đến tiên tiên tầng thứ thời điểm, mới có thể ở trong người hình thành thứ hai đan cũng chính là những kia võ hiệp trong truyện xưa chô nói trên đan điền. Nhưng hắn hiện tại vừa đột phá đến ngày kia cấp độ liền tạo thành trên đan điện, điều này làm cho hắn một thoáng không nghĩ ra, hắn không biết hiện tại hình thành trên đan điện đối với tu luyện về sau có lợi hay không. Hắn không biết này nếu để cho các đạo lao tổ biết hắn hiện tại liền mở ra trên đan điện, nhất định sẽ nói hắn là một cái quái thai, bởi vì ngày kia xung kích tiên tiên cấp độ, chủ yếu nhất không phải quán thông hai mạch nhân đốc, mà là mở ra trên đan điện. Tại sao có như vậy hơn người tu luyện tu luyện cổ võ cả đời đều sẽ dừng lại vào ngày kia cấp độ, chủ yếu là bọn họ không có thể mở trừ ra Điền Còn có bao nhiêu hậu thiên hậu kỳ đỉnh phong cao thủ cũng bởi vì mạnh mẽ mở ra trên đan điền cuối cùng rơi vào cái nguyệt bạch hội vỡ tan, đi đời nhà ma kết cục. Mà hắn hiện tại liền có thể mở mang ra trên đan điền, nói rõ ngày khác sau nhất định có thể đến trong truyền thuyết tiên tiên cấp độ, vừa vào tiên tiên tuổi thọ ít nhất có thể đạt đến 500 năm, đây đối với người bình thường tới nói là một loại hy vọng xa đời, nhưng đối với tiên tiên tầng thứ cao thủ 500 năm khả năng chỉ là thời gian một cái nháy mắt. Bởi vì bọn họ còn muốn hung hăng kích tầng thứ cao hơn. Dương Thừa Chí Ngũ tâm Triệu Thiên ngồi ngay ngắn ở đó vận chuyển âm dương ngũ hành công, đem tu luyện ra được nội lực hướng về trong đan điền đựng. Hắn muốn mau sớm đem đan điền chứa đựng đầy nội lực, như vậy cũng tốt tiến hành bước tu luyện tiếp theo, chính là đem trong đan điền chứa đựng toàn bộ nội lực hóa lỏng. Có thể bởi vì có trên đan điền phân lưu tu luyện ra được nội lực, hạ đan điền bên trong nội lực sắp sửa đầy thời điểm, trên đan điền thật giống như một cái dở dạ cụ lạnh như thế một thoáng liền từ hạ đan điền bên trong rút lấy một phần lớn nội lực, mà chút nội lực đã đến trên đan điền bên trong một thoáng liền đã biến thành nhẹ nhẹ sương mù, tiêu tán không thấy hình bóng. Dương Thừa Chí không có chú ý tới chính là, mỗi một lần vận hành nham dương ngũ hành công, thân thể bốn phía màu tím nhạt sương liền có một tia từ hắn bên ngoài thân vào, tiến vào trên dưới hai cái đan điển cũng không biết tu luyện bao lâu, Dương Thừa Chí ủ vũ đỉnh chỉ tu luyện, bởi vì trên đan điền dường như một cái động không đáy như thế, bất luận tu luyện được bao nhiêu nội lực, cũng làm cho trên đan điền bao phủ đi hơn một nửa. Những này tiến vào trên đan điền nội lực biến thành từng tia từng tia xương mù cuối cùng những xương mù này đẩy ngưng tụ thành một viên lớn chừng hạt đầu tiểu dịch tích vắng lặng ở trên đan điền. Một cái trái bóng bàn lớn nhỏ trên đan điền muốn chứa đựng bao nhiêu lớn chừng hạt đầu dịch tích, Dương Thừa Chí muốn đều không dám nghĩ tới rồi, ngược lại hắn cảm thấy cứ như vậy vẫn tu luyện, trên đan chứa đựng đầy chỉ ít cần thời gian nửa năm. Có thể vấn đề hắn cũng không có thể vẫn ngồi ở trong không gian tu luyện, bởi vì hắn còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm, muốn đem hạ đan điển nội bộ chứa đựng đầy không có 3 thời gian 2 năm khẳng định không được. Bất quá ngấm lại đã đột phá đến ngày kia cấp độ, Dương Thừa Chí trong lòng vui vẻ, từ trên mặt đất nhảy lên một cái, Dương Thiên Thiết dài một tiếng, đem bên người một đám tên to xác sợ đến đều nằm trên mặt đất động cũng không dám động. Chờ hắn hét dài xong, một đám tên to xác một trận rít gào, oan giận tiếng hú của hắn đem chúng nó đều sợ hãi, thanh chúng nó mấy cái lên một trước dùng đầu chùi Dương Thừa Trí chân nhỏ lấy đó kháng nghị. Dương Thừa Trí lúc này mới chú ý tới một ra hỏa đều đã có biến hóa rất lớn. Đặc biệt Thanh Vân, Đại Kim, Tiểu Kim cùng Kim Mao đều rút nhỏ một vòng lớn, so với hổ tử chúng nó đều nhỏ khoảng một nửa. Long hắn đầu vui vẻ, viết này bốn cái tên nhất định đột phá thông linh giai đoạn đã đến phản tổ cấp độ, đưa tay sờ sờ này bốn cái tên, nhỏ giọng nói, "Thanh Vân, Đại Kim, Tiểu Kim, Kim Mao có thể hay không tái biến nhỏ hơn một chút?" Hắn vừa dứt lời, này bốn cái tên một thoáng co lại chút thành tiểu phiên bản bỏ túi rồi, Thanh Vân thân thể đã biến thành cùng bình thường người thành phố chăn nuôi sủng vật cầu giống nhau lớn nhỏ, Kim Mao đã biến thành một cái dường như vừa mới sinh ra không lâu thì con, chỉ có điều cho dù là nhỏ đi Kim Mao trong ánh mắt lưu lộ ra ngoài cũng đều là linh động. Đại kim tiểu kim càng là khuyết đại, một thoáng đã biến thành so với bổ câu nhà hơi lớn hai con màu vàng chim nhỏ, này bốn cái tên một thoáng đều nhảy tới Dương Thừa Trí thân mình ở trên người hắn lăn tới chùi đi. Nhưng chỉ có chốc lát câu phù, này bốn cái tên liền nhảy xuống chạy tới xa xa, trong mắt tràn đầy chán ghét. Nhìn thấy này bốn cái tên ánh mắt biến hóa, Dương Thừa Trí sững sở, làm sao mới vừa rồi còn khỏe mạnh liền nhảy đến thân truy cập, đều đã biến thành loại vẻ mặt này. Hắn túi đầu nhìn một chút quần áo, nhìn trên y phục có phải là dính cái gì khiến mấy tên này chán ghét đồ vật, nhưng cúi đầu xuống, một luồng làm người hít thở không thông mùi hôi liền từ trên người tản mắt ra. Dương Thượng Trí sắc mặt trầm nhận, hắn biết Thanh Vân chúng nó mấy cái tại sao phải dùng ánh mắt ấy nhìn hắn rồi, hắn ngồi trên người cũng quá khó nghe rồi, đừng nói là Thanh Vân chúng nó bốn cái, liền ngay cả mình nghe thấy được cũng có một loại cảm giác muốn nói. Hắn không khỏi kỳ quái, theo nói lần thứ nhất ăn chiều âm tử trúc diệp từ thời điểm, trong cơ thể tạp chất đã sắp xếp ra đi nhiều như vậy, làm sao đột phá đến ngày kia cấp độ, trong cơ thể lại sắp xếp ra nhiều như vậy tạp chất. Hắn cũng không đi suy nghĩ nhiều, nếu trong cơ thể sắp xếp ra tạp chất, vậy cũng chỉ có thể đi dọn dẹp một chút, nghĩ tới đây, nhẹ nhàng vừa cất bước, một thoáng liền chạy trốn ra ngoài xa hơn 20 Lần này chạy trốn ra ngoài xa hơn 2 mét, Dương Thừa Chí còn thật có chút không thể đứng, bất quá đối với hắn đồng nhất cái ngày kia tầng thứ cao thủ, địa bị biến hóa rất nhanh sẽ thích ứng. Đã đến bên đầm nước, Dương Thừa Chí tam hạ lượng hạ cởi quần áo, đánh mấy thùng nước không gian, đem khắp toàn thân từ trên xuống dưới trùng tẩy sạch sẽ rồi, hắn cũng không có lập tức đi thay quần áo, hắn nhìn thấy đám người kia thân mình hoặc nhiều hoặc ít đều đã có từng kia một tạp chất. Đem những này tên to sắc đều bắt chuyện đến bên nước, Dương Thừa Trí cũng không biết nói ra bao nhiêu thùng nước không gian, cho những người này đều thành sửa lại một chút. Những người này trên người tạm chất một thanh lý đi. Một thoáng thay đổi cái dáng vẻ, cho dù là trên người không tỏa ra loại kia kỳ thú khí tức, đứng ở nơi đó cũng có một loại uy thế. Cho những người này đều dọn dẹp một phen, Dương Thừa Chí từ trong không gian tìm một bộ quần áo đổi, bởi vì đám kia đồng bọn cả người đều là ướt nhẹp, vì lẽ đó hắn cũng không có lập tức ra không gian, mà là tại trong không gian bốn phía đi xuống. Quy một chương 400, đại viện người chấn động. Nhìn theo sau lưng một đám đồng bọn, Dương Thừa Chí một thoáng nghĩ tới còn tại Bình Thành tùy tùng Cao Văn quên cùng Lưu Vương Anh hắc tử, nhìn bốn cái đã đột phá đến phản tổ tầng thứ đồng bọn. Dương Thừa Chí trong lòng nghĩ đến các loại, chờ, vận đi quá mấy ngày nay đi Bình Thành một chuyến cũng cho hấp tự phục thực một mảnh chiều âm tự trúc diệp tử, khiến nó cũng đột phá đến phản tổ cấp độ, nói như vậy Cao Văn quên cùng Lưu Phượng Anh hai cái hồng nhan an toàn lại thêm một phần bảo đảm. Nghĩ đến chiều âm tự trúc hắn bỗng nhiên nghĩ tới các đạo lao tổ luyện chế tử tuần đan, mới vừa thời điểm hắn nhưng là các thân thể sẽ một chút tử tuần đan cường đại dược lực. Nếu có thể luyện chế ra tử tuần đan, cái kia của người nhà tu vi nhất định có thể tăng lên một đoạn dài, hắn tử các đạo nơi đó cũng nhìn rồi tự toa thuốc. Từ tuần thuốc bên trong đề cập mấy chục loại dược liệu hắn trong không gian đều có, chỉ bất quá hắn lo lắng hắn có thể hay không luyện chế ra có thể tăng cường tu vi tự tuần đan. Nghĩ đến tử ẩn đan mạnh mẽ dược lực, Dương Thừa Chí một thoáng thì có thử xem luyện chế tử ẩn đan kích động, hắn lập tức hái 6 phần tử ẩn đan dược liệu cần thiết, lại đến trên sườn núi hái 6 mảnh chiều âm từ chúc lá cây, phóng tơi đồng thời, hắn muốn đợi trở về tìm cái thời gian liền luyện chế tử ẩn đan, nghĩ đến 6 phần dược liệu ít nhất cũng có thể luyện chế ra một phần tử ẩn đan đi. Ở trong không gian lại ở lại, sướng sở hơn nửa canh giờ, một đám đồng bọn trên người ra lông cũng làm thời điểm, Dương Thừa Chí mang theo một đám tên to xác ra không gian. Ra không gian Dương Thừa Chí nhìn một chút điện thoại di động, đã là hơn 7 giờ tối co như toán mình là buổi sáng không tới 8 giờ đi ra, ngay trước mắt một cái đã trôi qua rồi sắp tới 12 tiếng. Hắn vội vàng mở ra cống giày nặng cửa sắt, ở trong không gian nghẹn đã hơn nửa ngày một đoàn động vật một thoáng tứ tán mở ở không hề sinh cơ trong thiên địa chạy tới chạy trốn, cảm thụ một chút tu vi sau khi đột phá hoàn toàn mới cảm giác. Dương thượng chí thở dài một cái, dưới chân phát lực, hắn cũng muốn cảm thụ một chút đột phá đến ngày kia tầng thứ cảm giác, này hơi dùng sức một thoáng liền chạy trốn ra ngoài đến mấy mét xa. Cũng còn tốt lúc này thiên đã hoàn toàn đêm đen đến, cống bên này là một vùng tám tối, này nếu như ban ngày để các thôn dân nhìn thấy vẫn không thể đem thôn dân dọa cho chết. Chỉ thấy lồng lặ trong bóng đêm một đạo hát sắc cái bóng mấy tránh sau khi liền đi tới dương thừa chí đại viện phụ Cận đi tới đại viện phụ Cận hắn cũng không dám kết tục triển khai thân pháp rồi này nếu để cho người nhìn thấy hắn nhưng không cách nào giải thích chỉ hoắn bước chân Dương thửa chí mang theo một đám các bạn thân mến tiến vào đại viện bọn này tên to sát ở Dương thừa chí trên người cọ sát mấy lần một phần Phật đều chạy hướng hậu viện nhìn chạy hướng hậu viện đồng bọn Dương thừa chíọ nụ cười dơ tay bắt chuyển qua biến hóa lớn nhất 4 cái tên bước đi hướng đi 2 tầng lầu trong phòng khách mọi người thấy hắn từ bên ngoài đi vào đều là sức sở Tu nói Dương thừa chí từ bên ngoài trên không có một tiêua biến hóa Thế nhưng trong phòng khách tất cả mọi người vẫn là từ trên người hắn cảm nhận được một tia không giống với khí tức, cụ thể là cái dạng gì khí tức bọn họ cũng không nói lên được. "Thưa chí, ngươi ngày đó chạy đó, để mọi người đều lo lắng." Tạng Ngọc Hà ta nói. "Mẹ, sáng sớm lúc đi không phải là cùng các ngươi nói rồi, ta chính là đi ra ngoài đi một chút, lại nói có Thanh Vân chúng nó bảo vệ ta, các ngươi còn lo lắng cái gì?" Dương Thừa chí cười nói. "Vậy chúng ta cũng không yên lòng, còn tưởng rằng ngươi buổi trưa liền có thể trở về, ngươi này không về nữa, ông ngoại ngươi bọn họ liền định phái người đi ra ngoài tìm ngươi rồi." Chu Cúc chính tiếp lời nói. "Cha, yên tâm đi." Bây giờ Thanh Vân chúng nó có thể không phải bình thường động vật, này đi ra ngoài một ngày biến hóa lớn nhất chính là bọn họ, nói chuyện thác khai thân thể, đi theo phía sau hắn Thanh Vân, Đại Kim, Tiểu Kim cùng Kim mau một thoáng liền hiện lộ ra. Mọi người thấy bốn cái khéo léo đẹp đẽ động vật tập thể ngẩn ngơ. Ngồi ở trên sofa Tả Ngữ Mị, Đoàn Hiểu lệ bọn họ mấy người trẻ tuổi vừa nhìn thấy phiên bản bỏ túi Thanh Vân Đại Kim Tiểu Kim cùng Kim mau còn tưởng rằng Dương Thừa Chí lại từ chỗ nào mang về mới đồng bọn. Tập thể chạy tới, đưa tay liền đem mấy cái này con vật nhỏ ôm vào trong ngực, mấy tên này ở tại bọn hắn trong lồng ngực vùng vẫy mấy lần, thấy Tả Ngữ bọn họ không hề buông tay ý tứ cũng chỉ uỵ quất nằm sấp ở trong ngực của bọn họ. Thừa chí ca, ngươi này là từ đâu mang về đồng bản mới, đưa cho chúng ta có được hay không?" Đoàn Hiểu Lệ vớt ve một thoáng trong ngực Thanh Vân, núng liệu hỏi. Dương Thừa chí cười ha ha, "Chúng nó không phải mới đồng bọn, ta nói bọn họ là Thanh Vân, Đại Kim, Tiểu Kim cùng Kim mau các ngươi tin tưởng không?" Trong phòng khách mọi người vừa nghe Dương Thừa chí lời này, nhìn lại một chút Dương Thừa chí trên mặt vẻ mặt không có một kia mở ý đùa giỡn, tập thể giải ra. Cùng thánh nhân như thế cao cấp Thanh Vân, Đại Kim, Tiểu Kim, Kim Mao một thoáng biến thành chỉ có mấy 10 cm to nhỏ, dù là ai lập tức cũng không tiếp thu được. Tạ Ngư Mị nhìn một chút trong lòng phiên bản bỏ túi Kim Mao, lại nhìn một chút Dương Thừa Chí, "Thừa Chí ca, ngươi nói nó là Kim Mao, sao có thể có chuyện đó? Kim Mao cũng không phải tôn ngộ không làm sao sẽ biến thành như vậy?" Dương Thừa Chí cười ha ha, "Ngược lại này, người trong nhà hiện tại cũng bắt đầu tu luyện, vì lẽ đó mấy lời hắn cũng không ở ẩn giấu, cho dù hiện tại không nói, sau đó bọn họ cũng sẽ biết rõ." Ngữ Mị, "Hiểu lệ, các người đều đem chúng nó thả xuống, các người liền biết bọn họ có phải hay không thanh vân kim mao bọn họ." Mấy người đem trong ngực bốn cái tiểu tử đều bỏ vào phòng khách trên đất, chỉ thấy bốn cái tiểu tử dường như tội phòng như thế thời gian dần qua lớn lên. Chốc lát công phu liền đã biến thành mấy ngày đó như thế, hơn 1,6m cao bộ dáng. Mọi người há hốc mồm nhìn biến thành dĩ vãng dáng vẻ thanh vân chúng nó, đầu óc hỗn loạn tưng bừng, bọn họ không nghĩ ra ngày đó không gặp, mấy tên này tại sao có thể có này thần kỳ biến thân công năng. Tạ Ngữ Mị chúng nó mấy người trẻ tuổi đi tới thanh vân chúng nó bên người, ở mấy tên này thân mình tầng tầng sờ mấy cái, cảm giác được chúng nó chân chân thực thực tồn tại. Đồng thời quay đầu, trên mặt mang theo chấn động, nhìn Dương Thừa Chí, muốn từ chỗ của hắn ra, tại sao một ngày không gặp, mấy tên này sẽ phát sinh biến hóa như thế. Dương Thừa Trí một tiếng ho nhẹ, Đem đỡ ra mọi người từ trong rung động thức tỉnh, mọi người đều sắc mặt phức tạp nhìn hắn, hy vọng hắn có thể khiến mọi người một cái chân thật giải thích. Dương Thừa Chí liền đem từ các đạo lao tổ nơi đó có được các loại tri thức nói cho bọn họ, để cho bọn họ đối với tu luyện về sau có nhất định hiểu rõ. Mọi người nghe xong Dương Thừa Chí giải thích, ngoại trừ những người hộ vệ kia ở ngoài, đều cảm thấy khiếp sợ, nguyên lai bọn họ hiện tại cũng trở thành người tu luyện, nguyên bản một mực cho rằng phục dụng Dương Thừa Chí chế biến nước thuốc về sau, bọn họ chỉ là càng thêm khỏe mạnh, không nghĩ tới những thuốc kia nước đều là tăng cường tu vi. Cho dù là những ngày qua vẫn tu luyện tạm ngọc hạ, Vương hại đến mấy người các nàng cũng là đầu góc mơ hồ nguyên lai like các đạo lao tổ giao cho bọn họ cường thân kiện thể chính là công pháp tu luyện thừa chí ca ngươi nói ta hiện tại có phải không tiên thiên cao thủ, thủtà ngữ Mị phản ứng đầu tiên kích động hỏi dưới cái nhìn của nàng nàng phục dụng nhiều như vậy nước thuốc kém cỏi nhất cũng là tiên thiên cao thủ đi Hà nha Dương thừa chí trên đầu tối xâm lại không nói gì nói ngươi cho rằng tiên thiên cao thủ là rau cải trắng chính là tu luyện sắp tới 200 năm các đạo lao tổ hiện tại mới là hậu thiên chung kỳ đến cao tả ngữ bị lẽ lưới tiến lên kéo lại dương thừa chí thừa chí ca Vậy ngươi nói một chút ta bây giờ là cái gì cấp độ, ngươi lại là cái gì tầng thứ?" Dương Thừa Chí sờ sờ tà ngữ mỹ nhu tuấn tóc dài, "Ngươi bây giờ Minh Kình sơ kỳ, muốn lên cấp Tiên Tiên còn có thật dài một đoạn đường phải đi, chờ đến mai ngươi tìm ngươi Hạ Yến chị dâu, học tập một tháng tối nữ tâm kinh, còn ta ta bây giờ cấp độ so với ngươi cao hơn, ta bây giờ là Hậu Thiên sơ kỳ." Trong phòng khách cái kia quân bảo tiêu nghe được Dương Thừa Chí tu vi là Hậu Thiên sơ kỳ, sắc mặt cùng nhau nhếch bạch, ở sự tưởng tượng của bọn họ trong, Dương Thừa Chí tu vi đều cao hơn bọn họ, nhưng là cao không tới đó nhiều nhất chính là ám Kình trung kỳ lại không nghĩ rằng cái này thần kỳ thanh niên tu vi đã đến ngày kia cấp độ, cho dù là bọn họ ở Trung Nam Hải đặt huấn doanh huấn luyện viên tu vi mới là ám kình hậu kỳ. So với những kia 50, 60 tuổi huấn luyện viên, người thanh niên này thật là một yêu nghiệt, bọn này bảo tiêu đồng loạt nghĩ đến, mới hơn 20 tuổi là đến ngày kia cấp độ, này nếu là thật đã đến hơn 50 tuổi, cái kia tu vi của hắn có thể đến cái gì cấp độ, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ tới rồi. Tả lão gia tử chỉ chỉ sau lưng một đám bảo tiêu, thừa chí, tu vi của bọn họ là cái gì cấp độ?" Ông ngoại, bọn họ trung gian tu vi tối cao chính là ám kình sơ kỳ, các loại, chờ Qua mấy ngày ta đang luyện chế chút thuốc hoàn, đang cho bọn hắn tăng lên hạ xuống, có bọn họ ra, mọi người cũng có thể yên tâm. Thưa chí, ngươi nói là tu vi của chúng ta thông qua thuốc còn có thể tăng lên, đến Dương ra câu sớm nhất chương đạo kích động mà hỏi. Dương thừa chí gật gù, "Chương ca, ta đây tu vi cũng là thông qua các đạo lao tổ luyện chế tử tự đan tăng lên, các loại, chờ, qua mấy ngày ta xem một chút có thể hay không luyện chế ra tự đan, đến thời điểm các ngươi ăn tử tự đàn, tu vi năng lực kém nhất tăng lên một cấp độ." "Thưa chí, ngươi xem có thể hay không đem ngươi tu luyện thái cực quyền giáo cho chúng ta, sau đó chúng ta cũng có một chút tự vệ thủ đoạn?" Bằng không chúng ta chỉ có một thân thú vị, lại không thể ứng dụng, còn không bằng một cái người thường đây này." Chu Quốc chính tiếp lời nói. Kỳ thực Chu Quốc chính còn có một câu nói cũng không nói gì, hắn không muốn để cho 20 năm trước phát sinh loại chuyện kia tái diễn, nếu là có tự vệ thủ đoạn, sau đó cũng có thể bảo vệ trong nhà mọi người rồi. Dương Thừa Chí gật cú, "Cha, này Thái Cực Quyền đảo ngược dạy cho ngươi nhóm, không qua mọi người không thể dùng Thái Cực Quyền làm sàng làm bậy, nếu để cho ta biết giữa các ngươi người kia dùng học được Thái Cực Quyền nguy hại người bình thường, đến thời điểm đừng trách ta không khí." Nói chuyện Dương Thừa Chí bốn phía liếc nhìn đám người tuổi trẻ kia cùng cái nào bảo tiêu. Hiện tại Dương Thừa Chí ánh mắt của đã nghĩ một cây đau như thế, nhìn thấy người kia, người này liền cảm thấy cả người run lên. Trong phòng khách đám người cùng nhau gật đầu một cái, Trương Đào nói nói, "Thừa Chí, ngươi yên tâm đi, chức trách của chúng ta liền là bảo vệ thủ trưởng, chúng ta sẽ không dùng Thái Cực Quyền nguy hại người ta, muốn là trong chúng ta có cái kia người làm ra nhân thần cộng phấn sự tình, không cần ngươi động thủ, chúng ta cũng sẽ đích thân ra tay, diệt trừ cái thai họa này." Nghe xong Trương Đào lời này, trong phòng khách người trên mặt mang theo nghiêm túc đủ vừa nói nói, "Chúng ta nhất định sẽ không làm ra loại kia nguy hại người bình thường sự tình." Dương Thừa Trí thỏa mãn đầu, "Vậy được, bắt đầu từ ngày mai" Mọi người đều sớm một chút lên, tại hậu viện bên trong ta dạy dỗ mọi người thái cực quyền ứng cơ bản yếu lĩnh, sau đó mọi người có thể tu luyện tới trình độ nào liền xem mọi người ngộ tính. Quy 1 chương 401, Tây thanh hào. Có Dương Thừa Chí hứa hẹn mọi người một thoáng nhất lên hứng thú, liền ngay cả mấy ông lão đều hứng thú, tuy nói bọn họ đều 80, 90 tuổi, nhưng đối với xưa nay đều chưa có tiếp xúc qua cổ võ học bọn họ tới nói, có thể tu luyện trong truyền thuyết thái cực tổ sư Trương Tam Phong sáng chế thái cực quyền, cũng có không nhỏ hứng. Vừa tối lúc ăn cơm, tất cả mọi người muốn biết Dương Thừa Chí có phải là còn giống như kiệu trước đây phối chế một ít nước thuốc cho bọn họ dùng. Dương Thừa Chí thần bí lắc đầu một cái, nói cho bọn họ biết đến thời điểm liền biết rồi. Kỳ thực Dương Thừa Chí không phải không muốn nói, chủ yếu là hắn đến bây giờ cũng không biết có thể hay không luyện chế thành công tự vận đan, muốn luyện chế thành công còn nói được, muốn luyện chế không thành công lời nói, người khác còn tưởng rằng hắn nói lời nói suông. Dương Thừa Chí càng là không nói, mọi người càng muốn biết đến cùng là cái dạng gì thần kỳ đồ vật có thể để tu vi của bọn họ tăng lên, nhưng hỏi tới nửa ngày Dương Thừa Chí chỉ là mỉm cười không nói, mọi người chỉ có thể đem trong lòng muốn biết mà lại đến không ra câu trả lời phiền muộn hóa thành ăn cơm động lực, bữa cơm này mới bản lớn cơm nước những người này đúng là ăn sạch sành sanh. Ăn xong cơm tối, Dương Thừa Chí cùng người nhóm nói một hồi, ở trên lầu lúc nghỉ ngơi, Tạ Ngọc Hà lấy ra một cái bọc nhỏ, giao cho hắn, nói cái này bọc nhỏ là buổi sáng cường thúc đưa tới. Tiếp nhận bọc nhỏ, Dương Thừa Chí trong lòng vui vẻ, người khác không rõ ràng bên trong là vật gì, nhưng hắn lại biết, này chính là ngày đó đính hôn thời điểm, người trong thôn cho hắn làm cây thanh hao trước mặt cây thanh hao hạt giống. Nhẹ nhàng mở ra bao bố nhỏ, thấy bên trong bọc lại dường như hạt vừng giống nhau lớn nhỏ, màu tím đen hạt nhỏ, đây chính là các thôn dân hái mà đến cây thanh hào hạt giống. Nhìn trong bao vải từng viên một màu tím đen cây thanh hào hạt giống. Dương Thừa Chí muốn nên đem những này hạt giống loại ở nơi nào, hắn thật giống nhớ tới cây thanh hao bình thường sinh trưởng ở địa thế chỗ tương đối cao, có cây thanh hao sinh trưởng địa phương, cái khác có dại hoặc là cái gì khác thu hoạch căn bản không có thể sinh trưởng. Hắn một thoáng nghĩ tới trong không gian núi nhỏ, núi nhỏ trên sườn núi cho tới bây giờ ngoại trừ lục hoa hồng cùng chiều âm tự trúc vẫn không có cái khác thu mà trồng, cây thanh hao chính yêu thích địa thế cao địa phương, ngọn núi nhỏ kia sườn núi không phải là thích hợp bọn hắn sinh trưởng. Dương Thừa Chí cho nên nhìn thấy cường tốc đưa tới cây thanh hào hạt giống cao hứng như thế, chủ yếu là ngày nào đó buổi trưa, một đại khai cây thanh hào mặt lục ra sau đó Hắn cái này cùng ngày ăn mì nhân vật chủ yếu nhưng một cái cũng không có ăn nhiều như vậy cây thanh hao mặt để hắn và Vương Hải đến hai người người nhà cướp ăn lấy cây thanh hao mặt đặc điểm lớn nhất chính là kình tìnhạ 10 phần lột ra cây thanh hao mặt còn có một cô không nói được hương vị ăn qua cây thanh hao mặt sau hai người cái kia chút người nhà đều truy hỏi dương thừa trí loại này xuất hiện món đồ gì các loại chờ biết loại này mì sợ là trong thôn đặc hữu một loại ăn toàn chỉ có đặc biệt khách nhân trọng yếu mới có thể ăn được những người này lúc đó tựu yêu cầu dương thừa chí năm nay nhiều loại một điểm các loại chờ mùa thu thời điểm nhiều cho bọn họ là một điểm thật để cho bọn họ mang về chậm rãi phần thực. Kỳ thực bọn họ cũng không biết, nhang này cây ngải thành thục mùa không ở trời thu, mà là tại giữa hẻ, bất quá Dương Thừa Chí cũng không hề ghi chú, hắn nghĩ tới thời điểm cho bọn họ một niềm vui bất ngờ. Trong phòng khách đám người nhìn thấy Dương Thừa Chí nhìn ba bố nhỏ cười khúc khích, đều cảm thấy kỳ quái, bọn họ cũng không biết cường thúc đưa tới là cái gì, bất quá bọn hắn dám khẳng định ba bố nhỏ bên trong bao nhất định là một loại đồ vật đặc biệt, nếu như bình thường có thể nhìn thấy đồ vật, Dương Thừa Trí cũng sẽ không như vậy cười khúc khích không thôi. Mọi người đồng loạt quá khứ xem Dương Thừa Trí trong tay nâng ba bỗ nhỏ, các loại, chờ Nhìn thấy bên trong cây thanh hao hạt giống thời điểm, cùng nhau nhíu môi, bọn họ đều chưa từng thấy cây thanh hao hạt giống. Vì lẽ đó bọn họ đều cho rằng Dương Thừa Chí nâng một ít bao hát hạt vừng, hát hạt vừng bọn họ cũng đều biết, bọn họ không nghĩ ra Dương Thừa Chí làm gì nâng một ít bao hạt hạt vừng cười. "Thừa Chí, làm gì quay về một ít bao hát hạt vừng cười, ngươi nếu như nghĩ muốn hát hạt vừng, các loại, chờ, ngày đó ta tìm người cho ngươi đưa hơn vài chục cân, chính là ngươi muốn tốt nhất dầu vừng cũng được." Tả Kiến Hoa vỗ một cái Dương Thừa Trí bà bay, cười nói: "Tiểu Hoa ca, cái gì hạt hạt vừng, để Tạ Kiến Hoa cái vỗ này?" Dương Thừa Trí phản ứng lại, nhìn Tạ Kiến Hoa hỏi: Trong tay ngươi cầm chẳng lẽ không phải hát hạt vừng?" Tạ Kiến Hoa nghi ngờ hỏi. Dương Thượng Trí liếc nhìn trong phòng khách mọi người, thấy vẻ mặt của bọn họ cùng Tạ Kiến Hoa một cái bộ dáng, biết bọn họ đều đem cây thanh hao hạt giống nhận thức làm là hát hạt vừng rồi, "Tiểu Hoa ca, ngươi nói đây là hát hạt vừng?" Hắn chỉ vào này trong tay cây thanh hao hạt giống hỏi. Tạ Kiến Hoa cùng với trong phòng khách tất cả mọi người gật đầu một cái, những người này trong lòng đều mớn, trong tay ngươi hắc hạt vừng chính là so với bình thường hát hạt vừng màu sắc xinh đẹp một điểm, đây không phải hắc hạt vừng chẳng lẽ còn là thứ khác. Dương Thượng Trí cười ha ha, "Các ngươi còn nhớ hai ngày trước ta cùng Hải Yến đính hôn ngày ấy?" Các người ăn cây thanh hao mặt không có Nghe hắn vừa nói như thế trong phòng khách ăn qua cây thanh hao mặt đám người không khỏi nuốt nước miếng một cái bọn họ đương nhiên nhớ tới cây thanh hao mặt đó là bọn họ đời này ăn rồi ăn ngon nhất mì phải rồi bây giờ muốn lên cũng hương là không được. đượctà Ngọc Hà sắc mặt biến thay đổi mấy lần lớn tiếng nói như tử ngươi nói là những này không phải hát hạt vừng là cây thanh hao hạt giống dương thừa chí gật cù mẹ đây chính là cây thanh hao hạt giống ta dự định thử một chút xem xem có thể hay không nhân công chồng nếu là thật có thể chồng đi ra chúng ta sau đó trong nhà liền lại thêm một đạo ngon miệng mị thực rồi Lần này trong phòng khách vốn định đều đi về nghỉ mọi người một lần nữa ngồi trở lại sofa, Thất Truy Bất Thiệt nói tới ngày đó nổi tiếng cây ngại mặt tình huống, tổng quát mà nói đều là nói cây thanh hao mặt mùi vị quá tốt rồi. Thảo luận đến cuối cùng, trong phòng khách mấy vị lao ra tử liền đem vẫn không có loại đi ra ngoài cây thanh hao cho phân phối, ngoại trừ các gia hàng ngày cần cây thanh hao mặt ở ngoài, còn giữ lại cây thanh hao đều phóng tới yên kinh khách sạn bán ra. Dương Thừa Chí nhìn trong tay cây thanh hao hạt giống, không khỏi bật cười, người khác không biết cây thanh hào, nhưng hắn cái này thổ sen thổ dưỡng Dương gia câu người đối với cây thanh hào có thể coi là hiểu khá rõ. Cây thanh hao sản lượng cùng tử cây lúa cũng gần như đều là địa sản một loại thu hoạch bằng không cây thanh hao cũng sẽ không trở thành bọn họ nơi này chiêu đã khách quý một loại đặc sắc ăn vật nếu như sản lượng cao bình thành đại quán cơm nhỏ đã sớm bán ra loại này ăn ngon mì phở rồi hắn nhớ tới tại hắn lên trung học đệ nhị cấp thời điểm có người chuyên môn đến thôn bọn họ bên trong thu loại này cây thanh hao hạt giống ngay lúc đó một cân bạch diện giá tiền là một khối khoảng trừng trái phải nhưng đến đây thu mua cây thanh hao hạt giống người một cân cây thanh hao hạt giống ra giá 10 nhân dân tệ nhưng cũng không thu mua đến bao nhiêu lúc đó trong thuôn người biết cây thanh hao kinh tế giá trị về sau Cũng có người chuyên môn trồng quá cây thanh hao nhưng mang hoạt mấy tháng một mẫu đất chỉ có thể sản trên mười mấy cân cây thanh hao tử tối người đời sau không thể không từ bỏ trồng thứ này không vì cái gì khác liền nói gieo vào một mẫu bắt nô, một mẫu đất cũng có thể thu vào cái bả 800 nhân dân tệ nhưng gieo vào này hơn 10 khối nhân dân tệ cây thanh hao một mẫu mới thu vào cái hơn 100 nhân dân tệ hiện tại Dương thừa chí nói muốn trồng cây thanh hao chủ yếu là hắn có thần kỳ không gian trong không gian nước không gian có thể làm cho thu hoạch sản lượng tăng cường hắn mới dám trồng thứ này nếu không chính là đánh chết hắn hắn cũng sẽ không trồng thứ này Có thể vật này chưa kịp trong đây, mấy vị kia lão gia tử liền thương lượng xong cây thanh hao tử vấn đề phân phối rồi, này làm sao không để hắn cười. Trong phòng khách mọi người nghe mấy vị lao gia tử phân phối cây thanh hao tử, cũng không dám ra ngoài thanh âm, mà là nhìn về phía ngồi ở trên sofa cười dương thừa chí. Mấy vị lao gia tử cũng nhìn thấy cười dương thừa chí, ngẫm lại nhang này cây ngại chưa bắt, còn không có chồng đít lên đây, mấy người bọn hắn liền đem sản xuống cây thanh hao tử cho phân phối, mấy người nét mặt giàn mua cũng không nhịn một đỏ. Thừa trí, có phải là nhang này cây ngại không tốt chồng, bằng không như thế đồ ăn ngon, người trong thôn thôn dân làm gì không thứ này? Trước hết phản ứng lại chu lão ra tử hỏi ra da chủ yếu là cây thanh hao sản lượng quá thấp vậy cây thanh hao so với thử cây lúa sản lượng đều thấp vì lẽ đó người trong thôn không xa trồng thứ này Dương thừa chí suy nghĩ một chút nói rằng vậy ngươi làm gì còn đánh toán trồng cây thanh hao dương thừa chí cười ha ha ta có thu hoạch tăng ra sản xuất thuốc, ta muốn là trồng, một mẫu ít nhất cũng có thể sản trước mấy trăm cân nếu không có tăng gia sản xuất thuốc, ta cũng sẽ không trồng thứ này hoa lão ra tử nghe Dương thừa chí vừa nói như vậy một giới tinh thần tỉnh áo mới vừa mới đối với cây thanh hao tự phân phối hắn là dốc hết sức chủ trương không vì cái gì khác, vì hắn tôn nữ bảo bối hắn cũng phải dựa theo thương lượng kỹ càng rồi phương án phân phối những kia còn mịt mở cây Thanh hao tử. Thưa chí, chúng ta vừa nãy thương lượng chuyện này, ngươi cũng đừng quá tưởng thật, đến thời điểm đặt xuống cây Thanh hao tử, ngươi tới phân phối, bất quá tuyệt đối đừng đã quên trị dâu ngươi liên kinh khách sạn. Dương thượng chí trên đầu tối xâm lại, này nói hồi lâu vẫn là không bỏ xuống được hoa nhược lan yên kinh khách sạn, hoa gia gia, ta mấy ngày nay trước tiên thí nghiệm hạ xuống, nếu như sản lượng có thể tăng cao, đến thời điểm khẳng định không thành vấn đề. Vậy ngươi lúc nào thì có thể thí nghiệm đi ra, có muốn hay không ta chuẩn bị cho ngươi một nhóm dụng cụ thí nghiệm? Hoa lão ra tử vội vàng nói, Dương Thừa Trí lắc đầu một cái, "Hoa ra ra, ta chủ yếu là xem thuốc của ta nhiều cây thanh hao có hay không tăng ra sản xuất tác dụng, lại nói lao ra ngài cho ta làm ra những thứ đó, ta không nhất định có thể dùng." "Vậy được, vậy ngươi mau nhanh thí nghiệm, chúng ta chờ tin tức tốt của ngươi." Ngày thứ hai Dương Thừa Chí dậy rất sớm, mang một bao cây thanh hao hạt giống đã đến hậu viện trong hang ngầm, đem những này cây thanh hao trồng gieo rắc ở sườn núi nhỏ lên, dùng nước không gian đúc một chút. Hắn muốn nhìn một chút ở nước không gian sau khi tới nước, cây thanh hao có thể cao bao nhiêu sản lượng, nếu như sản lượng có thể tăng cao Vậy thì ở bên ngoài có thể diện tích lớn trồng loại này có thể làm ra mùi vị ngon mì phở thu hoạch rồi. Gieo xuống cây thanh hao về sau, Dương Thừa Chí ra hầm, cho đám kia tên to xác chuẩn bị một một ít thức ăn, bắt đầu tu luyện âm dương ngũ hành công, bởi vì đã đến ngày kia cấp độ, tu luyện ra được nội lực không ở chứa đựng ở trong kinh mạch, mà là chứa đựng ở mở ra hai cái trong đan điền. Vì lẽ đó không tồn tại kinh mạch xương vấn đề, cứ như vậy vẫn tu luyện tới mọi người đồng loạt đi tới hậu viện thời điểm, Dương Thừa Trí mới đình chỉ tu luyện. Nhìn người cả nhà đều đi tới hậu viện, Dương Thừa Trí trong lòng vui vẻ bắt đầu dựa theo vân tiên bọn họ giáo dục thái cực quyền cơ bản phương pháp tu luyện giáo chúng người tu tập thái cực quyền. Quy mô chương 402, luyện chế kim sen dược. Mấy ngày kế tiếp, ở Dương Thừa Chí chỉ điểm, trong đại viện đám người trên căn bản nắm giữ thái cực quyền cơ bản yếu lĩnh, tu luyện mặc dù không thể nói là tự nhiên mà thành, nhưng ít nhất cũng có thể làm được ra răng rồi. Tang thư viện, về đút v... v... thủ vẹn Việt Nam. Ngày này Dương Thừa Chí cùng mọi người đồng thời tu luyện hơn 1 giờ thái cực quyền về sau, cùng người nhóm lên tiếng chào hỏi, đi nói thử luyện chế viên thuốc, không có chuyện gì liền không nên quấy rầy hắn. Mọi người nghe Dương Thừa Chí luyện chế viên thuốc, trong lòng không khỏi kích động lên, này trải qua mấy ngày bọn họ mới từ Dương Thừa Chí trên người cảm nhận được ngày kia cấp độ cao thủ mạnh mẽ, đều muốn mau sớm tăng lên tới ngày kia cấp độ. Đang lúc mọi người khát vọng trong ánh mắt, Dương Thừa Chí tiến vào hậu viện hầm, khóa lên hầm môn, hắn đem từ yên kinh mang về bộ kia công cụ thanh sửa lại một chút. Nhìn thanh tẩy nhanh đặc chế lò thuốc, Dương Thừa Chí thở dài một tiếng, ở yên kinh thời điểm, nhìn thấy cái này đặc chế lò thuốc, đó vui vẻ thời gian rất lâu. Có thể đi Cái kia có chồng đặc chế lò thuốc cảm giác hữu việt một thoáng vô ảnh vô tung biến mất, hắn đang đọc cắt đạo lao tổ cất dấu sách cổ về sau, mới biết mình chính là một cái hết ngồi đáy giếng. Hắn ở đây liên kinh lúc luyện chế đan dược ở trong sách cổ căn bản không gọi luyện đan, loại kia luyện chế phương pháp chẳng qua là tu tập thuật luyện đan nhập môn cơ sở thủ pháp, nói trắng ra chính là người bình thường nhóm chỗ nói chế biến thuốc. Người ta luyện đan sư luyện chế đan dược là đem cả cây dược liệu đưa lên đến trong lò luyện đan, dùng lửa than nhiệt độ đem dược liệu bên trong tinh hoa bộ phận luyện hóa đi ra tích đến đan đáy, mà những kia còn lại cho thông qua chuyên môn bài phóng thuốc cho cặn lỗ xếp tới lò luyện đan bên ngoài chuyên môn chứa đựng cho cặn tiểu bản bên trong. Mà hắn trước đây ở Yên Kinh lúc luyện chế viên thuốc, là dùng hóa học phương pháp đem dược liệu bên trong tinh hoa bộ phận lấy ra, lại thêm lấy chế biến, dùng phương pháp này tinh luyện ra tinh hoa muốn so với cả cây tinh hoa của dược liệu ít nhất muốn thiếu 3 đến 4 thành. Mà dùng hắn loại nào phương pháp chế biến đi ra đang đắc dược, dược tính chí ít chạy mất hết 4 phần 10, như vậy hạ xuống, hắn đang luyện chế thành viên thuốc, trong đó dược tính ít nhất muốn trôi đi 7 phần 10, đây căn bản không tính là chân chính luyện đan. Chân chính luyện chế ra tới đan dược, các loại thuốc dược tính nhiều nhất trôi đi 2 10, hắn ở đây kinh luyện chế ra tới viên thuốc cùng chân chính luyện chế ra tới đan dược dễ, cái bản không thể so sánh. Trong đạo lão tổ cất dấu trong sách cổ nói luyện chế đan dược nhất định phải có chuyên cung cấp luyện đan dùng lò luyện đan, loại này lò luyện đan là dùng trải qua nặng bao nhiêu quý báo thuốc đông y ngâm sau đặc thù đúc bằng kim loại mà thành. Trong sách cổ giới thiệu lò luyện đan chia làm thiên, địa, huyền, hoàng bốn loại, trong đó thiên cấp lò luyện đan có thể luyện chế ra trong truyền thuyết có thể khiến người ta trưởng sinh bất lao đan dược, trong truyền thuyết đạo gia thủy tổ thái thượng lao quân sử dụng lò bắt quái chính là trời cấp lò, cấp lò là trong lò đan tầng đan. loại này đan bình thường dùng vô cùng thấy ố kim rèn Dùng hoàng cấp lò luyện đan luyện chế ra tới đan dược có thể bảo tồn thuốc 8 phần 10 dư tính. Như các đạo lao tổ liền nắm giữ một cái dùng ấu kim tạo ra hoàng cấp lò luyện đan, nghe các đạo lao tổ nói, cái này hoàng cấp lò luyện đan là các đạo lao tổ sư phụ dùng 10 cây 500 năm xâm núi từ một cái chán nạn luyện đan thế ra đổi lấy. Trong sách cổ nói đến trong lò luyện đan ở ngoài tổng cộng chia làm thành 4 tầng, tận cùng bên trong là đan thất, đan thất là lò luyện đan chủ yếu linh kiện, tất cả dược liệu đều phải ở cái địa phương này luyện hóa cuối cùng thành đan. Tầng thứ 2 là dịch lạnh thất, luyện đan sư có thể thông qua dịch lạnh thất điều tiết trong đan phòng nhiệt độ, phòng ngừa đan dược bởi vì nhiệt độ quá cao dẫn đến luyện đan thất bại. Tầng thứ 3 ba là hỏa thất, hỏa trong phòng tăng thêm đặc chế than củi cho trong đan phòng dược liệu tăng nhiệt độ, đến hỏa tán thuốc, luyện đan sư có thể thông qua hỏa thất trên lỗ thông gió đến khống chế hỏa trong phòng hỏa thế to nhỏ. Phía ngoài cùng một tầng chính là lò luyện đan bề ngoài, bình thường dùng một ít quý hiếm kim loại hoặc là cái khác dùng bền đồ vật đánh bóng bóng loáng, lại ở phía trên điêu khắc bát quái này một ít cái khác đạo ra trong truyền thuyết hình vẽ. Các đạo Lao tổ đã nói, tốt lò luyện đan có thể đề cao thật lớn thành đan tỷ lệ, nếu như dùng cấp lò luyện luyện chế cấp đan dược, ít nhất tỷ lệ thành công có thể tăng cao 3 10. Nhưng trước mắt lò luyện đan có thể ngay luyện đan cũng không tính được đi đặt ở nơi nào gần giống như một cái cỡ lớn có cái nắp lưu hương như thế. Nhìn trước mắt lò luyện đan, Dương Thừa Chí đang nghĩ, lúc nào chính mình thiết kế một cái thiên cấp lò luyện đan, đến lúc đó có thể luyện chế thành trong truyền thuyết có thể khiến người trưởng xanh bất lao đang lượm. Bất quá cái này cũng là ngẫm lại mà tôi, hiện tại hắn liền liền một cái hoàng cấp lò luyện đan cũng không có chớ nói chi là có loại này, chỉ có ở trong truyền thuyết mới có thể xuất hiện lò luyện đan rồi. Nghĩ đến chính mình thiết kế lò luyện đan, Dương Thừa Chí giật mình, trước mắt cái này không tính là chính quy lò luyện đan lò thuốc lúc đó chính là lớn cậu tạ rượu tổ tìm người chế tạo. Tuy nói cái này lò thuốc thiết kế so với trong sách cổ lò luyện đan muốn đơn giản nhiều, bất quá rèn đúc lò thuốc chất liệu chí ít lẽ ra có thể đạt đến lò luyện đan hoàng cấp tiêu chuẩn đi. Dù sao hiện đại học công nghệ muốn so với quá khứ phải mạnh hơn không biết, luyện chế ra tới kim loại ít nhất trung gian chứa tạp chất muốn thiếu rất nhiều. Muốn làm mình vẽ ra bản vẽ, để đại cứu tìm người dùng đặc thù chất liệu rèn đúc một cái phiên bản hiện đại không cần lựa than khống chế nhiệt độ lò luyện đan, vậy sau này luyện chế đan dược không phải dễ dàng rất nhiều. Nghĩ tới đây, dương thừa chí trong lòng quét đi sạch sạch sanh, thay vào đó là đống nặng mừng rỡ. Hắn hiện tại liền nghĩ đến sau đó dùng chính mình thiết kế ra được lò luyện đan luyện chế ra trong truyền thuyết có thể khiến người ta trường xanh bất lao đan dược. Phiên muộn quét đi sạch sành xanh, Dương Thừa Chí cũng không hề lập tức lấy ra trong không gian dược liệu tiến hành luyện đan, mà là xếp bằng trên mặt đất trong hầm bắt đầu tu luyện âm dương ngũ hành công. Các đạo lao tổ cất dấu trong sách cổ đề cập nếu muốn tăng cao luyện đan tỷ lệ thành công, luyện đan sư tâm cảnh là trọng yếu nhất một cái phương diện, luyện đan sư có tốt đẹp tâm thái đan dược tỷ lệ thành công có thể đề cao thật lớn. Huấn một giờ về sau, Dương Thừa Chí từ dưới đất đứng lên, hắn bây giờ tâm thần hoàn toàn trầm tĩnh lại, một lòng muốn làm sao luyện chế đan dược, bởi vì cái này dù sao cũng là hắn lần thứ nhất luyện chế đan dược. Chấm tính lại về sau, Dương Thừa trí từ trong không gian lấy ra vài phần kim sang dược, dược liệu, hắn cũng không muốn lập tức đi luyện chế tử hoàn đan, bởi vì tử hoàn đan cần thiết dược liệu đều tương đối quý giá, cái khác dược liệu tuy nói quý báu, nhưng cũng có thể từ những nơi khác thu mua, nhưng này Triều Âm Tử Trúc Diệp tử không phải là có tiền có thể mua được trong truyền thuyết thân vận, mấy ngàn năm mới có thể dài ra một cây Triều Âm Tử Trúc, hơn nữa mới vừa mọc ra Triều Âm Tử Trúc, còn chỉ có 12 cái lá cây. Nếu không phải hắn thần kỳ không gian nghịch thiên tác dụng, có thể trong khoảng thời gian ngắn để chiều âm từ trúc diệp từ một lần nữa mọc ra, đánh chết hắn cũng không dám lãng phí này nghịch thiên kỳ vật. Mà kim sang dược cần thiết thuốc hắn trong không gian hiện tại có rất nhiều, có thể nói là muốn làm sao dùng liền dùng như thế nào, cho dù là trong không gian dược liệu không đủ dùng, kim sang dược cần thiết thuốc tại thị trường trên cũng có thể mua được. Hắn là muốn dùng kim sang dược đến từ xem, xem dùng như thế nào cái này, giản dị bản lò thuốc đem những kia cả cây dược liệu luyện hóa thành dược thuốc pha chế sản dịch, làm sao có thể đem dược liệu cho cặn từ lò thuốc bên trong lấy ra? Dương Thừa Trí đem từ trong không gian lấy ra kim sang dược dược liệu cần thiết dùng nước không gian rửa sạch, dùng nước không gian ngâm cua, hắn muốn lấy nước không gian thần kỳ, nếu như luyện chế ra kim sang dược nhất định có thể có càng thêm thần kỳ hiệu quả. Chuẩn bị kỹ càng tất cả những thứ này, hắn đem lò thuốc phía dưới cái kia có thể điều khiển nhiệt độ lò điện suy bảo, dựa theo thanh năng kinh bên trong ghi chép kim sang dược phương pháp phối chế bên trong ghi chép dược liệu thứ tự trước sau đem dược liệu đưa lên đến lò thuốc bên trong. Có thể loại thứ nhất dược liệu vừa bỏ vào không một phút, dược liệu liền biến thành khô héo mà bắt đầu, lò thuốc phía dưới thì có một đoàn nước thuốc, chưa kịp hắn đưa lên loại thứ hai dược liệu, bởi vì lò thuốc nhiệt độ quá cao. Loại thứ nhất dược liệu luyện chế ra tới nước thuốc liền hóa thành một luồng khói xanh tung bay trên không trung. Dương Thượng Trí trên đầu tối xâm lại, này không đợi luyện chế đây, thuốc này dịch liền đốt cháy khét hóa thành hư ảo, cũng chính là lần này luyện đan đã thất bại, phương pháp phối chế bên trong xác thực một chống thuốc vận, cái kia luyện chế ra tới đan dược còn có thể xem như là kim sang dược a. Hắn không tin cái này tà, lại lấy ra một cây dược liệu quăng bỏ vào, các loại, chờ, loại dược liệu này vừa luyện chế thành nước thuốc thời điểm, cấp tốc nắm lên loại thứ dược liệu, kết quả cùng vừa nãy như thế, loại thứ hai dược liệu vừa quang bỏ vào, loại thứ nhất dược liệu luyện chế ra tới nước thuốc liền hóa thành một luồng khói xanh. Xem hai lần đưa lên đều không có lấy trong sách ghi chép luyện đan lúc xuất hiện từng đoàn từng đoàn nước thuốc, điều này làm cho Dương Thừa Chí không khỏi khổ não lên. Hắn ngồi ở chỗ đó nghĩ một lát, nghĩ đến có thể là bởi vì lò thuốc nhiệt độ quá cao, mới đưa đến nước thuốc bị đốt cháy khét hóa khí, liền liền đem lò thuốc nhiệt độ hạ thấp, nhưng dựa theo vừa nãy như vậy đưa lên dược liệu, kết quả vẫn cùng hai lần trước như thế, không thứ bật hai loại dược liệu luyện chế ra nước thuốc, loại thứ nhất dược liệu cái kia đoàn nước thuốc liền cháy rủi. Sau đó Dương Thừa Trí dùng các loại nhiệt độ đến hoạt động lẽ lò thuốc luyện hóa dược liệu tốc độ, nhưng kết quả đều không ngoại lệ cuối cùng đều là thất bại. Những này dưới Dương Thừa Trí không khỏi rơi vào trầm tư. Hắn không nghĩ ra tại sao dùng bất đồng nhiệt độ cũng không thể khiến loại thứ hai dược liệu luyện hóa, loại thứ nhất dược liệu luyện hóa đi ra ngoài nước thuốc liền hóa khí rồi. Nhìn bên người một đống thuốc cho cạn, Dương Thừa Chí muốn đến cùng là xảy ra vấn đề ở đâu, suy nghĩ thêm quyền kia luyện đan trong sách cổ ghi chép trở thành luyện đan sư cơ bản nhất điều kiện, lòng hắn đầu đột nhiên sáng ngời. Trong sách nhắc tới nếu muốn trở thành một tên xuất sắc luyện đan sư, đan sư thủ pháp cùng trong mắt trọng yếu nhất, mà hắn vừa nãy chỉ là bận bịu điều tiết lọ thuốc nhịp độ, hai người này cơ bản lý niệm hắn cũng không hề chú ý. Luyện đan sư thủ pháp là cái gì, có thể nhanh chóng đưa lên dược liệu cùng khống chế hỏa hầu. Nhãn lực chính là luyện đan chủ yếu nhất bước đi rồi, nếu là không rõ ràng dược liệu lúc nào luyện chế ra nước thuốc, cái kia luyện đan làm sao có thể thành công. Nghĩ tới đây Dương Thừa Trí đem lò điện nhiệt độ điều khiển đến 1000 độ khoảng chừng, trái phải, bởi vì hắn biết cổ thời điểm luyện đan sư luyện chế đan dược lọ thuốc, là dùng than tuổi, cao nhất nhiệt độ cũng chỉ có thể lên tới 1.200 độ. Điều khiển thật nhiệt độ, Dương Thừa Trí đem loại thứ nhất dược liệu quăng bỏ vào, con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào lò thuốc bên trong dược liệu, trong tay cũng đem loại thứ hai dược liệu cầm lấy chuẩn bị đưa lên. Mắt thấy nguyên bản xanh biết dược liệu ở lò thuốc nhiệt độ cao nướng dưới từ từ biến thành bảng Dược liệu trong đó một đoạn ngắn từ từ chả ra một tia nước thuốc thời điểm dương thừa chí liền đem loại thứ hai dược liệu căng bỏ vào loại thứ hai dược liệu căng bỏ vào về sau đưa tay cẳng làm loại thứ ba dược liệu cầm lấy chỉ thấy lò thuốc bên trong loại thứ nhất dược liệu nước thuốc vừa nhỏ xuống ở lò thuốc dưới đáy thời điểm loại thứ hai dược liệu đã biến thành bằng nước thuốc cũng theo dược liệu bên trong thẩm thấu ra dương thừa chí trong lòng vui vẻ hắn rốt cuộc biết cái kia mấy lần vì sao lại đã thất bại bởi vì không thứ bậc hai loại dược liệu nước thuốc luyện chế ra đến loại thứ nhất dược liệu nước thuốc bởi vì cách đến thời gian quá lâu không có cái mới dọt nước thuốc rơi cho nên mới hóa khí rồi Ngay khi hắn vừa sử sốt số công vụ, loại thứ hai dược liệu rực giọt nước thuốc rơi vào lò thuốc dưới đáy, nhưng hắn loại thứ ba dược liệu cũng không hề quan bỏ vào, trong nháy mắt nhỏ xuống ở lò thuốc dưới đáy hai loại dược liệu nước thuốc liền hóa thành một luồng khói xanh tung bay trên không trung. Bất quá Dương Thừa Chí cũng không có bởi vì hai loại nước thuốc biến thành khói xanh mà thất lạc, trong ánh mắt lưu lộ ra ngoài là nồng nặp kinh hỉ, hắn rốt cuộc biết trong sách cổ đề cập luyện đan sư phải có đủ nhãn lực là chuyện gì xảy ra. Nhãn lực chính là để luyện đan sư tỉ mỉ quan sát tất cả loại dược liệu luyện hóa tình huống, có thể nắm giữ tốt dược liệu luyện hóa là tình huống, cái kết luyện đan tỷ lệ thành công nhất định có thể đề cao thật lớn. Biết rồi nhãn lực trọng yếu, Dương Thừa Chí đem lò thuốc bên trong cho cặn dùng cái kẹp nhanh chóng nạn ra đi, càng làm lò thuốc thanh tắm một cái, ngồi dưới đất tu luyện một hồi âm dương ngũ hành công bề sau, một lần nữa cầm lên kim sang dược cần thiết loại thứ nhất dược liệu. Bởi vì biết rồi nhãn lực cùng thủ pháp trọng yếu, vì lẽ đó vào lần này đưa lên dược liệu thời điểm, Dương Thừa Chí hết sức chuyên chú quan sát đưa lên tiến vào dược liệu biến hóa. Bởi vì kim sang dược cần 38 loại dược liệu, đưa lên tiến vào dược liệu càng nhiều, lò thuốc bên trong dược liệu cho cặn càng nhiều, đến đưa lên cuối cùng vài loại thuốc thời điểm, bởi vì cho cặn quá nhiều, vì lẽ đó loại dược liệu này không có đúng lúc luyện hóa. Vì lẽ đó lần này luyện chế kim sang dược cuối cùng cũng là thất bại. Bất quá dương thừa chí cũng không có nhu chí, đem cho cặn thanh lý về sau, lại nắm lên dược liệu đưa lên tiến vào lò thuốc trong, lần này ánh mắt hắn nhìn chằm chằm lọ thuốc bên trong dược liệu, một cái tay đi bắt cần thiết dược liệu, một cái tay khắc cầm cái kẹp. Mỗi đến một loại dược liệu bên trong nước thuốc bị luyện chế ra đến, loại dược liệu này cho cặn đã bị nhanh chóng nặn ra đi để qua một bên, cứ như vậy, đưa lên đến lò thuốc bên trong mỗi một loại dược liệu đều có thể nguyên vẹn bị luyện chế ra nước thuốc. Đến tối loại sau dược liệu bị đưa lên đến lò thuốc thời điểm, Dương Thừa Chí trong lòng không khỏi nhanh một chút, bởi vì hắn biết đây là luyện chế đan dược bước cuối cùng, nếu như bước đi này đã làm xong, thuốc kia trong lò đan dược liền luyện chế thành công rồi. Đợi đến cuối cùng một loại dược liệu giọt nước thuốc rơi vào lò thuốc dưới đáy, nước thuốc sôi đùng lúc tức dậy, Dương Thừa Chí cấp tốc đem lò thuốc nhiệt độ điều khiển đến 80 độ. Trong sách cổ ghi chép bực này trong dược vật nước thuốc sôi trào sau đó, lúc này lò luyện đan nhiệt độ tốt nhất là mở nhiệt độ của nước, Dương Thừa Chí biết cổ thời điểm mở nhiệt độ của nước đại thể ngay khi 70 đến 80 độ, bởi vậy hắn đem lọ thuốc nhiệt độ một thoáng điều khiển đến 80 độ. Hai sau 3 phút Sôi chảo nước thuốc từ từ trở nên sền sệt mà bắt đầu, một luồng nồng đậm thuốc tung bay hướng không trung, Dương Thừa Chí trong lòng vui vẻ, hắn biết lần này luyện chế đan dược xem như là thành công, cho dù là luyện chế không được đan dược, ít nhất cũng có thể luyện chế thành dược tán, dược tán chỉ có điều so với đan dược dược tính hơi thấp một chút. Chính như Dương Thừa Chí suy nghĩ, lần này chế thuốc cũng không hề luyện chế thành đan dược, mà là luyện chế thành một loại màu vàng nhạt thuốc bột, bất quá nhìn thấy lọ thuốc bên trong giày một tầng giày thuốc bột, Dương Thừa Trí cũng là mừng rỡ. Có thể chế ra kim sang dược thuốc bột đối với hắn mà nói đây chính là kết quả lý tưởng nhất rồi, bởi vì hắn không có loại này hoàn cấp loạn đan lại là lần đầu tiên luyện chế đan dược, có thể luyện chế ra dược tán đó cũng là nghịch thiên vật khí. Này nếu như những các đạo lão tổ biết hắn dùng một loại tự chế lò thuốc luyện chế ra loại đan dược này, nhất định sẽ cho rằng Dương Thừa Chí là học thời gian bao lâu luyện chế đan dược. Nếu không tại sao không có người chỉ điểm có thể nhanh như vậy luyện chế ra dược tán hoặc là đan dược. Quy 1 chương 403, nghịch thiên kim sang dược dư tán. Có này lần thành công kinh nghiệm, lòng tràn đầy vui mừng Dương Thừa Chí lại từ trong không gian lấy ra thập phần kim sang dược, dược liệu, hết sức chuyên chú luyện chế. Hơn 2 giờ về sau, Dương Thừa Trí trong tay nhiều hơn một bọc lớn luyện chế thành công kim sang dược dược tán cùng 24 viên kim sang dược viên thuốc, kim sang dược viên thuốc màu sắc muốn so với dược tán màu sắc sâu, hiện màu vàng, từ viên thuốc trên tản mắt ra nồng nặc mùi thuốc, liền biết loại thuốc này hoàn dược lực khẳng định người tiên. Xem trong tay kim sang dược dược tán cùng đan dược, Dương Thừa Trí lấy ra ông ngoại tạc lão gia tử đưa hắn này thành quân đao, ở trên cánh tay tìm một cái lỗ hổng, đem kim sang dược dược tán cho đắp lên. Loại này kim sang dược dược tán đi lên một hoa, chỉ thấy vừa ra huyết liền động, ra một tấc lỗ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lại. Không đến 10 phút chung Rài hơn một tấc vết thương liền đã biến thành một cái nhàn nhạt hồng tuyến, nếu như không phải cánh tay cùng trên đất vết máu, còn tưởng rằng Dương Thừa Chí cánh tay là dùng một chồng thứ gì vạch một đạo dấu đỏ đây. Nhìn trên cánh tay nhàn nhạt hồng tuyến, Dương Thừa Chí một trận ngắc, này nếu là không là tự mình trải nghiệm, còn không thể tin được này Kim Sang dược dược tán liền lịch thiên như vậy. Thuốc này tán quả thực muốn so với bỏ thêm vào minh cá bịa cứng bản Kim Sang dược dược hiệu mạnh hơn, cái kia Kim Sang dược đan dược dược hiệu là cái bộ dáng gì, Dương Thừa Chí muốn đều không dám nghĩ tới rồi. Bất quá không cần nghĩ cũng biết, nếu như thân thể một cái nào đó vị trí sau khi bị thương, chỉ cần không phải phải chết ngoại thường, đem kim sang dược đan dược bóp nát xoà, nghĩ đến lập tức có thể khép lại đi. Ngẫm lại này kim sang dược dược tán công hiệu, Dương Thừa Chí nghĩ tới thuốc phường sản xuất một vệt bạch mỹ dung phẩm, nếu như đem loại này kim sang dược dược tán thêm thêm vào, một màn kia bạch thành phẩm liền có thể hạ thấp đến trên thị trường bán ra thấp nhất mỹ dung phẩm giá cả đi. Bất quá quay đầu lại lại ngẫm lại trong không gian số lượng từ từ gia tăng minh cá, Dương Thừa Chí bỏ đi ý nghĩ thế này, không vì cái gì khác kim sang dược dược tán phải tự mình lựa chế, chuyện này với hắn cái này lười biếng người mà nói quả thực là một loại dày vò mà bây giờ một vịệt bạch sản phẩm, cách mỗi mấy tháng phối chế một lần là được rồi. Thanh sửa lại một chút lọ thuốc, Dương Thừa Chí từ trong không gian đem chuẩn bị xong 6 phần tử ổn đan cần thiết dược liệu bỏ vào bên người, xếp bằng trên mặt đất trong hầm, vận chuyển âm dương ngũ hành công tu luyện. Hắn muốn đem mình điều chỉnh đến trạng thái cao nhất, như vậy có thể rất tốt luyện chế ra chân quý tử ổn đàn, bởi vì tử ổn đàn bên trong dù sao có một loại ở bên ngoài căn bản không thấy được thần vật chiều âm tử trúc lá cây. Khoảng chừng hơn 1 giờ, Dương Thừa Chí cảm giác được thân thể bất kể là thể lực vẫn là tinh thần đều đạt đến trạng thái cao nhất, từ dưới đất đứng lên, ngồi xuống lọ thuốc trước chiến đế, đưa tay mở ra lọ điện theo nhu Hắn hít sâu một hơi, cầm lên tử quận đàn toa đang thuốc bên trong loại thứ nhất dược liệu, các loại, chờ lò thuốc trên nhiệt độ chỉ về 1000 độ thời điểm, đem dược liệu đưa lên đến lò thuốc bên trong. Trong chốc lát bụi dược liệu này liền ngưng luyện ra một tia nước thuốc, Dương Thừa Chí trong tay đệ nhị cây dược liệu liền quang bỏ vào. Nhìn từng đoàn từng đoàn ngưng luyện ra được nước thuốc, Dương Thừa Chí ánh mắt trở nên trở nên nghiêm túc, thật nhanh đem tử quận đàn cuối cùng muốn một loại thuốc chiều âm tử trúc diệp tử đưa lên đến lò thuốc bên trong. Triều âm tử trúc diệp tử vừa mới bỏ vào, Dương Thừa Trí dễ, cái bản chưa kịp phản ứng, triều âm tử trúc diệp tử liền hòa tan đến lăn lộn nước thuốc trong. Một luồng mùi thuốc nồng nặc liền tung bay ở trong không khí. Dương thừa trí sức sở, chiều âm tử trúc diệp tử tại sao không có một điểm cho cạn, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần vật đều là bộ rắn này, bất quá hắn cũng là ngẩn người một chút, vội vàng đem lò thuốc nhiệt độ điều khiển đến 80 độ. Sau đó càng làm lò thuốc cái nắp che lên. Cái nắp che lên còn không có một phút, liền nghe lò thuốc bên trong truyền ra một tiếng vang nhỏ, sát theo đó một luồng không nói được mùi thuốc từ cái nắp trong lỗ nhỏ chẳng ra, chỉ một thoáng hơn 300 thức lung trong hầm ngầm tràn này có mùi thuốc ng Dương Thừa Chí đóng lại nguồn điện, vạch chân lò thuốc phía trên cái nắp, liền thấy lò thuốc dưới đáy có 3 viên to bằng lòng nhãn tản ra nồng nặc mùi thơm màu tím đan dược. Dương Thừa Chí một trận mừng như điên, hắn vốn đều không cảm tưởng, lần thứ nhất luyện chế tử hoàn đan có thể luyện chế ra 3 viên tự hoàn đan, phải biết lúc trước các đạo lao tụ dùng hoàng cấp lò luyện đan một lò mới luyện chế thành công 5 viên tự hoàn đan, mà hắn hay dùng như thế cái lưu hương không giống lưu hương, lò luyện đan không giống lò luyện đan chế thành viên tự chuyện này làm sao có thể không để hắn mừng như điên. Thận trọng đem 3 viên tử ẩn đan chứa vào một cái bình ngọc trong, nghĩ tới đây 3 viên tự ẩn đan chỉ ít có thể cho 6 người dùng, chính là không biết bọn họ phục dụng tự ẩn đan có thể có cái gì kỳ hiệu. Hắn ở đây các đạo lao tổ đưa hắn tự ẩn đan thời điểm hỏi qua các đạo lao tổ, "Này tự ẩn đan thích hợp cái gì cấp độ tu vi người dùng?" Các đạo lao tổ nói cho hắn biết tự ẩn đan thích hợp ám kình tầng thứ tột cùng trở lên tiên tiên cấp độ trở xuống người tu luyện dùng. Nếu như minh kình tầng thứ người tu luyện dùng một viên, nhưng có thể bạo thể bỏ mình, vì lẽ đó Dương Thừa Chỉ mới không dám cho trong nhà mọi người ăn nghiêm chỉnh viên, mà là muốn hai người hoặc là ba người dùng một viên. Có đồng nhất lô 3 viên tự ẩn Dương thừa chí tự tin tăng nhiều, ngồi ở chỗ đó tu luyện một thoáng âm dương ngũ hành công, tiếp theo liền bắt đầu luyện chế đệ nhị lô. Cũng không biết đã qua bao lâu, ngược lại là trong hầm ngầm thỉnh thoảng chuyển đến từng tiếng nhẹ vang lên, nhẹ vang lên qua đi chính là một trận mùi thuốc nồng nặc từ hầm trong khe cửa tung bay đi ra. Khởi đầu thời điểm, tại hậu viện bên trong tu luyện mọi người đã nghe đến từng luồng từng luồng hương vị phiêu giật trên không trung, bọn họ còn tưởng rằng người trong thôn làm cái gì đặc sắc căn vật. Đến cuối cùng trong hậu viện một đám động vật đồng loạt chạy tới hầm cửa, đều lặng lặng nằm nhòe cửa miệng lớn lấy từ trong khe cửa phi dược đi ra ngoài mùi thuốc. Lần này bọn họ mới biết trong không khí tung bay mùi thơm không phải người trong thôn làm đặc sắc ăn vật tản mắt ra, mà là từ trong hầm ngầm phiêu tràn ra tới mùi thuốc. Tiến vào hầm chỉ có Dương Thừa Chí một người, hắn tiến vào hầm thời điểm cùng mọi người chào hỏi nói là đi luyện chế cho bọn họ tăng cường tu vi đan dược. Này phiêu tràn ra tới hương vị nói rõ cái gì, nói rõ Dương Thừa Chí nhất định là đem cho bọn họ tăng cường tu vi đan dược luyện chế ra đến, đến lúc này tại hậu viện bên trong tu tập thái cực quyền mọi người cũng không đoán hoài tới tu tập, đều tập hợp mang theo hầm cửa chờ đợi hầm cửa mở ra. Trên đất hầm cửa chờ đợi thời điểm Mọi người phát hiện từ trong hầm ngầm phiêu tràn ra tới mùi thuốc tiến vào vào thân thể thời điểm, trong thân thể liền có một tia tia khí lưu ở bơi lội. Sự phát hiện này để tất cả mọi người cảm thấy chấn động, bọn họ không nghĩ ra chính là từng tia một mùi thuốc có thể ở trong người sản sinh từng đạo từng đạo khí lưu, người khác không biết khí này lưu đại biểu cái gì, bọn họ đám người kia nhưng là biết. Từ Dương thừa trí từ Thái Huyền Quan sau khi trở lại, liền nói cho bọn họ biết Hầu Nhi tiểu hoặc là hạng nhất thần tiên tuy túng vào sinh ra khí lưu, có thể gia tốc tu luyện tăng cường tu vi. Biết rồi mùi thuốc có thể tăng lên tu vi của bọn họ. Đám người kia đều xếp bằng trên mặt đất hầm cửa bắt đầu đạt tọa tu luyện, này vừa tu luyện không quan trọng lắm, bắt đầu vận chuyển dương thừa trí giao cho bọn họ thái cực quyền pháp vận hành công pháp sau. Bọn họ kinh ngạc phát hiện, loại thuốc này hương muốn so với thần tiên túy thậm chí hầu nhi tựu còn thần kỳ hơn, mỗi hút vào một tia mùi thơm, trong kinh mạch nội lực có thể tăng cường một kia. Cũng không biết đã qua bao lâu, hầm môn một tiếng vang ầm ầm mở ra, tiếng mở cửa đem đạt tọa người tu luyện nhóm thức tỉnh, bọn họ cũng cảm giác được từ trong hầm ngầm tuân ra từng luồng từng luồng mùi thuốc nặc. Một lát sau bọn họ cũng cảm giác được kinh mạch trong cơ thể bắt đầu sưng lên, trải qua mấy ngày nữa tu luyện Bọn họ biết đây là tu luyện đến cực hạn biểu hiện, ở tu luyện kinh mạch sẽ bị hao tổn. Mọi người nghe từ từ trở thành nhà hư vị, trong lòng cảm thấy đáng tiếc, này nếu như mùi thơm vẫn như vậy nồng nặc lợi nói, có lẽ không tới bao lâu bọn họ liền có thể đột phá đến một tầng khác. Tình mộ lại mọi người đồng thời nhìn về phía hầm. Thấy Dương Thừa Chí chính ở ngơ ngác nhìn bọn họ, nhìn dáng dấp không biết bọn họ tại sao đều tập hợp tới đất hầm cửa. Chính như bọn họ tưởng tượng, Dương Thừa Chí còn thật sự không biết trong nhà mọi người và một đoàn các bạn thân mến làm sao lại đều tập hợp tới đất cửa, hắn bây giờ đang ở muốn có phải là hắn hay không đi vào luyện chế đang dự, tất cả mọi người không yên lòng hắn. Vì lẽ đó đều tại hầm cửa chờ đợi. Sáu phần tử ổn đan dược liệu, để Dương thừa chí luyện chế ra 21 viên tử ổn đan, hắn hầm đều không lo lắng thu thập, đã nghĩ mang theo tử ổn đan đi ra ngoài khiến mọi người một niềm vui bất ngờ. Lại không nghĩ rằng mở ra hầm môn thời điểm, phát hiện nhất đại gia tử mọi người xếp bằng ở cửa đả tọa tu hành, liền ngay cả luôn luôn hiếu động cái kia quần tên to sắc đều nằm nải cửa, tỏ rõ vẻ đều là hưởng thụ. Chưa kịp hắn mở miệng hỏi do, cửa ra vào tất cả mọi người từ dưới đất đứng lên, tỏ rõ vẻ kích động nhìn hắn, đem hắn sợ đến mau mau lui về hầm. Hầm cửa ra vào mọi người thấy Dương thừa chí bộ dáng, không khỏi một trận cười vang. Chung Đào đi về phía trước một bước, kích động mà hỏi, "Thừa Chí, có phải là đang dược luyện chế thành công rồi?" Dương Thừa Chí liếc nhìn Chung Đào, lại nhìn phía sau mọi người, gật gù, mở miệng hỏi, "Các người làm sao đều chạy hầm cửa, ta đây là luyện chế đan dược, lại sẽ không phát sinh nguy hiểm gì, các ngươi cũng không cần như vậy lo lắng ba." Mọi người nghe xong Dương Thừa Chí lời này, trên đầu tối sầm lại, hàng này cũng quá tự luyến đi, cái gì lo lắng, nếu như là trong hầm ngầm phiêu tràn ra tới có thể tăng cường tu vi mùi thuốc, quỷ mới đến nơi này, trên đất lạnh như băng, vậy có trong nhà thoải mái. "Thừa trí" Ngươi không biết ngươi luyện chế đan dược phiêu tràn ra tới mùi thuốc có thể tăng cường tốc độ tu luyện, Phạm Đào tiếp lời nói rằng. Nghe Phạm Đào vừa nói như thế, Dương Thừa Chí mới hít một hơi đã trở thành nhạt đâu mùi thuốc, biến sắc mặt, hết sức chuyên chú luyện chế tử vận đan chính hắn, vậy có thể quan tâm người mùi thuốc, nếu như người mùi thuốc, không chừng một lò đan dược liền hóa thành một luồng khói xanh. Hắn lắc đầu một cái, cười ha ha, cái này ta còn thực sự không có chú ý, không ngờ rằng mùi thuốc này cũng có thể tăng lên tốc độ tu luyện, sau đó luyện chế đan dược thời điểm, mọi người có thể ở bên cạnh tu luyện. Thưa chí Nếu luyện chế ra có thể tăng cao tu vi đang dược, mau mau cho chúng ta trên tóc mấy viên, chúng ta cũng xong trở về ăn tu luyện, biết rồi tu luyện chỗ tốt Tạng Ngọc Hà cười nói. Mẹ, các ngươi còn không biết ta luyện chế là đan dược gì, vậy thì muốn ăn, các ngươi cũng không sợ có chuyện, Dương Thừa Chí im lặng nhìn mẫu thân nói rằng. Làm sao? Đan dược này chẳng lẽ còn như trên TV diễn cái kia dạng, ăn đan dược còn tìm mấy người hộ pháp đây này, Tạng Ngọc Hà trắng nhi tử Dương Thừa Chí một chút cáo giận nói. Mẹ, chờ sau đó trở lại lại cùng các ngươi nói, ta trước tiên tu thập một chút hẩm, nói chuyện Dương Thừa Chí từ góc cầm qua cái chổi bắt đầu thanh lý hẩm trên đất dược liệu tích. Tất cả mọi người nóng lòng biết Dương Thừa Chí đến cùng luyện chế thành cái gì phẩm chất đan dược, ra mấy ông lão, những người còn lại đều tiến vào hầm bắt đầu hỗ trợ thanh lý luyện chế đan dược để lại tàn tích. Hơn 10 phút về sau, hầm bị thanh lý sạch sẽ xanh, liền ngay cả trước đây cất rượu để lại phế khí vật cũng làm cho một đám người vận ra hầm. Nhìn quét dọn sạch sẽ hầm, Dương Thừa Chí trong lòng vui lên, thầm nghĩ có phải là sau đó cách một quãng thời gian liền luyện chế mấy đường đan dược, thật khiến mọi người giúp hắn đem hầm dọn dẹp một chút. Biết chi bằng mẫu Tạ Ngọc Hà một thoáng liền nhìn ra Dương Thừa Chí suy nghĩ trong lòng, tiến lên vỗ Dương Thừa Chí cái chán hạ xuống, "Nghĩ gì thế? Có phải là muốn lấy sau so để cho chúng ta cho ngươi quét tứ hầm?" Bị Mộ thân đoán đúng tâm tư, Dương Thửa Chí nét mặt giãn mua không khỏi một đỏ, thưa giả nói, "Mẹ, ta tại sao lại như vậy muốn đây, ta là nghĩ một lát các ngươi thế nào ăn ta luyện chế đang dự." Rõ ràng là tốt rồi, Tạ Ngọc Hà lường hắn một cái, xoay người ra hầm. Dương Thừa Chí cười hi hi, vội vàng đuổi theo Tạ Ngọc Hà cũng ra hầm, mọi người thấy nhân vật chính rời đi, cũng dồn dập rời khỏi cái này còn có nhàn nhạt, nhạt mùi tốt hầm, trong hầm lẩm chỉ để lại đám kia còn tại hít thật dài một hơi kỳ thú. Trở lại phong khách tất cả mọi người ngồi ở trên sofa đầy mắt lượa nóng nhìn dương thừa chí đều muốn lập tức đạt được có thể tăng cường tu vi đang dược, thật lập tức xung kích tầng thứ cao hơn nhìn thấy mọi người dám vẻ Dương thừa chí không khỏi vui lên cũng không hề lập tức lấy ra luyện chế tốt từ của đàn mà là từ đeo trên người bọc nhỏ bên trong lấy ra một cái túi lớn mọi người thấy Dương thừa chí lấy ra một cái không biết bọc lại món đồ gì bao quần áo đều là sức sở bọn họ đa số xem qua những kia phim cổ trang tivi địa ảnh ở trong đó thật giống nói đang dược đều là thả ở một cái bình nọ bên trong ăn thời điểm từ nhỏ trong bìnhrót một hạt Phóng tới trong miệng nuốt xuống liền xong việc chuyện này làm sao đã đến dương thừa chí nơi này bình nhỏ đã biến thành cách nặng thừa chí đây chính là người luyện chế ra đến tăng cường tu vi đang dược tả lão ra từ chỉ vào trong tay hắn bao quần áo không xác định hỏi Dương thừa chí lắc đầu một cái ông ngoại đây là ta luyện chế ra tới một loại đặc hiệu kim sắc dược ta nghĩ đem những này đặc hiệu kim sang dược phân cho trường ca mấy người bọn hắn dù sao bọn họ lúc thi hành nhiệm vụ sẽ phải chịu một ít tổn thương hắn không nghĩ tới hắn câu này vô tâm lời nói đã đến trường đảo bọn họ một đám bảo tiêu trong thai là một cái khắc tầng ý tứ Những người này đều cho rằng Dương thừa chí là chuyên môn cho bọn họ luyện chế đặc hiệu kim sao dược vì lẽ đó những người hộ vệ này nghe được Dương thừa chí lời nói sau viên mắt cùng nhau màu đỏ bọn họ những người này đã đến dương ra câu chuyện gì cũng không làm ngoại trừ tu vi tăng lên không nói còn được đến người thủ trưởng này thất tán nhiều năm thân nhân như vậy chăm sóc bọn họ hiện tại cũng đang nghĩ sau đó lấy cái gì để báo đáp Dương thừa chí ơn chi ngộ ngay tại lúc này Dương thừa chí để cho bọn họ làm một ít chuyện phản pháp bọn họ không chừng cũng sẽ lập tức chấp hành Dương thừa chí không nghĩ tới cũng là bởi vì một câu nói này để bọn này bảo tiêu tập thể quy phục Những người này ở đây sau đó Dương thừa chí phát triển đại nghiệp lúc phát huy trọng yếu tác dụng đây là dương thừa chí không chút suy nghĩ đến thừa chí người trước đây không phải cho bọn họ phân phát quá bao bọc bảng Kim sang dược chuyện này làm sao lại luyện chế ra đặc hiệu Kim sang dược rồi này đặc hiệu kim sang dược cùng bao bọc bảng Kim sang dược có thiết sao khác nhau vẫn chủ trương gắng sức thực hiện dương thừa chí đem bao bọc bảng Kim sang dược phương pháp phối chế bán cho tránh phủ tả lao gia tử mở miệng hỏi Dương thừa chí cười ha ha, ông ngoại người sau đó liền biết này đặt hiệu kim sang dược cùng bao bọc bảng Kim sang dược khác biệt nói xong nhìn đứng ở tôn lão ra từ sau lương Trương đào nó nói trưng ta có thể hay không lại trên người người hoa lô lớn, để ông ngoại nhìn ta một chút luận chế đặc hiệu kim sang dược công hiệu. Chương Đào nhìn Dương Thừa Trí ánh mắt trong suốt, cười nhạt, có vừa nãy Dương Thừa Chí câu nói kia, đừng nói là một vết thương rồi, chính là băng xuống một ngón tay hắn hiện tại lông mày cũng sẽ không nhíu một cái. Chương Đào từ sofa sau đi tới Dương Thừa Chí trước mặt, không nói hai lời, từ bên hông rút ra một cái phát ra hàn quang quân đao, vén tay háo lên chính là một đao. Một đao kia xuống, Chương Đào chém kiện trên cánh tay nhất thời rạch ra một đạo dài hơn 3 tấc, vết thương sâu tới xương, hồng máu tươi nhất thời phun ra. Trong phòng Vương Hải Yến, Tạ Ngọc Hà, Phạm Nhật Đồng Lam Linh cùng với Triệu Lệ Thanh, cổ đan bình những này chưa từng thấy máu tanh các nữ đồng bào, nhìn thấy chương đạo trên cánh tay phun ra vết máu, mặt cười một thoáng biến thành trắng sám, đều nghiêng đầu qua một bên, các nàng thật sự là xem không dưới loại này máu tanh tình cảnh. Luôn luôn ôn nhu thiện lương Vương Hải Yến, quay đầu đầu về sau, che miệng bỏ chạy hướng về phía phòng vệ sinh, khung cảnh này cũng thật là làm cho người ta buồn luôn rồi. Đừng nói là những này nữ đồng bào rồi, liền ngay cả đã trải qua không biết bao nhiêu lần mấy vị lao ra tử nhìn thấy chương đạo cái kia sâu đâm một đao, cũng không nhịn nhăn một chút. Bọn họ biết một đao kia xuống chính là dùng bao bọc bản kim sang dược không có một tuần, chư đạo căn bản không có thể làm một ít kịch liệt động tác, bởi vì vết thương quá sâu, nếu như cắt ra, máu tươi căn bản không khả năng vương ra. Tìm chính mình một đao về sau, chư đạo nguyên bản cổ đồng sắc gương mặt một thoang biến thành trở nên trắng bệnh nhưng trong ánh mắt của hắn lưu lộ ra ngoài như cũng là lăng liệt ánh mắt. Xem chư đạo bộ dáng, Dương Thừa Trí không khỏi kính nể mà bắt đầu, đây mới là hoa hạ thiết huyết của nhân, chính mình một câu nói, người ta căn bản không hề nghĩ ngợi hậu quả chính là nặng nề một đao. Dương Thừa Trí vận chuyển âm dương ngũ hành công đưa tay ở chư đạo trên cánh tay chọn mấy lần trên cánh tay phun ra máu tươi nhất thời thay đổi trí hoãn, đến cuối cùng chỉ nhìn thấy có vết máu từ trên cánh tay nhỏ xuống. Chiêu thức ấy bất kể là Trương Đào vẫn là đám kêu bảo tiêu thậm chí là mấy vị lao gia tử, con mắt không khỏi sáng ngời, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết điểm huyệt, bọn họ không khỏi nghĩ, các loại, chờ, ngày đó để Dương Thừa Chí đem môn công phu này cũng truyền thụ cho bọn họ. Kỳ thực đây là Dương Thừa Chí tu luyện Âm Dương Ngũ Hành Công một cái đặc điểm lớn nhất, bởi vì loại này công pháp là phối hợp ngũ hành kim châm là dụng, vì lẽ đó có thể lập tức cầm máu cũng không cần là lạ rồi. Cho Trương Đào cầm máu về sau, Dương Thừa Chí nhanh chóng mở ra bao quần áo Từ bên trong ngắt một đám màu vàng nhạt bột phấn bôi đến Trương Đạo bị thương trên cánh tay, dài ba tốc một đạo vết thương sâu tới xương, Dương Thừa Chí chỉ ngắt hai đóa kim sang dược dự tán. Nhìn mình trên cánh tay vết thương biến hóa Trương Đạo thay đổi sắc mặt, lập tức mắt mang rung động nhìn Dương Thừa Chí, liền thấy hắn quẹt làm bị thương cánh tay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng khép lại, đồng thời kết liễu một tầng màu vàng nhạt mà máu. Thần kỳ hơn còn ở phía sau, không quá 10 phút, trên cánh tay kết màng máu tự động bốc ra, trên cánh tay chỉ để lại một cái dài hơn ba tấc nhàn nhạt hồng nhà tuyến. Quy 1 chương 404, phân phát đang được Trong phòng khách mọi người thấy Trương Đào trên mặt liên tục biến đổi sắc mặt, đều cảm thấy kỳ quái, bọn họ cũng đều biết Trương Đào nghề nghiệp, cho tới bây giờ chưa từng thấy Trương Đào loại vẻ mặt này. Tăng thư viện, Vệ Đốt Vệ Đốt Vệ Đốt Tàn Thủ Vạn Việt Nam. Tôn lão gia tử càng là cảm thấy kỳ quái, Trương Đào theo hắn có hơn 10 năm rồi, hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy Trương Đào bộ dáng này, liền mở miệng hỏi, "Trương Đào, thì sao, có phải là thừa chí luyện chế đặc hiệu kim sang dược không thể để cho vết thương khép lại?" Trương Đào nghe Tôn lão gia tử hỏi hắn, xoay người lại, trong ánh mắt như trước mang theo chấn động, lắp ba lắp bắp nói rằng, "Lão thủ trưởng, thừa chí đặc hiệu kim sang dược quá thần kỳ." Vết thương của ta hoàn toàn khép lại. Nói chuyện Phạm Đào đem bị thương cánh tay cho mọi người nhìn một chút. Mọi người này mới nhìn đến Trương Đào trên cánh tay sâu như vậy vết thương, gần 10 phút liền đã biến thành một cái nhàn nhạt hồng tuyến, nếu như không phải trên đất cái kia một vũng máu, bọn họ còn tưởng rằng vừa nãy Trương Đào là một ngày nghỉ động tác. Lần này không chỉ là Trương Đào rung động, trong phòng khách tất cả mọi người là rung động nhìn Dương Từ Chí, mấy ngày trước nghiên cứu ra đến bịa cứng bản kim sang dược bọn họ đều cho rằng cái kia cái gì đã nghịch rồi, nhưng không nghĩ tới hôm nay chế ra tới đặc hiệu kim sang dược càng thêm đi Mọi người liếm liếm phát môi như xem quái vật nhìn Dương Thừa Trí, bây giờ người đều có một loại đem tên yêu nghiệt này đưa đến phòng thí nghiệm nghiên cứu một chút giá hỏa này đến cùng trong đầu có bao nhiêu làm bọn họ rung động đồ vật. Dương Thừa Chí cầm trong tay bao quần áo giao cho Trương Đào, "Trương ca, đem điểm ấy đặc hiệu kim sang dược cho mọi người chữa ba." Trương Đào tay run run tiếp nhận Dương Thừa Chí đưa tới bao quần áo, thỏ rõ vẻ đều là kích động, "Có này nghịch thiên kim sang dược, sau đó chẳng khác nào nhiều hơn một cái mạng." "Thừa Chí, này đặc hiệu kim sang dược quá quý trọng, nắm đi ra bên ngoài đây chính là giá trên trời, chúng ta..." Dương Thừa Trí đưa tay đánh gậy hắn còn chưa nói hết, trên mặt không có một tia mở ý đùa giỡn. Trương Ca, đây là ta cho các ngươi lựa chế, vật này ta không có ý định bán ra, các ngươi liền yên tâm dùng đi, ngoài ra ta này còn có một chút dược hiệu càng mạnh kim sang dược đang dược, mấy người các ngươi cũng chơi ba. Nói chuyện Dương Thừa trí Tử trong túi đeo lưng lại lấy ra ba cái ngọc chất bình nhỏ, đưa cho Trương Đào, "Trương Ca, đan dược này so với cái kia dược tán dược hiệu càng mạnh hơn, các ngươi dùng ít đi chút." Lần này trên ghế xạ lổng mấy vị lao gia tử cũng không ngồi yên nữa, mới vừa đặt hiệu kim sang dược liền để cho bọn họ giật mình suýt chút nữa rơi mất cằm, đây cũng làm ra biệt hiệu quả kim sang dược dược hiệu càng mạnh dược. Tạ lão gia tử đi tới Trương bên người, Tư Trương Đào trong tay cầm qua một cái bình nhỏ, vạch chân chiếc lọ, một luồng nhàn nhạt, nhạt mũi thuốc phả vào mặt. Tả lao ra từ từ nhỏ trong bình đổ ra một hạt kim sang dược đan dược, chỉ thấy trong tay một hạt to bằng lòng nhãn tản ra nhàn nhạt, nhạt ánh sáng lộng lấy màu vàng viên thuốc lặng lặng nằm ở lòng bàn tay. "Thưa chí, viên thuốc này so với vừa nãy cho Trương Đào bôi lên thuốc bột còn hữu hiệu?" Tả lao ra tử nghi ngờ hỏi. Dương Thừa chí gật đầu, "Ông ngoại, mới vừa dược tán là loại đan dược này bán thành phẩm. Dược không có chế thành công đan dược liền biến thành dược rồi, dược tán muốn so với dược thấp độ." Cái như vừa nãy Trương như vậy thương thế, phải cần bao nhiêu thời gian có thể khỏi hẳn nhiều nhất 3 phút đi cụ thể ta cũng không rõ ràng Dương thừa chí không xác định nói rằng 3 phút tả lao Gia tử lầmầm nói lập tức sắc mặt phức tạp nhìn ngồi ở trên sofa mấy vị lao gia tử người tình tưởng một thoáng có thể nhìn ra tả lao Gia tử trong lòng có ý nghĩ thừa chí người này kim sang dược năng lượng sản không đã minh bạch tả lao Gia Tử tâm tôn lão Gia Tử nhìn Dương thừa chí hỏi Dương thừa chí lắc đầu một cái tôn ra ra này tắt yếu lửa chế không giống thuốc phường bên trong sản xuất những tiêu kim xăng tôn lão ra từ nhìn tả lao ra tử thất vọng bắt đầu Xem ra lão hữu dự định để Dương Thừa Chí lượng sản đặc hiệu kim sang dược ý nghĩ rơi vào khoảng không. Trương Đào đem kim sang dược dược tán cùng đan dược phân cho ở trong đại viện bảo vệ mấy ông lão bảo tiêu, phân phát đến những này, nghịch thiên kim sang dược bọn cận vệ đều là đầy mắt cảm kích nhìn Dương Thừa Chí, bọn họ đều muốn sau đó dùng phương thức gì báo đáp người thanh niên này. Cho một đám bọn cận vệ đều phân phát đặc hiệu kim sang dược về sau, Dương Thừa Chí mới từ bọc nhỏ bên trong lấy ra hai cái bình nhỏ, hướng mọi người quế cơ, cười nói, vừa nãy mọi người đều tại Hậu viện tu luyện gần đủ rồi, hiện tại là có thể cho mọi người tăng cao tu vi rồi. Nghe Dương Thừa Chí vừa nói như thế, trong phòng khách đám người đều đầy mắt lửa nóng nhìn trong tay hắn hai cái bình nhỏ, hận không thể lập tức liền đạt được trong truyền thuyết có thể tăng cường tu vi đan dược. Thừa chí, đây là cái gì đan dược? Có phải là ăn một hạt, chúng ta có thể biến thành ngày kia tầng thứ tu vi?" Nóng lòng muốn tăng cao tu vi Lam Linh gấp gáp hỏi. Dương Thừa Chí cười ha ha, lắc lắc đầu, "Các người nếu có thể ăn một hạt, ta đến không lo lắng, đan dược này gọi Tử Ngẩn đan, ăn một hạt có thể tăng lên 60 năm tu vi." Dương Thừa Chí dừng lại một chút, nói tiếp, "Tử Ngẩn đan dược tính quá lớn, nếu là không hiểu tu luyện người bình thường ăn, Tử Ngẩn đan dược lực sẽ hóa thành từng đạo từng đạo sức sống." Vì lẽ đó ăn tử vẫn đan người bình thường chí ít có thể sống lâu trăm tuổi. Cần phải là tu luyện cổ võ học võ giả nếu như ăn một hạt tử vẫn đan, không thể để cho tử vẫn đan dược lực toàn bộ hấp thu, sẽ bạo thể bỏ mình. Mọi người vừa nghe lời này, sắc mặt cùng nhau biến đổi, bọn họ không ngờ rằng đồng nhất hạt đan dược có lớn như vậy dược lực, có thể làm cho người bình thường sống lâu trăm tuổi, còn có thể để tu luyện cổ võ học võ giả bạo thể mà chết. Thưa chí, vậy chúng ta bây giờ đều xem như là cổ võ người tu luyện, có phải hay không chúng ta những người này cũng không thể ăn một hạt tự vẫn đan?" Trương hỏi. Dương Thừa Trí gật gù. Chúng ta người bây giờ tu vi là Minh Kình Hậu kỳ đỉnh cao, dựa theo tu vi của ngươi nhiều nhất có thể ăn 1 phần ba hạt tử vận đan. Thưa chí, ta Minh Kình Hậu kỳ đỉnh cao như thế nào mới có thể ăn 1 phần 3 ba hạt, tình huống thế nào mới có thể ăn một hạt?" Chương đạo tiếp miệng hỏi, hắn một câu nói này cũng nói ra trong phòng khách lòng của mọi người âm thanh. Ngày đó bằng vào ta ám Kình Hậu kỳ tu vi đỉnh cao ăn một hạt tự vận đan kém điểm ra công việc, sự việc, vì lẽ đó ta mới để cho các ngươi sẽ xác ăn tử vận đan. Nay vừa nói, trong phòng khách mọi người sắc mặt cùng nhau biến đổi. Dựa vào ám kinh hậu kỳ đỉnh cao ăn một hạt còn thiếu chút nữa có chuyện, này nếu như Dương Thừa Chí không nói lời này, bọn họ muốn thật sự ăn một hạt, cái tiêu kết cục của bọn họ có thể tưởng tượng được. Thấy Dương Thừa Chí đồng nhất nói, trong phòng khách đám người cũng không ở vấn đề rồi, bọn họ đều muốn xem Dương Thừa Chí thế nào cho mọi người xé xác ăn tựu đan. Dương Thừa Chí thấy mọi người đều không nói, từ nhỏ bình đổ ra một hạt tựu đan, đem này quả tản ra nồng nặc mùi thơm to bằng long nhãn tựu đan chia làm 3 phần, phân cho Trương Đào các loại, chờ ba cái bảo tiêu. Một bên cho mọi người phân phát tựu đan, vừa nói, Minh tầng thứ người ba người một hạt tỉnh từng thứ người tu luyện hai người một hạt, chờ sau đó trở về phòng của mình giữa ăn thời điểm, bất luận phát sinh cái gì cũng không muốn hoảng, tính tâm dựa theo thái cực quyền tâm pháp tu luyện là được. Chờ tất cả mọi người bắt được tự ổn đan về sau, Dương Thừa Chí nhìn ngọc trong tay bình, 21 hạt tự ổn đan chỉ còn giữ lại 4 hạt, người một nhà chia hết 17 hạt. Nhìn bình nhỏ bên trong 4 hạt tử ổn đan, Dương Thừa Chí nghĩ tới Bình Thành Lý Thư Nhã, Cao Văn quên cùng Lưu Phượng Anh cùng với sớm nhất theo hắn hắc tử, hắn đang suy nghĩ gì thời điểm đi Bình Thành một chuyến, cũng làm cho ba nữ cùng hắc tử tu vi tăng lên xuống lấy được tha thiết ước mơ tăng cường tu vi đang dược, mọi người trở về phòng của mình giữa ăn tự quận đang đi tới, trong phòng khách chỉ còn dư lại mấy vị lao gia tử. Thưa chí, ngươi này tự quận đan còn sót lại mấy hạt, có thể hay không đưa ta mấy hạt?" Hoa lão gia tử ngượng ngùng hỏi. Hắn biết Dương Thừa chí hiện tại không thiếu tiền, lại nói loại đan dược này vậy có thể dùng tiền mua đến, vì lẽ đó lao gia tử trực tiếp đòi hỏi. "Hoa gia gia, người muốn loại đan dược này làm gì?" Dương Thừa chí nghi ngờ hỏi, tại hắn trong ấn tượng, bảo vệ hoa lão gia tử mấy vị bảo tiêu đều phân đã đến tự quận nhưng hoa lão gia tử còn muốn loại dược này làm gì? "Thưa chí, Ta có mấy cái bộ hạ cũ, năm nay đa số hơn 80 tuổi, có mấy người là quá khứ đánh trận lúc đều bị thương không nhẹ, muốn là dựa theo hiện tại tình hình, bọn họ đều không mấy năm rồi, vì lẽ đó ta định tìm người đòi hỏi mấy viên tử vận đan cho bọn họ ăn, để cho bọn họ sống thêm mấy năm. Lúc nói lời này, cho dù là mấy tháng trước thân hoạn Lũng Tư phở thời kỳ cuối hoa lao gia tử cũng không có lộ ra bi thương vẻ mặt, nhưng bây giờ hoa lão gia tử viền mắt đỏ lên, nói chuyện đều có điểm nghẹn nào. Dương Thửa Chí nghe xong hoa lời của lao gia tử, có xem đến lão gia bi thương vẻ mặt, cũng là đổi lòng tu kính, đây mới là triễn hữu. Sinh tử gắn bó chiến hữu vì chiến hữu không tiếc mở miệng như người khác đòi hỏi có thể tăng cường mấy năm sinh mạng đang đangược hoa ra ra này trong bình Ngọc còn xuất lại 4 hạt tử ở đàn người trước lấy về cho tình huống nghiêm trọng nhất mấy người đợi qua một thời gian ngắn ta lại thu thập chút thuốc tài, lại luyện chế một ít khiến những này lao tiền bối nhóm lại sống thêm mấy năm nói xong Dương Dươngthửa chí lại nhìn một chút bốn vị khác lao gia tử ông ngoại ra ra tôn ra ra Vương ra ra các ngài có phải là bộ hạ cũ đều có tình huống như thế muốn nếu như mà có cho ta nói mấy quá vài ngày thu thập lên dược liệu ta đồng thời luận chế mấy hạt Thật khiến những này lao tiền bối nhóm nhiều vì quốc gia tọa chấn mấy năm hoa lão ra từ tiếp nhận Dương thừa chí Ngọc trong tay Bình viên mắt đỏ lên thừa chí ta cũng chẳng nói bọn hắn tên, tênữu duyên ngươi và nhìn thấy bọn hắn bất quá ta nhất định đem ngươi phần này tâm mang cho hắn nón hoa ra ra lão ra ngài không nên nói như vậy nếu là không có các ngài những này lao tiền bối quốc gia chúng ta làm sao có thể như vậy Thái Bình mọi người làm sao có thể trải qua hạnh phúc sinh hoạt có thể vì bọn họ làm chút chuyện này là mỗi cái người hoa đều phải làm mấy ông lão nghe dương thừa chí nói xong cùng nhau dỗi lên ngón tay cái thừa chí nếu như hoa hạ nhiều như ngơi mấy người Chúng ta hoa hạ lo gì không tình hành sau đó bất luận có tìm chúng ta có chuyện gì mấy lao già là được rồi hoa lão ra tử chỉnh trong nói hoa ra ra ta nghĩ dựi vào của ta bản lãnh thật sự làm ra trong lòng ta chuyện nếu là thật có làm không được sự tình nhất định sẽ tìm các ngài lao ra tử giúp một tay mấy vị lao ra tử các cù thừa chí vậy chúng ta đừng nói rồi chúng ta chờ mong ngươi giấc mơ trở thành sự thật quy một chương 405 vào núi dự định đang lúc mọi người từng người trở lại An Dương thừa chí phân phối đi xuống tử gần đang về sau Dương thửa chí một mình ở trên sofa suy nghĩ sau đó dương ra câu nên làm gì phát triển Thằng thư viện bê đúc bê đúc bê đúc. Tan tụ vẹn. Việt Nam. Bây giờ trong nhà người nếu như đều ăn tử vẩn đàn, chỉ cần không xuất hiện ngày kia cấp độ trở lên cao thủ, cái nhà này an toàn khẳng định không có vấn đề. Hắn lập tức nghĩ tới Bình Thành ba vị hồng nhan cùng sớm nhất tùy tùng đồng bọn của hắn, ngày hôm nay luyện chế ra tới tử vẩn cuối cùng mấy viên cũng đưa hoa lao ra tử, nếu như đi Bình Thành còn luyện chế lại một lần đan dược. Nghĩ tới đan dược hắn nghĩ tới rồi hồng thạch nhai thái huyền quan cắt đạo lao tổ, ngắm lại cắt Bất quá hâm mộ thì hâm mộ hắn có thể không dám đánh các đạo lao tổ hoàng cấp lò luyện đan chú ý của người ta hoàng cấp lò luyện đan là sư môn chuyển xuống, gửi địa phương vẫn là cái kia căn bản không nhìn ra ẩn dấu trong hang đá, nhưng thấy các đạo lao tổ là cỡ nào chân ái cái kia hoàng cấp lò luyện đan. Nghĩ tới các đạo lao tổ trong hang đá cất dấu hoàng cấp lò luyện đan, Dương Thửa Trí trong lòng đột nhiên loại lên, hắn nghĩ tới rồi năm ngoái ở núi Lục Lăng bên trong tìm được cái kia chỗ so với các đạo lao tổ cái kia ở giữa hang đá còn bí ẩn trong nước động Tuy nói lúc đó hắn đem trong hang đá một ít quý giá dược liệu cùng ôn dưỡng đi ra ngoài, ngọc thạch điêu khắc đi ra ngoài ngọc khí đều dẫn theo trở về, còn giữ lại những kia bởi vì năm rộng tháng dài đã phong hóa đầu đan ấm sát thuốc đa số cũng bỏ vào không gian. Có thể ngoại trừ ở bỏ hoang trong vườn thuốc nhìn thấy một cái từ lâu gị đi lò luyện đan bên ngoài, căn bản không có nhìn thấy cái khác luyện chế đan dược lò thuốc. Dựa vào ở thạch thất bên trong phát hiện những kia cho dù là ở cổ đại đều là vạn kim khó cầu quý giá dược liệu, Dương Thừa Chí muốn cái kia trong thạch thất không vị lão nhân nhất định không phải bình thường luyện đan sư. Hơn nữa người thầy luyện đan này còn là một vị võ học cao thủ. Nếu không hắn cũng không khả năng chính mình dám một mình nhận cư ở núi Lục Lăng bên trong đối mặt trong núi trăm những kia hung mãnh loại cỡ lớn động vật, phải biết quá khứ trong xã hội trong núi loại cỡ lớn hung mãnh động vật có thể không tại số ít. Có thể trong thạch thất nhưng ngoại trừ mấy chục cây quý giá dược liệu cùng một ít danh quý đích ngọc khí không nhìn thấy bất cứ thứ gì, đó là địa phương nhất định còn có như các đạo lao tổ cái kia trong hang đá như thế ẩn nốt phòng tối. Nghĩ tới đây, Dương Thừa Trí trong lòng một mảnh hưng hực, nếu thật là có phòng tối, trong đó cất giấu đồ vật nhất định phải so với hắn ở thạch thất náo thế bên trong vật phát hiện quý giá. Nếu như trong thạch thất có thể có một cái hoàng cấp lò luyện đan, vậy thì phát hảo phòng rồi. Dựa vào hắn trong không gian nhiều như vậy dữ liệu, sau đó nhất định có thể luyện chế ra lượng lớn năng lượng. Nghĩ đến thạch thất nào thế bên trong khả năng ám có cơ quan, Dương Thừa Chí trong lòng một mảnh hưng hực, lập tức liền có một loại lại dò xét nhà đá kích động, nếu là thật có phòng tối vậy thì phát đạt, cho dù là không có phòng tối coi như đến núi Lục Lăng du lịch một lần, ngược lại mấy ngày nay cũng không có chuyện có thể làm. Có thể lại nghĩ đến hiện tại Bắc Phương thời tiết, Dương Thừa Chí nhưng là khổ não, không nói những cái khác, hiện tại Bắc Phương nhưng vẫn là gió lạnh lạnh lẽo, trong đầm nước nước nhất định lạnh lẽo đến xương, nếu là thật muốn đi còn chuẩn bị đầy đủ hết. Bất quá ngược lại đầu suy nghĩ thêm mình bây giờ giàu gì cũng là ngày kia tầng thứ cao thủ, thân thể khẳng định không thể cùng người bình thường so với, trong đầm nước đầm nước lẽ ra đối với thân thể cũng không có tổn thương quá lớn đi. Quyết định quyết tâm lại đi núi lục lăng, dương thừa chí một thoáng lại tinh thần, liền đến hậu viện trong hầm ngầm thu thập một chút lên núi cần thiết một vài thứ, liền cho mọi người ăn tự vẫn đan sau khi cùng bọn họ lớn tiếng bắt chuyện, ngày mai sẽ xuất phát. Thu thập xong tất cả, hắn đến nhà bếp bắt đầu khiến mọi người chuẩn bị cơm tối, hắn biết trong nhà đám người tu vị đều tăng lên, nhất định phải ăn mừng phen, vì lẽ đó bữa này cơm tối hắn làm khá là phong phú. Không chờ hắn làm tốt cơm tối, một mực cùng hắn sống chung một chỗ tu vi tối cao Vương Hải Yến trước hết từ lầu 2 hạ xuống, tiến vào nhà bếp, Vương Hải Yến từ phía sau một thoáng liền đem Dương Thừa Chí ôm eo hết. Kích động nói: "Thừa Chí, đoán xem ta tu vi đến cái gì tầng thứ?" Dương Thừa Chí thả ra trong tay sống, nắm chặt Vương Hải Yến tay ngọc, cảm ứng Vương Hải Yến trên người hơi thở gần sóng, cười ha ha: "Hải Yến, người tu vi bây giờ hẳn là ở trong tối sức lực trung kỳ đỉnh cao ba." Vương Hải Yến ló đầu ở Dương Thừa Trí trên mặt hạ xuống: "Thừa Trí, này tự vận thực sự là kỳ, ta chỉ là phục dụng nửa viên, tu vi liền từ ám sơ kỳ đạt tới trung kỳ cao." Ngươi nói ta hiện tại có phải không cũng coi như là một phương cao thủ? Hạ Yến, hiện tại ngươi cũng coi như là cao thủ, bất quá của ngươi kinh nghiệm thực chiến không đủ, mấy ngày nay ngươi và Trường Ca bọn họ đối luyện tích lũy điểm kinh nghiệm thực chiến. Lúc nói lời này, Dương Thừa Chí trong lòng cũng thầm khen tự uẩn đan dược hiệu mạnh mẽ, nửa viên có thể để ám kình sơ kỳ Vương Hải Yến tăng lên tới ám kình trung kỳ đỉnh cao. Ngay khi hai người ở trong phòng bếp một bên làm cơm vừa nói lời tâm tình thời điểm, trở lại từng người gian phòng ăn tự uẩn đám người lục tục đi tới phòng khách. Những người này vừa vào phòng khách đều là trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng, đều lẫn nhau hỏi dò đối phương tu vi tăng cường đến cái gì cấp độ, rất rõ ràng những người này đều được rồi tử ẩn đàn chỗ tốt, từng cái từng cái tu vi đều tăng lên không ít. Chờ Dương Thừa Chí làm tốt cơm tối cùng Vương Hải Yến cùng đi ra tới gọi mọi người lúc ăn cơm, Dương Thừa Chí trong lòng vui vẻ, hắn từ trong phòng khách mọi người trên người đều cảm nhận được so với dị vãng môn khí tức mạnh mẽ. Trong phòng khách tu vi thấp nhất mấy vị lao ra tử hiện tại cũng đều đã đến minh cảnh hậu kỳ cấp độ, còn dư lại những người kia trên căn bản đều đã đến ám cấp độ. Bởi vì tu vi đều tăng lên không ít. Vì lẽ đó bữa này cơm tối mọi người ăn đều tương đương hài lòng, liền ngay cả xưa nay không uống rượu chú láo thái thái cũng uống non nửa chén hầu nhi tiểu. Ở ăn xong cơm tối mọi người chuyển phiếm thời điểm, Dương Thừa Chí cùng mọi người nói dự định đến núi Lục Lăng một chuyến, để mọi người tại hắn rời đi mấy ngày nay ra tăng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá đến tiên tiên cấp độ, nói như vậy tuổi thọ có thể thật to tăng lên. Mọi người nghe Dương Thừa Chí yêu cầu núi Lục Lăng đều cảm thấy kỳ quái. Nói như vậy mùa hè ở núi Lục Lăng khả năng hái tới tất cả loại dược liệu hoặc là thứ khác, nhưng này giữa mùa đông núi Lục Lăng bên trong chính là chút đại hình động vật cũng không thường thường đi ra đi, người này đến núi Lục Lăng bên trong đi làm gì? Thưa chí, này giữa mùa đông ngươi đến núi Lục Lăng đi làm gì? Bây giờ khí trời trên núi còn có thể có cái gì, dược thảo đều khô héo, đau lòng nhi tử Tạ Ngọc hà hỏi. Mẹ, ta năm ngoái ở trên núi nhìn thấy vài cây khá là danh quý đích thuốc đông y, mùa đông thời điểm thảo dược thật mập, mùa hè mọc ra diệp tử về sau, dược tính bò chạy trên phiến lá rồi. Dương Thừa Chí không muốn để cho mẫu thân lo lắng đã nói nói dối, thuốc đông y thật là có nhất định phải ở mùa đông đào móc, vì lẽ đó hắn liền nói lại vài loại danh quý đích thuốc đông y ở trong núi, vừa vặn mọi người đều ăn tử gần đàn, biết tử gần đàn cần rất nhiều tên đắt tiền thuốc đông y, vì lẽ đó hắn mới như vậy nói. Tà Ngọc Hà cùng trong phòng khách mọi người nghe Dương Thừa Chí như thế một giải thích, ngắm lại ngày hôm nay Dương Thừa Chí luyện chế ra nhiều như vậy đang ăn dược, cũng sẽ không đang nói gì, dù sao hiện tại rất nhiều tên đắt tiền bên trong thảo dược không phải dùng tiền tài có thể mua được Bởi vì xã hội hiện đại phát triển kỹ nghệ quá nhanh, ô nhiễm môi trường, nhân tạo phá hoại dẫn đến rất nhiều quý báo dược liệu nơi ở từ từ thay đổi ít, hơn nữa hiện tại có nhân sĩ chuyên nghiệp đi ra ngoài chuyên môn tìm kiếm một ít quý báo dược liệu, vì lẽ đó ở một ít trong rừng sâu núi thẳm quý báo thảo dược cũng rất khó tìm đến. Thưa chí, ngươi trên đường muốn cẩn trọng một chút, nếu không ta để phạm đảo bọn họ đi chung với ngươi, trên đường cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau." tả lao ra tử không yên lòng nói. Dương thừa trí cười nhạt, "Ông ngoại, không cần, ta mang tới Vân đại kim tiểu kim chúng nó mấy cái là được rồi." có chúng nó mấy cái cho dù ở trong ngọn núi lạc đường cũng không có chuyện, liền để Phạm Ca mấy người bọn hắn ở nhà bảo vệ các ngày ba. Tả lao ra tử nghe Dương Thừa Chí đồng nhất nói, không khỏi gật đầu, sắp thực ở trong rừng sâu núi thẳm, thanh vân chúng nó muốn so với theo hắn mấy cái bảo tiêu thực dụng, dù sao những người này thường thường đến trong núi săn thức ăn chim trí thọ rừng các loại giá vật, đối với núi Lục Lăng hoàn cảnh đều tương đối quen thuộc. Cái kia Phạm Đạo bọn họ thì không đi được, người đem hổ tử chúng nó cũng mang tới, mà khác Phạm Đạo trong xe có mấy bộ lều dã ngoại, ngươi ngày mai lúc đi mang tới một bộ, trong xe lều vài so với trên thị trường bán ra chất lượng mạnh hơn nhiều. Mọi người thấy Dương Thừa Chí nhất định phải vào núi hái thảo dược, Thất Truy bắt thiệt giản xếp Dương Thừa Chí vào núi phải chú ý một chuyện hạng, đem cái Dương Thừa Chí nghe được là choáng váng, bất quá hắn cũng biết những người này đều là hảo ý, chỉ có thể ngồi ở chỗ đó không ngừng gật đầu đáp ứng. Ngày thứ hai Dương Thừa Chí dậy thật sớm, đến trong hậu viện cho đám kia các bạn thân mến chuẩn bị dừng lại, một trận phong phú điểm tâm, bắt đầu tu luyện âm dương ngũ hành công cùng Thái Cực quyền pháp. Đến hơn 7 giờ thời điểm, trong nhà bọn cận vệ lục tục đi ra bắt đầu tu luyện Thái Cực pháp, Dương Thừa Chí sau khi thấy được viện người từ từ tăng nhanh, Tưu Đình Chỉ tu luyện Cùng mọi người hỏi thăm một chút trở lại trong lầu khiến mọi người chuẩn bị điểm tâm. Ăn xong điểm tâm, Dương Thừa Chí đến hậu viện bắt chuyện Thanh Vân, Đại Kim, Tiểu Kim, Hồ Sơn, Hồ Vân, vác lên ông ngoại tả lão ra tự chuẩn bị xong túi đeo lưng lớn ra đại viện. Ra đại viện, Dương Thừa Chí nhìn cách đó không xa núi Lục Lăng vẫn là hôi mông mông một mảnh, đâu vương mặt trời mới rọi ra một cái khuôn mặt nhỏ, Dương Thừa Chí đi lên, kéo lại lông y khóa kéo, bắt chuyện Thanh Vân chúng nó nhanh chân hướng núi Lục Lăng đi đến. Ở Dương Thừa Chí từ trong viện đi ra không mười phút, đại viện phía trước sàn giải trí đi ra hai cái khắp toàn thân từ trên xuống dưới che đến nghiêm, nghiêm thật, thật hấp y nhân. Một người trong đó nhìn Dương Thừa Chí đi qua phương hướng, lấy điện thoại di động ra, chốc lát công phù, đối diện tiếp lên, từ trong loa chuyển tới một mang theo thanh âm càng hẳn, "Kim nhị, chuyện gì?" "Chủ nhân, cái kia Dương Thừa Chí mang theo trong viện mấy cái động vật giống như là đi tới núi lục lăng, người xem có phải là?" "Cái này che đến nghiêm nghiêm thật thật người chính là mấy ngày trước ở Yên Kinh đưa lên Cự trọng Cự Hoa cao người mà cáo đen kia thủ hạ Kim nhị. "Mấy ngày trước bọn họ nhận được ở Dương gia câu tìm hiểu người tin tức, nói Dương gia câu tổ chức náo nguyên tiêu hoạt động, lúc đó cái kia mang mặt nạ H. y nhân liền để Kim Nghị, Kim Ba đồng thời quá Dương gia câu nhìn, nếu có thể đơn độc đụng tới Dương Thừa Trí, không cần xin chỉ thị trực tiếp động thủ là được rồi. Ngày hôm nay hai người sáng sớm đi tới Dương gia câu, chính muốn làm sao nghĩ biện pháp tới gần Dương Thừa Chí đại viện, lại không nghĩ rằng Dương Thừa Chí vừa vận mang theo Thanh Vân mấy người bọn hắn từ trong đại viện đi ra. Hai người quan sát một thoáng Dương Thừa Chí hướng đi, biết Dương Thừa Chí nhất định phải vào núi, cho nên mới gọi điện thoại đem Dương Thừa Chí hành tung báo cho mang mặt nạ hắc nhân. Quy 1 chương 406, tung tích địch xuất hiện. Kim Nhị, tốt nhất không muốn ở làng vụ cận động thủ, để tránh khỏi để người trong thôn kia mấy cái lão người biết, cái kia Dương Thừa Chí tốt nhất bắt sống, thăm hỏi ra thành kinh tâm tích. Cụ thể làm sao bây giờ tiểu không dùng ta nói. Thăng thư viện Vê đút Vê đút Vê đút. Tạn tụ vẹn. Việt Nam. Biết rồi, chủ nhân, ta cùng Kim Ba vậy thì với hắn bảo núi, nhiều nhất ngày mai thời điểm ngài có thể nghe đến tin tức tốt của chúng ta, Kim Nghị vẻ mị lấy lòng nói. Kim Nhị, các ngươi cũng không thể bất cẩn, Dương Thừa Chí dù sao cũng là ám kình hậu kỳ cao thủ, lại nói bên cạnh hắn còn có 5 con phong loại kỳ thú, muốn phát hiện bên cạnh hắn có phong loại kỳ thú, tuyệt đối không thể lộ thủ, bởi vì lấy hai ngươi ám kình hậu kỳ tu vi đỉnh cao không nhất định có thể đối phó năm con kỳ thú cùng Dương Thừa Chí. Chúng ta rõ ràng, chủ nhân Ngại cứ yên tâm đi, vừa nãy chúng ta đều nhìn, bên cạnh hắn chỉ đi theo một con bạch mao cậu cùng hai con cái đầu rất lớn con cọp, cũng không nhìn thấy cái kia năm con kỳ thú. Vậy thì tốt, lúc nào động thủ tự mình sắp xếp, đợi khi tìm được thứ ta muốn, trở về mỗi người khen thưởng các ngươi ngàn vạn, tha các ngươi một tháng giả. Kim nhị nghe trong loa chuyển đến đô đô âm thanh, đem điện thoại di động bỏ vào túi áo, nhìn Kim Ba cười nói, "Lao Tăng, lần này ra sức một điểm, trở về thì có ngàn vạn cùng một tháng kỳ nghỉ." Kim Ba con là nhàn nhạt, nhạt nhìn Kim nhị một chút, đừng nghĩ quá đơn giản rồi, vẫn là ngẫm lại trên người độc làm sao giải, đừng đến thời điểm mất mạng hoa này một ngàn vạn. Xem ngươi dáng dấp này, không chính là một cái ám kình hậu kỳ tiểu tử, bằng ta ca hai ám kình hậu kỳ tu vi đỉnh cao, hắn còn có thể phi thiên, đến thời điểm ngươi cho bắt chuyện cái kia mấy con động vật, chuyện còn lại giao cho ta, nếu như chuyện này làm rất tốt không chừng chủ nhân một cao hưng liền đem thuốc giải cho ta ca 2 rồi, đến thời điểm chúng ta cầm ngàn loạn cũng sẽ không quay lại nữa. Đừng nói nữa, đi nhanh lên, đừng một hồi cùng không được tên tiểu tử kia. Kim Ba nói chuyện, trước tiên hướng Dương Thự Chí giở đi phương hướng đi đến, mang theo Thanh Vân bọn họ đi hỗn lượn trên sơn Dương Thửa Chí, vừa đi vừa đùa với chạy ở bên cạnh Vân bọn họ hoàn toàn không biết chúng nó một nhóm đã tiến vào người khác tầm nhìn. Quay đầu lại nhìn đã đã rời xa Dương ra câu, Dương Thừa Chí đem sau lưng ba lô bỏ vào trong không gian, một thân nhẹ nhõm hắn và Thanh Vân bọn họ chỉ chốc lát thời điểm liền đi vào núi lục lăng tít ngoài rìa bên trong vùng rừng rậm. Dẫm lấy dưới cây dày đặc lá rụng, nhìn chùi lủi đại thụ che trời, Dương Thừa Chí không khỏi hí hư hạ xuống, mùa hè vào núi thời điểm, bóng cây che kín bầu trời, trên đất hoa tươi khắp nơi, nhưng bây giờ lớn như vậy một mảnh tùng lâm nhưng một tia màu xanh lục cũng không có, lần này thật là có chút thích hứng không được. Tiến vào tùng lâm, Dương Thừa Chí biết nơi này chắc chắn sẽ không có người nhìn thấy. Hơn nữa nơi này hắn đều đã tới nhiều lần, căn bản không có cái gì vật quý giá. Liên triển khai thân pháp lên núi bên trong chạy đi, ngay kia cấp độ bởi vì có đàn điển, vì lẽ đó một vận công pháp, trong rừng rầm có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Với hắn vào núi Thanh Vân, Hồ Sơn, Hồ Vân Phu thê hiện tại cũng là tu vi tiến nhanh, nhìn thấy chủ nhân lên núi bên trong chạy như bay, liền từng người gầm nhẹ một tiếng như một làn khói đi theo Dương Thừa Chí phía sau lên núi bên trong chạy như bay. Cùng nhau đi tới, bởi vì không có gì có thể lưu luyến, vì lẽ đó trước đây vào núi cần thời gian một ngày mới có thể đến địa phương. Dương Thừa Chí bọn họ một nhóm mấy cái ở không tới buổi trưa là đến. Dương Thừa Chí cùng Thanh Vân mấy người bọn hắn nhìn cái kia phát sinh kinh thiên động địa xung kích âm thanh hồ nước, cảm thấy có điểm chấn động, mùa hè thời điểm đi tới nơi này, bởi vì trời nóng lực vì lẽ đó chỉ có thể cảm thụ mát mẻ. Nhưng tại này lạnh giá mùa đông lại đi tới nơi này thời điểm, mùa hè loại cảm giác này hoàn toàn không gặp, chỉ thấy mấy trăm bình tức kích thước hồ sâu bầu trời trôi nổi tầng này bạch sắc hơi nước. Bởi vì hạ dương hiệu ứng, đứng ở hồ sâu một bên bọn họ không cảm giác được một tia lạnh giá, thay vào đó là xuân hết mưa mặt trời mọc như vậy, ở bất bên trong mang theo một tia áp. Tới gần hồ nước trên đất, Con như mùa hè như thế, xanh lục băng ngắt, không hề có một chút trời đông giá rét cảm giác, bất quá càng xa cách hồ sâu, cỏ xanh màu sắc càng thiện, đến khoảng cách hồ sâu hơn 100m thời điểm, cũng cảm giác được ngày đông giá rét lạnh giá, chỗ đó cỏ xanh đều biến thành khô vàng, dòng suối hai bên đều kết liễu một tầng giày là băng. Nhìn ông ngoại tả lao ra tử đưa điện thoại di động của hắn, đã là buổi trưa 10, -10 giờ, Dương Thừa Chí liền từ trong không gian đem lọ chiếc vốn có, cùng cái kia đại bao phục đều lấy ra, bỏ vào trên cỏ. Lần trước từ núi lục lăng sau khi trở về, Dương Thừa Chí liền hỏi Tạ lão gia tử, đưa điện thoại di động của hắn cuộc là cái nhãn hiệu gì? Vì là cái gì khác điện thoại di động đã đến núi không có tín hiệu, mà cái này nhìn như phổ thông điện thoại di động nhưng vẫn là tín hiệu tràn đầy. Liên vì chuyện này, để trong nhà mấy ông lão thật một trận phê phán, đến cuối cùng tả lao ra tử mới nói cho hắn biết, đưa cho hắn cái kia cái điện thoại là hoa hạ quân đội lượng sản điện thoại vệ tinh, chỉ cần là có hoa hạ vệ tinh bao trùm địa phương cũng có thể tiếp thụ lấy tín hiệu. Dương Thừa Chí mới biết lao ra tử đưa hắn cái kia mấy thứ đồ không có một dạng là bình thường, liền ngay cả này thành quân đao đều là chỉ có Trương đảo bọn họ như vậy trung nam hải bảo tiêu mới có thể đeo. Từ không gian bắt được mấy cái bốn. Năm cân lớn nhỏ cá chép, dùng này thanh mang răng cưa quân đao thanh sửa lại một chút, nhấc lên nồi và bếp nấu một đại nồi canh cá. Mới vừa đem canh cá hầm cách thủy lên, đại kim tiểu kim hai tên này từ không trung ném hai con dài rộng thỏ rừng, sau đó liền lại xoay quanh đến không trung, chờ đợi Dương Thừa Chí cho bọn họ thỏ rừng nướng. Này hơn mấy tháng không ăn Dương Thừa Chí sấy nướng thỏ rừng chim chí rồi, mấy tên này thật là có chút hoài niệm, lần này đã đến trong ngọn núi, vừa vặn có thể mượn cơ hội này khỏe mạnh sử dụng cái này hiểu được tiêu đốt chủ nhân. Dương Thừa Chí cười khổ một tiếng, từ trên mặt đất nhặt lên cái kia hai con dại rộng thỏ rừng nhấc theo rời xa hồ nước địa phương đem hai con thỏ hoàng lột ra mổ bụng sau khi thu thập xong, đánh hai thùng nước đem hai con thỏ hoàng dọn dẹp xong dùng nước không gian cùng đổ ra vị ướp muối lên. Ngay khi canh cá cơ bản hầm cách thủy thật thời điểm, Dương Thừa Chí chợt nghe giữa không trung đại kim tiểu kim phát ra sắc bén hí dài, Dương Thừa Chí cùng ở trên cỏ chơi đùa thanh vân, Hồ Sơn, Hồ Vân nghe thấy hai tiếng hí giải cũng không khỏi dừng lại, quay đầu nhìn ngoài thùng lũng ra và hồ nước đường nối. Bởi vì bọn họ đều từ đại kim tiểu kim hí dài bên trong nghe được không giống, thường xuyên cùng đại kim tiểu kim phối hợp bọn họ cũng đều biết cái này hai sủ sạ thị có lai lịch không rõ người hoặc là động vật tới gần bọn họ nơi này. Dương Thượng Chí biến sắc mặt, hắn không ngờ rằng mùa này, nơi này chả như nào đây sẽ có lai lịch không rõ động vật hoặc là người đi tới, bất quá hắn dám khẳng định tới được nhất định không phải động vật. Bởi vì là động vật lời nói, chúng nó tới đây nhất định là nước uống, nhưng vấn đề bây giờ là giữa trưa, bình thường động vật nước uống cũng sẽ ở buổi tối hoặc là sáng sớm, buổi trưa tìm nguồn nước động vật trên căn bản không có. Lại nói nếu như là động vật lời nói, Đại Kim tiểu kim sớm liền sông đi lên, lên rồi, dựa vào Đại Kim tiểu chính bây giờ phản tổ tầng thứ tu vi đối phó mấy cái trong ngọn núi giá chứ các loại động vật, khẳng định không là vấn đề. Nếu không phải động vật, cái kia còn lại chỉ có một cái khả năng Cái kia chính là theo bọn hắn đi vào là người, chính là bởi vì là người, vì lẽ đó Đại Kim Tiểu Kim mới bất quá đi chủ động công kích, mà là phát sinh kêu to báo cảnh sát. Này nếu như mùa hè thời điểm, đến mấy người dương thừa chí còn có thể lý giải, bởi vì mùa hè chính là một ít lữ hưu hoặc là khoa khảo nhân viên thường thường vào núi, nhưng vấn đề bây giờ là trời đông giá rét. Lữ hưu nhóm hoặc là đội khảo sát khoa học viên nhất định sẽ không quá cái này chủi lủi trong ngọn núi lữ hưu hoặc là khảo sát, như vậy chỉ có một cái khả năng, những người này lại đây nhất định có không thể cho ai biết mục đích. Chẳng lẽ là những người này cũng phát hiện hồ nước phía dưới nhà đá? Vẳng không bọn họ quá nơi này làm gì, nhưng nghĩ lại, chính là bọn họ biết hồ nước phía dưới có một nhà đá, bọn họ cũng không khả năng ở mùa này lại đây. Lẽ nào? Dương Thừa Trí trong lòng đột nhiên có một cái đáng sợ ý nghĩ, nhưng những người này đến tìm hắn, hơn nữa những người này vẫn cùng kia mấy cái ở Yên Kinh bắt cóc người là của hắn cùng. Nghĩ tới đây, Dương Thừa Trí đem phóng tới trên đất bọc lớn cùng lọ chiếc vốn có, cùng với trên căn bản hầm cách thủy tốt canh cá đều bỏ vào không gian, từ không gian lấy ra hai bao may y phục dùng kim thép bỏ vào túi áo. Đồng thời từ trong không gian thả ra hơn 20 con đất phong đại cá mật, để cho bọn họ đều ẩn giấu ở hồ nước các nơi trong góc. Mấy tháng này, Dương Thừa Chí không có chuyện gì liền dùng để liên lạc may vũ phục kim thép luyện tập tâm dương ngũ hành công, khoan hãy nói dùng loại này kim thép so với dùng nhẹ bóng ngân trông tốt lắm rồi, hiện tại hắn cơ bản có thể làm được dùng loại này kim thép bắn tới 3 cái di động mục tiêu, đồng thời còn có thể làm được là bách phát bắt chúng. Thu thập xong tất cả những thứ này, Dương Thừa Chí ngẩn đầu hướng giữa không trung đại kim tiểu kim nhìn lại, đại kim tiểu kim quay về hắn phát ra hai tiếng ngắn ngủi kêu to, nói cho Dương Thừa Chí người tới tương đối nguy hiểm. Bây giờ Dương Thừa Chí trong lòng cũng có chút hoảng, có thể làm cho đại kim tiểu kim cảm thấy nhân vật nguy hiểm, nhất định không phải hạng người tầm thường. Đại kim tiểu kim nhưng cũng là phản tổ tầng thứ kỳ thú rồi, có thể khiến chúng nó đều cảm thấy kẻ nguy hiểm tu vi trí ít ở trong tối sức lực trung kỳ. Chính đang đang cân nhắc, từ ngoài thung lũng trên đường nhỏ đi vào hai cái tre đến chỉ còn giữ lại một đôi mắt không nhìn ra tuổi người, từ thân hình của hai người cùng trong mắt phát ra hào quang, Dương Thừa Chí biết đây là hai cái tu vi ở trong tối sức lực hậu kỳ tầng thứ đột cùng người đàn ông. Hai người tiến vào thùng lũng, đi tới cách Dương Thừa Chí 3, 4 mét khoảng cách, một người trong đó người mở miệng hỏi, "Tiểu tử, nói ra thanh nang kinh tâm tích, chúng ta cho ngươi thoải mái, nếu không cho ngươi muốn chết cũng không thể." người đàn ông này chính là sáng sớm Dương Thừa Chí giợi đi Dương ra câu lúc gọi điện thoại kim nhị. Dương Thừa Chí nghe kim nhị nói tới thanh nan kinh, biến sắc mặt, âm thầm khiếp sợ, thầm nghĩ trên người mình có thanh năng kinh, ngoại trừ ra ra ở ngoài ai cũng không biết, chính là cùng mình thân mật nhất Vương Hải Yến cũng không biết, hai người kia là từ chỗ nào biết trên người hắn có thanh năng kinh. Hắn đầu góc đột nhiên lóe lên, biết hai người kia làm sao biết trên người hắn có thanh năng kinh rồi, mấy ngày trước ở Yên Kinh cứu trị chúng rồi cự trọng kiểu hoa cao người bệnh, tự mình nói ra kiểu trọng, cự hoa cao loại này độc tên, còn chế biến ra đến thuốc giải. Này nếu như biết thanh nan kinh người một thoáng liền biết, hắn cũng xem qua thanh nan kinh, nhưng vấn đề là này mấy trăm năm qua, biết thanh nan kinh bên trong ghi chép cựu trọng cựu hoa cao người chỉ còn giữ lại mình và ra ra hai người. Chuyện này làm sao còn có người biết thanh nan kinh trên ghi lại cựu trọng cựu hoa cao, chẳng lẽ là năm đó Dương gia bị diệt môn thời điểm, còn để lại cái khắc Dương gia người? Nhưng hắn nghe các đạo lao tổ đã nói, năm đó ở Dương gia vừa bị diệt môn về sau, các đạo lao tổ liền đã chạy tới, ra bọn hắn mạch này không có nhìn thấy, còn giữ lại Dương gia người đều thấy được thi thể. Cái kia nếu không phải Dương gia người, vậy chỉ có một loại khả năng rồi phải biết năm đó Dương gia bị diệt môn chủ yếu là có người biết Dương gia cất kỹ thanh nang kinh tầng bộ. Có thể các đạo lão tổ đã nói, ở Dương gia diệt môn sau hắn đã điều tra mấy chục năm đều không có tìm được cho Dương gia đưa tới họa diệt môn thủ phạm, Dương gia này diệt môn thủ phạm cuối cùng cũng được một cái mê. Quy 1 chương 407, bi kịch kim tam. Nghĩ đến hai người kia có thể là dẫn đến Dương gia diệt môn hung phạm phái tới được người, Dương thừa chí không biết là hài lòng vẫn là khổ sở, vui vẻ là mấy trăm năm trước diệt môn hung phạm rốt cuộc hiện thân, là năm đó cũng bởi vì kinh liền số người vô tội chết, chết thư viện VDVVDVD. Vẹn. Việt Nam. Nghĩ tới đây, Dương Thừa Chí xem ánh mắt của hai người cũng thay đổi, hoàn toàn giống như là nhìn người chết nhìn hai người, nguyên bản ở đại kim tiểu kim đưa ra cảnh cáo thời điểm, Dương Thừa Chí còn tưởng rằng lại đây bao nhiêu người, không nghĩ tới chỉ qua đến hai cái ám kình hậu kỳ định phong người. Nghĩ đến dựa vào chính mình ngày kia tầng thứ tu vi và một đám thông linh, phản tổ tầng thứ các bạn thân mến, thu thập hai người cũng không được bao lâu thời gian đi. Các ngươi là ai, cái gì thanh năng kinh, ta không hiểu các ngươi nói cái gì, Dương Thừa Chí trên mặt mang theo bất thiện hỏi, tuy nói trong tay hắn có thanh năng kinh Nhưng nghĩ đến những người này cũng không có thể xác định hắn có phải không thật sự có thanh năng kinh. Tiểu tử, đừng giả bộ trơ v้าง, dựa vào ngươi một tiểu tử chưa giáo máu đầu làm sao có thể giải đạt được cự trọng kiểu hoa cao loại này kỳ độc, chủ nhân nhà ta nói rồi, thanh nang kinh nhất định ở trong tay ngươi, cho dù không ở trong tay ngươi, ngươi cũng biết thanh nang kinh tam tích, thức thời mau mau giao ra đây, miễn cho được ra thịt nối khổ. Kim nhị dùng tay chỉ vào Dương Thừa Trí mắng. Dương Thừa Trí cười nhạt, chủ nhân nhà ngươi là ai, hắn làm sao biết trong tay ta có thanh nang kinh. Tiểu tử, đừng mài thời gian, nơi này là rừng sâu núi thẳm nhà ngươi những người kia không gặp qua tới cửa ngươi. Xem đến chủ nhân nhà ta đoán không sai, ngươi chính là năm đó Dương gia lưu lại dư nghiệt, vừa vặn chủ nhân nhà ta định tìm ngươi, bắt ngươi đem ngươi mang về, không chừng chủ nhân nhà ta liền sẽ cho chúng ta thuốc giải." Dương Thừa Chí vừa nghe Kim Nhị lời này, trong lòng một thoáng lật ra mỗi người, tuy nói hắn không phải Dương gia chân chính đời sau, nhưng Dương lão gia tử giáo dục hắn hơn 20 năm, vẫn coi hắn là làm là cháu trai ruột như thế, ngẫm lại Dương lão gia tử loại kia ánh mắt buồn bà, Dương Thừa Chí không khỏi giận dữ. Nghe lời của người này, hai người bọn họ cũng là ở đâu cái Dương gia diệt môn thủ phạm không dưới mới đến tìm hắn, nếu căn bản sẽ không nhắc tới cái gì thuốc giải. Nếu là chân chính cùng thủ phạm có chỗ liên hệ hai người kia chắc chắn sẽ không đắp chân độc nếu hai người kia chỉ là cái nào thủ phạm hai con cờ Dương thừa chí cũng không giống lại hỏi tới nghĩ đến hai người kia cũng không khả năng biết liên quan với thủ phạm càng nhiều chuyện hơn bất quá nhìn hai người này quân cờ tu vi Dương thừa chí cũng có chút nghĩ mà sợ hai con cờ đều là ám kình hậu kỳ tu vi lên cao cái kia cái kia thủ phạm hoặc là cùng thủ phạm quan hệ thân mật những người kia lại là cái gì tu vi Dương thừa chí nghĩ đến mặc kệ thủ phạm là cái gì tầng thứ tu vi trước mắt hay là trước giải quyết xong hai người này quân cờ đợi trở về mau mauuyện chế tửẩn đàn tăng cao tu vi nghĩ tới đây Dương thừa chí cũng không ở nói nhảm trong tay cúc Kim thép liền hướng hai người vào tới Kim thép bắn ra về sau thép dài một tiếng bắt chuyện Thanh Vân chúng nó hướng hai người công tới từ đại đi vào vẫn liền để phòng Dương thừa chí Kim nhị Kim Tam thấy Dương tha chí tay lay động biết Dương tha chí muốn khiến đòn bí mật thân hình hơi động một thoáng liền bình di đi ra ngoài xa hơn 3 mét. hai người nhìn nhau một chút qua to một tiếng Kim nhị đón Dương thừa chí đã trôi qua rồi Kim Tam thẳng đến chạy trước tiên Thanh Vân hắn muốn mau sớm giải quyết đi mấy cái này động vật về sau giúp Kimị Dương tha chí hỏià kinh thích chưa kị vọ tới Dương thừa chí bên cạnh bọn họ Sắc mặt hai người lại biến, bọn họ từ Dương thửa Chí trên người không có cảm nhận được khí tức nguy hiểm, nhưng là từ Dương Thừa Chí sau lưng Thanh Vân, Hồ Sơn, Hồ Vân hai vợ chồng thân mình cảm nhận được không phải loại cỡ lớn động vật ăn thịt khí tức. Lúc này Thanh Vân nội giận gầm lên một tiếng, thân thể từ một cái chó nhật dáng vẻ một thoáng mạnh thêm đến hơn 1.6m, thân truy cập tỏa ra để hắn hai cảm thấy hoảng sợ khí tức. Chúng ở mặt trước kim nhị lớn tiếng kêu lên, Lao tam, mấy cái này đều là kỳ thú, cái kia không phải cậu, là lang, hắn đã đến phản tổ cấp độ, ngươi lấy chúng nó, chờ ta giải quyết xong tên tiểu tử này liền đi qua giúp ngươi. Rồi cái nhìn của hắn rượt vào hắn ám kình hậu kỳ tầng thứ tuột cùng tu vi, giải quyết một cái nhiều nhất là ám kình hậu kỳ thanh niên căn bản dễ như ăn bánh. Có thể chờ hắn bọn tới Dương Thừa Chí trước người thời điểm, Dương Thừa Chí đột nhiên chắp tay hành lễ, một chiêu đồng tử bái Phật trực kích trước ngực của hắn, từ Dương Thừa Chí trưởng phong trùng kim hai nhìn ra không tầm thường độ vận. Bởi vì ám kình hậu kỳ tầng thứ võ giả căn bản không có thể phát sinh loại này lăng liệt trường phong, cho dù là hắn cái này ám kình hậu kỳ phong cao thủ cũng không có thể phát sinh như vậy trường này nói rõ cái gì? Nói rõ bọn họ lấy được tình báo có sai, cái này Dương Thừa Chí không phải ám kình hậu kỳ tu vi tu vi của hắn ít nhất là ám kình hậu kỳ đỉnh cao nghĩ đến dương thừa chí cùng tu vi của hắn như thế thậm chí so với tu vi của hắn cao hơn nữa Kim nhị trong lòng hoảng hốt bất quá trải qua sóng to gió lớn chính hắn xây dịch thân tránh qua Dương thừa chí một chiều này xoay tay lại hướng về dương thừa chí sau gáy chính là một đòn Dương thừa chí thân pháp không lão túi đầu xuống lại tránh được Kim nhị lần này một tổ eo quay về Kim nhị sau lưng chính là một cái nặng nghề chỗ dựa lưng vắt lần này nếu như dựa vào từ rồi Kim nhị ít nhất muốn nhà mấy ngộm máu tươ Kim nhị biến ra mặt xây dịch thân liền với dương thừa chí chiến đến cùng một chỗ các loại chờ chiến đấu ở chung với nhau thời điểm, Kim Nhị trong lòng thầm mắng mang mặt nạ hắc ý nữ nhân, cái này lao bà cho tình báo của bọn họ là sai lầm. Cái này Dương thừa trí căn bản không phải hắn có thể đối phó đâu, hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng Kim Tam mau mau thu thập cái kia mấy con kỳ thú, mau tới đây giúp một tay. Chờ hắn nhìn lén hướng Kim Tam nơi đó xem thời điểm, Kim Nhị tâm đột nhiên chìm xuống, bây giờ Kim Tam tình huống so với hắn cũng chẳng tốt hơn là bao. Ở Thanh Vân, Hồ Sơn, Hồ Vân ba con kỳ thú công kích đến, Kim Tam cũng là luống tay chân. Cổ võ học giả tiến công đều có quy tắc có thể tìm ra, nhưng những loài kỳ thú công kích căn bản không có căn cứ. Bọn họ đều là căn cứ nhiều năm qua săn ngồi thức ăn kinh nghiệm, công kích nơi nào có thể một đòn chí mạng. Cứ như vậy Kim Tam ở ba con tu vi cấp độ đều so với hắn thấp kỳ thú trước mặt liền bị thiệt lớn. Tuy nói Kim Tam là ám kình hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, nhưng ba tên này căn bản không cho Kim Tam bất kỳ phản kích cơ hội thở lấy hơi, hung hăng hướng Kim Tam muốn hại, chỗ yếu đánh mạnh. Đem cái Kim Tam làm cho dường như cái mông lửa đồng dạng nhảy nhót tương mừng, không hề có một chút cao thủ phong độ. Dương Thừa Chí cũng nhìn lén nhìn một chút thanh vân chúng nó ba cái chiến trường. Cảm giác lên Thanh Vân chúng nó ba cái đã chiếm được phòng, nhưng hắn biết dựa theo chúng nó ba cái thực lực còn chưa đủ để bắt người mặc áo đen kia, thời gian giải kìm Kim Tam thích hứng Thanh Vân chúng nó ba cái công kích sau khi, một phản kích, Thanh Vân chúng nó ba cái nhất định phải bị thiệt thòi. Dương thửa Trí bước ra chiều sơn cốc cùng bầu trời thét dài một tiếng, hắn này hét dài một tiếng, đúng là đem Kim nhị, Kim Tam sợ hết hồn, bất quá hai người lập tức lại bình phục lại. Bởi vì hai người tận mắt nhìn đến Dương Thừa Trí rời đi Dương ra câu thời điểm. Bên người chỉ cùng một con sói cùng hai cái con cọp lớn, biết bên cạnh hắn không có cái khác giúp đỡ thời điểm, mới lại đây bắt cóc Dương Thừa Chí hỏi nàng kinh tâm trí. Bọn họ nếu như biết trên bầu trời còn có hai con kỳ thú kim điều thời điểm, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không đánh dương thừa chí chú ý của, cho dù là nhìn thấy dương Thửa chí bọn họ cũng sẽ nuốt xa xa. Cùng 5 cái hung manh kỳ thú chiến đấu, bọn họ còn mới không có ngu như vậy. Này muốn là bọn hắn biết dương thừa chí thần kỳ trong không gian còn có hàng ngàn con phong loại kỳ thú, chính là để cho bọn họ đi nổ lầu năm góc, bọn họ cũng sẽ không đến tìm dương thừa chí phiền phức. Đang lúc bọn hắn suy nghĩ làm sao thu thập cái kia ba con kỳ thú, sau đó ở đêm dương thừa chí muôn vạn giàn thời điểm, Liền nghe đến trên bầu trời chuyển đến hai tiếng to rõ chim kêu, sát theo đó Kim Tàm cũng cảm giác được một trận hắc phong mặt tiền cửa hiệu, sợ đến hắn vội vàng hướng về bên cạnh vừa tung người. Chờ hắn muốn bầu trời nhìn lại, Kim Tàm cũng cảm giác được ra đầu tê dại một hồi, lớn tiếng kêu lên: lao nhị, mau mau rút lui, trên trời còn có hai con khắp loại kỳ thú." Ngay khi hắn vừa dứt lời, liền nghe phía sau chuyển đến từng trận ong ong đập cánh thanh âm của, Kim Tàm bỗng nhiên nghĩ tới mang mặt nạ Hắc Ý người phụ nữ nói quá Dương Thừa Trí bên người còn có năm con phong loại kỳ thú. Nhưng tại sáng sớm Dương Thừa Trí rời đi Dương gia câu thời điểm, hai người cũng không hề phát hiện những này phong loại kỳ thú. Hai con to lớn khắp loại kỳ thú trời vừa sáng rời đi cái kia đại viện ngược lại cũng dễ nói, nhưng những này phong loại kỳ thú cũng không thể phi lỗ thai cao như vậy, lẽ nào những này kỳ thú bị Dương Thừa chí giấu đến phía sau lưng, vắt, chính là cái kia bọc lớn bên trong. Kim Tam một bên phòng bị trước mắt năm cái kỳ thú công kích, nhìn lén thân tượng sau nhìn lại, đồng nhất xem Kim Tam sợ đến là vãi cả linh hồn, hắn nhìn thấy ở phía sau hắn bay qua mấy chục con ba, 4 in lớn nhỏ phong loại kỳ thú. Lần này Kim Tam lại cũng không đoái hỏi tới công kích phía trước cái kia vài con kỳ thú, Liên Kim Hai cũng không đoán hỏi tới tê, ợ, quay đầu liền hướng ngoài cốc chạy đi. Nhưng này một đoàn kỳ thú sao có thể để hắn chạy mất, trên bầu trời đại kim tiểu kim dương cánh liền bay đến kim tam trước mặt của, to lớn móng đuôi sắc bén liền hướng kim tam trên đầu chụp tới. Đại kim tiểu kim này nhất công kích, trên đất Thanh vân, hổ sơn, hổ vân, cùng với cái kia 20 con phong loại kỳ thú như ông vỡ tổ hướng kim tam công tới. Trong chốc lát công phu liền nghe kim tam một tiếng hít thảm, rõ ràng nhưng ở một đoàn kỳ thú công kích đến, mặc cho kim tam là ám kình hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, cũng làm cho đám người kia đánh lén trúng chiêu. Bây giờ kim tam gần giống như từ trên chiến trường xuống thương binh như thế, y phục trên người đều là một tia màu luồng. Trên đùi có một đạo vết thương sâu tới xương, lẫn hồng máu tươi không phải hướng về giá chạy, mà là dọc theo vết thương phủn ra ngoài bắn. Trên đùi bị trọng thương, Kim Tam bước chân của cũng không ở linh hoạt, một cái không cẩn thận, trên đầu liền chúng phải đại kim một móng vuốt, một chảo này xuống, Kim Tam một con mắt con ngươi cũng làm cho đại kim móng vuốt cho câu xuất đi ra. Lần này Kim Tam cũng nhịn không được nữa, một tiếng hét thảm sau khi liền ngã trên mặt đất, một tay bưng bị thương thay đổi mù ánh mắt của lớn tiếng kêu lên, lão nhị, chúng ta. Này vừa lời, Thanh Vân, Hồ Sơn, Hổ Vân ba cái tên to xác dường như chậu nhỏ vậy miệng lớn liền rơi xuống trên người hắn ở ba cái một em mở 6 cao sắp tới một em 7 cao thấp kỳ thú cắn xé xuống, chốc lát công vụ, kim tam liền đã biến thành một đống thịt nát. Trên bầu trời đại kim, tiểu kim cùng với cái kia 20 con phong loại kỳ thú thấy kẻ địch ngã xuống đất về sau, xoay người hướng đã là không còn sức đánh trả kim nhị bay đi. Quy 1 chương 408, thủ phạm tin tức. Vốn là đã hoàn toàn rơi thế hạ phong kim nhị nghe được kim tam hét thảm vài tiếng sau liền không một tiếng động, lần này kim nhị cũng hoảng hốt rồi, muốn chạy trốn nhưng tại Dương Thừa Chí gió thổi không lọt thái cực quyền công kích đến ngay cả cơ hội trốn đều không có. Kiếm Nghị bỗng nhiên nghe được phía sau có từng trận áp phong kéo tới, hắn biết phía sau nhất định là cái kia mấy chỉ phi hành kỳ thú công kích hắn, hắn liền muốn rút người ra né tránh phía sau đại kim tiểu kim cùng với phong loại kỳ thú công kích. Có thể hắn quên rồi, hắn chủ yếu kẻ địch không phải mấy cái này kỳ thú, mà là Dương Tử Chí, ngay khi hắn vừa sửng sốt công vụ, liền cảm thấy trước ngực tầng tầng đã trúng một cái. Kim nhị liền cảm thấy trước ngực thật giống như bị một cái đại chùy đập một cái, một thoáng liền bay lên không bay ra ngoài xa hơn 4 mét, ngã ấm ấm ở trên cỏ, cổ họng một phát nọn, há mồm liền phun ra mấy máu tươi. Kiếm Nghị quay đầu nhìn cách đó không xa cùng mình đồng thời ở lại. Sương sở hơn 30 năm kim tam đã, đã biến thành một đống thịt nát, liền biết ngày hôm nay chính mình tuyệt không may mắn còn sống sót lý lẽ, vẻ mặt một thoáng biến thành lờ mờ lên. Dương Thừa Chí trong tay khấu trừ một cái kim thép chậm rãi bước đi tới kim nhị bên người, thản nhiên nói, "Nói cho ta biết của ngươi chủ nhân là ai, ta cấp ngươi thông thái." Kim nhị nhìn cách đó không xa biến thành một đống thịt nát kim tam, ngẫm lại huynh đệ mình mấy chục năm bị cái kia chưa từng thấy hình dáng chủ nhân như con chó sai khiến, thảm đạm cười, "Không ngờ rằng ngươi tuổi còn trẻ tu vi là đến ngày kia cấp độ, bất quá ta khuyên ngươi không cần đánh người phụ nữ kia chú ý của." Đã qua hơn nửa canh giờ, Dương Thừa Trí trong tay kim thép bắn về phía Kim nhị, Kim nhị nuốt hạ tối hậu một hơi thời điểm, quay về Dương Thừa Trí nở nụ cười, tự hồ cảm kích hắn để hắn không có cảm giác được thống khổ liền giải thoát rồi. Dương Thừa Trí từ không gian lấy ra công cụ, ngay tại chỗ đào hai cái sâu đậm hố to đem Kim nhị, Kim Tam vui lấp, đợi được đầu xuân thời điểm, bọn họ hay là tiểu thành này một đám lớn hoa cỏ tốt nhất phân rồi. Nhìn vui lấp Kim nhị, Kim Hai Ba tên không lớn đống đất, Dương Thừa Trí thở dài một hơi, hắn vì là hai người kia cảm thấy bi ai, cho cái kia cái gọi là chủ nhân làm châu lạng ngựa hơn 30 năm, quay đầu lại nhưng trở thành hoa cỏ phân. Từ kiêm nghị trong miệng Dương Thừa Chí cũng biết một tia cái kia cái gọi là chủ nhân tin tức, mặc dù nói không có được quá nhiều hữu dụng tin tức, nhưng Dương Thừa Chí vẫn là tương đối chấn động. Kim Nhị nói bọn họ từ nhỏ đã để cái kia mang mặt nạ hắc ý nữ nhân thu dưỡng, từ khi việc bắt đầu tiểu một mực vì là người phụ nữ kia làm việc, bọn họ giống như là bị chăn nuôi cầu như thế, sự tình làm tốt có thể đạt được nữ nhân và kim tiền, làm không tốt liền sẽ phải chịu tương ứng trừng phạt, bọn họ trung dàn cũng từng có người đào tẩu, nhưng đào tẩu kết quả đều không ngoại lệ đều biến thành từng bộ từng bộ biến thành màu đen thi thể. Nguyên lai người phụ nữ kia không biết lúc nào, liền cho bọn họ ăn một loại độc dược mãn tính, nếu như định kỳ không ăn giải thuốc, sẽ độc phát thân vong, vì lẽ đó bọn họ ở người nữ nhân này huy giới như con chó sống hơn 40 năm. Vốn định chuyện lần này có thể làm tốt trở lại không chừng có thể đạt được tốt giải, lại không nghĩ rằng hai người huynh đệ mất mạng núi hoang, liền cái bi văn đều không có. Liên quan với cái kia Hắc Ý nữ nhân tin tức, Kim Nhị cũng biết không nhiều, hắn liền biết trụ sở của bọn họ là ở một mảnh tới gần hoa quốc trong biển rộng, bởi vì mỗi lần xuất ngoại hoặc là trở lại căn cứ thời điểm đều là ở ban đêm hành động, bọn họ những này cấp thấp nhân viên căn bản không có biết cơ vị trí gọi lại. Người phụ nữ kia thủ hạ bên người chia làm thiên, địa, huyền, hoàng, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ chín cái cấp bậc, chỉ có thiên địa huyền hoàng 4 cái cấp bậc thủ hạ mới có cơ hội tham dự quản lý. Còn lại bọn họ kim mộc thủy hỏa thổ này năm cái cấp bậc chỉ là dùng để giết người phóng hỏa bắt cóc người giàu có công cụ, căn bản không có một kia nhân thân tự do, cho dù là ngày nghỉ thời điểm cũng đúng thời hạn trở lại đưa tin. Kim nhị còn nói cho Dương Thừa trí cái kia hắc y nữ nhân tu vi sâu không lường được, cho dù là thiên địa hoàng 4 cái cấp bậc thủ hạ, cấp bậc thấp nhất cấp cao thủ tu vi thấp nhất cũng là ngày kia tầng thứ cao thủ. Bọn họ sợ dĩ không dám trắng trận đến Dương gia câu bắt cóc Dương Thự Trí, chủ yếu là Dương gia câu Dương Thừa Trí trong đại viện có 5 vị hoa hạ thái đấu cấp những khác lão nhân. Bọn họ sợ đến thời điểm gây nên hoa hạ tránh phủ chú ý, đến thời điểm sẽ ở hoa hạ hoạt động thời điểm nhưng là không còn có như thế tự do, nếu như Dương Thừa Trí trong nhà mấy vị lao gia tử đã xảy ra chuyện gì, sẽ đem hoa hạ thần bí nhất Viêm Hoàng cái này ngành đặc biệt kinh động, vậy bọn họ cái tổ chức này tương hội tại hoa hạ trong phạm vi gặp phải cái này ngành đặc biệt đặc kích. Bởi vì ở Viêm Hoàng cái này ngành đặc biệt trong Có mấy lao quái vật liền ngay cả tu vi sâu không lường được hắc ý nữ nhân cũng cảm thấy kiêng kỵ, nàng có thể không muốn trọng trên hoa hạ thần bí nhất Viêm Hoàng cái này ngành đặc biệt. Nghĩ tới kim ỷ trước khi chết theo như lời nói, Dương Thừa Chí không khỏi sợ lên, Thiên Điệu Huyền Hoàng bên trong đẳng cấp thấp nhất hoàng cấp cao thủ đều là ngày kia cấp độ, ngày đó cấp là cái gì cấp độ kém cỏi nhất cũng là hậu thiên hậu kỳ đỉnh phong tầng thứ đi. Kim ỷ nói cái kia mang mặt nạ hắc ý nữ nhân tu vi sâu không lường được, cái kia tu vi của nàng tại tiên tiên cấp độ, vẫn là so với tiên tiên cấp độ càng cao hơn. Còn có kim ỷ nói Viêm Hoàng ngành đặc biệt là một cái dạng gì bộ ngành. Liền ngay cả tu vị ít tại Tiên Thiên tầng thứ hắc ý người phụ nữ đều cảm thấy kiêu kỵ, ở trong đó rốt cuộc là một đám hạng người gì. Ngẫm lại trong nhà mấy vị lao gia tử, Dương Hựu Chí cười khổ một cái, vốn là muốn không rựa vào những này lao gia tử năng lực, chính mình toàn lực đi chế tạo chính mình lý tưởng vương quốc, lại không nghĩ rằng vô hình trung liền dính mấy vị lao gia tử hết. Bằng không chính là mấy ngày trước đụng tới Kim nhị, Kim hai ba người, hắn vào trong viện cái kia một đám đồng bọn còn chưa chắc chắn có thể đối phó hai người này ám kình hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Dọn dẹp xong tranh đấu hiện trường, Dương Hựu Chí từ trong không gian lấy ra lọ chiếc, vốn có Cùng một đại nổi canh cá một lần nữa hầm cách thủy lên, sau đó lại bắt đầu tiêu đốt cái kia hai con dọn dẹp xong tọ rừng. Hắn tử kim nhị khẩu ở bên trong lấy được, lần này vào núi chỉ có Kim Nhị cùng Kim Tam hai người, nếu đã không có người khác ở thêm vào tranh đấu này, một hồi hắn cũng có chút đói bụng, vì lẽ đó hắn mới vội vàng làm ăn, dự định lúc xế chiều tiến vào trong thạch thất kiểm tra một phen, chờ tới buổi tối không chừng liền có thể trở lại dương ra câu rồi. Làm ra một đại nổi canh cá, Dương trợ trí khỏe mạnh khao một chút mới vừa rồi giúp đại ân thanh vân chúng nó năm cái, hắn cũng ăn hơn phân nửa con tọ hoàng về sau, ngồi ở bên đầm nước trên cỏ đả tọa tu luyện trưng ở buổi chiều lúc 1 giờ Dương thừa chí ở bên đầm nước đem tạo lao ra tử đưa hắn quân dụng một người lều vải xây dựng lên ở bên trong thời y phục trên người ra li trại Dương thừa chí không khỏi dùng mình một cái Tuy nói hiện tại hắn đã là ngày kia tầng thứ cao thủ nhưng ở vào tình thế như vậy Dương thừa chí vẫn cảm thấy có một tia lạnh giá chờ xuống tới hồ nước thời điểm Dương thừa chí trong lòng vui vẻ nguyên bản ở nhà cân nhắc cái đầm nước này bên trong nước nhất định là lạnh giá đến xương nhưng không nghĩ tới bây giờ cái đầm nước này bên trong đầm nước so với mùa hè đến đây thời điểm còn đấm áp hắn không khỏi cảm thán thiên nhiên thần kỳ rất nhiều chuyện căn bản không có thể sử dụng thượng quy đi tương tượng, dù là ai cũng không nghĩ ra gió lạnh tứ ngược mùa đông, nơi này đầm nước không phải lạnh leo đến sương mà là ấm áp như xuân. Ấn lại lần trước đến tìm đến cái kia ẩn dấu ở dưới nước hang động, Dương Thừa Chí lại một lần tiến vào cái kia chỉ có thể thông qua một người hang đá, chờ đến trong thạch thất hắn từ trong không gian lấy ra lần trước ở trên vách đá lấy xuống kia mấy cái dạ minh châu, một lần nữa đem chúng nó cầm nặng lên. Trong thạch thất nhất thời đã biến thành như mặt trời giữa trưa, từ nhà đá cái kia mở ra một cái hẹp hỏi lỗ trên vách đá truyền đến một loạt gió lạnh, Dương Thừa Chí không khỏi dùng mình một cái, cái này nhà đá so với hồ nước bên kia muốn lạnh hơn nhiều. Dương Thừa Chí vội vàng từ trong không gian lấy ra khăn mặt đem trên người lau chùi sạch sẽ, tìm một bộ quần áo mà vào, sau đó bắt đầu ở trong thạch thất bắt đầu tìm kiếm cảm thấy khả nghi địa phương, hy vọng có thể tìm ra trong thạch thất giấu giếm cơ quan. Có thể trên đất cùng cái kia trên giường đá tìm nửa ngày, một chút dấu vết cũng không có tìm được, Dương Thừa Chí không khỏi thất vọng, chẳng lẽ mình thật sự suy đoán sai lầm, cái này hang đá chủ nhân căn bản không phải luyện đan cao thủ, mà là một người bình thường luyện đan sư hoặc là chạy nạn đi ra ngoài y sư. Có thể tưởng tượng đến cái kia diện tích vài mẫu vườn thuốc, lại ngẫm lại cái này hang đá quy mô kiến tạo, nếu như người bình thường Đừng nói đảo đới cái này công trình thật lớn nhà đá rồi, liền ngay cả trên vách đá kia mấy cái thả bình thuốc hang đá cũng không khả năng đảo đới đi ra. Nghĩ tới gửi bình thuốc tiểu thạch quật, Dương Thừa Chí đầu góc một thoáng tránh qua một tia sáng, cái này dưới nước hang đá chủ nhân có thể hay không ở gửi bình thuốc tiểu trong hang đá giấu giếm huyền cơ đây. Nghĩ tới đây, Dương Thừa Chí một dưới tinh thần tỉnh táo, từ dưới đất đứng lên, đi tới đào tới tiểu thạch quật trước vách đá, lấy tay đến tiểu trong hang đá bắt đầu tìm kiếm. Hơn 20 phút sau, Dương Thừa Chí khuôn mặt thất vọng, trước mắt chỉ còn lại có 3 giờ hang đá rồi, nếu như này 3 giờ hang đá có ở đây không cũng có thể phát hiện cái gì. Vậy hắn chuyến này trong ngọn núi xem như là đi không, có thể hắn suy đoán thật sai lầm rồi, bởi vì trong thạch thất ở không hề có một chút khả nghi địa phương. Theo Dương Thừa chí kiểm tra rồi hai cái tiểu thạch quật về sau, trên mặt của hắn tràn đấy thất lạc, lần này xem như là đi không, nhưng chờ hắn đem tay vươn vào cái cuối cùng trong hang đá thời điểm, nguyên bản thất lạc cảm xúc quét đi sạch sạch sành sanh, trên mặt hiện ra mừng như điên vẻ mặt. Hắn ở đây cuối cùng cái kia tiểu trong hang đá mò tới một cái ước chừng có lớn bằng ngón cái lạnh leo tiểu hoàn, hắn dùng tay chói lại này cái tiểu hoàn ra bên ngoài lôi kéo, một cái màu đen nhánh kim loại tiểu hoàn tư nhỏ trong hang đá bị lôi ra một chút. Chỉ thấy tới gần vách núi cái kia nơi vách đá đột nhiên từ trung gian tách ra, bên trong lộ ra một cái chỉ có thể thông qua một người lộ ra nhàn nhạt hào quang màu nhũ bạch cửa động. Nhìn thấy cái này hiện lộ ra một người cao thấp cửa động, Dương Thừa Chí kích động hét to một tiếng, hắn suy đoán hoàn toàn chân thật, nơi này thật sự có ẩn nút nhà đá. Dương Thừa Chí bung ra cái kia kim loại tiểu hoàn, liền hướng cái kia mang tia sáng ẩn dấu hang đá đi đến, nhưng hắn chưa kịp đi tới cái huyệt động kia trước, liền nghe tịt tê tê kẹt kẹt vài tiếng, động vô vô tung biến mất. Chờ quay đầu nhìn về phía vừa nãy kéo chính là cái kia tiểu hoàn thời điểm, Dương Thừa Chí không khỏi cười khổ một cái, vừa nãy lôi ra kim loại tiểu hoàn có một lần nữa có trở lại tiểu trong hang đá. Cũng còn tốt vừa nãy đi chậm, nếu như đi vào hang động, nếu như bên trong không có cơ quan, chính mình cả đời này không chừng liền viết gì chúc ở đây rồi. Quy 1 chương 409, nhà đá bảo tàng thượng. Dương Thừa Chí lại lần nữa trở về cái kia tiểu thạch cột trước, lấy tay trói lại kim loại tiểu hoàn lôi kéo, vách đá từ hai bên tách ra, hang động lại lại xuất hiện, hắn từ trong không gian tìm ra một cái cây sắt nhỏ đem kim loại tiểu hoàn cố định lên xoay người tiến vào cái kia lộ ra tia sáng hang động. Đi ra hai, 3 mét về sau, Dương Thừa Chí liền cảm thấy sáng mắt lên, đập vào mắt là một diện tích lớn nước chừng hơn 30 thước vông nhà đá, nhà đá trên 4 vách khảm nạm bốn viên nắm tay lớn nhỏ dạ minh châu. Này 4 viên dạ minh châu so với bên ngoài cái kia trong thạch thất dạ minh châu ít nhất lớn hơn một vòng, ở màu nhũ bạch dạ minh châu hào quang chiếu xuống, Dương Thừa Chí nhanh chóng quan sát một chút nhà đá. Chính như hắn ở trong nhà suy nghĩ, ở thạch thất trung ương bày ra đồng nhất cái cao hơn 1 mét, đường kính khoảng trừng có nửa mét màu đỏ tím lo lượn đan. Này cũng không biết thả bao lâu, vẫn mang theo một luồn trên bốn vách khắc không ít hắn xem không hiểu án. Đang đến gần lò luyện đan phía trên còn có 3 cái phun liệt diễm hỏa long phi vũ xoay quanh. Ba cái bay lượn xoay quanh hỏa long mở lớn miệng rồng vừa vận quay về lò luyện đan đỉnh chóp lò luyện đan khẩu, lò luyện đan khẩu ước chừng có to bằng cái bát tô nhỏ, mặt trên che kín một cái hình tròn mang thai cái nắp. Từ hông vách lô trên có 3 cái hiện tam tải trận sắp xếp nắm tay lớn nhỏ lỗ nhỏ. Toàn bộ lò luyện đan đặt ở nơi nào tản ra một loại cổ điện trang nhã khí tức, liền ngoài xem, so với ở Hồng Thạch Nhai, Thái, Huyền, Quang, đạo, Lao, Tổ, lò xuống lòng mừng như điên, không có nhà đá còn có cái món đồ gì trực tiếp đi tới cái này lò luyện đan bên, đưa tay đi mò lặng lặng đứng sững ở chính giữa nhà đá cái này cao hơn 1 mét lò luyện đan. Bởi vì trong lòng quá mức kích động, vì lẽ đó vươn đi ra tay đều có điểm run rẩy, đây chính là hắn thứ luôn mơ tưởng, có cái này lò luyện đan mình và của người nhà thực lực có thể tăng lên, an toàn cũng có thể được bảo đảm. Nơi tay chạm Dương Thừa chí cũng không hề cảm thấy loại kia kim loại lạnh leo, trái lại dường như chạm tới một cái còn mang theo hơi ấm trên lò lửa, cảm giác được lò luyện đan vách lô chuyển đến tay nhiệt độ, Dương Thừa Trí trong lòng run lên. Cái này màu đỏ tím lò luyện đan rốt cuộc là dùng làm bằng vật liệu gì rèn đúc mà thành, nếu như vậy kim loại cho dù ở mùa hè thời điểm sờ lên cũng là hơi lạnh, mà cái này lò luyện đan ở khí trời lạnh như vậy làm sao sờ lên còn cảm thấy ấm áp. Tất cả những thứ này để Dương Thừa Chí không hiểu được, bất quá Dương Thừa Chí cũng không ở suy nghĩ đến cùng là nguyên nhân gì, chỉ biết cái này dùng đặc thù chất liệu chế tạo lò luyện đan hiện tại thuộc về mình. Dương Thừa Chí không lưng ôm một hồi cái này lò luyện đan, đầu một thoáng cũng không hề một thoáng đem lò luyện đan ôm lấy, Dương Thừa Trí phỏng chừng cái này luyện đan có ít nhất hơn 200 cân. Dương Thừa Trí liền kỳ quái, bình thường lò luyện đan đều là trống rỗng. Một cái không tâm lò luyện đan phân lượng sao lại hơn 200 cân, lẽ nào cái này trong lò luyện đan còn có huyền ẩn cơ gì sao? Có thể vạch trần cái kia hình tròn cái nắp, lò luyện đan trong đan phòng giữa giống tuyết, món đồ gì cũng không có, Dương Thừa Chí liền buồn bực rồi, hắn ở đây thái huyền quan bên trong nhìn thấy các đạo lao ra tự hoàng cấp lò luyện đan nhiều nhất cũng chính là cái chừng 100 cân, vậy hay là dùng trong truyền thuyết ô kim chế tạo thành? Lẽ nào cái này lò luyện đan chất liệu so với ô kim thân thiết, Dương Thừa Chí nghĩ đến, nếu là như vậy vậy lần này vào núi liền phát hào phóng rồi, chính là chỉ cần cái này luyện đan tóm ra ngoài cũng có thể bán cái giá trên trời. Tra xét một hồi cũng không hề ở trong lò luyện đan phát hiện cái gì, Dương Thừa Chí vận chuyển công pháp, đưa tay lần thứ hai chuyển cái này màu đỏ tím lò luyện đan, một vận công pháp lò luyện đan dễ như ăn cháo bị thu được trong không gian. Đem lò luyện đan thu được trong không gian, Dương Thừa Chí trong lòng thầm nói, cái này nhà đá chủ nhân nhất định là một phương cao nhân, nếu như người bình thường, liền ngay cả cái này hơn 200 cân lò luyện đan cũng không có thể từ hồ sâu bên trong lấy đi vào, chớ nói chi là ở thạch thất bên trong đảo đới nhiều như vậy tiểu thạch quật ý rồi. Dương Thừa Chí vỗ vỗ tay đứng dậy, đánh giá nhà đá bốn bề tường. Thấy cái này ẩn núp nhà đá cùng bên ngoài cái kia nhà đá cấu tạo đại thể tương đồng, trên vách đá to to nhỏ nhỏ đảo đới rất nhiều hang đá, trong hang đá bày đặt khô héo dự liệu. Ố vàng sách cổ cùng một ít điều khắc tinh mỹ bình Ngọc Dương Thừa chí nhìn xuống bốn vết tường, trực tiếp hướng đi gửi ố vàng sách cổ cái kia nơi vách đá, hắn biết nếu muốn ở y học cùng đan đạo thậm chí những phương diện khác phát triển, có thể tìm tới một ít hữu dụng sách cổ, cổ cực kỳ trọng yếu, hơn nữa gửi sách cổ trong hang đá chỉ có chừng 10 bản cổ tịch. Đi tới vách đá trước mặt, Dương Thừa Chí tiện tay từ một cái trong hang đá lấy ra một bản cổ tịch, thấy quyển cổ tịch này bốn phía đều có chút mài mòn, bìa sách trên chữ viết đều mơ hồ không rõ, vừa nhìn liền biết quyển sách này thường thường bị người lật xem. Dương Thừa Chí nhìn kỹ bìa mấy cái chữ phồn thể, dựa vào mười mấy năm nghiền ngẫm đọc Dương lão gia tự cất giấu sắc cổ, Dương Thừa Chí nhận ra quyển cổ tịch này mặt trên bốn cái thể chữ lệ đại tự đang đạo tâm đắc. Nhìn thấy quyển cổ tịch này trên bốn cái thể chữ lệ lại tự, Dương Thừa Chí trong lòng chính là vui vẻ, hắn hiện tại chính là khuyết luyện đan kinh nghiệm, hiện tại luyện đan toàn bộ bằng tự mình tìm đòi. Quỷ cổ tịch này vừa vặn để hắn sau đó luyện đan thời điểm không phải là người mù qua sông rồi. Có quyển cổ tịch này, bên trong nhà đá chủ nhân luyện đan kinh nghiệm tổng kết, chính mình cẩn thận nghiền ngẫm đọc về sau, nghĩ đến sau đó luyện đan cũng sẽ không đi quá nhiều đường vòng. Dương Thừa Chí cẩn thận mở ra tờ thứ nhất, nhìn tới mặt chỉ viết ngắn ngủn một câu nói: "Đan đạo thuật, Thâu Thiên Hóa Nhận, Chuyển Sinh Tử, Ngưng ầm giường, Phá hư không." Thành ngại đạo. Liên nhìn này mười mấy chữ, Dương Thừa Chí liền cảm thấy chấn động, lẽ nào trong truyền thuyết tiếng người trải qua tu luyện thật sự có thể phá toái hư không? Trong sách nói những thần ngôn tiên quỷ quái thật sự tồn tại. Nhưng vị cái gì biết bây giờ còn chưa từng nghe qua có cái kia người thành tựu đại đạo rồi. Bất quá suy nghĩ thêm các đạo lao ra từ hiện tại sắp tới 200 tuổi, xem ra vẫn như cũ cùng một cái hơn 60 tuổi lão nhân như thế, đây căn bản không phù hợp hiện đại khoa học trên Trô nói nhân loại nhiều nhất tuổi thọ ở hơn 120 tuổi. Quyền này đang đạo tâm đắc tờ thứ nhất đã nói lợi dụng đan đạo thuật có thể trường cửu khống nhân loại sự xuống còn, còn có thể khiến người ta phá toái hư không, thành tựu cuối cùng đại đạo, trường sinh bất lão. Mặc kệ quyền này đang đạo trong sách cổ nói có phải không thật sự, Dương Thừa chí sắc mặt biến đổi mấy lần, lại lật ra tờ thứ hai, các loại, chờ, xem xong một trang này. Dương Thừa Chí trên mặt hiện lộ ra nụ cười mừng rỡ. Tờ thứ 2 trên ghi lại chính là luyện chế đan dược thời điểm phải chú ý các loại sự tình hạng, mang theo mừng dỡ Dương Thừa Chí cơ bản đem quyền cổ tịch này ra xem một lần, trong sách tỉ mỉ ghi lại các loại đan dược luyện chế lúc một ít chi tiết nhỏ. Lật xem quyền này đang đạo tâm đắc sau đó, Dương Thừa Chí lại lật nhìn năm, 6 bản cổ tịch, những này sách cổ đều không ngoại lệ đều là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua thư tịch. Mấy bản này trong sách cổ giới thiệu một ít dược liệu bổ dưỡng cùng với kỳ chân dị thảo đồ văn thường, giải, lật xem mấy bản sách cổ, Dương Thừa Chí tâm tư vàng ngàn, bởi vì ở trong sách cổ có rất nhiều dược thảo hắn chưa từng nghe qua. Hắn không khỏi thầm than cổ nhân đang đạo ý thuật người tiên. Những này kỳ chân dược thảo liền ngay cả hiện đại khoa học như vậy phát đạt xã hội đều không có phát hiện, những kia cổ nhân là như thế nào phát hiện bọn hắn công hiệu người tiên. Nhìn cái cuối cùng tiểu trong hang đá bày đặt hai cái dùng tơ lụa bọc lại hai cái bao quần áo, Dương Thừa Chí ánh mắt không khỏi dụ lại, có thể làm cho cái này nhà đá chủ nhân dùng tơ lụa bọc lại đồ vật nhất định sẽ không bình thường. Dương Thừa Chí lòng tràn đầy kích động giũi tay cầm lên phía trên cái túi sách kia phục, cũng không biết cái này bao quần áo thả bao nhiêu năm các loại, chờ, Dương Thừa chỉ cầm lấy cái túi sách kia phục thời điểm, Phía trên tơ lụa một thoáng liền hóa thành từng mảng từng mảng cho bụi rơi xuống đất, bên trong hiện lộ ra một quyển màu sắc tuy rằng ố vàng nhưng như trước trình tế thư tịch. Lấy tay nhẹ nhàng đem thư tịch địa tơ lụa hóa thành cho bụi phủ xuống, thấy sách cổ trên viết hai cái cổ truyện đăng kinh, nhìn thấy sách trên mặt hai cái cổ truyện Dương Thừa Chí Tâm không khỏi có rụt lại một hồi, thanh tú mặt bởi vì kích động thay đổi màu đỏ bừng. Hắn nhưng là biết, như vậy sách cổ căn bản không phải dùng tiền có thể mua được, liền ngay cả các đạo Lao tổ cái kia cũng không có như vậy sách cổ. Theo tới lão tổ đã nói với hắn, Cổ đại liên quan với ghi chép thuật luyện đan cùng một ít toa đan thuốc trên căn bản không có lưu truyền tới nay, cho dù là như trong truyền thuyết của luân, thiếu lâm lớn như vậy môn phái cũng không có cất giữ bao nhiêu toa đan thuốc. Các đạo lao tổ trong tay tự ẩn đàn toa đan thuốc vẫn là lúc trước các đạo sư môn chuyển xuống duy nhất tăng cường tu vi toa đan thuốc, nhưng thấy toa đan thuốc gì kỳ trân quý. Dương Thừa Chí nhẹ nhàng lật chân một tờ, thấy tờ thứ nhất trên viết nội dung cùng quyển kia đan đạo tâm đắc cơ bản như thế, chỉ có điều phía dưới nhiều hơn một cái ký tên. Hắn nhìn thấy tờ thứ nhất trên ký tên thời điểm, liền cảm thấy trái tim dường như một thoáng ngưng đập, Dương Thừa Chí hiện tại liền cảm thấy miệng đáng khô cả người không khỏi run rẩy lên. Đan kinh tờ thứ nhất ký tên là Lý Nhĩ, Lý Nhĩ là ai? Chỉ cần xem qua Hoa Hạ tứ đại có tên Tây Du ký người đều biết, ở trong sách có một cái lấy luyện chế đan dược nghe tên thần tiên, cái kia chính là ở tại đâu xuất cung bên trong Thái thượng lão quân. Mà Lý Nhĩ chính là Thái thượng lão quân không có thành tiên lúc tục ra họ tên, trong truyền thuyết Lý Nhĩ là Hoa Hạ bạn tổ tôn giáo đạo giáo người sáng lập, sau đó tu luyện đại thành phá toái hư không, đắc đạo thành tiên. Lý Nhĩ có phải không thật sự phá toái hư không đắc đạo thành tiên, mọi người cũng không có từ khảo chứng, bất quá tại hắn thời đại kia, thuật luyện đan nhất là thịnh hành cho dù là ở lúc đó y học điều kiện như vậy lạc hậu cổ đại, truyền thuyết ở tại Lý Nhị phụ cận người bình thường đám bọn chúng tuổi thọ đều tại hơn 100 tuổi, này vừa vận nghiệm chứng đan đạo thần kỳ. Chỉ có điều truyền thuyết Lý Nhĩ phá toái hư không về sau, thuật luyện đan của hắn liền từ này thất truyền, sau đó rất nhiều bậc thầy luyện đan đều khắp nơi tìm Lý Nhĩ để lại thuật luyện đan, trong đó hoa hạ nổi danh nhất đan đạo đại sư cát hồng chính là một cái trong đó đại biểu. Dương Thừa Chí hai tay run rẩy cầm quyển này thả đi ra bên ngoài nhất định sẽ gây ra một trường máu me đăng kinh, nỗi lòng có bình, hắn làm sao cũng không nghĩ ra ở cái địa phương này có thể được đến trong truyền thuyết phá toái hư không nhân vào tay. Đứng ở nơi đó Dương Thừa Chí nỗ lực bình phục thoáng một chút tâm tình kích động, hơn 10 phút về sau, hắn nhẹ nhàng mở ra đàn kinh tờ thứ hai, nhìn tới mặt gần giống như hiện đại thư tịch mục lục như thế bày ra dưới không ra không ra 100 loại đàn dược tên. Hắn ở đây ngày hôm qua luyện chế Tử vận đan cũng bày ra trong đó, chỉ có điều Tử vận đan bày ra lỗ thay vị trí đặt ở mục lục hàng thứ hai, Dương Thừa Chí giật mình, dựa vào Tử vận đàn công hiệu nghịch tiên làm sao mới ở đàn kinh bên trong ghi tên hàng thứ hai. Quy 1 chương 410, nhà đá bảo tàng hạ. Dương Thừa Chí muốn chẳng lẽ là Tử vận quá mức quý giá bị bỏ vào hàng thứ hai, liền ánh mắt liền chăm chú vào phía trên nhất loại kia đàn dược tên. Trang thứ viện Vđút Vđút Vđút. Tàn tủ vẹn. Việt Nam. Hàng ngũ nhớ nhất đan dược tên là Tráng cốt đan, ra một cái tráng cốt đan tên ở ngoài, cái khác không có thứ gì ghi chép, Dương Thừa Chí không khỏi lật ra trang thứ 3. Nhìn tới mặt nhớ viết tráng cốt đan ba chữ lớn, phía dưới đầu dây chữ nhỏ tỉ mỉ ghi lại tráng cốt đan phương pháp luyện chế, các loại, chờ, nhìn thấy cuối cùng thời điểm, Dương Thừa Chí bỗng nhiên tình ngộ, tại sao tử ẩn đan bị ghi chép đến hàng thứ hai? Toa đang thuốc bên trong đại thể là ý nói Trang cốt đan tên như ý nghĩa, người thường ăn sau có thể cường thân kiện thể, tuổi thọ tăng cường, nếu là không có cái gì tình huống ngoại ý muốn người bình thường có thể tăng cường 30 năm tuổi thọ. Nhìn mấy câu nói này, Dương Thừa Chí biết rồi tại sao ở Lý Nhị không có phá toái hư không thời điểm, ở tại hắn phụ cận mọi người tuổi thọ đều tại trường 100, nguyên nhân có thể là Lý Nhị để những người kia hỗ trợ làm việc, sau đó đem loại đan dược này phân phát cho bọn họ. Phải biết ở Lý Nhị sinh hoạt niên đại đó, lịch sử thư ghi lại bình thường tuổi thọ của con người hay là tại 40 đến 50 tuổi, vào lúc ấy trường thọ người mới có thể sống đến cái 6070 tuổi bằng không tại sao có thể có người đến 63, bất tử quỷ đến chuyện, người đến thất thập cổ lai hy những thuyết pháp này. Dương Thừa Trí cân nhắc loại đan dược này, nếu như người bình thường sau khi uống, có thể tăng lên thân thể sức miễn dịch, gần giống như trong xã hội hiện đại vắc xin phòng bệnh như thế, để những người bình thường kia có cùng xã hội hiện đại người vậy tuổi thọ. Cho nên nói loại đan dược này cho dù là cho trong xã hội hiện đại người ăn rồi, chỉ có thể tạo được một ít cường thân kiện thể tác dụng, còn toa đan thuốc bên trong đề cập tăng cường 30 năm tuổi thọ thuyết pháp đối với người hiện đại khả năng không có tác dụng, trong xã hội hiện đại người bình thường ăn tráng cốt đan nhiều nhất có thể tăng cường mấy năm tuổi thọ. Dương Thừa Chí kế tục nhìn xuống, các loại, chờ xem đến phía dưới vài câu về sau, lòng hắn đầu vui vẻ, cái này tráng cốt đan đối với người tu luyện có chỗ tốt rất lớn, bình thường lúc tu luyện ăn một hạt tráng cốt đan, có thể củng cố tu vi, mở rộng kinh mạch tổn chứa nội lực. Vì lẽ đó tráng cốt đan đối với còn chưa đạt tới ngày kia tầng thứ người tu luyện loại đan dược này hiệu quả to lớn nhất, bởi vì không có đạt đến ngày kia tầng thứ người tu luyện không có đan điền, bọn họ tổn chứa nội lực địa phương đều là ở trong kinh mạch. Dương Thừa Chí ngẫm lại trong nhà mấy chục người cùng hậu viện một đoàn đều tại thông linh, phản tổ tầng thứ các bạn thân mến, trước mắt cốt đan chính thích hợp bọn họ ăn. Hắn lại nhìn một chút tráng cốt đan toa đan thuốc, toa đan thuốc bên trong ghi chép tráng cốt đan cần thiết dược thảo phần lớn là khá là phổ thông dược liệu, chỉ có mấy vị thuốc tính ra tương đối quý giá, bất quả mấy vị này dược liệu ở xã hội bây giờ bên trong hay là dùng tiền tài có thể mua được, húng chi này mấy vị thuốc ở dương thừa trí không gian thần kỳ bên trong diện tích lớn sinh trường. Dương thừa trí cũng không hề ngừng tay, mà là lại lật đã đến ghi chép tử vẩn đàn cái kia một tờ, toa đan thuốc bên trong dược liệu cùng thái huyền quan cắt đạo chỉ có điều có chút khác biệt chính là tự ẩn đan thích hợp người được phục dụng ít nhất là ngày kia tầng thứ người tu luyện, nếu như ngày kia cấp độ trở xuống người tu luyện ăn, hơi bất cẩn một chút sẽ bạo thể bỏ mình. Dương Thừa Chí không khỏi lau một vệ mồ hôi lạnh, cũng còn tốt ngày hôm qua khiến mọi người ăn tự ẩn đan chia làm vài phần, nếu không những người kia nhưng là gặp nguy hiểm rồi. Chờ hắn lật đến trang kế tiếp thời điểm, đang kinh nghi lại loại đan dược này gọi là phá chúng đan, hắn cũng cẩn thận nhìn một chút toa đan thuốc bên trong ghi chép luyện chế phá chúng đan cần thiết dược liệu. Tuy nói loại đan dược này cần thiết dược liệu tương đối quý giá, Vất quá Dương Thừa Trí trong không gian cũng có phá trướng đan cần thiết dược liệu, kỳ thực luyện chế phá trướng đan dược liệu trên căn bản đến từ chính năm ngoái ở Thung Lũng đỉnh chóp tìm được cái kia bỏ hoang vườn thuốc, phá trướng đan bên trong cần quý giá dược liệu ở đâu cái bỏ hoang trong vườn thuốc đều có, hơn nữa thuốc linh so với toa đan thuốc bên trong ghi lại muốn lâu năm rất nhiều. Xem xong phá trướng đan toa đan thuốc, Dương Thừa Trí trong lòng liền nghĩ, các loại, chờ, năm nay mùa hè thời điểm tất yếu lại tới một lần cái kia bỏ hoang vườn thuốc, bởi vì lúc đó rất nhiều dược liệu, hắn đều không có hái, nguyên nhân chính là những dược liệu này thuốc linh đều tương đối ngắn thật không nghĩ đến phá trướng đan bên trong cần thiết dược liệu vừa vặn không đem này niên đại tương đối cựu viễn dược liệu. Chờ hắn nhìn thấy phá trướng đan thích hợp dùng người tu luyện thời điểm, trong lòng hắn này điểm luyện chế phá trướng đan ý nghĩ một thoáng bay là không thấy hình bóng. Này phá trướng đan tên như ý nghĩa chính là để người tu luyện đột phá bích trướng, chính là để người tu luyện ở do ngày kia đột phá tiên thiên thời điểm, phá tan ngày kia đến tiên thiên bình cảnh, do đó dễ dàng hơn khiến người ta đột phá đến tiên thiên cấp độ. Hắn lại lật ra trang kế tiếp, trang kế tiếp bên trong ghi lại toa đan thuốc thích hợp là tiên tiên tầng thứ người tu luyện ăn, Dương Thừa Trí liền đoạn tuyệt kế tục đi xuống lần xem ý nghĩ. Hắn biết Đan kinh trong mục lục đan dược đều có thực dụng và vi, mình bây giờ là ngày kia tầng thứ tu vi, xem phía sau đan dược phương pháp phối chế cũng đã làm xuất ruột. Hắn đem đan kinh bỏ vào không gian, duỗi tay cầm lên cuối cùng một quyển dùng tơ lụa bọc lại sách cổ, sách cổ trên tơ lụa cùng vừa nãy như thế một khi tay chạm đến nhất thời hóa thành từng mạng từng mạng cho bụi tung bay tới đất trên. Dương Thừa Chí đem bìa cho bụi khẽ vứt đi, thấy quyển cổ tịch này sách cổ trên viết ba cái cổ truyện họa long trải qua, Dương Thừa Chí trong lòng vui vẻ, xem ra đây là một bộ bí tịch công. Mở ra hỏa long trải qua xem thời điểm, Dương Thừa Chí tâm một thoáng thay đổi mỗi. Hỏa Long kinh tờ thứ nhất sáng tỏ viết Tiên thiên cấp độ trở xuống tu vi người thật luyện, nói cách khác quyển này bí tịch võ công là cho Tiên Tiên lấy thượng tầng người tu luyện tu luyện. Chờ xuống chút nữa nhìn lại, Dương Thừa Chí sắc mặt chán nhận, Hỏa Long trải qua cùng Âm Dương Ngũ hành công như thế cũng chưa làm chí tầng, Tiên thiên cấp độ tu luyện đối ứng là 1 2 3 tầng, nhưng mà phía sau 6 tầng đối ứng tu vi cấp độ, Dương Thừa Chí nghe đều chưa từng nghe nói. Hỏa Long trải qua bên trong nói tại Tiên thiên cấp độ trở lên còn có sáng dục phá không 2 cấp độ, Dương Thừa Chí từng nghe Cắt Đạo lão tổ đã nói, tu vi học cao nhất liền là Tiên Tiên, nơi này tại sao lại có sáng dục cùng phá không 2 cái tầng thứ cao hơn rồi? Sách trong giới thiệu nói người tu luyện đã đến tiên tiên cảnh giới về sau, kinh mạch toàn thân quán thông, có thể cảm ứng lực lượng của đất trời, câu thông thiên địa, tầng thứ này người tu luyện muốn so với ngày kia tầng thứ người tu luyện cường hơn trăm lần, tuổi thọ có thể đạt đến 400. Mà sáng dược nói là tu luyện này đã đến tầng thứ này, ngoại trừ bản thân có thể câu thông lực lượng của đất trời ở ngoài, còn có thần dệt, chính là trong truyền thuyết thần thoại thiên lý nhãn thuận phong nhị các loại công năng đặc dị. Phá không tầng thứ người tu luyện rất hiển nhiên tiểu là phá toái hư không ý tứ, người tu luyện đã đến tầng thứ này đã có được giải thông lập khả năng, đột phá tầng thứ này tiểu thành trong truyền thuyết tiên nhân. Nhìn Hỏa Long kinh tờ thứ nhất về sau, Dương Thừa Chí liền đem Hỏa Long trải qua bỏ vào không gian, hắn hiện tại chỉ là ngày kia cấp độ, khoảng cách Tiên thiên cấp độ còn có 3 cái tiểu cảnh giới. Dương Thừa Chí không phải mơ tưởng xa vời hàng người, lấy hắn hiện tại cảnh giới cân nhắc loại kia phá toái hư không gắn liền với thời gian còn sớm, vì lẽ đó hắn sẽ không cân nhắc cái nào mịt mở cấp độ. Tuy nói không cân nhắc chuyện này, bất quá Dương Thừa Chí vẫn là bị cái này bản võ học bí tịch Hỏa Long trải qua cho chấn động ngã, đang không có gặp phải Cắt Đạo lao tổ thời điểm, hắn cho rằng liền trong viện những người hộ vệ kia chính là trời dưới giữa cao thủ lợi hại nhất trơ gặp phải các Đạo lão tổ biết rồi võ học tầng thứ phân chia, sau đó đang đột phá đến ngày kia cấp độ, hắn hữu một mực giấc mơ có thể đột phá đến các Đạo lao tổ chố nói trong truyền thuyết tiên tiên cấp độ. Nhưng hắn vẫn không có đột phá đến tiên tiên cấp độ, nơi này lại làm ra cái sáng rực cùng phá không hai người này tầng thứ cao hơn, điều này làm cho hắn khó mà tiếp nhận. Dĩ Vãng nhìn thấy tivi, trong phim ảnh những người kia phi diêm tộcix, cõi mây đập gió, còn tưởng rằng vậy cũng là một ít mịt mở truyền thuyết, bây giờ nhìn lại, có thể những này sợ còn thật sự tồn tại, chỉ có điều người bình thường không thể nhìn thấy thôi. Để tốt hòa long trại qua sau khi Dương Thừa Trí ở cái này ẩn núp nhà đá phát ra hơn nửa canh giờ ngốc, đem vừa nãy từ hỏa lòng trải qua bên trong đồ vật cố gắng tiêu hóa hạ xuống, mới tiếp tục hướng đi cái khác ba mặt vách đá, kiểm tra vách đá tiểu thạch quật đồ vật bên trong. Tiểu trong hang đá gửi phần lớn là luyện chế tốt đan dược, tuy nói những này chứa đựng những đan dược này bình ngọc đều dùng sáp phong kín, nhưng bởi vì 5 tháng tàn phá, bên trong đan dược đều đã biến thành từng đoàn từng đoàn bột phấn. Dương Thừa Trí đem những bình ngọc này bên trong bột phấn đi, bình ngọc đều bỏ vào trong không gian, sau chế dược nhất định không ý, những bình ngọc này có thể gửi luyện chế tốt đan dược mà một ít trong hang đá dùng hộp gỗ gửi dược liệu tuy rằng cũng làm khô, bất quá bởi vì nhà đá thời gian quá lâu, vì lẽ đó dược liệu dược hiệu đại đều còn tại. Để Dương Thừa Trí cao hứng là, ở trong đó một chỗ vách đá tiểu trong hang đá tìm được rồi không dùng một phần nhỏ bình gửi là không hạt giống, trong đó có không ít hạt giống, Dương Thừa Trí thấy cũng chưa từng thấy qua. Hắn biết có thể làm cho cái này nhà đá chủ nhân cất giấu đến cái này ẩn nút trong tịch thất, những này hạt giống nhất định sẽ không bình thường. Những này hạt giống gửi nhiều năm như vậy như trước hoàn hảo không chút tổn hại, chính là không biết có thể hay không trồng đi ra. Dương Thừa Trí lập tức mang theo những này hạt giống tiến vào không gian. Chọn một khối đất chống dùng ngón tay đào từng đạo từng đạo tiểu danh mương, đem những này gieo trồng hạt giống xuống, sau đó dùng nước không gian đem trồng địa phương rót cái thấu triệt. Những này hạt giống cũng không biết gửi đã bao nhiêu năm, đều sắp biến thành hóa thạch rồi, khẳng định đều thiếu nước, nếu có thể hấp thu nhất định được lượng nước, nói do bọn họ còn có nảy mầm tỷ lệ. Dương Thừa Trí đã từng từng thấy đưa tin, nói hoa hạ một ít nhà khoa học đem trên đất tầng bên trong phát hiện yên lặng hơn 3000 năm hạt giống đều bồi dưỡng sống. Hắn muốn những người kia còn có thể đem hơn 3000 năm trồng bồi dưỡng sống, cái kia giự vào trên người của hắn thần kỳ không gian, đem những này trồng bồi dưỡng sống cũng không là vấn đề. Bởi vì hắn cái này thần kỳ không gian, bất luận nói nước không gian vẫn là trong không gian thổ nhưỡng đều so với trong xã hội hiện đại những kia nghiên cứu khoa học cơ cấu bên trong dịch dinh dưỡng hoặc là thổ nhũễn mạnh hơn nhiều. Trông xong những kia không biết gửi bao lâu hạt giống, Dương Thừa Chí vô vô tay ra không gian, nhìn giống tuyết nhà đá, hắn biết lại ở chỗ này trên bao lâu cũng vô ích. Bất quá hắn vẫn là không yên lòng, nếu như cái này ẩn giấu nhà đá còn có những khác cơ quan, vậy hắn hối hận cũng không kịp rồi, vì lẽ đó Dương Thừa Trí ở thạch thất bên trong lại mỉ tìm hơn một giờ. Nhìn thật không có để lại đồ vật rồi, Dương Thừa Chí liền đem nhà đá trên bốn vách bốn viên nắm tay lớn nhỏ dạ minh châu hái xuống, ra cái này hận nút nhà đá. Quy 1 chương 411, nghiên cứu đan đạo tâm đắc. Đến bên ngoài nhà đá, Dương Thừa Chí đem quần áo cởi bỏ vào không gian, càng làm sắp đặt ở trên bốn vách dạ minh châu đều hái xuống thả lại không gian, sau đó từ đảo ra đường nối đi ra ngoài quay trở về có thể hồ nước. Thang thư viện vế đút vế đút vế đút. Tạn tù vẹn. Việt Nam. Lên tới trên bờ, Dương Thửa Chí vội vàng chạy vào xây dựng lên lều trại, đem trên người lau chùi sạch sẽ, đổi trở ra quần áo. Ngồi ở trong lều vải cân nhắc bây giờ trở về ra, vẫn là ở cái địa phương này từ trước một chút dùng cái kia lò luyện đan luyện chế một điểm năng lượng. Suy tư nửa ngày, quyết định các loại, chờ về nhà trước tiên nghiên cứu một chút cái này lò luyện đan, đang thử luyện chế đan kinh bên trong ghi lại tráng cốt đan, tung lúng này dù sao không bằng trong nhà. Tuy nói bên ngoài có Thanh Vân chúng nó mấy cái bảo vệ, nhưng nếu như lại đây mấy cái như kim nhị, kim tam cao thủ như vậy, Thanh Vân chúng nó khẳng định không ngăn cả nổi, nếu để cho người như thế phát hiện hắn có như vậy một cái lò đan, vậy sau này phiền phức liền lớn. Quyết định về nhà. Dương Thừa Chí lập tức lập thủ, đem dựng tốt lều vải rื้อ xuống sửa sang xong phóng tới trong túi đeo lưng, mang theo thanh vân chúng nó mấy cái rời đi tung lúng. Đến thời điểm là leo núi, mà quay về thời điểm hạ sơn, vì lẽ đó đến hơn 7 giờ tối thời điểm, Dương Thừa Chí tựa ra núi Lục Lăng đi lên năm ngoái mùa hè trong thôn trại lên đường nữa. Hắn cũng không hề lập tức về thôn, mà là đem trong không gian túi đeo lưng lớn lấy ra, ở ba lộ sau lưng bên trong thả vài cây tương đối ít thấy dược liệu, mà phía sau lưng lên ba lô dọc theo nhựa đường đường cái hướng trong thôn đi đến. Lúc về đến nhà, người trong nhà đang định cơm nước xong, mọi người thấy Dương Thừa Chí cóm lấy túi đeo lưng lớn từ bên ngoài đi vào đều cảm thấy kinh ngạc. Ngày hôm qua Dương Thừa Chí nói vào núi hái vài loại khá là dược liệu quý giá, vốn cho là hắn này vừa đi ra ngoài rồi cùng năm ngoái như thế, ít nhất cũng ra cái trường một to lệ, thật không nghĩ đến sáng sớm đi ra, đêm nay trên sẽ trở lại rồi. Nhìn trong phòng khách mọi người ánh mắt khát thượng, Dương Thừa Chí cười ha ha, đem trên lưng đích lừng bao phóng tới trên sàn nhà, từ bên trong lấy ra vài cây dược thảo hướng mọi người cợ cơ, cơ. "Mọi người, đừng nhìn ta như thế, dược liệu này ta đều hái trở về rồi, khi trời lạnh như vậy ta cũng không muốn trụ ở bên ngoài." Hắn cười nói. "Thưa chí, ngươi thảo dược rời thôn bên trong không xa đi." Bằng không sao nhanh như vậy sẽ trở lại rồi. Mâu thân Tạng Ngọc Hà nhìn trong tay hắn vài cây dược liệu, nghi ngờ hỏi: "Mẹ, thôn một bên trong núi nào có quý giá như vậy dược thảo? Này vài cây dược thảo nắm đi ra bên ngoài ít nhất có thể bán cái hơn một triệu nhân dân tệ." Dương Thừa Chí bao dược thảo thả lại ba lô, giải thích: "Vậy sao ngươi hơn nửa ngày liền có thể trở về?" Tạng Ngọc Hà không nghĩ ra, nếu dược liệu sinh trưởng địa phương rời thôn bên trong không gần, nhưng nhi tử làm sao sáng sớm đi ra ngoài, buổi tối liền có thể trở về, năm ngoái thời điểm đi ra ngoài hơn 10 ngày mới trở về. "Mẹ, ngươi quên ta bây giờ là ngày kia tầng thứ người tu luyện?" Bước đi nhất định phải so với thường nhân mau hơn nhiều, cái này cũng là ở trong núi chậm trễ thời gian rất lâu, nếu không buổi chiều sẽ trở lại rồi. Hắn thật sự ở trong núi chậm trễ không ít công phu, buổi trưa làm cơm, xong cùng Kim Nhị, Kim Tam chiến đấu, sau đó nghe Kim Nhị nói rồi hơn nửa canh giờ mang mặt nạ hát ý chuyển của nữ nhân, này tính được chính là có mấy tiếng. Nghe hắn đồng nhất giải thích, trong phòng khách đám người đồng thời gật gù, bọn họ làm sao đem này mạnh vụ, gốc, đều đã quên, Dương Thừa Chí bây giờ là bọn họ trung gian tu vi tối cao người, chính là bọn họ hiện tại ra vào một chuyến núi Lục Lăng cũng không được bao lâu thời gian, huống chi là Dương Thừa Chí cái này đại cao thủ. Dụ trong túi đeo lưng vài cây dược liệu khai báo mọi người hạ xuống, Dương Thừa Chí nhấc theo ba lô ra phòng khách, đem ba lô bỏ vào hậu viện trong hầm ngầm. Về đến nhà, trên lầu 2 thay đổi một bộ quần áo, dựa mặt một chút, xuống lầu tiến phòng ăn cùng mọi người đồng thời ăn một bữa cơm tối, mọi người nói chuyện tán gẫu uống trà thời điểm, Dương Thừa Chí một mình trên lầu 2 tìm một cái trống không căn phòng của. Khóa lên cửa phòng tiến vào không gian, hắn muốn mau sớm đem trong không gian chính là cái kiếm lò luyện đan các hạng công năng nắm giữ, thật lập tức luyện chế tráng cốt đan. Tuy nói cốt đan đối với hắn mà nói không có quá to lớn hiệu quả, nhưng đối với trong đại viện nhóm người kia tác dụng có thể to lắm hơn nhiều, mọi người ăn tráng cốt đan có thể mau chóng đột phá đến ngày kia cấp độ. Xoa xoa này cái kia không biết làm bằng vật liệu gì đúc tạo thành màu đỏ tím lò luyện đan, Dương Thừa Chí ấn lại các Đạo Lao tổ giới thiệu lò luyện đan bắt đầu nghiên cứu cái này lò luyện đan. Từ lò luyện đan đang tất đến bên ngoài dĩa vách lô trên từng cái hoa văn đồ án, Dương Thừa Chí đều cẩn thận liếc nhìn một lần, quen thuộc một thoáng lò luyện đan mỗi cái linh tổ đã từng nói, đan sư muốn đem luyện đan cho rằng là thân nhân của chính mình. Nếu có thể làm được người lô hợp nhất, có thể có thể luyện chế thành công trong truyền thuyết có thể khiến người ta phá toái hư không đích tiên cấp đan dược. Quen thuộc hơn một giờ lò luyện đan, Dương Thừa Chí liền có một loại luyện chế đan dược kích động, bất quá nhìn một chút giống Tuyết Thiêm thả Than tuổi chính là cái kia lô thất, không khỏi cười khổ một tiếng. Như vậy cũng tốt so sánh với trận đánh trận binh lính như thế, chỉ có thương không viên đạn có thể nào giết chết kẻ địch, không có đặc chế than tuổi, căn bản không có thể sử dụng loại này lò luyện đan luyện chế đan dược. Lại nói chính là có luyện đan dùng đặc chế than tuổi, cũng không có thể luyện chế đan dược, trong lò luyện đan cũng không có, có thể điều tiết độ nóng trong lò làm lạnh dịch. Luyện chế đan dược khẳng định không thể thành công. Nhìn cao hơn 1 mét lò luyện đan, Dương Thửa Chí đang suy nghĩ ngày mai nên tìm người làm một ít chất liệu so sánh cứng rắn gỗ, chính mình nung một ít luyện chế đan dược than tuổi rồi. Làm lệnh dịch đúng là thật làm, hiện đại khoa học phát triển, có thể làm cho độ nóng trong lò nhanh chóng giảm xuống làm lạnh dịch khá nhiều, trên thị trường bán ra trạng thái lỏng nỉ chỗ gần chính là đáng tin nhất một loại. Trạng thái lỏng nỉ chỗ gần thêm vào có thể làm cho độ nóng trong lò nhanh chóng giảm xuống, đồng thời bởi vì nhiệt độ tăng lên trên, trạng thái lỏng khí nén hóa tung bay trên không trùng cũng sẽ không ô nhiễm hoàn cảnh. Biết thời gian còn sớm, Dương Thừa Chí liền đem cái kia bộ Đan Đạo Tâm Đắc mang ra không gian, ở trong phòng này nghiên cứu luyện đan các loại bí quyết, đối với luyện đan Dương Thừa Chí chính là một cái tiểu bạch. Vừa nhìn quyền này Đan Đạo Tâm Đắc, Dương Thừa Chí lập tức trầm tĩnh ở trong sách cổ cái kia môn ngông luyện đan tâm đắc bên trong, mới vừa lúc mới bắt đầu, Dương Thừa Chí hơn 10 phút có thể xem một tờ. Đến tờ cuối cùng sách cổ, Dương Thừa Chí từng chữ từng chữ phỏng đoán nghiên cứu, một tờ có thể xem trên hơn một giờ, đến lúc này, Dương Thừa Chí mới biết này luyện đan cũng không phải chỉ cần rựao vào phú, còn muốn có luyện kinh nghiệm. Cũng không biết nhìn bao lâu, Dương Thừa Chí liền cảm thấy hai mắt đau đớn. Nhìn trong tay đang đạo tâm đắc, hắn chỉ nhìn bà, bốn chăng, lại nhìn xem thời gian, ẻm mà đều sắp bình mình rồi, bất chi bất giác liền thấy sáng sớm hơn 5 giờ. Xoa xoa đỏ lên ánh mắt của, Dương Thừa Chí tiến vào phòng vệ sinh rửa mặt một chút, không có ra khỏi phòng, liền ở trong phòng bắt đầu tu luyện âm dương ngũ hành công. Tu luyện hơn một giờ, Dương Thừa Chí ra gian phòng, tiến vào nhà bếp khiến mọi người làm một trận điểm tâm, ăn một chút điểm tâm, lên lầu hai phòng ngủ mê đầu đi nằm ngủ. Buổi trưa, trong giấc mộng Dương Thừa Trí bị Vương Hạ Yến từ trên giường kéo, "Thừa Trí, tối ngày hôm qua làm cái gì đi, làm sao không về phòng ngủ?" Vương Hạ Yến nhìn hai mắt đỏ lên bạn trai. Đau lòng mà hỏi. Dương Thừa Chí đưa tay đem Vương Hải Yến dẹp đi trong lòng ngực, ở trắng miệng trên mặt đẹp hơn một cái, cười nói, "Ngày hôm qua nhìn một quyển cổ sách thuốc, nhìn đem thời gian đã quên, xem xong sách đều hơn 5 giờ, không tốt ý tứ quấy rối ngươi." Vương Hải Yến đập nhẹ hắn hạ xuống, nhăn mũi một cái, "Ngươi một cái ngu ngốc, sau đó đọc sách liền trong phòng ngủ xem, tiết kiệm lại quên thời gian." Dương Thừa Chí cười ha ha, ôm Vương Hải Yến tay không khỏi nhành một chút, "Biết rồi, ta đây không phải sợ quấy rối ngươi, ta hiện tại chính là mau mau làm chút đan dược cho nhà người tăng lên một tu vi." Vậy cũng không thể đem mình mệt muốn chết rồi, ngươi muốn mệt muốn chết rồi ta làm sao bây giờ? Không có chuyện gì, lấy tu vi của ta bây giờ khẳng định không có chuyện gì, buổi chiều ta liền đi ra ngoài tìm một cái chút vật liệu, hai ngày nữa ta liền cho mọi người luyện chế một ít bình thường ăn sau có thể tăng cường tốc độ tu luyện đang năng dược, tranh thủ để mọi người mau chóng tăng lên tới ngày kia cấp độ, như vậy mọi người đi ra ngoài ta cũng yên tâm. Vậy cũng bảo trọng chính mình, đừng đến thời điểm mọi người đều đã đến ngày kia cấp độ, ngươi mệt đến, đến rồi, đi rồi ăn cơm trước, ăn cơm buổi chiều nghỉ ngơi thật tốt một bữa trưa, có chuyện gì ngày mai lại làm. Nói xong, lôi kéo Dương Thừa Chí xuống giường. Hai người tay nắm tay xuống tới lầu một, lầu một trong nhà ăn, mọi người đều đang đợi hắn hai lần đến, thấy hắn hai lần đến, bắt đầu năm chiếc đũa ăn cơm. Đã ăn cơm chưa? Vương Hải Yến càng làm Dương Thừa Chí mạnh mẽ kéo về phòng ngủ, để hắn nghỉ ngơi, sau đó trực tiếp ra gia phòng, từ bên ngoài đem cửa phòng ngủ khóa lên. Nhìn khóa lên căn phòng của Môn, Dương Thừa Chí cười khổ một tiếng, biết Vương Hải Yến làm như vậy công việc, sự việc vì tốt cho hắn, vì lẽ đó hắn mới không hề nói gì. Nếu không thể đi ra ngoài, Dương Thừa Chí chỉ có thể lấy điện thoại ra, cho Dương Lợi Quân gọi điện thoại, để hắn hỏi một chút trong thôn nhà ai có chết héo cây hạnh hoặc là cây đào. Hai loại cây cối ở Bình Thành khu vực so với khá thường gặp, chất liệu tính ra khá là cứng rắn, nặng, dùng hai loại cây cối nung luyện đan dùng than tuổi thích hợp nhất. Dương Lợi Quân cũng không hỏi Dương Thừa Chí dùng hai loại cây cối làm cái gì, chỉ là cùng hắn nói một tiếng. Xuất hiện ở trong thôn mọi người đều muốn sửa chữa lại phòng ở, trong viện cây hành hoặc là cây đảo đều muốn cưa bỏ, vì lẽ đó hai loại cây cối muốn muốn bao nhiêu muốn bao nhiêu. Nghe Dương Lợi Quân nói như vậy, Dương Thừa Chí liền dàn xếp hắn đến trong thôn mua hai loại cây tối, giá tiền nhìn cho là được, không nên để cho người trong thôn bị thua thiệt. Nói xong cây cối sự tình, Dương Thừa Chí lại giàn xếp Dương Lợi Quân đến Hạo Thiên thị trấn hoặc là Bình Thành, mua mấy bình trạng thái lỏng ni chỗ gần, mấy ngày nay liền gần. Giàn xếp xong Dương Lợi Quân, Dương Thừa Chí nằm vật xuống trên giường, ngủ vừa giữa chưa chính hắn làm sao có thể đủ ngủ, không có cách nào hắn chỉ có thể từ trong không gian lấy ra quyển kia đang đạo tâm phải tiếp tục nghiên cứu. Một buổi trưa không vu, Dương Thừa Chí chỉ nhìn một tờ, tuy nói chỉ nhìn một tờ, nhưng Dương Thừa Chí đối với thuật luyện đan có nhiều hơn một phần thức, hắn hiện tại cảm thấy nếu như lại để cho hắn luyện chế từ vân cái 6 phần tử ẩn thảo, hắn chí ít có thể chế ra 30 viên. Đây chính là nghiên cứu quyển này đang đạo tâm đắc chỗ tốt, hắn hiện tại vô cùng vui mừng ngày đó đột nhiên nghĩ đến núi Lục Lăng bên trong chính là cái kia nhà đá. Nếu không, loại này cơ duyên to lớn còn không biết lúc nào mới có thể phát hiện, nếu để cho người khác nhanh chân đến trước, vậy hắn liền hối hận muốn chết. Dương Thừa Chí đang định kế tục lật xem thời điểm, liền nghe đến ngoài cửa phòng ngủ chuyển đến tiếng bước chân, sát theo đó có chìa khóa cắm vào đóng cửa thanh âm của. Hắn biết đây là Vương Hải đến trở về rồi, hắn vội vàng đem đang đan đạo tâm đắc thả lại không gian, một lần nữa nằm trên giường, làm bộ nghe được tiếng, cửa mở mới tỉnh lại dáng vẻ. Quy 1 chương 412, điều kiện lò luyện đan. Ngày thứ hai thời điểm, Dương Lợi Quân tìm đến Dương Thừa Chí, vừa thấy được Dương Thừa Chí liền gieo lên thừa chí ca, ngươi nhanh đi ra xem một chút đi, ngươi lại không đi ra ngoài muốn xảy ra nhân mạng. Tang thư viện, Vệ đút Vệ đút Vệ đút Tàn thủ Vện Việt Nam. Dương Thừa Chí nghe Dương Lợi Quân đồng nhất nói, không khỏi sửng sở, này vừa sáng sớm có thể xảy ra chuyện gì, hắn cũng không có hỏi tới Dương Lợi Quân đến cùng đã xảy ra chuyện gì, vội vàng chạy ra đại viện. Chờ chạy đến trên đường, nhìn thấy trên đường các thôn dân, Dương Thử Chí trên đầu tối sầm lại, trong lòng thầm mắng Dương Lợi Quân, làm sao liền việc này cũng làm không xong, làm việc cùng cường tốc kém không phải nhỏ tí tiẹo. Thấy đại viện cách đó không xa lối đi bộ tắt trên trăm cái thôn dân, ở phía sau bọn họ là đủ loại kiểu dáng xe cộ, ở trên xe chứa lấy từng đoạn từng đoạn cơ mở ra thân cây, không cần hỏi cũng biết những này thân cây đều là thôn dân trong sân trồng cây hạnh hoặc là cây đảo. Đều vây chặt ở nhựa đường lối đi bộ thôn dân thấy Dương Thừa Chí từ đại viện đi ra, như ông vỡ tổ hướng Dương Thừa Chí đi tới, vừa đi vừa còn đang không ngừng cái vã. Dương Thừa Chí không cần hỏi những này vây tới được thôn dân, hắn cũng biết xảy ra chuyện gì, hôm qua thiên lúc xế chiều để Dương Lợi Quân đến trong thôn đi hỏi người trong thôn thôn dân nhà ai bán ra cây hạnh hoặc là cây đào. Những tôn dân này năm nay đều dự định trang trí phòng ở, trong viện cây hạnh hoặc là cây đảo đều là quá khứ giống, đa số có một mấy thập niên, cây cối cũng cơ bản tiếp không được mấy cái trái cây rồi. Các thôn dân nguyên bản đều tính toán đợi đầu xuân sau khi cơ bỏ những này lao cây ăn quả, ngày hôm qua nghe Dương Lợi quân vừa nói như thế, trở lại tìm người liền đem trong viện cây cối cho cơ rồi, này không lớn sớm liền muốn cho Dương Thừa Chí đưa tới, thật không nghĩ đến trong thôn lại đây đưa gỗ quá nhiều người, này không bởi vì ai trước tiên đưa xảy ra tranh chấp. Chính như Dương Thừa Trí suy đoán, những tôn dân này đem hắn vây nốt, không chờ hắn mở miệng bọn họ liền trách móc mở ra, Thừa Trí Tiểu Hổ hắn qua không ra gì rồi, của ta cây cối đều đưa tới rồi, hắn chính là không cho ta hướng về nguyên nơi đó rồi, nói hắn trước cùng lợi Quân nói. Một người trong đó thôn dân tức giận bất bình nói: "Cái kia gọi Tiểu Hổ thôn dân đũ môi nói rằng, Thừa chí, ngày hôm qua ta liền cùng lợi Quân nói xong rồi, nhà ta sân rất nhiều tám khỏa cây hạnh, nhà hắn mới hai khỏa, ta nói chờ ta một hồi đưa tới hắn cho nữa hắn liền cũng lên." Dương Thừa chí cười ha ha, đưa tay ở hai người bả vai vỗ một cái, cười nói: "Ta biết ý của các người, có phải hay không các người sợ ta muốn loại cây này một số lượng không nhiều?" Hắn này vừa nói, đừng nói là hai người Liền ngay cả cùng đi đến thôn dân cũng không khỏi gật đầu, bọn họ cũng không biết Dương Thừa Chí muốn cây hạnh cùng cây lào làm gì, đừng xem làng chỉ có một trường trăm hộ thôn dân, nhưng hai loại cây tối con số có thể không tính nhỏ. Tuy nói Dương Lợi quân ngày hôm qua cùng bọn họ đều thương lượng cây tối giá cả, nhưng người trong thôn thôn dân đều muốn báo đáp Dương Thừa Chí, một biết hắn cần hai loại cây tối, căn bản không có hỏi giá cả, trở về thì đem cây tối cơ bỏ rồi. Bởi vì rất nhiều cây tối thụ linh, tuổi cây, đều không nhỏ rồi. Vì lẽ đó một người hai người căn bản không xê dịch nổi, này không bọn họ đều nghĩ qua tìm đến người hỗ trợ đi chuyện cây tối, kết quả là ra này việc công việc, sự việc. Thấy mọi người đều gật đầu, Dương Thừa Chí không khỏi nợ nụ cười, mọi người không phải sợ, các người có bao nhiêu như vậy cây tối ta đều muốn, ngoài ra ta muốn hỏi một chút chúng ta trong thôn ai sẽ nung than tuổi, ta nghĩ dùng những này cây tối nung than tuổi. Thôn dân nghe Dương Thừa Chí vừa nói như vậy, tâm đều bông xuống, cái kia gọi tiểu hộ thôn dân nhìn Dương Thừa Trí hỏi Thừa Trí, người đốt, nấu, than, tuổi thì sao, hiện tại mua than tuổi cũng không dùng được vài đồng tiền. Dương Thừa Trí cười nhạt, tiểu hộ ca Trên thị trường bán ra than tuổi ta không yên lòng, ta muốn chất liệu khá một chút than tuổi, ta có tác dụng lớn. Cái kia gọi tiểu hổ thôn dân một vô ngực, thừa chí, ngươi phải tin tưởng ta, này lùng than tuổi sự tình liền giao cho ta, ta những năm trước đây ngay khi một nhà than tuổi sưởng làm qua một đoạn thời gian, chờ sau đó ta tìm mấy người liền lùng than tuổi đi." "Vậy được, tiểu hổ ca việc này liền làm phiền ngươi, quá vài ngày nhà máy rượu khởi công các ngươi trước tiên không nên đi, các ngươi phụ trách lùng than tuổi là được rồi, bất quá phải chú ý an toàn, đến thời điểm ngươi đem ta người trong thôn đưa trôi qua cây tối số lượng đều cho ta nhớ kỹ, các loại, xong ta một khối trà thủ lao." Các thôn dân đều biết Dương Thừa Chí cần vật liệu gỗ làm gì, này lên nốt, nấu, than, tuổi người đều đã tìm xong, vì lẽ đó cũng không đang lo lắng trong nhà những tiêu cây hạnh cùng cây đảo không nơi đi, đều đi theo tiểu hổ đi tìm lung than tuổi địa phương đi tới. Thấy các thôn dân đều rời đi, Dương Lợi Quân sờ sờ sau gáy, cười hi hi, Thừa Chí ca, ngươi muốn trạng thái lòng nhỳ chỗ gần ta mua về rồi, một hồi liền đưa qua cho ngươi. Dương Thừa Chí lường hắn một cái, Lợi Quân, sau đó cùng cường thúc cố gắng học một ít, ta đây sau đó dùng địa phương của ngươi hơn nhiều, bộ này không thể được. Biết rồi, ta đây không phải nghĩ đến ngươi cần cây tối không nhiều. Vì lẽ đó cũng chỉ là giản xếp mấy nhà, không nghĩ tới nhưng ra chuyện này. Dương Thừa Chí nhìn cái này từ nhỏ đến lớn huynh đệ, không nói gì nói, lợi quân, sau đó hỏi nhiều hỏi. Giải quyết xong cây cối sự tình, hai người tách ra, Dương Thừa Chí trở về đại viện, Dương Lợi Quân về nhà thay quần áo ra đi tham gia người trong thôn náo nguyên tiêu hoạt động. Trở lại đại viện, Dương Thừa Chí về đến nhà, kế tục nghiên cứu đang đạo tâm đắc, người trong nhà đều cảm thấy kỳ quái, bọn họ cũng đến cái này trong nhà tháng ngày không tính ngắn rồi, gia hỏa này không làm gì rỗi ránh liền chạy tới hậu viện trong hầm ầm, còn chưa từng thấy Dương Thừa Chí cả ngày ổ ở bên trong phòng. Vương Hải Yến thấy mọi người đều nghi hoặc Dương Thừa Chí tại sao phải trở về phòng, liền cười cùng mọi người giải thích một chút, nói Dương Thừa Chí muốn từ trong sách cổ tìm một loại đan dược, có thể làm cho mọi người thưởng thức ăn tăng cao tu vi. Biết rồi Dương Thừa Chí ở ở trong phòng là vì bọn họ, những người này đều là đầy cõi lòng căng kích, bước đi cũng trở nên chậm, chỉ lo quấy rầy lầu 2 đọc sách Dương Thừa Chí. Cứ như vậy Dương Thừa Chí trong đại viện dường như thiếu mất hắn người này như thế đã qua năm ngày, ở trong 5 ngày này, mọi người ngoại trừ lúc ăn cơm có thể nhìn thấy Dương Thừa Trí, thời gian còn lại ra hỏa này đều ngốc ở trong phòng không biết nghiên cứu cái gì. Ở trong năm ngày này Dương Thừa Trí cơ bản toán là hiểu rõ đang đạo thuật, hắn từ các đạo lao tổ nơi đó nghe được những kia liên quan với luyện đan đồ vật, đối với từ núi lục lăng bên trong mang về quyển huyền tịch đang đạo tâm đắc tới nói quả thực là ra lông. Dương Thừa Trí mấy ngày nay thông qua xem đang đạo tâm đắc, cũng coi như là có thu hoạch lớn, hắn cảm thấy chính là hắn bây giờ đang đạo tri thức không nhất định có thể so với các đạo lao tổ hiểu được ít. Chỉ có điều so với các đạo lao tổ khiếm khuyết khả năng chính là luyện chế đan dược kinh nghiệm. Ngày này Dương Thừa Trí dậy thật sớm, tại hậu viện tu luyện xong, trở lại khiến mọi người chuẩn bị dừng lại, một trận điểm tâm về sau, liền mang theo Thanh Đại Kim tiểu Kim Kim mau tiến vào hậu viện trong hang ngầm. Trải qua lần trước luyện chế từ đoàn đan, Dương Thừa Trí biết luyện đan lúc tản mát ra mùi thuốc có thể gia tốc tu luyện, vì lẽ đó hắn đem thanh vân chúng nó mấy cái mang theo bên người, mình ở luyện chế đan dược thời điểm, khiến chúng nó thật ngốc ở một bên tu luyện. Hai ngày trước thời điểm, Dương Thừa Chí nghe Vương Hải Yến đã nói với hắn, tiểu hổ cho hắn đưa quá mấy túi tháng thủi, nói đều là hắn cẩn, hắn liền để Vương Hà Yến tìm người đều bỏ vào hậu viện trong hầm ngầm. Tiến vào trong hầm ngầm, Dương Thừa Trí từ trong không gian đem cái kiếm màu đỏ tím luyện đan chuẩn xong mấy chục phần dược liệu đều ra đến tay có thể chạm đến địa phương. Chuẩn bị kỹ càng sau đó, Dương Thừa Chí ở trong hầm ngầm đã tọa tu luyện nửa cái đến tiếng đồng hồ, cảm thấy bây giờ tinh thần sung mãn, liền bắt đầu động thủ đốt lên trong lò luyện đan than tuổi bắt đầu thử luyện chế tráng cốt đan. Chờ trong lò luyện đan đan tất nhiệt độ mà bắt đầu, lệ nhất cây dược liệu bỏ vào trong lò luyện đan thời điểm, Dương Thừa Chí liền gặp được đủ dược liệu này bên trong ngưng tụ lại một đại đoàn tinh hoa của dược liệu. Dược liệu chỉ sót lại một chút cho cạn. Nhìn thấy đồng nhất đại đoàn tinh hoa của dược liệu cùng còn lại cho cạn, Dương Thừa Chí không khỏi sức sợ. Hắn biết nếu như dùng trong hầm ngầm đại cứu tạ diệu tổ tìm người chế tạo cái kiếp lò thuốc luyện chế bùi dược liệu này cũng không có nhiều như vậy nước thuốc, còn lại dược liệu cho căn ít nhất là hiện tại lò luyện đan dược liệu cho căn bài lần. Lẽ nào đây chính là lò luyện đan chỗ tốt, không trách các đạo lao tổ nói, đan sư luyện chế đan dược nếu có một cái tốt lò luyện đan, bất kể là đan dược tỷ lệ thành công vẫn là ra thuốc suất đều có thể đề cao thật lớn. Cái này lò luyện đan lẽ nào thật sự so với các đạo lao tổ hoàng cấp luyện đan còn cao cấp hơn, này nếu như so với các đạo lão tổ chính là cái tiên lò luyện đan cao cấp lời nói, kia luyện đan ít nhất là huyền đan, thật nếu là như vậy Vậy lần này núi Lục Lăng nhưng là tiến vào đằng giá. Ngay khi hắn ngây người công phu, mắt thấy lò luyện đan trong đan phòng một đoàn nước thuốc từ từ nhỏ đi, chưa kịp hắn đưa lên đệ nhị cây dược liệu thời điểm, một ít đại đoàn nước thuốc hóa thành một đoàn khói xanh, liền ngay cả dược liệu cho cặn đều đã biến thành màu đen than gốc. Bất quá Dương Thừa Chí cũng không có bởi vì đoàn kia nước thuốc biến thành khói xanh mà cảm thấy hù dữ, trái lại cảm nhận được một vẻ vui mừng, cái này trong lò luyện đan nước thuốc biến mất tốc độ so với mình đặc chế cái kia lò thuốc tốc độ muốn thấp rất nhiều, điều này nói rõ sau đó luyện chế đan dược thời điểm không cần khẩn cấp như vậy. Đem lò luyện đan trong đan phòng tàn tích thanh sửa lại một chút, Dương Thừa Chí một lần nữa cầm qua loại thứ nhất dược liệu quăng bỏ vào, thứ bậc một cây dược liệu ngưng tụ nước thuốc vẫn không có nhỏ xuống đến trong đan phòng, đệ nhị cây dược liệu liền quăng bỏ vào. Khả năng là lần đầu tiên sử dụng cái này lo luyện đan, Dương Thừa Chí còn có chút mới lạ, tay chân cũng có chút bối rối, bất quá lại lần trước chính mình suy nghĩ ra được luyện đan kinh nghiệm hơn nữa đang đạo tâm đắc trung dàn cái kia lượng lớn nói rõ, để hắn rất nhanh quen thuộc luyện chế tráng cốt đan nhà văn pháp. Đợi cuối cùng một cây dược liệu tăng thêm tiến vào đan thất ngưng tụ ra nước thuốc về sau, Dương Thừa Chí đem cái kia hình tròn cái nắp nắp đến lò luyện đan mặt trên, cũng nhanh chóng đem làm lạnh dùng trạng thái lòng nhĩ chỗ gần tăng thêm vào làm lạnh đất. Trong lúc sau, liền nghe đến trong lò luyện đan một tiếng vang nhỏ, sát theo đó một luồng mùi thuốc nồng nặc từ lò luyện đan cái nắp phía trên trong lỗ nhỏ bốc lên, trong hầm ngầm nhất thời bị một luồng nồng nặc đan hương cho tràn ngập. Nam trên mặt đất buồn bực ngán ngẩm thênh vân, Đại Kim, Tiểu Kim, Kim Ma 4, cái nhỏ đi ra hỏa, vừa nghe tới trong hầm ngầm đan hương, lên tinh thần một chút, từ ngụm từng ngụm mút lấy trong hầm ngầm đan hương, tỏ rõ vẻ tất cả đều là say xưa. Nhìn bốn đồng bọn đều đắm chìm tại đan bên trong, Dương Thừa Chí cười nhạc, biết chuyện này là đúng, những người này thông qua loại này hương xác thực có thể lấy tăng cao tu vi. Quy 1 chương 413, địa cấp lò luyện đan. Lần thứ nhất dùng cổ lão lò luyện đan luyện chế ra đan dược, Dương Thừa Chí trong lòng rất kích động, Bình Phục thoáng một chút tâm tình, Dương Thừa Chí đưa tay vạch trần lò luyện đan phía trên cái nắp, nhìn về phía lò luyện đan đan thất. Tàng thư viện Vệ Đút Vệ Đút Vệ Đút, Tàn tụ viện, Việt Nam. Nhìn thấy trong đan phòng tình huống, Nguyên bản Bình Phục lại đi tâm một thoáng lại kích động lên, chỉ thấy trong đan phòng nằm chín viên to bằng đầu tương đêm dịu tinh màu trắng loáng tản ra nồng nặc đan hương đan dược. Mấy ngày nay từ đan bên trong biết, đan nhiều nhất có thể thành viên, cơ luyện nhiều nhất có thể thành đan 12 viên. Điệp cấp lò luyện đan nhiều nhất có thể thành đan 16 viên, thiên cấp lò luyện đan nhiều nhất có thể thành đan 24 viên. Hắn ở đây dùng từ núi lục lăng mang về lò luyện đan luyện chế tráng cốt đan thời điểm, nguyên bản cho rằng một lần có thể luyện chế thành công 6 viên liền không ít, lại không nghĩ rằng một thoáng liền luyện chế thành công 9 viên. Còn có một cái vấn đề là, luyện chế ra 9 viên tráng cốt đan là khái niệm gì? Nói rõ cái này lò luyện đan ít nhất là huyền cấp lò luyện đan, cái này lò luyện đan so với các đạo lao tổ sư môn truyền xuống luyện đan cao hơn nữa một cấp bậc, biết điểm ấy Dương Thừa Chí làm sao không kích động. Thận trọng đem trong đan phòng 9 viên cốt đan từng cái bỏ vào bình ngọc, các loại, chờ Để tốt Tráng Cốt Đan, đang định dọn dẹp một chút lò lửa đan, luyện chế để nhị lô thời điểm, liền cảm thấy phía sau có tiếng thở. Dương Thự Chí quay đầu nhìn lại, thấy phía sau Thanh Vân, Đại Kim, Tiểu Kim, Kim Ma Bốn, cái tên chạy núp nước, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm ngọc trong tay của Hàn mình. Thấy Dương Thừa Chí quay đầu, Thanh Vân, Kim Ma còn nhân tính hóa thử một chút, rằng, dường như lấy lòng Dương Thừa Chí như thế. Nguyên lai like mấy tên này đều bị Tráng Cốt Đan nồng nặc đan hương hấp dẫn lại đây, đều muốn ăn một viên vừa ra lò Dương Thự Trí nhìn bốn đồng bọn nhận tính hóa một mặt, cười ha, ha những ngày qua hạ xuống, Những người này càng ngày càng hiểu được nhân tính, liền nghe răng loại vẻ mặt này đều có thể làm được. Một lò luyện chế ra chín viên tráng cốt đan, dương thừa trí tâm tình thật tốt, cười nói, "Vật này có thể ăn một viên, đã ăn xong cố gắng đến biến đổi tu luyện đi." Nói chuyện, vạch chân bình ngọc cái nắp, từ bên trong đổ ra 4 hạt tráng cốt đan, phân biệt phóng tới 4 đồng bọn trong miệng. này bốn cái tên đầu lưỡi một quyển liền đem một viên to bằng đầu tương tráng cốt đan nuốt nuốt xuống, hài lòng bò đến trên đất chống tu luyện. Thành lý xong lò luyện, đan, luyện công, cảm giác được thân thể trạng thái đã đạt đến tốt nhất, liền tay chuẩn bị luyện chế đệ nhị lô có lò thứ nhất kinh nghiệm, đệ nhị lô thuận lợi luyện chế ra đến, ra lò Tráng cốt đan như cũng là chiến viên, xem đan dược phẩm chất so với lò thứ nhất hơi mạnh, lần này Dương Thừa Chí nhất thời có tinh thần, đệ nhị lô vừa luyện chế xong, liền bắt đầu chuẩn bị đệ tam lô. Nay vừa giữa trưa trong tầng hầm ngầm màu đỏ tím trong lò luyện đan thỉnh thoảng chuyển tới tiếng văng khẽ, một lò lô to bằng đầu tương tản ra nồng nặc đan hương êm dịu no đủ Tráng cốt đan bị luyện chế ra. Tuy Tùng Dương Thừa Chí tiến vào hầm chúng nó cái, lặng nằm trên mặt đất không đích, hoàn toàn lạc lối đang nồng đan trong, ra sức tu luyện, cũng không biết bao lâu trôi qua. Nhìn bên người cuối cùng một phần tráng cốt đan dược thảo dùng hết, Dương Thừa Chí vỗ tay một cái, bắt đầu kiểm kê luyện chế ra tới tráng cốt đan. Vốn luyện chế tráng cốt đan chính hắn cũng không biết tổng cộng chuẩn bị bao nhiêu phần tráng cốt đan vật liệu, bất quá đối với gia lò đan dược hắn đại thể có một ước chừng. Vừa mới bắt đầu một lò có thể luyện chế thành công 9 viên tráng cốt đan, theo thủ pháp luyện chế thông thạo, ra lò đan dược đã biến thành 10 viên, 11 viên, 12 viên, đến cuối cùng 3 lô, mỗi lô có thể luyện chế ra 13 viên tráng cốt đan. Thời điểm đó hắn liền biết luyện chế ra 13 viên tráng cốt đan. Đến lúc này kiểm kê thu hoạch thời điểm mới nhớ tới chuyện này, nghĩ đến một lò có thể luyện chế ra 13 viên tráng cốt đan, Dương Thừa Chí tỏ rõ vẻ đều là chấn động. Hắn cũng không phải là bởi vì luyện chế ra 13 viên tráng cốt đan chấn động, mà là bởi vì cái này lò luyện đan chấn động, huyền cấp lò luyện đan một lò nhiều nhất ra 12 viên đan dược, mà cái này lò luyện đan một lò có thể luyện chế ra 13 viên, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ cái này lò luyện đan cũng không phải huyền cấp lò luyện đan, mà là chỉ so với trong truyền thuyết tiên cấp lò luyện đan thấp hơn một bậc địa cấp Biết rồi từ núi Lục Lăng cái trong thạch mang về luyện đan tất nhiên cấp lò luyện đan. Dương thừa trí thật có điểm không chịu nổi. Hắn nghe các đạo lão tổ đã nói, cho dù là quá khứ đan sư thịnh hành nhân đại, có thể nắm giữ một cái địa cấp lò luyện đan người nhất định là một ít danh môn thế gia hoặc là siêu cấp môn phái. Cái kia để lại cái này địa cấp lò luyện đan người rốt cuộc là ai, tại sao phải ẩn cư ở núi Lục Lăng Trong, tất cả những thứ này đã thành bí ẩn chưa có lời đáp, bởi vì từ hai cái thạch thất bên trong căn bản không có tìm tới một tia nhà đá chủ nhân tin tức, có lẽ là cái kia nhà đá chủ nhân không muốn gì lưu lại thân phận tin tức đi Nếu nhà đá chủ nhân không có gì lưu lại bất kỳ liên quan với thân phận của hắn manh mối, Dương Thừa Chí tự nhiên cũng sẽ không nhiều suy nghĩ, bất quá Dương Thừa Chí biết cái này nhà đá chủ thân phận của người tại hắn Sinh Tồn Niên đại đó nhất định không thấp. Biết rồi nhà đá chủ nhân thân phận không tầm thường, Dương Thừa Chí nhìn trong hầm ngầm lò luyện đan, thầm nghĩ, cái này lò luyện đan tại chính mình không có bảo vệ năng lực của hắn trước nhất định không nên để cho mọi người biết, nếu không nhất định sẽ mang đến cho mình lớn phiền phức. Kiểm lại một chút luyện chế ra tới tráng cốt đan, có tới 436 viên, Dương Thừa Chí không khỏi vui vẻ, có này hơn 400 viên tráng cốt đầy đủ mọi người dùng một đoạn thời gian. Trình lý lại một chút luyện chế tốt đan dược, Dương Thừa Chí ngồi dưới đất bắt đầu đã tọa khôi phục, đừng xem này luyện chế đan dược chính là hướng về trong đan phòng tăng thêm mấy cây thảo dược, nhưng bởi vì phải hết sức chăm chú quan sát dược liệu biến hóa, vì lẽ đó Dương Thừa Chí cảm thấy luyện chế đan dược so với là một ít việc nhà nông còn mệt hơn người. Tu luyện hơn một giờ, Dương Thừa Chí cảm giác tinh thần, thể lực khắp mọi mặt đều gần như hoàn toàn khôi phục rồi, liền từ trong không gian lấy 6 phần tử ổn đan vật liệu bắt đầu luyện chế tử ổn Tuy nói tử ổn đan là dùng dùng cấp độ là ngày kia cấp độ, nhưng trải qua lần trước một hạt tử ổn đan mấy người xé xác ăn, lấy hiệu quả tương đối khá. Vì lẽ đó Dương Thừa Chí cảm thấy luyện chế mấy lô tử đan đang cắt mấy ngày khiến mọi người sẽ xác ăn một lần cũng là có thể suy tính. Hơn lại lần trước luyện chế tử đan đã kinh nghiệm, không phí sức khỏe lớn đến đâu, một lò tử đan liền luyện chế ra đến, nghe thấy trong lò luyện đan tiếng vang muốn so với lần trước luyện chế thời điểm âm thanh phải lớn hơn, hắn biết lần này luyện chế đan dược muốn so với lần trước phải nhiều. Đúng như dự đoán, mở cái nắp thời điểm, trong đan phòng lặng lặng nằm 10 viên to bằng long nhãn tản ra nồng nặc trong đan phòng viên tử đan, Dương mừng như điên. Đất này cấp lò luyện đan chính là so với trong hầm ngầm đặc chế lò thuốc mạnh vài lần, khỏi cần phải nói, liền nói này xuất năng suất, lần trước luyện chế một lò luyện chế ra 4 viên hắn liền cao hứng nửa ngày. Có thể dùng cái này địa cấp lò luyện đan, hắn cũng không cảm thấy làm sao lao lực, một lò liền luyện chế ra 10 viên tử đoàn đan, này 6 lô hạ xuống chí ít có thể luyện chế ra 60 viên, ngoại trừ đưa mấy vị lao tử từng cái chút ở ngoài, còn có thể có không ít còn lại. Chính như hắn suy đoán, hơn 4 giờ về sau, Dương Thừa Chí trong tay có thêm mấy bình ngọc, bên trong chứa đựng 68 viên luyện chế tốt tử đoàn Những này tự vận đan phẩm chất muốn so với lần trước luyện chế ra tới tử vận đan phải mạnh hơn mấy phần, này đều được lợi từ cái kia tản ra nhàn nhạt mùi thuốc điệu cấp lò luyện đan. Dương Thừa Chí chậm rãi xoay người, thanh sửa lại một chút lò luyện đan, đem cái kia có thể gây nên tu luyện giới một trường máu me điệu cấp lò luyện đan thả lại không gian, sau đó càng làm hầm thu thập sạch sẽ, mở ra hầm cửa lớn. Với mở hầm môn, Dương Thừa Chí không khỏi nở nụ cười, sau khi cởi xong đúng hầm cửa ra vào một đám người có thêm điểm kính nể tình, hầm cửa ngồi xếp bằng này một đám bảo tiêu, bọn họ đều đang ngồi tu luyện. Thấy Dương Thừa Chí đi ra, Bọn này bảo tiêu từ trên mặt đất nhảy lên một cái trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng mà hỏi thừa chí lại luyện chế ra tử gần đang rồi lại cho chúng ta xé xác ăn mấy hạ ba những ngày qua hạ xuống đám người kia cùng Dương thừa chí đã thành không có gì giấu nhau bằng hữu Dương thừa chí cũng không coi bọn họ là làm là bảo vệ lao ra tử bảo tiêu mà là cho rằng bằng hữu của hắn đại ca vì lẽ đó những người hộ vệ này đều thích cùng dương thừa chí thân cận dương thừa chí cười ha ha, tử vấn đang là có bất quá loại đang dược này không thể thường thường ăn các người trước tiên đem mấy ngày trước ăn giới tửẩn đang dược lực toàn bộ sau khi hấp thu mới có thể ăn Bọn này bảo tiêu vừa nghe lời này, sắc mặt cũng không khỏi ảm đạm xuống rồi, bọn họ đều muốn mau sớm tăng lên đến ngày kia cấp độ, khỏi cần phải nói, sau đó bảo vệ mấy vị thủ trưởng thời điểm càng có mấy phần chắc chắn rồi. Dương Thừa Chí cũng nhìn thấy những người hộ vệ này trên mặt dị dạng, cười nói: "Các ngươi cũng không nên nản trí ủ dũ, không thể ăn tử hoàn đan, ta đây còn có một loại thích hợp các ngươi ăn đang dược." Nói chuyện từ trong túi đeo lưng lấy ra mấy cái bình nhỏ đưa cho cách hắn gần nhất Phạm Đào. "Phạm ca, ngươi đem những đan dược này phân cho mọi người, ba ngày ăn một hạt, đối với mọi người tu luyện có nhiều chỗ tốt." Thừa Trí: "Đây là cái gì đan dược?" Có phải là cùng tự ẩn đan gần như? Tiếp nhận Bình Ngọc, Phạm Đào nhìn Bình Ngọc kích động mà hỏi. Dương Thừa Trí gật gù, cười nói, "Loại đan dược này gọi là Tráng Cốt Đan, đối với ngày kia cấp độ trở xuống người tu luyện có lợi ích to lớn, ăn loại đan dược này có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện của các người, để cho các ngươi mau chóng đến ngày kia cấp độ." "Cảm ơn ngươi Thừa Chí, sau đó dùng chúng ta, cứ mở miệng, tuy nói tu vi của ngươi so với chúng ta đều cao, chúng ta không nhất định có thể giúp đỡ ngươi lại nhưng một ít chuyện nhỏ chúng ta vẫn là có thể làm được." Đám kia bảo tiêu nghe Phạm Đào nói như vậy, đều cùng nhau gật đầu tán thành Phạm Đào lời giải thích bọn họ còn chưa từng có gặp phải, như Dương Thừa Chí như vậy thanh niên. Dương Thừa Chí tuy nói là hai nhà trùm, tà thái tử ra, nhưng người thanh niên này thân mình nhưng không có một tia công tử bột bộ dáng, nếu như hắn không nói thân phận của hắn, người khác còn thật sự cho là hắn chính là một cái bình thường thanh niên lêu lồng. Dương Thừa Chí khoát khoát tay, "Phạm ca, ngươi nói quá lời, chúng ta đều bằng hữu." Nói lời này liền quá khách khí rồi, ta muốn là có chuyện nhất định sẽ tìm các ngươi giúp một tay, điểm ấy đàn dược chính là ta chuyên môn cho các ngươi chế, các ngươi cứ tin dùng, chờ ít ngày nữa ta lại chế một ít. "Vậy được, sau đó huynh chúng ta khẳng định không nói lời này." Bất quá Thừa Chí có chuyện gì ngàn vạn nhớ tới kêu lên chúng ta. Quy một chương 414, để mọi người rung động rất mơ. Dương Thừa Chí nhìn trong hầm ngầm 4 đồng bọn như trước nằm trên mặt đất tu luyện, không khỏi nở nụ cười, mấy tên này còn không biết lúc nào mới có thể tu luyện xong, vì lẽ đó cũng không có đánh thức chúng nó, hormone cũng không khóa, ngược lại hiện tại trong hầm đồ vật ngoại trừ năng dược, thứ khác mọi người đều không thèm để ý. Mang theo một đám bảo tiêu quay trở về tiệm viện, đi tới trên đường Dương Thừa Chí mới biết tại hậu viện trong hầm ngầm nốc đá hơn ngày, trên bầu trời đã phụ lên tròn minh nguyệt. nhìn xuống điện thoại di động đã là hơn 8 giờ tối rồi. Chờ tiến vào phòng khách trong phòng khách một đám người đều đang đợi của hắn thấy hắn nhấc theo ba lô từ bên ngoài đi vào trong phòng khách một đám người đều tương đương hài lòng bọn họ biết Dương thừa chí đang dược luyện chế thành công rồi đồng thời con số còn không phải số ít nếu không thì sẽ không nhấc theo ba lô vào được hoa lão ra từ từ trên ghế sa lông đứng lên kích động hỏi nói thừa chí từ còn đang luyện chế ra bao nhiêu có phải là có thể cho những kia bạn cũng phục dụng Dương thừa chí cười ha ha, ra hiệu hoa lão ra từ ngồi xuống hoa ra ra không muốn kích động như thế ta lần trước cùng các ngài mấy cái nói các ngài đều như ba mấy vị lao ra từ không khỏi ra đầu Này có không có đi qua mấy ngày bọn họ làm sao sẽ không nhớ rõ Dương thừa chí lúc đó cùng bọn họ đã nói chỉ cần là cùng bọn họ đồng thời chiến đấu qua lao cách mạng hắn cũng có phân phối một hạt tử gần đan để tuổi thọ của bọn hắn kéo dài thêm vài năm Nghe Dương thừa chí nói như vậy hoa lão ra tử dỗ ra bốn cái ngón tay thừa chí chúng ta mới lao ra mấy ngày nay thống kê hạ xuống này mấy chục năm hạ xuống cùng chúng ta đồng thời sóng vai chiến đấu qua bạn cũ chỉ còn dư lại 40 vị rồi trong đó còn có 18 vị hiện tại chỉ có thể ở tại bệnh viện người xem có phải là trước tiên cho ta 18 hạt tử gần đan trước tiên để cho bọn họ khơi phục khỏe mạnh Hoa ra gia, ta trước cùng các ngài nói rõ ràng, đan dược này ta có thể cho, bất quá đan dược này đối với người thường mà nói chính là tăng lên bọn hắn sức miễn dịch, nó không phải tiên đan thần dược, có chút bệnh còn dự vào thuốc trị liệu, ngày trước tiên cho bọn họ ăn một hạt tử và đan, chờ thêm chút thời gian ngài để cho bọn họ từng nhóm lại đây, ta cho bọn họ nhìn một cái bệnh, nếu như vậy chứng bệnh ta mặc dù không thể nói thuốc đến bệnh trừ, nhưng có thể hóa giải một chút. Nghe Dương Thừa Chí nói muốn cho những kia bạn cũ xem bệnh, mấy vị lão gia tử con mắt cùng nhau sáng ngời, bọn họ sớm liền loại suy nghĩ này, nhưng đều thật không tiện cùng Dương Thừa Trí đề cập. Lần này Dương Thừa Trí Chí chính mình nói ra Vừa vặn không cần bọn họ nói ra, bởi vì vì là bọn họ cũng đều biết chính mình còn muốn rượi vào người thanh niên này, nếu như đem cái kia mười mấy bạn cũng đều làm lại đây, sợ Dương Thừa Chí sức sống từ chối cho những người kia xem bệnh. Thừa Chí, ngươi xem hiện tại chúng ta đại viện gian phòng cũng nhiều, ngươi xem có phải là những này đều có thể lại đây, muốn là bọn hắn có cái chuyện gì, ngươi cũng có thể đúng lúc xử lý, chờ ít ngày nữa chúng ta dự định ở Dương gia câu nắp một chỗ viện dưỡng lao chúng ta những này bạn cũng đều ở tại Dương gia câu, sau đó cũng có việc vui ngươi nói là không. Hoa Lão gia tử cười nói, Dương Thừa Trí trên đầu tối sầm lại, Hoa ý của lao ra từ hắn đương nhiên rõ ràng cái gì viện dưỡng lao chỗ này không có thứ gì xây cái gì viện dưỡng lao hắn nhưng là biết viện dưỡng lao bình thường đều xây dựng ở non xanh nước biếc khí hậu thích hợp ấm ápứ áp địa phương như vậy mới có nhờ sự giúp đỡ người lớn tuổi khỏe mạnh Dương ra câu là địa phương nào vị trí cao nguyên hoàng thổ có núi không nước ngoại trừ hạ thu hai mùa Xuân Đông 2 mùa đất vàng đầy trời mặc cho ai cũng sẽ không đem viện dưỡng lao thành lập ở cái địa phương này hoa lãoo ra từ bọn họ mới vị ý tứ rất rõ ràng ở cái địa phương này thành lập một cái viện dưỡng lao nhưng kế ho có trọng bệnh mấy ông già đều trụ tới đây Nói trắng ra chính là coi hắn là làm bọn họ điểm cuối của sinh mệnh một đạo miệt cống, nếu như hắn không, có cách nào, những địa phương khác càng không thể cứu trị những này lao cách mạng. Hoa ra ra, các ngài đều biết ta có rất nhiều chuyện, này thành lập viện dưỡng lao sự tỉnh coi như xong đi, nơi này cả ngày đất vàng đầy trời không thích hợp thành lập viện dưỡng lao, các loại, chờ, song ta cấp những kia láo tiền bối xem cho bệnh, bọn họ đều về từng người an dưỡng địa phương đi thôi. Vậy có đất vàng, chúng ta đều cảm thấy nơi này không tệ, phía trước có núi lù lững, trong thôn cho ngươi xây dựng đập chứa nước cũng coi như là non xanh nước biếc, lại nói nơi này năm đó cũng coi như là một cái cách mạng vùng giải phóng cũ rồi chúng ta đồng thời lại đây hồi ức một thoáng chuyện năm đó nay vừa nói dương thừa chí nhất thời bó tay rồi này còn để hắn nói thế nào mấy vị này lao ra từ nhất định địa phương này người ta liền nói nơi này đi người còn chắc chỉnh. Ho ra ra nếu các ngài đều quyết định muốn ở cái địa phương này thành lập một cái viện dưỡng lao ta cũng không đang nói gì bất quá ta có mấy cái điều kiện các ngài cho rằng đi lúc không có chuyện gì làm ta có thể giúp ngài nó những này lao ra từ xem bệnh mới không được hay là tại nơi này thành lập viện dưỡng lao ta cũng sẽ không giúp bọn họ xem bệnh Thừa chí ngươi nói, điều kiện gì chúng ta đều đáp ứng." Thấy Dương Thừa chí bừng ra, mấy vị lao gia tử nhất thời có tinh thần, Chu lão gia tử há mồm nói rằng: "Ở Dương gia câu thành lập viện dưỡng lao đi, bất quá viện dưỡng lao lối kiến trúc phải là phục cổ thức kiến trúc, đồng thời đối ngoại không cần nói chỗ này viện dưỡng lao là chuyên cung cấp những kia lão tiền bối an dưỡng địa phương, cũng chính là không thể phái quân đội quá nơi này bảo vệ. Ngoài ra ta cũng không muốn khiến mọi người biết ta cho bọn họ những này lao gia tử xem bệnh, các ngài cũng không nên nói tử ẩn sự tình, bởi vì hoa hạ lại rất nhiều người tu luyện, muốn bọn họ biết đan dược này là xuất từ tay ta." Sau đó Dương gia câu liền không sống yên lành được rồi. Nói xong lời này, Dương Thừa Chí nhìn mấy ông lão, muốn nghe một chút bọn họ là ý kiến gì. Mấy vị lão gia tự sắc mặt cổ quái nhìn nhau hạ xuống, cuối cùng Hoa lão gia tử liếc nhìn Dương Thừa Chí, "Thừa Chí, này sẽ là của người điều kiện." Dương Thừa Chí gật gù, ta không muốn đánh phá Dương gia câu cuộc sống yên tĩnh, lý tưởng của ta là bằng cố gắng của ta đem Dương gia câu chế tạo thành một chỗ thế ngoại đào nguyên, mọi người có thể ở cái địa phương này không buồn không lo sinh hoạt. Đến vào lúc này hắn mới đem trái tim bên trong thần thánh nhất lý tưởng nói cho người khác. Nghe xong Dương Thừa Trí câu nói này, Bất luận là trong phòng khách mấy ông lão vẫn là cái khác ở trong phòng khách người đang ngồi nhóm, đều là khuôn mặt chấn động, bọn họ đều không nghĩ tới dương thừa chí trong lòng có như vậy một cái giới cái nhìn của bọn họ căn bản không có thể thực hiện lý tưởng. Thế ngoại đảo nguyên ai cũng mong trông, nhưng thế ngoại đảo nguyên nếu là thật dễ dàng như vậy thành lập, vậy thế giới này trên đều là thế ngoại đảo nguyên rồi. Thế ngoại đảo nguyên là cái gì? Thế ngoại đảo nguyên là loại kia không có tranh đấu mỹ hảo thế giới, trong cái thế giới này mọi người mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn mặt tức, cuộc sống vô cầu vô tốc. Hiện tại bọn hắn mới hiểu được Dương Thừa Chí tại sao hàng năm rất nhiều cho trong thôn đầu tư, nguyên lai like trong lòng hắn có một cái người khác muốn đều không dám nghĩ tới mộng ảo lý tưởng. Bất quá ngấm lại hiện tại Dương ra câu bộ dáng, mặc dù nói không có một tia thế ngoại đảo nguyên bộ dáng, bất quá các thôn dân trí ít có thể làm được mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn mà hơi thở, mấy tháng nay bọn họ còn thật chưa từng nghe nói nhà ai có mâu thuẫn bạc phát. Không trách Dương Thừa Chí bất luận tu luyện cái gì kiến trúc phương tiện đều chọn dùng phục cổ phong cách, lai like cũng là vì sau đó làm làm nền. Trong phòng khách mọi người vì Dương Thừa Chí lớn mật lý tưởng rung động đồng thời, cũng không khỏi âm thầm rũi lên ngón tay cái. Có thể vì cái này người khác xem ra không thể hoàn thành lý tưởng đi nỗ lực, cho dù không có thể thành công nơi này cũng nhất định sẽ biến thành một người người hướng tới tỉnh thổ. Mấy ông Lao chấn động sau khi, nhìn nhau một chút, đều khinh khẽ gật đầu một cái, thừa chí, hai cái điều kiện này chúng ta đáp ứng ngươi, chúng ta sẽ không lại dương ra câu đóng quân quân đội, xây dựng viện dưỡng Lao cũng chọn dùng phương án của ngươi, qua mấy ngày chúng ta tìm người đi tới hoạch định một chút làng, nhìn viện dưỡng Lao kiến thiết ở chỗ nào thích hợp. Dương thừa chí gật gụ, vậy thì cảm ơn các ngài rồi, Những này tử đàn các ngài sai người cho đưa tới Bọn họ ăn sau khi mặc dù không nhất định có thể khỏi hẳn bất quá trí ít có thể bảo đảm sinh mệnh an toàn các ngài ghi nhớ kỹ không muốn khiến người khác biết đây là vật gì nói xong Dương thừa trí tử trong túi đeo lưng lấy ra hai bình ngọc giao cho hoa lão gia tử chứa lượng tử gần đang bình Ngọc phóng tới hoa lao ra tử trong tay thời điểm Dương thừa chí lại hỏi hoa ra ra ngài ngàn vạn hỏi rõ nếu như bọn họ trong đó có người tu luyện hoa hạ cổ võ học cũng đã đến minh kinh cấp độ nhất định không muốn ăn tử gần ăn ý này rất rõ ràng nếu như những người kia có tu luyện hoa hạ cổ võ học An tửẩn đang cuối cùng bảo thể bỏ mình hắn cũng vậy có thể không gánh chịu trách nhiệm yên tâm đi, ta nhất định hỏi rõ, chúng ta cũng không muốn lòng tốt làm chuyện xấu." Hoa lão ra tử cười nói, nói chuyện cầm trong tay hai bình ngọc thiếp thân dấu kỹ, hai người này bình ngọc dưới cái nhìn của hắn nhưng là cứu người tiên đan thần dược. Chờ Hoa lão ra tử đem hai bình ngọc thu cẩn thận, Dương thừa chí lại lấy ra hai cái chứa đựng tráng cốt đan bình ngọc, giao cho Hoa lão ra tử trong tay, "Hoa ra gia, nếu như những tên lão tiền bối bên trong có tu luyện hoa hạ cổ võ học, liền để cho bọn họ đem loại đan dược này ăn rồi, loại dược này bất kể là người bình thường hay là tu luyện người cũng có thể dùng, chỉ có điều không có tự gần dược hiệu tượng." Mọi người cùng với Hoa lão gia tử nhìn lão gia tử trong tay hai bình ngọc, đều nghi hoặc không rõ, không biết này trong bình ngọc đến cùng chứa đựng là đan dược gì. "Thưa chí, đây là cái gì đan dược? Là người mới luyện chế đi ra ngoài?" Hoa lão gia tử nâng ngọc trong tay bình, nói ra mọi người vấn đề nghi hoặc. Dương thừa chí gật gù, "Đây là ta mới luyện chế đi ra ngoài đan dược, gọi Tráng cốt đan, loại đan dược này thích hợp ngày kia cấp độ một cái võ giả phục dùng, sau khi uống có thể để cho tu vi vững chắc, gia thuộc tốc độ tu luyện. Ngày kia cấp độ trở xuống người có thể dùng, người bình thường kia ăn có phải là cũng chú ý của cái gì?" Hoa lão gia tử không xác định hỏi Dương Thừa Chí lắc đầu một cái, cười nói: "Hoa ra ra, cháng cốt đan người bình thường dùng cũng không có không tốt hiệu quả, hắn có thể cường thân kiện thể, mặc dù nói không có tử ẩn đan thần kỳ như vậy có thể để người ta sống lâu trăm tuổi, bất quá tăng cường thêm vài năm tuổi thọ khẳng định không có vấn đề." Mọi người vừa nghe lời này, cũng không khỏi xoa dưới tay, đầy mắt lựa nóng nhìn Dương Thừa Chí, này cháng cốt đan vừa vẫn thích đứng bọn họ này một nhóm người, này làm sao không để cho bọn họ kích động. Dương Thừa Chí cười ha ha, từ trong túi đeo lưng lấy ra mười mấy bình ngọc, từng cái phân phát đến mọi người trong tay, cũng nói cho bọn họ biết ba ngày ăn một hạt là được rồi bằng không lãng phí một cách vô ích cháng cốt đan dự lực. Quy một chương 415, chương kiện điện báo. Nhất đại gia tử người thật vui vẻ từ Dương Thừa Chí nơi đó kết quả trang bị cháng cốt đan bình ngọc, cũng cho Dương Thừa Chí nhất là chân thành cảm tạ, cảm tạ Dương Thừa Chí đối với bọn họ vô tư trợ rút. Thằng thư viện Vút Vút Vút. Tàn tù vẹn. Việt Nam. Dương Thừa Chí khoát tay náo một cái, cười nói, nếu mọi người có thể tới đến Dương gia câu, đây là thượng thiên dành cho chúng ta duyên phận, chỉ yếu đại gia vui vẻ là được rồi. Mọi người còn muốn nói gì nữa thời điểm, Dương Thừa Trí cúp lời nói, ý của các ngươi ta hiểu được, các loại chờ Chúng ta ăn cơm lại nói, đói bụng một ngày. Nói xong đem ba lô tiện tay ném tới trên khay trà phòng khách hướng phòng ăn đi đến. Mọi người lúc này mới nghĩ đến Dương Thừa Trí từ sáng sớm tiến vào hậu viện hầm hiện tại mới ra ngoài, một ngày không ăn cơm khẳng định đói bụng lắm, đều nhìn nhau nở nụ cười, này vừa kích động đem này mạnh vụt, gốc, cho quên đi. Mới vừa thời điểm còn nói các loại, chờ Dương Thừa Trí trở về liền ăn cơm, này người ta sắp tới, đều bận rộn hỏi dò đang dược sự tỉnh, cùng ba ăn cơm này mạnh vụt, gấp cho quên đi. Nghe Dương thừa chí vừa nói như thế mọi người mới cảm thấy trong bụng có chút đói bụng đều đềuống làm một đoàn đi theo dương tha chí mặt sau tiến vào phòng ăn ngày thứ hai Dương thừa chí tu luyện xong về đi làm bữa sáng đang định đi ra ngoài đi tiểu hổ nlung thang tuổi địa phương nhìn một chút dù sao người ta là cho hắn làm sống chính hắn một ông chủ không qua đi cũng không còn gì để nói Dương thửa chí mang theo thanh Vân mới vừa đi ra cửa lớn tùy áo đích điện thoại chuyển đến một trận dễ nghe tiếng tr nghe thế cái tiếng Trung Dương thừa chí hơi như mày biết hắn số điện thoại di động cũng không có nhiều người người quen thuộcthắn đều cài đặt tương ứng tiếng tr cái này tiếng Trung rõ ràng là người xa lạ để báo Lấy điện thoại di động ra nhìn điện báo biểu hiện, Dương Thừa Chí suy nghĩ hồi lâu cũng không có nghĩ ra cái số này là của ai, bất quá cho tới nay điện biểu hiện nhìn lên điện thoại là Bình Thành địa khu điện thoại. Không biết cú điện thoại là này ai đánh tới, bất quá Dương Thừa Chí vẫn là tiếp nổi lên điện thoại, "Này, xin chào, ta là Dương Thừa Chí, xin hỏi ngươi là?" Dương Thừa Chí lễ phép mà hỏi. Micro phổ nối diện chuyển đến một tiếng sang sảng tiếng cười, "Dương tiên sinh, ta là Trương Kiện, Bình Thành Đệ Tam bệnh viện nhân dân viện trưởng, lần trước cho cao thị trưởng Tiên Kim chữa bệnh thời điểm chúng ta gặp qua một lần, không biết Dương tiên sinh còn nhớ ta lão già không?" Nghe đối phương đồng nhất nói, Dương Thừa Chí trong đầu nhất thời xuất hiện một cái tinh kiển tiểu lão đầu, đó là lần trước Cao Văn Quân bị thương nằm viện người viện trưởng kia. Dương Thừa Chí đối với chương kiện ấn tượng không tệ, một cái rất có bối cảnh, tương đương chính phái phụ trách viện trường, lúc đó trả lại cho hắn một cái danh dự cố vấn danh hiệu, thời gian dài như vậy hắn cũng không đi qua một lần tam bệnh viện, người ta cũng không có gọi điện thoại tìm hắn. Nay đại tháng riêng gọi điện thoại tới nhất định có chuyện tìm hắn, nghi tới đây, Dương Thừa Chí cười nói, chương viện trưởng tiết đến được, có phải là có chuyện gì hay không tìm ta? Dương tiên sinh mấy ngày nay có rảnh rỗi không, muốn có rảnh có thể hay không qua bệnh viện một chuyến? Chương kiện thở dài một nói vừa nghe chương kiện này thở dài một tiếng Dương thừa chí biết chương kiện nhất định có khó khăn khó nói liền hỏi tiếp Trương viện trường chúng ta cũng không phải người ngoài ta tốt xấu vẫn là bệnh viện y học cố vấn muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi Tr chương kiện thở dài một tiếng Dương tiên sinh lại đây nói sau đi việc này một lời khó nói hết ta nghĩ chỉ có người có thể giúp này bận lộn nếu không ta liền cho chúng ta bình thành y học giới bôi đen rồi nghe Tr chương kiện vừa nói như vậy Dương thừa chí trong lòng dut lên chỉ bằng Tr kiện vừa nãy một câu ta cấp bình thành ý học giới bôi đen hắn lên quá khứ trong xã hội hiện đại Xã hội sinh đại đa số người căn bản sẽ không loại suy nghĩ này, những người này đều vì tư lợi, mới có lợi đều xông lên phía trên, vừa nghe phiền phức đều tránh thật xa. Như chương kiện như vậy có thể đem trách nhiệm vơ tới trên người mình, người xã hội bây giờ trên căn bản không thấy được, vì lẽ đó Dương Thừa Chí mới quyết định đi bình thành một chuyến. "Được, ta liền tới đây, chương viện trường ngươi tại bệnh viện chờ ta, nhiều nhất một cái tiếng đồng hồ ta đã trôi qua rồi." "Vậy được, ta liền ở văn phòng chờ ngươi." Cúp điện thoại, Dương Thừa Chí về nhà thu thập mấy bộ quần áo, thuận tiện đem luyện chế tốt cốt đan cùng tự ẩn đan đều bỏ vào không gian, lần này đi bình thành thuận tiện cho Cao Văn Quyên. Lưu Phượng Anh cùng Lý Thư Nhã đưa chút đan dược, để tu vi của bọn họ cũng tăng lên xuống. Sau khi chuẩn bị xong, Dương Thừa Chí đã đến hậu viện cùng Tạng Ngọc Hà, Vương Hải Yến hỏi thăm một chút, nói cho bọn họ biết Bình Thành Đệ Tam bệnh viện nhân dân viện trưởng tìm hắn có việc muốn đi ra ngoài mấy ngày, để cho bọn họ không cần lo lắng. Tại hậu viện bên trong người tu luyện nghe bệnh viện viện trưởng tìm hắn quá khứ, nhất định là có nghi nan tạp chứng gì không giải quyết được, cũng không có truy hỏi, bất quá cũng kỳ quái Dương Thừa Chí lúc nào nhận thức bệnh viện viện trưởng. Chào hỏi, lúc đi Dương Thừa Chí mang theo nhỏ đi thanh vân, để Trương Đào đưa hắn đi Bình Thành Đệ Tam bệnh viện nhân dân. Ở trên đường thời điểm, Dương Thừa Trí cho Bình Thành ba cái hồng nhan cao văn quyền, Lưu Phượng Anh, Lý Thư Nhã phát cái tin nhắn, nói cho các nàng biết mấy ngày nay hắn ngay khi Bình Thành làm việc, rảnh rỗi thời điểm gọi điện thoại cho bọn hắn. Ba nữ nhìn thấy Dương Thừa Chí tin nhắn, lập tức liền muốn xác định buổi tối gặp mặt, kể từ cùng Dương Thừa Chí xác định quan hệ, các nàng vẫn không dám chuyên môn mời Dương Thừa Chí quá khứ nhìn bọn họ, lần này Dương Thừa Chí ở Bình Thành các nàng làm sao có thể buông tha. Nhìn thấy ba cái hồng nhan gửi tới tin nhắn, Dương Thừa Chí trong lòng áp, từng cái gửi nhắn tin cùng các nàng giải thích lần này đi Bình Thành tam bệnh viện làm việc, tất loại, chờ, làm xong việc khẳng định quá khứ nhìn các nàng cũng không biết phát ra bao nhiêu tin nhắn, nói rồi bao nhiêu lời tâm tình, ngồi ở hồng kỳ xe con hàng sau Dương Thừa Chí nghe được Trương Đào gọi hắn, "Thừa Chí, đã đến, có cần hay không ta cùng ngươi đi vào?" Hắn mới tỉnh ngộ lại. Dương Thừa Chí ngượng ngùng hướng quay đầu nhìn hắn Trương Đào nợ nụ cười xuống, "Trương ca, không cần, chúng ta tiến vào là được rồi, ngươi lúc trở về chậm một chút." Mở cửa xe, Dương Thừa Chí mang theo Thanh Vân Từ trên xe bước xuống, nhìn bệnh viện, thiếu một phần màu xanh lục, nhiều hơn một phần hỉ khí, xem ra trô đó tiết đến cũng tránh không được chuẩn bị một phen. Hắn lại trong ký ức phòng làm việc của viện trưởng vị trí Dương Thừa Chí trực tiếp hướng bệnh viện văn phòng đi đến, chưa kịp hắn đi vào văn phòng, Trương kiện liền từ văn phòng lên tiếp đi ra. Nguyên Lai like Trương kiện từ cột máy Dương Thừa Chí điện thoại của, liền biết ở văn phòng trên cửa sổ xem bên ngoài lui tới xe cộ, chờ đợi Dương Thừa Chí đến, Dương Thừa Chí mới vừa vừa xuống xe, Trương kiện liền thấy, vì lẽ đó liền ra lên tiếp rồi. Dương tiên sinh, người đã đến rồi, đi mau mau đến văn phòng uống nước, Trương kiện thật xa rồi cùng Dương Thừa Chí chào hỏi nói rằng. Trương viện trưởng, ngài quá khách khí, chúng ta trên đi là được rồi, làm gì cần phải đi ra lên tiếp. Hai người vừa đi vừa chuyện phiếm lên Trương kiện phòng làm việc của. Tiến Bảo văn phòng Trương kiện cho Dương Thừa Chí đã đến một chén trà, "Dương tiên sinh, thật thật xin lỗi, này lại tháng riêng cho ngươi quá bệnh viện." Trương kiện Trương, "Không có gì, ngươi xem trong ta, mới khiến cho ta lại đây, vẫn đúng là để ta có chút thụ sủng nhược kinh, sau đó không nên cứ gọi ta Dương tiên sinh rồi, gọi ta thừa Chí là được rồi, gọi ta lại đây đến cùng là chuyện gì?" Trương kiện thở dài một tiếng, sắc mặt không khỏi lờ mờ mà bắt đầu, "Thừa Chí, chuyện này nói nhỏ chuyện đi quan hệ đến tam bệnh viện danh dự, nói lớn chuyện ra quan hệ đến hoa hạ toàn bộ trung ý giới mặt núi." Dương Thừa Trí thấy Trương kiện lờ ánh mắt của, lại nghe hắn vừa nói như thế, Biết sự tình nhất định khá là nghiêm trọng hắn không nghĩ ra xảy ra chuyện gì còn có thể ảnh hưởng đến toàn bộ hoa hạ chung y giới danh dự sau đó Trương kiện cùng hắn nói đến chuyện con nguồn tại sao hắn sẽ vội vã tìm đến dương thừa chí để dương thừa chí quá đến giúp đỡ giải quyết Nguyên lai like, ở năm trước thời điểm bình thành đệ tam bệnh viện nhân dân tiếp trị cho rằng nước ngoài bạn bè vị này nước ngoài bạn bè ở Bình thành hiệp đàm than đá nghiệp vụ thời điểm đột nhiên phát bệnh ngã sắp xuống bởi vì bình thành đệ tam bệnh viện nhân dân là bình thành khu vực cho tới Tam tấn tỉnh chữa bệnh điều kiện tốt nhất bệnh viện vì lẽ đó cái này nước ngoài bạn bè đã bị đưa vào tam bệnh viện biết tiếp trị là đến từ Triều Tiên nước nước ngoài bạn bè, chương kiện liền tổ chức bệnh viện tốt nhất chuyên gia cho vị này, nước ngoài bạn bè tiến hành rồi hội trận. Kiểm tra kết quả hạ xuống, bất kể là bệnh viện vẫn là cùng đi bệnh người đi tới người Cao Ly đều thở dài một cái, vị này nước ngoài bạn bè chỉ là bởi vì thiếu máu đột nhiên say xe ngã sắp xuống, bệnh này cũng không có gì không ổn, chính là chú ý nghỉ ngơi một chút là được rồi. Vị tiên nước ngoài bạn bè nghe nói tam bệnh viện là bình thành cho tới tam tấn tốt nhất bệnh viện một trong, vì lẽ đó quyết định ở bệnh viện tĩnh dưỡng mấy ngày, thuận tiện để cùng đi tới được Triều Tiên bác sĩ mở mấy phó chén thuốc điều dưỡng một thoáng là được rồi. Có thể vấn đề nằm ở chỗ này, mới bức chén thuốc lên, nguyên bản vị này nước ngoài bạn bè chỉ là thiếu máu, cùng đi hắn tới được Triều Tiên bác sĩ mở ra một bộ điều lý chén thuốc để Trương kiện tìm người bốc thuốc chế biến. Bởi vì cái này Triều Tiên bác sĩ lái ra phương thuốc đều là dùng Triều Tiên văn tự viết ra, cùng đi người cao ly tới được phiên dịch liền đem phương thuốc cho phiên dịch ra đến giao cho Trương kiện, để Trương kiện phương thuốc kia bốc thuốc. Trương kiện không phải trung ý xuất thân, liền để bệnh viện trung y chủ nhiệm cầm phương thuốc bốc thuốc chế biến chén thuốc, cái này trung y phòng chủ mặc cho cũng không có nhìn kỹ phương thuốc, liền để phương thuốc gấn lại phương thuốc bôi thuốc tải bốc thuốc nấu canh. Chờ chén thuốc chế biến đi ra, Cái kia Triệu Tiên bạn bè hú vào, nguyên bản chính là đầu hơi choáng váng chính hắn, một thoáng hôn mê bất tỉnh, lần này nhưng làm bệnh viện cùng cùng đi bệnh người đi tới người đều sợ hãi. Vội vàng đem bệnh nhân đưa đi kiểm tra, nhưng vô luận dùng thiết bị gì đều kiểm không tra được bệnh nhân này thì sao? Cái kia hốt thuốc Triệu Tiên bác sĩ liền để bệnh viện đem cái kia người thông dịch tốt phương thuốc lấy tới. Vừa mới kiểm tra, kiểm tra mắc lỗi rồi, này tờ phương thuốc căn bản không phải hắn mở ra phương thuốc, lần này cái kia Triệu Tiên bác sĩ nhưng là phát hỏa, bố chỉ vào chương kiện cùng một đám ba chuyên gia của bệnh viện đại phu Têu La liên tục. Tất cả mọi người nghe không hiểu hắn gọi trách móc cái gì, các loại, chờ Ngược lại đầu tìm cái kia người thông dịch thời điểm, phát hiện cái kia người thông dịch gần giống như biến mất khỏi thế gian mở dạng, sớm đã không thấy tâm hơi tung tích. Nhìn thấy phiên dịch không ở, hai phe người liền biết rồi sự tình nghiêm trọng, việc này không trách hai phe bác sĩ, tất cả mọi chuyện đều là cái kia người thông dịch cho dợ cho quỷ, hắn đem Triều Tiên thầy thuốc phương thuốc cho phiên dịch thành những khác phương thuốc rồi. Thấy sự tình làm lớn rồi, chương kiện chỉ có thể đem chuyện này báo lên tới Yên Kinh, Yên Kinh lập tức phái tới không ít chuyên gia lại đây cho vị này Triều Tiên có người hội trận. quy một chương 416 tập đoàn Quốc nhân mà cùng đi vị này Triều Tiên khách người đi tới chính là cái kia Triều Tiên bác sĩ đầu tiên là cho ở Trung Quốc Triều Tiên đại sứ quán nói chuyện điện thoại, càng làm bệnh nhân bị bệnh uống nhầm thuốc tin tức hồi báo cho cách xa ở Triều Tiên nước tổng bộ, để tổng bộ phái người đi tới trị liệu bệnh nhân. Tăng thư viện, VĐVĐVĐTàn thủ viện Việt Nam. Cuối cùng chỉ trích Bình Thành Đệ Tam bệnh viện nhân dân viện phương hành sự bất lực, đã đưa bọn họ tổng giám đốc hôn mê bất tỉnh, đem tất cả trách nhiệm đều đẩy lên Bình Thành Đệ Tam bệnh viện nhân dân. Chứng kiến mấy người cũng bác bỏ cái này Triều Tiên bác sĩ, mang tới phiên dịch là bọn hắn tìm Bọn họ cái nào có thể biết này, người thông dịch viết ra phương thuốc không phải cái kia Triều Tiên bác sĩ lái ra. Tam bệnh viện viện phương chính là theo, đệ của bọn hắn mang tới cái kia người thông dịch viết ra phương thuốc bắt thuốc, cho dù là muốn trách cũng chỉ có thể trách Tam bệnh viện trung ý chủ nhiệm không có xem phương thuốc. Chứng kiến ở thông báo Yên Kinh về sau, lập tức gọi điện thoại báo cảnh sát, Bình Thành cảnh sát cấp tốc đến Bình Thành đệ Tam bệnh viện nhân dân điều tra, đồng thời bố khống cảnh lực bắt lấy người hiểm nghi phạm tội cùng đi Triều Tiên thương nhân phiên dịch. Nhưng lại tại cảnh sát tham gia điều tra thời điểm, cái kia viết ra thuốc giả phương phiên dịch chính ngồi một chiếc do hắn đồng bọn mở ả sắt rời khỏi Bình Thành, hướng Yên Kinh phương hướng chạy tới. Ở trên xe, cái này hơn 30 tuổi phiên dịch lấy điện thoại ra gọi một cú điện thoại, một lát sau điện thoại tiếp thông, này người thông dịch rất cung kính nói rằng, chủ nhiệm, sự tình theo lời ngài làm xong. Được, nữa ba, chuyện này làm được không tệ, lần này ngươi về là tốt thật tưởng thưởng ngươi và kỳ một, đầu bên kia điện thoại chuyển đến một trận thanh âm khẳng khẳng. Nếu như Dương Thành Trí tại cũng trước, một thoáng liền biết cái kia triều tiên thương nhân vì sao lại hôn mê. Đây đều là lần trước ở Yên Kinh dưới Cựu Trọng Cựu Hoa cao đám người kia làm ra, bởi vì hắn nghe Kim nhị đã nói mang mặt nạ cái kia hắc Hí dưới tay nữ nhân mặt lại thiên địa huyền hoàng 4 cái tầng quản lý, Kim 1 thủy hỏa thổ năm, cái ra đi làm việc thủ hạ. Cho chuyện chính là nữ 3, lái xe là Kim 1, lần này liền có thể biết hai người kia là cái kia mang mặt nạ y tay của phụ nữ xuống, cũng chính là phục dụng độc dược cái loại này cầu vậy thủ hạ. Tối hôm đó, từ Yên Kinh lại đây 12 cái y học giới chuyên gia đại phu, trung tây y 8 người, trung y 4 người, bọn họ vừa qua đến liền đi qua kiểm tra vị nào hôn mê bất tỉnh triệu tiên bệnh nhân. Nếu như Dương Thừa Chí ở Bình Thành Đệ Tam bệnh viện nhân dân, nhất định có thể nhận thức trong đó hai cái hơn 70 tuổi trung ý quốc thủ, hai người này trung y quốc thủ liền là năm trước thời điểm hắn ở Tạ Gia sân Vương trị liệu mổ thân Tạ Ngọc Hà thời điểm, nhìn thấy bệnh thương Hàn phái chuyển nhân từ Hoa Kiệt cùng Trầm Vương Tôn Thiên Lượng. Nhưng này 12 cái hoa hạ đứng trên tất cả bác sĩ mang hoạt một đêm, cũng không có cho hôn mê bất tỉnh triều tiên bệnh nhân chẩn đoán chính xác rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Từ Hoa Kiệt cùng Tôn Lượng bốn người bọn họ trung ý quốc thủ nguyên bản cân nhắc bệnh nhân là ăn mở ra thuốc dạ phương độc, nhưng đem vấn lại phương thuốc chế biến đi ra chén thuốc đưa tới kiểm nghiệm, chén thuốc cùng không, không có một tia độc tố đến lúc này tới được 12 cái hoa hạ thầy thuốc giỏi nhất không cách nào, nhất là dụng cụ tinh vi kiểm tra không ra, chúng ý hy vọng, người, tất cũng không có thể kiểm tra ra. Ở ngày thứ 2 thời điểm, từ Triều Tiên nước lại đây một nhóm hơn 30 người, 30 người bên trong thì có Triều Tiên nước chứ danh nhất 9 cái tây y 1 cái han y, theo cùng bọn họ cùng đi đến còn có so với Bình Thành Đệ Tam bệnh viện nhân dân máy móc thiết bị càng dụng cụ tần tiến. Những người này vừa đến Bình Thành Đệ Tam bệnh viện nhân dân, 10 cái bác sĩ liền bắt đầu cho hôn mê bệnh nhân phân tích trị liệu, còn giữ lại những người kia bắt đầu hỏi ý kiến hỏi đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Đến vào lúc này Chứng kiến bọn họ mới biết cái kia hôn mê bất tỉnh Triều Tiên nước bệnh thân phận của người, bệnh nhân này tên khả năng 10 cái người Hoa 9 cái không biết, cho dù là cha của hắn tên đối với đại đa số người Hoa cũng khá là xa lạ. Cần phải là nhắc lên một cái đại hình khóa quốc xí nghiệp tới nói, cho dù là người Hoa cũng phần lớn biết, cái này khóa quốc xí nghiệp tên là tập đoàn quốc nhân. Cái này tập đoàn quốc nhân chính là hôn mê bất tỉnh người Cao Ly cha một tay khởi đầu, đồng thời hiện tại Hoa hạ rất nhiều thiết bị máy móc đều là từ tập đoàn quốc nhân nhập khẩu tới được Tập đoàn Quốc Nhân là cao lệ nước lớn nhất công nghiệp quân sự sinh sản tập đoàn, chiểu tiên nước 80% hạng nặng công nghiệp cần thiết bị cùng với súng đạn đều là cái này tập đoàn Quốc Nhân sản xuất ra. Hàng năm tập đoàn Quốc Nhân lối ra, mở miệng sáng chế ngoại hối chiếm chiểu tiên nước ngoài hợp thành thu vào 40% trở lên, vì lẽ đó cái này tập đoàn Quốc Nhân ở Triều tiên nước địa vị đó là cao cao tại thượng. Tập đoàn Quốc Nhân lão tổng Cát Kim Quốc Nhân một tay sáng lập tập đoàn Quốc Nhân, ở 6 thời gian 10 năm đem tập đoàn Quốc Nhân từ một cái xưởng nhỏ chế tạo thành ở trên thế giới cũng có thể có tên tuổi khóa quốc tập đoàn. Tập đoàn quốc nhân cho người cao ly sáng tạo ra quá nhiều vào nghề cơ hội và phúc lợi, vì lẽ đó Kim quốc nhân danh vọng so với hiện tại Triều Tiên nước Tổng thống Pháp Thành Hiển cao hơn nữa, điều này cũng đã tạo thành tập đoàn quốc nhân ở Triều Tiên nước một nhà độc đại. Mà cái này cùng sai chén thuốc hôn mê bất tỉnh nam tử chính là Kim quốc nhân con nhỏ nhất Kim Anh Trí. Kim Anh chí mặt trên còn có 4 người ca ca 2 người tỷ tỷ, Kim quốc nhân sau cái tử nữ so với Kim Anh chí tới nói kém không phải nhỏ tí tẹo. hắn này 6 cái tử nữ trên căn bản đều là chỉ biết đưa tay đòi tiền. Sống phóng túng con nhà giàu chỉ có Kim anh trí từ nhỏ thông tuệ hơn người 14 tuổi liền từ Cun tốt nghiệp đại học 17 tuổi liền lấy được trên thế giới chứ danh nhất của Phật đại học thương mại quản lý trên tiến sĩ học vị vì lẽ đó kim Quốc nhân vẫn đối với Kim anh Tr yêu thương phải phép coi hắn là làm tập đoàn quốc nhân giới đại người trưởng bồ dưỡng Kim Anh Trí cũng không chịu thua kém không có học được ca ca tỷ tỷ một kia thói xấu hoàn toàn kế thừa tra kim Quốc nhân đầu góc Ti Minh không tới 30 tuổi tiểu thành người trong nước tập đoàn vị trí chỉ ở kim Quốc nhân bên giới người đứng thứ hai tập đoàn quốc nhân bởi vì là triều tiên nước hạng nặng công nghiệp vì lẽ đó cần đại lượng than đá Dĩ vãng đều là từ châu đại dương lớn nhất quốc gia Úc sở Chây Ly A nhập khẩu than đá. Có thể Kim Anh Chí tiếp nhận người trong nước tập đoàn tổng giám đốc sau khi, năm Úc sở Chây Ly A than đá và Hoa Hạ Tam Tấn Bình Thành than đá so sánh so sánh, phát hiện Tam Tấn Bình Thành than đá bất luận từ giá tiền vẫn là than đá chất trên cũng mạnh hơn mấy phần, huống chi Úc sở Chây Ly A đến Triều Tiên nước khoảng cách muốn so với Hoa Hạ đến Triều Tiên nước khoảng cách xa quá nhiều. Liền Kim Anh Chí liền tìm tra Kim Quốc thương nhân có lòng nhân từ số lượng, kỳ thực Kim Quốc nhân làm sao không biết Úc cùng Hoa Hạ hai nơi than đá không giống, chỉ có điều đi qua thời điểm Triều Tiên nước cùng Hoa Hạ hai nước quan hệ làm cho khá là gương. Chính là bởi vì điểm quan hệ này, Triều Tiên Quốc chính phủ không đồng ý dùng Trung Quốc Tam tấn bình thành than đá. Lúc đó tập đoàn Quốc Nhân vẫn không có phát triển đến địa vị bây giờ, vì lẽ đó Kim Quốc Nhân cũng không có dùng Hoa Hạ Tam tấn bình thành than đá. Những năm này tập đoàn Quốc Nhân cũng phát triển, cho dù là Triều Tiên Quốc chính phủ cũng xem tập đoàn Quốc Nhân sắc mặt, vì lẽ đó Kim Anh Chí cùng Kim Quốc Nhân vừa thương lượng chuyện này, Kim Quốc Nhân lúc đó sẽ đồng ý, liền để Kim Anh Chí đến Tam tấn bình thành khảo sát. Kim Anh Chí rời đi Triều Tiên nước thời điểm, thương con sốt ruột Kim Quốc Nhân còn sợ Kim Anh Chí trên đường có một đau đầu nhức liền đem mình tư nhân bác sĩ cùng với trong tập đoàn tuyển mộ tới được Hoa Hạ thông đưa cho nhi tử. Kim Anh Chí chính là quá mức tín nhiệm tra cho hắn phái tới được hai người kia, vì lẽ đó đến Hoa Hạ sau chuyện lớn nhỏ đều là thông qua hai người kia đi làm, cho dù là bình thường ẩm thực đều là do cái kia Hoa Hạ thông một tay sắp xếp, dưới tay hắn cái kia chút cố vẫn đoàn đến trở thành bài biện. Chính là bởi vì điểm này, ở Kim Anh Chí bệnh phát nằm viện, Kim Quốc nhân tư nhân bác sĩ tự cấp Kim Anh Chí mở ra điều dưỡng phương thuốc, để cái kia từ Triều Tiên nước mang tới Hoa Hạ thông phiên dịch viết ra phương thuốc thời điểm, mới không có tự mình kiểm tra, kết quả mới gây thành đại họa, dẫn đến Kim Anh Chí hôn mê bất tỉnh. Cách xa ở Triều Tiên nước Kim Quốc nhân nghe được cái từ Kim Anh Chí chúng rồi chính mình phải đi qua phiên dịch dám hại hôn mê bất tỉnh, một thoáng liền té bất tỉnh. Chờ bên người làm bạn tư nhân bác sĩ đem hắn cấp cứu lại, lập tức khiến người ta tìm đến toàn bộ Triều Tiên nước thầy thuốc giỏi nhất, đồng thời đến Hoa Hạ trị liệu Kim Anh Chí. Nếu không phải phía dưới những tia cố vấn đoàn người ngăn Kim Quốc nhân, lao ra tử này cũng sẽ đến Hoa Hạ vấn an người yêu của mình. Đồng thời hấn lại cái kia người thông dịch lý lịch trên viết địa chỉ đi tìm nhìn có thể phát hiện cái gì, kết quả đến địa phương sau khi nghe ngóng, cha mẹ người này ở Kim Anh Chí rời đi Triều Tiên về sau, sẽ không biết tung tích. Chờ Kim Quốc Nhân chiếm được tin tức này sau khi, lập tức tuyên bố toàn cầu lệnh truy nã, bỏ vốn ngàn vạn đô la Mỹ truy nã cái kia người thông dịch cùng cha mẹ hán người nhà. Đối với Kim Anh Chí hôn mê nằm viện, Hoa Hạ chính phủ cũng rất bất đắc dĩ, theo lý thuyết Kim Anh Chí lần này hôn mê bất tỉnh, cũng không quan tâm bệnh viện sự tỉnh, nhưng vấn đề là Triều Tiên chính phủ đối với Hoa Hạ chính phủ tạo áp lực, để Hoa Hạ chính phủ ở Hoa Hạ trong phạm vi truy nã cái kia người thông dịch. Cuối cùng Hoa Hạ chính phủ xuất phát từ nhân đạo, ở Hoa Hạ trong phạm vi truy nã cái kia chút thuốc giả phương tiện dịch, nhưng vấn đề là người ta tự dám xoán phương thuốc nhất định là có lưu lại đường lui. Một cái hơn 1 tỷ nhân khẩu đại quốc truy nã một người Trung Quốc thông tin dịch, trong thời gian ngắn muốn bắt được nhất định là không thực tế. Kế thực lệnh truy nã ở qua hết năm thời điểm cũng đã đến Dương gia câu, chỉ có điều bí thư chi bộ của thôn Dương Phượng Sơn ngoại trừ Dương thành Trí trong viện người không có thông báo ở ngoài, còn lại người đều thông báo, cái này cũng là Dương thành Trí đối với chuyện này không có chút nào biết đến nguyên nhân. Triều tiên nước tới được những kia chuyên gia y học đại phu lợi dụng hắn nhóm mang tới cái kia chút dụng cụ tinh vi thiết bị, cùng với bọn họ tự nhận là cao hơn hóa hạ trung y Hàn ý cho Kim Anh Chí làm một cái toàn diện kiểm tra. Có thể kiểm tra kết quả cùng hóa hạ chính phủ phái tới được chuyên gia y học như thế. Kim Anh Chí thân thể căn bản không có một điểm tật xấu, ngoại trừ hôn mê bất tỉnh ở ngoài, thân thể các hạng sợ kỹ so với người bình thường còn khỏe mạnh. Lần này có thể làm khó hai nước chuyên gia y học muốn trị liệu bệnh nhân, tất yếu biết bệnh nhân đến cùng có chuyện gì xảy ra, hiện tại bệnh nhân không một điểm sinh bệnh bệnh trạng, này nên làm gì mới có thể cứu chữa bệnh người. Nghiên cứu hơn một tuần lễ về sau, hai nước bác sĩ chuyên gia không hề có một chút manh mối, tới chớp nhất tự chiều tiên nước vị nào Hàn Y bắt được mấy bước lúc đó cho Kim Anh Chí uống chén thuốc tiến hành xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm kết quả là, trong đó một mượt thuốc đông y bên trong hàm có một tia với thân thể người hệ thần kinh thai hại nông dược vật tàn lưu. Cái này Hàn Y đại phu liền cắn vào điểm này, nói Hoa Hạ trung y hại người, chỉ học được một điểm Hàn Y gia Long hay dùng loại ý thuật này hại người, còn đánh tính xong quá quốc tế công pháp đỉnh kiện cáo Hoa Hạ trung y. Quy một chương 417, văn hóa sống lưng chi tranh. Thấy triều tiên nước những người này như vậy quá nhiều, Hoa Hạ chính phủ phái tới được chuyên gia đại phu đặc biệt từ Hoa viện, Tôn Thiên Lượng bốn người bọn họ trung y quốc thủ nhưng là mất hứng. Tang thư viện, về đút v đút v đút v... tàn thủ vẹn Việt Nam. Thần Mã trung y là học tập Hàn Y một chút gia Long, trung ý là Hàn Y thủy tổ có được hay không, chuyện này làm sao lẫn lộn đầu đuôi rồi, đem lão tử còn dám nói thành nhĩ tử. Những ngày chỉ có những này ý muốn sở hữu rất mạnh người Cao Ly có thể làm được. Mấy năm qua Triều Tiên nước phương diện đại làm đạo văn lịch sử sự tình, khiến người ta mở rộng tầm mắt là đem nguyên bản thuộc về Trung Quốc rất nhiều thứ đều nói thành là cao lệ nước. Còn muốn đem trong đó mấy hạng muốn trình báo thế giới văn hóa di sản danh sách. Ban đầu ở một cái bọn biên dịch, Đại Trương Kim, bên trong đem Hoa Hạ đại tiên sư phát minh thuốc tê ma phí tán nói thành là người Cao Ly phát minh, cũng công bố nên kịch nữ nhân vật chính làm trên thế giới ví dụ đầu tiên ngoại khoa giải phẫu. Sau đó càng làm Hoa Hạ thủy tổ phát minh châm cứu thuật nói thành là người Cao Ly phát minh. Mọi người đều biết, châm cứu thuật là do Viêm Đế phát minh biêm thạch trị liệu bệnh tật diễn biến mà thành, sau đó xuất hiện kim loại, hoa hạ những người đi trước mới dùng kim loại chế thành châm thay thế vô cùng khan hiếm biêm thạch làm trị liệu công cụ. Châm cứu thuật ở thời kỳ Chiến Quốc liền do ngay lúc đó danh y Biện thức Tiên sư phát triển trở thành một môn độc lập trung y ngành học, điểm này có thể từ Biện thức Tiên sư biên, Biện Thước bên trong kinh bên trong tìm ra đáp án. Có thể khi đó người Cao Ly đang làm gì? Khỏi cần phải nói bọn họ vào lúc ấy vẫn không có của mình văn tự, bọn họ còn trải qua ăn tươi nuốt sống sinh hoạt. Ở đại đường thời kỳ, người Hoa phát minh chữ Hán mới do những kia kiện đường khiến mang về triều Tiên bản đạo. Người cao ly mới có chính thức văn tự, học được ghi chép. Mà người cao ly nhưng muốn đem gây tê thuật cùng với châm cứu thuật nói thành là người cao ly phát minh sáng tạo, một cái liền văn tự đều không có tên tộc làm sao có thể phát minh sáng tạo cho bọn họ bố thí văn tự tên tộc mấy ngàn năm trước phát minh gây tê thuật cùng châm cứu thuật, này tiểu khiến người khó hiểu. Càng khiến người ta tức giận là người cao ly được voi đòi tiền, thấy Hoa Hạ trung ý giới không có phản ứng, tiến tới càng làm ở Hoa Hạ lưu truyền 5000 năm trung ý nói thành là từ bọn họ Hàn Y phân lưu đi ra, vô đem trung ý xoán trở thành Hàn Y. Đem Hoa Hạ trung ý thủy tổ viên đế Cùng với hậu thế đối với thế giới y học làm ra cống hiến to lớn lý thì chân nói thành là người Hàn Quốc, muốn đem hoa hạ y học văn hóa vô sĩ giữ lấy. Cuối cùng càng buồn cười là, nói chữ hắn là do người Hàn Quốc phát minh sáng tạo, còn đem giàu có Hán văn hóa ngủ ý rất nồng đậm thủ đô Seoul đổi thành Seoul. Nói hoa hạ nho ra học phải người sáng lập Khổng Tử cùng hoa hạ thi tiên lý Bạch cùng với người hoa hàng năm bãi tế quốc nguyên nói thành là người Cao Ly, đem tùy đường người phát minh bản khắc thuật in ấn cho rằng bọn họ phát minh, còn đem Hán đại hành phát minh hồn thiên nghi ấn chế ở tại bọn hắn phát hành tiền mặt mặt trên. Tất cả những thứ này nói rõ cái gì? Nói rõ người Cao Ly là một tràn ngập dục vọng ảo tưởng buồn cười tiến tộc, bọn họ sở muốn đạo văn đồ vật đều là hoa hạ Hán văn hóa xấu lưng, bọn họ chính là muốn thông qua như vậy đạo văn cướp đoạt phương thức đến thỏa mãn bọn họ ảo tưởng dục vọng. Nhưng mà trái lại những này phát minh sáng tạo truyền nhân hoa hạ, hoa hạ thanh niên đang làm gì? Bọn họ sớm thành thói quen tây phương tình nhân lễ, lễ Giáng sinh, cái kia còn nhớ nó ngọ, chúng dương những này ngày lễ, trong bọn họ lại có mấy người biết nó y nói, hoa đại quốc 5 y lưu truyền đến hiện tại từ từ sự suy thoái. Càng có cái gì cái gọi là hoa hạ chuyên gia y học đem Trung Y nói thành là ngụy khoa học, động một chút thì là chỉ trích Trung Y không phải, đây càng trợ tăng người Cao Li đem Trung Y chiếm thành của mình ý nghĩ. Điều này cũng không có thể quái nhân ra người Cao Li, Trung Y từ tùy đường truyền vào Triều Tiên, Hoa Quốc các quốc gia, những quốc gia này đối với Trung Y phát triển tương đương chú trọng, bọn họ đều đem Trung Y cho rằng là buồn quốc dân chúng dưỡng sinh gốc dễ, vì lẽ đó ở những quốc gia này dân chúng đa số tin tưởng ra so với hoa hạ Trung Y. Từ Hoa Kiệt, Tôn Thiên Lượng 4 loại cái chung với Trung Y hoa hạ Trung Y cao thủ chắc chắn sẽ không đồng ý cái kia từ Triều Tiên nước lại đây cái gọi là Triều Tiên Hàn Y người số 1 phát hiện châu nói đúng ý là học được từ Hàn Y. Bởi vì vì là bọn họ cũng đều biết Trung Y mới là chính thống, Hàn Y là học tập chính thống Trung Y, tiến tới diễn biến thành bây giờ Hàn Y, Trung ý là Hàn Y danh xứng với thực lao sư, nhưng bây giờ để lao sư cho hắn làm học sinh, vậy làm sao có thể để hoa hạ bốn vị Trung Y quốc thủ nuốt xuống cơn giận này. Từ Hoa Kiệt đám người cho rằng, người đã Hàn Y xem bệnh không chỉ hết còn trứng gà bên trong sương Nói Kim Anh Trí hôn mê bất tỉnh là vì thuốc Đông y bên trong hàm bị tổn thương luồn vào hệ thống nội tố, vậy chúng ta hay dùng trung y đem bệnh nhân chữa khỏi, xem xem rốt cục ai là lao sư ai là học sinh. Liền mấy người liền ôm tâm lý này, giận hờn nói nhất định phải đem Kim Anh Chí chữa lành, cũng rộng rãi xin mời trung y đồng đạo đồng thời đến bình thành tham gia hội trận. Kỳ thực mấy người đang sau đó cũng có chút hối hận, bọn họ cũng cho Kim Anh Chí làm toàn thân kiểm tra, từ Kim Anh Trí thân mình không tìm ra một kia bị bệnh vết tích, bất quá vì trung y bộ mặt, bọn họ không thể không làm ra trị liệu thật Kim Anh Chí quyết định. Có thể này trải qua mấy ngày Từ Hoa Hạ viện, Tôn Thiên Lượng cùng với bọn họ mời tới trung y quốc thủ từ hôn mê bất tỉnh Kim Anh Chí trên người tìm không ra một tia liền tỉnh phương pháp của hắn. Mà những kia từ Triều Tiên nước tới được bác sĩ đại phu, nhưng thay đổi mấy ngày đó sổ mi khổ kiểm dáng vẻ, công bố cùng với tìm được rồi cứu trị Kim Anh Chí phương pháp, chỉ cần Hoa Hạ trung y giới như toàn thế giới y học giới phát sinh một cái thông cáo, nói Hoa Hạ trung y học được từ Triều Tiên Hàn y, bọn họ liền sẽ ra tay cứu trị Kim Anh Chí. Đồng thời trả lại Hoa Hạ trung y giới rơi xuống một tuần lễ giới hạng, ở trong vòng 5 ngày cứu trị thật Kim Anh Chí, phải cứu trị không được Bọn họ sẽ ở ngày thứ 5 thời điểm mời trên thế giới sở hữu y học truyền thông, chứng kiến Hàn y thần kỳ, để trên thế giới y học kẻ yêu thích biết Trung ý là học từ đám bọn hắn triều tiên nước Hàn y. Lần này Hoa Hạ chính phủ cũng cũng lên, nếu như trung y thật sự cứu trị không được kim anh chí, mà để Hàn y đem kim anh chí trước khỏi, đây cũng là trắng trận làm mất mặt rồi, để thế nhân thật sự cho rằng trung y là học được từ với Hàn y, điều này làm cho Hoa Hạ trung y sau đó như thế nào Hoa Hạ đã chân. Hôm nay đã là ngày thứ tư rồi, ngày mai sẽ là cuối cùng kỳ hạ, hai ngày nay trên thế giới rất nhiều y học truyền thống đều đi tới Bình Thành, muốn gặp chứng nhận cái gọi là Hàn y thần kỳ. Đồng thời những này truyền thông đều muốn nhìn một chút Hoa Hạ Trung Ý giới làm sao đối mặt truyền thông. Ngay khi Hoa Hạ những kia trung ý quốc thủ ở phòng hợp thương thảo làm sao cứu trị Kim Anh Chí thời điểm, tâm phiền ý loạn trường kiến khắp nơi hạ truyền, chuyện. chuyện này thì từ hắn lãnh đạo bệnh viện phát sinh, nếu là thật để Hàn Y cứu trị thật Kim Anh Chí, vậy hắn chương kiến chính là Hoa Hạ tội nhân rồi, cho dù hắn lớn bao nhiêu bối cảnh, hắn ở đây Hoa Hạ y học đồng hành trước mặt vĩnh viễn cũng sẽ không ngẩng đầu lên rồi. Ngay khi hắn khắp nơi hạ truyền, chợt thấy một cái gậy ở bệnh viện bước bệnh nhân, hắn trong giây lát nhớ tới năm ngoái cho Bình Thành Phó thị trưởng Cao Đoạt con gái Cao Văn Quân khỏi mặt cùng quẻ chân dương thừa Nghe đến người thanh niên kia dùng không tới một tấc lệ, liền đem bệnh viện phán định không thể chữa trị tốt thương thế chữa khỏi, trong lòng hắn đột nhiên sáng ngời, hắn nhớ tới người thanh niên kia sở học đúng là trung y. Liên hắn lập tức trở về đến văn phòng, tìm ra Dương Thành Trí lúc đó lưu lại dãy số, ông thử một chút xem trong lòng bấm Dương Thành Trí điện thoại của, mời Dương Thành Trí đến Bình Thành Đệ Tam bệnh viện nhân dân đến trị liệu một thoáng hôn mê bất tình kim anh trí. Dương Thừa Chí nghe Trương Kiến đem chuyện đầu đuôi câu chuyện nói xong, nguyên bản bình tĩnh trên mặt nổi lên một tia vẻ giận dữ. hắn ở đây sớm trước đây cũng biết Triệu Tiên Nước những kia đạo văn lấy hoa hạ văn hóa sống lưng sự tình. Hắn cũng hận hoa hạ cái kia chút y học bại Đối với Triều Tiên Nước vô sỉ tâm kính cũng hết sức thống hận, lại không nghĩ rằng Triều Tiên Hàn Ý có thể vô sỉ trình độ như vậy, muốn cho Hoa Hạ trung ý ở thế giới y học giới trước mặt túi đầu. Liếc nhìn những ngày qua không ngủ một ngày thật, cảm giác rắc trên đầu nhiều hơn không ít tóc trắng chứng kiến, dương thừa chí nỗ lực bình phục thoáng một chút lửa giận trong lòng, hắn biết cho dù là hiện tại hắn như thế nào đi nữa phẫn nộ cũng vô dụng. Ngươi không phải là muốn cho Hoa Hạ trung ý ở thế giới y học giới trước mặt mất mặt, tốt lắm ta liền dùng trung ý chướng khỏi hôn mê bất tỉnh kim ánh trí, để thế người biết hai mới là chân thực lão sư, ai là học sinh. Bất quá hắn cũng kỳ quái Tại sao cái kia hơn một tuần lệ nhưng kia từ Triều Tiên tới được bác sĩ không có một tia cứu trị Kim Anh Chí nắm, ngắn ngủi này mấy ngày một thoáng đã tìm được cứu trị phương pháp, trong này có phải là có vấn đề gì, vẫn là cao mỹ nhân cố ý đem Kim Anh Chí làm cho hôn mê bất tỉnh. Trương viện trưởng, có thể hay không đem lúc đó chế biến chén thuốc phương pháp phối chế cho ta xem hạ xuống, hắn muốn nhìn một chút Kim Anh Chí đến cùng phục dụng cái gì chén thuốc mới một thoáng hôn mê bất tỉnh. Thấy Dương Thừa Chí muốn xem phương thuốc, Trương Kiến vội vàng từ bàn làm việc trong ngăn kéo lấy ra một tờ từ tiệm thuốc Bắc in ra phương thuốc, đưa cho Dương Thành Chí. Dương Thừa Chí tiếp nhận phương thuốc, từ tử tế tế nghiên cứu phương thuốc bên trong mỗi một loại dược liệu, những dược liệu này căn bản không có một chút vấn đề, chính là cái phát hiện châu nói trong đó một vị dược liệu bên trong đường tổn hại thần kinh nao trọng yếu, cùng những dược liệu này phối hợp lại, trong đó chứa độc tố cũng không, cái khác dược liệu trung hòa, căn bản không phải tạo thành kim anh trí hôn mê bất tỉnh nguyên nhân. Nhìn mấy lần phương thuốc, Dương Thừa Chí đem phương thuốc phóng tới trước mặt trên khay trà, rơi vào trầm tư, từ, từ dược liệu phối hợp đến xem, cái này phương thuốc cũng không phải trị bệnh cứu người phương thuốc, xem ra giống như là một cái thúc dẫn. Trung y thuốc không giống Tây y, Tây y đại phu mở ra phương thuốc Bệnh nhân chỉ là dựa theo phương thuốc trên chú giải lượng thuốc dùng là được rồi mà trung y thuốc rất nhiều chén thuốc cũng phải có thuốc dẫn như vậy mới có thể rất tốt phát huy ra chân chính muốn ăn chén thuốc dự tính bất quá trung y học phương thuốc quá nhiều vì lẽ đó thuốc dẫn cũng là thiên biến văn hóa dương thừa chí chính là cảm giác cái này thuốc dẫn khá quen nhưng dù là nhớ không nổi cái này thuốc dẫn là thuốc gì vật thuốc dùng vậy chén thuốc đều là uống trước thuốc dẫn ở ăn chén thuốc như vậy mới có thể phát huy chén thuốc to lớn nhất dự tính nhưng trước mắt này cái thuốc dẫn rõ ràng không phải đám người trong ấn tượng cái loại này thuốc dẫn Kim Anh Chí là ở ăn loại này chén thuốc sau khi mới đưa đến hôn mê, điều này nói rõ, ở an đồng nhất để chén thuốc sau khi mới dẫn động kim anh chí trong cơ thể sớm bị chôn trồng xuống huyền cơ. Cái này thuốc dẫn là xúc động kim anh chí trong cơ thể dấu diếm huyền cơ ngoài nổ, không ăn loại này làm thuốc dẫn chén thuốc, kim anh chí khẳng định không có vấn đề, nếu như ăn trong lúc này chén thuốc, ẩn dấu ở kim anh Trí trong cơ thể huyền cơ liền lập tức bạo phát, từ đó làm cho kim anh Trí đột nhiên hôn mê. Đây là Dương Thành Trí nghĩ đến kim anh Trí đột nhiên hôn mê nguyên nhân. Hơn 1 năm nay khí trời, Dương Thừa Chí vẫn nghiên cứu toàn bản thanh Nam Kinh, sau đó lại đang cắt đạo lao tổ nơi nào quen thuộc ký ức sở hữu thứ cuối cùng lại đang núi lục lăng trong thạch thất đạt được không tốt trung y phương diện quý giá địa tích. Vì lẽ đó hiện tại Dương Thừa Chí mặc dù không thể nói là đầy bụng kinh luân, nhưng muốn so với lên Hoa Hạ cái kia chút trung y quốc thủ tới nói, đối với trung ý lý giải muốn khác sâu hơn nhiều. Quy 1 chương 418, suy đoán hôn mê nguyên nhân. Vì lẽ đó Dương Thừa Chí ở biết kim Anh Chí là ở ăn cái này phương thuốc chế biến chén thuốc mới hôn mê bất tỉnh, đã nghi từ phương thuốc bên trong tìm ra dẫn đến kim Anh Chí hôn mê bất tỉnh nguyên nhân, mà không phải lập tức đi thăm dò xem hôn mê kim ánh trí. Tang thư viện vế đút Việt Nam Ngay khi Dương Thừa Chí nghĩ mãi mà không ra, không nghĩ ra này có chút quen thuộc phương thuốc đến cùng là thuốc gì phương thuốc dẫn thời điểm, liền nghe trên đất nhanh chóng xoay quanh trường kiến thấp giọng mắng, "Những này từ sâu, giữa mùa đông trại như nào đây sẽ có sâu, cho người hướng về lỗ hai ta bên trong bò, ta đánh chết ngươi." Dương Thừa Chí quay đầu nhìn về phía Trường kiện, thấy trương kiện đang dùng nhẹ tay sợ thái trái, cũng không biết là cái gì sâu bay vào Trường kiện thái trái bên trong. Thấy Dương Thừa Chí quay đầu nhìn hắn, vẫn ngủ không ngon giấc Trường Kiến trên mặt tái nhợt lộ ra một tia bừng, mở ra tay phải, ngượng nói, "Thừa Chí, một con sâu nhỏ bay đến thái trái, quấy rối ngươi chết mờ vấn đề." Dương Thừa Chí nhìn Trương truyện trong tay phải một con so với muôi hơi lớn tiểu phi trùng ánh mắt sáng lên, hắn nghĩ tới rồi cái kia nhìn như phổ thông không có độc tác dụng phụ phương thuốc là thuốc gì dẫn rồi. Nghĩ tới chỗ này, Dương Thừa Chí biến sắc mặt, hắn ở đây thanh nàng kinh cùng cái khác trong sách cổ đã từng từng thấy loại thuốc này dẫn, vốn cho là trong xã hội hiện đại mọi người đều sinh hoạt tiết ổn, căn bản sẽ không xuất hiện loại này chỉ ở trong sách mới nhìn thấy sự tình, vì lẽ đó hắn đối với loại thuốc này phương chỉ là đơn giản nhìn một chút, cũng không hề thật lòng đi nghiên cứu. Nhưng lại không nghĩ rằng, hiện tại cái này cái phương thuốc thật sự xuất hiện, hơn nữa còn dùng loại thuốc này phương đi ra hạ người Không trách hắn đang nhìn đến cái này phương thuốc thời điểm liền khá quen. Vì nghiệm chứng suy đoán của mình Dương thừa chí đứng dậy đối với Trương kiện nói rằng Trương Việt trưởng đi mang ta đi nhìn cái kia hôn mê bất tỉnh Kim anh chí thừa chí người nghĩ đến dẫn đến Kim anh trí hôn mê bất tỉnh nguyên nhân Trương kiện vội vàng hỏi hắn muốn là Dương thừa chí thật sự tìm được rồi dẫn đến Kim anh chí hôn mê nguyên nhân cái kia vấn đề liền dễ giải quyết Dương thừa chí cácù Trương Việt trường ta trước tiên qua xem một chút bệnh nhân các loạiở xem qua bệnh nhân sau khi ta mới có thể xác định có phải là trong lòng ta đoán nghĩ như vậy 22 thừa chí Ta đây liền mang ngươi tới, ngươi cũng không biết mấy ngày nay, nhưng làm những tên lão trung ý đi cho mẹ muốn chết rồi, bọn họ một ngày nghỉ ngơi tối đa 5 tiếng, đều tại phòng bệnh và hội nghị tất nghiên cứu kim Anh trí bệnh tình, ngươi nếu như thật sự đem dẫn đến kim Anh trí hôn mê nguyên nhân tìm ra, bọn họ nhất định sẽ cho phép ngươi cái này trung ý chuyên ra. Nói chuyện, chương kiến chạy chậm lấy mở ra cửa phòng làm việc, tại hắn cái kia nguyên bản âm u vô thần trong mắt cũng toát ra từng kia một mừng rỡ, hắn hiện tại rất vui mừng mời tới Dương Thừa Chí. người thanh niên này đi tới nơi này không tới một đã nghĩ ra có thể dẫn đến kim ánh trí hôn mê bất nguyên nhân. Chương kiến ở mặt trước dẫn đường, Dương Thượng Chí theo ở phía sau, ra văn phòng, hai người một trước một sau tiến vào tam bệnh viện khu nội trú, đi thang máy lên nằm viện đại lâu tầng cao nhất. Trương Kiện chỉ chỉ một cái đứng ở cửa tám cái bộ đeo kính, dầm, một thân tây trang màu đen dường như the mạ chips bên trong loại kia ăn mặc gian phòng kia, nói rằng, cái kia chính là Kim Anh Chí ở cấp hít cao cấp phòng bệnh, mấy người kia đều là từ chịu Tiên quá tới bảo vệ Kim Anh Chí bảo tiêu, ta hãy đi trước cùng bọn họ chào hỏi, bằng không bọn họ sẽ không để cho ngươi đi vào. Nói xong, Trương Kiến cường cố nặn ra vẻ tươi cười, hướng cái kia tám cái bảo tiêu đi đến, này tám cái bảo tiêu hiển nhiên cũng nhận thức Trương Kiến đều hướng đi tới trường kiện gật gật đầu. Dương Thành Trí đương nhiên biết cái nào bảo tiêu không thể để hắn một cái người lai lịch không rõ đi vào, ngay khi phòng bệnh cách đó không xa chờ đợi trường kiện tìm người tra hỏi, làm cho hắn đi vào nghiệm chứng có hay không kim anh trí là đã tao ngộ trong lòng hắn suy đoán tình huống đó. Trường kiện cùng bọn họ hỏi thăm một chút, tiến vào phòng bệnh, chỉ chốc lát từ trong phòng bệnh mang ra một cái hơn 30 tuổi từ tư văn văn trung niên. Người trung niên vừa ra tới, liền lên đi cùng 8 cái bảo tiêu một người trong đó người bô bô không biết đang nói cái gì, còn bất chợt dùng ngón tay liếu chỉ đứng ở cách đó không xa Dương Tử Trí đứng ở phòng bệnh cách đó không xa, Dương Thành Chí vừa nhìn người trung niên này bộ dáng, liền biết đây nhất định là từ Yên Kinh hộ tổng những kia trung y quốc thủ lại đây phụ trách cùng người cao ly giao thiệp phiên dịch. Đúng như dự đoán khoảng chừng khiếu lại khoảng chừng hơn 10 phút về sau, Trương Kiện hướng Dương Thừa Chí cười khổ một cái, lắc đầu một cái, ý tứ nói cho Dương Thừa Chí, bảo tiêu không cho Dương Thừa Chí tiến vào phòng bệnh cho Kim Anh Chí trị liệu. Sau đó Trương Kiến cũng, cũng không đến tìm Dương Thừa Chí, ra hiệu hắn đợi thêm một chút, sau đó lại tiến vào phòng bệnh, nhưng có thể trong phòng bệnh còn có nói uy tín cao hơn người. Đã qua 3 4 phần trùng, Chương Kiến trước tiên đi ra, lại đây cùng Dương Thừa Chí nói rằng Chư trí, xin chờ một chút, từ Lao gia tử lập tức đi ra cùng mấy người hộ vệ kia nói, dựa vào từ Lao gia tử hy vọng nhất định có thể cho người đi vào. Dương thừa chí giật mình, từ Lao gia tử, hắn một thoáng nghĩ tới năm ngoái cho Mộ thân chữa bệnh thời điểm nhìn thấy bệnh thương hàn phái chuyên nhân từ Hoa Kiệt Lao gia tử, cũng không biết từ Lao gia tử có ở hay không cái kia cái phòng bệnh, nếu như ở bệnh phòng căn bản không dùng tới trương kiện tìm người khiếu lại, trực tiếp để Lao gia tử kia nhìn Kim Anh trí thân thể liền tỉnh rồi. Bởi vì hắn nghe chương kiến cùng hắn nói, từ Hoa Kiệt cùng Tôn Thiên Lượng hai vị lão gia tử đều đã tới, chỉ bất quá hắn cùng hai vị lão gia tử không tính quá thuộc cũng không có trực tiếp để Trương Kiến đi tìm hai người hỗ trợ. Trương viện Trường cái này từ Lao gia tử tên gì rồi? Dương Thành Chí muốn biết cái này từ Lao gia tử có phải là hắn hay không biết từ Hoa Kiệt Lao gia tử. Trương Kiện suy nghĩ một chút, từ Lao gia tử gọi từ Hoa Kiệt, là yên kinh đồng nhân đường ngồi xem bệnh trung y, lần này chính là hắn tối trước tới, hắn hiện tại chính đang cho Kim Anh Trí châm cứu, nhìn có thể hay không tỉnh lại Kim Anh Chí. Dương Thành Trí gật gù, thầm nghĩ cái này từ Lao gia tử quả nhiên là hắn biết từ Hoa Kiệt, hắn biết nếu như Kim Anh Chí đúng là trúng rồi loại kia ám toán lời nói, châm cứu là không gọi tỉnh, liền đối với Trương Kiến nói rằng Trương Việt Trường, ngươi đi vào cùng Từ Lao gia Tử nói, liền nói Dương ra câu Dương Thừa Chí đã tới. Trương Quyện Nghi hoặc nhìn Dương Thừa Chí, thầm nghĩ lẽ nào người thanh niên này vẫn cùng cách xa ở Yến Kinh Trung Y Quốc thủ Từ Lao gia Tử nhận thức, trong lòng nghĩ sự tình, cái miệng của hắn không khỏi trương mấy lần, vừa không có hỏi lên, hắn sợ Dương Thừa Chí sức sống. Dương Thừa Chí nhìn ra Trương Kiện suy nghĩ trong lòng, cười nói, "Trương Việt Trường, người đi vào cùng Từ Lao gia Tử nói là được rồi, ta cùng Từ Lao gia Tử có mấy mặt duyên phận, nếu như Từ Lao gia Tử nói không quen biết ta, chúng ta đợi thêm hắn chăm cứu xong lại nói." Trương Quyện bán tín bán nghi nhìn một chút Dương Thừa Chí. Cũng không nói gì, quay đầu tiến vào phòng bệnh, dưới cái nhìn của Hán Dương Thừa Chí có như vậy cao ý thuật, có thể nhận thức từ Lao Gia Tử cũng không phải là không có khả năng. Trương Kiện tiến vào phòng bệnh, đem Dương Thừa Chí lời mới vừa nói cùng chính đang cho Kim Anh Trí châm cứu từ Lao Gia Tử nói một lần, từ Hoa Kiệt Lao Gia Tử nghe được Trương Kiện nói Bình Thành Dương ra câu Dương Thừa Chí tìm hắn, Lao Gia Tử rõ ràng sức sở. Từ Hoa Kiệt cùng Dương Thừa Chí liền đã gặp mặt mấy lần, lần này còn thật không có nhớ tới Dương Thành Chí là cái ai. Hắn chỉ nhận nhận thức một ít ở yên kinh tìm hắn cần y hỏi thuốc danh môn vọng tộc, Bình Thành Dương ra câu hắn nghe đều chưa từng nghe nói, hắn chỉ là đối với Dương Thành Trí danh tự này có chút quen hay, nhưng dù là nhớ không nổi đã gặp nhau ở nơi nào người này. Trương Kiện thấy Từ Hoa Kiệt ngẩn người ở đó, tựa hồ không quen biết Dương Thừa Chí người này, nhìn lại một chút Kim Anh Chí dường bệnh một bên vây quanh mấy cái tóc trắng xóa lao ra tử ánh mắt bất thiện nhìn hắn, ý tứ trách cứ hắn đã cắt đứt Từ Hoa Kiệt lao ra từ châm cứu, điều này làm cho Từ Hoa Kiệt không khỏi mặt ra đỏ lên, trong lòng không khỏi trách cứ Dương Chí. Đây đủ đã qua 3 4 phần chung. Từ Hoa Kiệt cũng không có nhớ tới Dương Thừa Trí rốt cuộc là cái ai, liền lại hỏi: "Trương Viện trưởng, ngươi nói Dương Thừa Chí là cái hạng người gì? Bao lớn tuổi tác, làm cái gì?" Thấy Từ Hoa Kiệt hỏi, Trương Kiện Thưa giảng nói: "Từ lao gia tử, cái này Dương Thừa Chí là một hơn 20 tuổi thanh niên, ta đã thấy hắn dùng chung ý cứu chữa một cái dùng tây y phương pháp căn bản không có thể cứu trị nữ hải, ta nghe hắn nói hắn thật giống ở trong thôn trồng trọn Trương Kiện nói xong lời này, chỉ thấy Từ Hoa Kiệt đột nhiên một phát bắt được hắn cánh tay, "Cái này Dương thành chí có phải là ôn nhu im lặng, xem ra thật giống một học sinh." Trương Kiến không khỏi gật đầu, "Dương Thừa Trí chí chính là cái này dáng vẻ." Từ bên ngoài nhìn vào căn bản không nhìn ra hắn hiểu y thuật, gần giống như một cái sắp tốt nghiệp đại học học sinh như thế. Thấy chương kiện giật đầu, từ hoa kiện biến sắc, hắn một thoáng nhớ tới ở Yên Kinh đồng nhân đường cùng 5 gia tộc lớn một trong tạ gia trong nhà nhìn thấy cái kia có thể vận dụng trong truyền thuyết ngũ hành kim châm thanh niên. Người khác không biết, hắn nhưng là biết, chính là người thanh niên này trong thời gian ngắn liền cứu chữa tạ gia tạ Ngọc Hà cùng Chu gia Chu Quốc chính hai người, nghe nói người thanh niên này sau đó còn bị hai người nhận thức làm con nuôi, nguyên lai like hắn chính là bình thành người địa phương, không trách nghe được danh tự này có chút văn hay. Biết Lạc Dương thượng tri lại đây, Từ Hoa Kiệt trong lòng không khỏi kích động lên, ở trong lòng hắn cảm thấy người thanh niên này không chừng chính là thượng Thiên phái giới đưa cho bọn hắn giải quyết trước mắt nan để cứu tình, đồng thời cũng trong bóng tối tự trách làm sao đưa cái này người mang tuyệt kỹ thanh niên quên mất. Trương Kiện thấy Từ Hoa Kiệt sắc mặt không ngừng mà biến hóa, còn tưởng rằng Từ Hoa Kiệt cùng Dương Thừa Chí có cái gì qua tiết, liền nhỏ giọng nói: "Từ lao gia tử, nếu không ta để Dương Thừa Chí trở về đi thôi." Từ Hoa Kiệt lắc đầu một cái, quay đầu hướng trong phòng bệnh kia mấy cái đồng hành kích động nói: "Mọi người mau theo ta đi ra ngoài, đi nghênh đón cho rằng quý nhân, hắn lại đây chuyện này nhất định có thể giải quyết." Nói chuyện để Trương Kiến mau mau ở mặt trước dẫn đường, hắn muốn đi ra ngoài tự mình nên tiếp Dương Thừa Chí. Trong phòng bệnh Từ Hoa Kiệt đồng hành nhưng cũng là Hoa Hạ nổi danh trung y quốc thủ, bọn họ chưa từng thấy Từ Hoa Kiệt kích động như vậy, đều liếc mắt nhìn nhau, hỏi do đối phương Hoa Hạ còn có vị kia bọn họ biết đến trung y quốc thủ không có yêu mời đi theo. Mấy người này đều lắc lắc đầu, bọn họ biết trung y quốc thủ cơ bản đều tụ tập ở chỗ này, cho dù là cùng bọn họ quen biết trung ý quốc thủ, Từ Hoa Kiệt cũng không khả năng kích động như vậy, còn há mồm liền nói người tới là cứu tinh của bọn họ, chỉ cần người này vừa đến Kim Anh Chí có thể tỉnh dậy. Mấy người này đều không nói gì. Chỉ là đi theo từ Hoa Kiệt phía sau, bọn họ muốn nhìn một chút rốt cuộc là cao nhân phương nào, có thể làm cho bệnh thương hàn phái một đời chuyển nhân đích thân đi ra ngay đón.